Chương không một. mở đầu coi như thú vị nhưng đến tiếp sau chống giống nội dung trò chơi liên miên bất tận thành d ư ớ i đất ma vật ta cực kỳ không rõ tác giả đến tột cùng làm u ố n giảng thuật một cái dạng gì cố sự phục cổ tích xe họa phong phi thường làm người khác gớ thích trò chơi nửa chước trình rất thú vị nhưng khô khan hệ chiến đấu thống cùng hôn loạn trị số thiết kế cùng tầng tầng lớp lớp mg để người căn bản không có kiên nhận chơi tiếp tục ma vật thành d ư ớ i đất trò chơi tinh không cho điểm ba người chơi bình luận bốn mươi mốt nhàm chán k ị bản nhàm chán chiến đấu thiết kế bất quá ở thời đại này lại còn có người làm phục cổ tích xeo gió cũng không biết là thế nào nghĩ một mươi hai giờ khuya thượng hải bên trong phòng lớn dương thần nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính kia trứng mắt dùng màu đỏ tiêu xuất ba cho điểm phát ra thở dài một tiếng đây đã là hắn không chỉ lần thứ nhất nhìn bản này bình chắc trên thực tế ba cho điểm chỉ sợ cũng còn có phát hành công ty giai đoạn trước danh tiếng quan hệ xã hội công lao định giá là bốn mươi năm nguyên trò chơi vẹn vẹn chỉ bán ra không đến năm phần khấu trừ ra con đường rút thành cùng đến tiếp sau người chơi lui khoản số lượng chân chính đến trên tay hắn lợi nhuận vẹn vẹn chỉ có năm vạn tả hưu mà toàn bộ trò chơi chi phí hắn đầu nhập vào ba trăm l i n đúng vậy hắn là trò chơi này người chế tác tốt nghiệp ở thượng hải chính trị và pháp luật học viện dương thần xử lý chuyên nghiệp là hắn ngữ nói văn học một cái chính hắn cũng không biết lúc trước vì sao lại lựa chọn chuyên nghiệp cuối cùng thành công tốt nghiệp hắn liền như là tuyệt đại đa số người đồng dạng đi lên một đầu cùng mình chuyên nghiệp không quan hệ con đường một đầu hắn từ đấy lòng thích đường hắn lựa chọn trò chơi chế tác một chuyến này đường từ ban sơ nhập đi kịch bản bày ra đến đằng sau tự học tương quan chương trình mỹ thuật lại đến rời trước lập nghiệp hắn bỏ ra không sai biệt lắm ba năm không lâu lắm nhưng cũng không tính ngắn một cái thời gian xuất ra mình ba năm qua tích xúc t r i ệ u binh mãi mã vì tiết kiệm chi phí không có cách nào thuê thương vụ văn phòng chỉ có thể lựa chọn t r o n g cư xá phôi thô phòng làm làm việc địa điểm đối điều nghiên thị trường đối mặt lập tức các loại lưu hành nguyên tố cuối cùng dương thần lựa chọn phục cổ tít xèo gió rốt cuộc làm độc lập trò chơi người mà nói cần phải có một cái có thể hấp dẫn người nhãn cầu đồ vật phục cổ liền là dương thần muốn tạo ra manh lưới. xác định rõ tất cả công việc về sau một năm sau hắn mang theo đưa ra phát một cái loại mạo hiểm ít sự trò chơi ma vật thành dưới đất giết vào thị trường nguyên bản hắn coi là có thể cùng trong tiểu thuyết viết đồng dạng một tiếng hót lên làm kinh người sau đó trở thành trong nước giới trò chơi một con n g ư ờ i ô cuối cùng chế tạo ra một cái trò chơi giải trí đế quốc nhưng hiện thực cho hắn một gậy truy trò chơi khai phát xa xa không có hắn nghĩ dễ dàng như vậy đoàn đội rèn luyện hạng mục khai phát bao quát khai phát quá trình bên trong khó khăn gặp phải còn có tiền bạc quất cảnh thậm chí đến trò chơi khai phát sau cùng thời điểm toàn bộ trong đoàn đội mặt liền chỉ còn lại có dương thần tự mình một người c mà, mà, mà lại bởi vì nhân viên cùng vấn đề kinh phí đến cuối cùng tất cả sống đều là chính hắn làm cái này dẫn đến bao quát trị số thậm chí là ưu hóa các loại phương diện đều xuất hiện vấn đề không nhỏ mà những này vấn đề không nhỏ hôn t ạ p ở cùng nhau đối với người chơi mà nói liền là hỏng bét trò chơi thể nghiệm ai đóng lại h é p t â dương thần khe khẽ thở dài ngay tại tiếng thở dài hạ xuống xong một kiện áo khoác t r à n g tại phía sau mình còn đang suy nghĩ thất bại sự t ì n h a một đạo hoạt bắt thanh â m tại thai của mình bên cạnh văn liền mang theo ấm áp khí tức một t r ư ờ n g gương mặt xinh đẹp tiến đến mình bên cạnh vương á Lương hai tay ôm lấy dương thần cánh tay ừ n đánh thức ngươi rồi sao dương thần sửng s u t một chút nhìn xem tiến đến bên cạnh mình vương á、Lương. mang theo một ít thầy này nói đây là bạn gái của hắn so với mình nhỏ hai tuổi từ cao trung thời điểm hai người bọn họ liền ở cùng nhau lén lút dưới mặt đất tình cảm lưu luyến bình thường gặp mặt đều như trước kia địa hạ đảng gặp mặt đồng dạng khi đó hắn vào cấp ba vương á lương lên lớp mười sau đó bởi vì khoảng cách muốn thi đại học phân số còn kém mấy phần hắn lựa chọn học lại một năm kia hắn lớp mười hai vương á lương lớp mười một tại về sau hắn liền đi tới thượng hải chỉ có vào cuối tuần mới có cơ hội dùng di động nói chuyện phiếm trò chuyện hắn tại thượng hải gặp phải thú vị sự tình trò chuyện nàng tại lớp mười hai gặp phải phiền nao sự tình nhưng cái này nhìn tương đối yêu đ ớt tình cảm lưu luyến cũng không có như cùng đại đa số người nghĩ đồng dạng tàn lụi bởi vì tại năm thứ hai thời điểm vương á lương cũng tới đến thượng hải đi tới đồng dạng một trường học ổ chăn rất lạnh ải không thể ôm người ta lạnh ngủ không được vương á lương cười hì hì tán lấy dương thần đúng đúng đúng đ ê m ba người nào đó loạt chăn mềm kém chút một cước đem ta đạp đi xuống dương thần liếp mắt sau đó đưa tay đem vương á lương ôm trong ngực chính mình mẹ ta ban đ nàng biết chuyện của ngươi đem đầu tựa ở dương thần trong ngực vương á lương bắt t r ư ớ c ngữ khí mẹ ta nàng nói tiểu lương à thực sự không được cũng đừng tại thượng hải về trong huyện cũng rất tốt ngươi cùng tiểu dương nói một tiếng cha ngươi tại t r o n g cục cũng có chút quan hệ đến lúc đó để hắn nhìn xem sách chờ đến năm công khai thông báo tuyển dụng thời điểm thi đậu cái phỏng vấn điểm phỏng vấn thời điểm không sai biệt lắm liền có thể dự định ngươi cũng trưởng thành an tết đều hai mươi sáu mẹ ta ý t ứ này t h ú c cưới hải vương á lương ngẩm đầu lên trong mắt mang theo ý cười ý của ngươi thế nào dương thần ôm chặt người trong ngực ta không có vấn đề a dù sao ngươi đời này nghĩ cũng đừng nghĩ chạy vương tay tại dương thần trên mặt bóp bóp vương á lương mang theo ý cười nói đương nhiên không chạy thật vất vả tìm tới một cái ngốc l h i u nếu là chạy không phải đến đánh cả một đời lưu manh rồi dương thần cười đưa ra tay phải nắm lấy con chuột đem máy tính đóng lại vậy ngươi nói đâu phải không cuối năm chúng ta liền về nhà vương á lương đem đầu tựa ở dương thần trên ngực nhẹ nói nghe thấy vương á lương dương thần sửng sốt một chút nhìn xem bên cạnh máy tính nghĩ đến mấy năm này kinh lịch có lẽ mình thật không thích hợp làm trò chơi đi qua hai giây dương thần nhẹ gật đầu Với trong h ờ i điểm, c về đi. ngộng h thấy e d ư hắn Vương mơ t t ư ngầm tới h h ầ n mắt một cái nhân sinh mới đồng dạng địa cầu đồng dạng quốc gia đồng dạng lịch sử chỉ bất quá có nhiều chỗ lại không đồng dạng nhập thân vào một cái game thủ trên thân vô số kỳ diệu thú vị trò chơi để hắn trầm mê trong đó không biết tại cái kia thế giới qua bao lâu có thể là mười năm cũng có thể là là càng lâu cái kia game thủ độc tử mà hắn cũng từ trong mộng tỉnh lại hô từ từ nhắm hai mắt dương thần đánh cái d ù n g mình bỗng nhiên một chút ngồi dậy a thần ngươi làm gì a trong lúc ngủ mơ vương á lương bị dương thần động tác bừng tỉnh nửa mơ hồ hít mắt làm một cái ác mộng ngươi ngủ tiếp đi ta ra ngoài chạy hai vòng sau đó mang cho ngươi điểm bữa sáng nhìn thoáng qua thời gian đã sáu giờ sáng dương thần thận trọng từ trong chăn leo ra sau đó đem lưng chấn n h t chặt chẽ、hô. nghe thấy dương thần còn ngủ được có chút mơ hồ vương á lương phát ra một tiếng ý nghĩa không do ô âm thanh chở mình từ tiếp tục ngủ mặc quần áo tử tế d ó n rén ra khỏi phòng sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng dương thần làm được c ả n h ghế s a lon bên cạnh đốt lên một điếu thuốc kia thật là m ộ n g sao vì cái gì cảm giác chân thật như vậy hít một hơi khói nhẹ nhàng phun ra váy mắt nghĩ đến trong n mẫu cảnh hết thảy dương thần đột nhiên phát hiện những nội dung kia p h ả n phất như là cắm dễ tại đầu của mình bên trong đồng dạng làm mẫu sao nhưng vì cái gì như thế chân thực kia là một thế giới khác ta đang nằm mơ thời điểm đi một thế giới khác dương thần trong lòng xuất hiện một cái hoang đường nhưng lại lại không cách nào phản bác giải thích hoàn thiện trò chơi hệ thống trong động cái kia game thủ chỗ chơi qua trò chơi dương thần nhớ tin tưởng những cái kia đều là thành phẩm trò chơi cùng hiện tại trên thị trường trò chơi hoàn toàn là khác biệt chỉ bất qua thế giới kia trò chơi khai phát trình độ tự a hồ vô cùng lạc hậu không giống như là hiện tại đồng dạng trò chơi khai phát cơ hồ có thể làm thành dây chuyển sản xuất trên sản phẩm chỉ cần có đầy đủ tiền thậm chí hai tháng liền có thể khai phát ra một cái cùng trong trí nhớ những cái được gọi là ba a đại tắc đồng dạng trò chơi nếu như là một cái người n g o à i nghề trông thấy những trò chơi kia có lẽ chỉ là sẽ cười ha ha một tiếng nhưng là dương thần lại rất rõ ràng những trò chơi kia x à o r ư ợ u thiết kế đều là thật sự tồn tại thậm chí có một ít trò chơi để dương thần cảm giác được rung động cảm thấy kinh diễm trò chơi thật sự có thể làm được như thế sao đây coi là cái gì văn học mạng trong tiểu thuyết viết đồng dạng mở cho ta một cái kim thủ chỉ sao nhớ tới ở trong nước cái nào đó trang web tiểu thuyết bên trên đã từng nhàm chán lúc nhìn qua một hai thiên trong tiểu thuyết tính t i ế dương thần có chút cổ q á i thầm nghĩ một điếu thuốc lá hút xong dương thần đem tàn thuốc bóc tát nhìn thoáng qua sau lưng cửa phòng đóng chặt sau đó thận trọng đem điếu thuốc đầu dùng khăn ăn bọc giấy bao l ấ y đến sau đó ném vào phòng bếp trong thùng rác tiện thể lấy đem điếu thuốc hộp giấu đến ghế s ô pha đệm trong k h e hở đánh răng rửa mặt đem khăn mặt treo tốt về sau nguyên bản định xuống lầu mua đ i ể m tâm dương thần dừng bước lại nghị nghị quay người trở lại trong phòng khách cầm lấy đặt ở trên bàn trà laptop khởi động máy sau đó mới xây một cái văn kiện nhẹ nhàng đập bàn phím địa lao xạ kích ngẫu nhân tính thăm dò nguyên tố không thể không nhân tố đại khái bỏ ra chừng nửa canh giờ dương đây là hắn trong mộng nhìn thấy một trò chơi một cái để hắn cảm giác được mười phần kinh diễn trò chơi càng quan trọng hơn là trò chơi này có lẽ hắn có thể rất dễ dàng làm được trong mộng thế giới mặc dù trò chơi nghiệp cũng cực kỳ phát đạt nhưng không thể không nói khai phát trình độ có một chút lạc hậu mà lại thậm chí có một ít quốc gia còn chưa không thế nào ủng hộ trò chơi sản nghiệp thật nhiều trò chơi nếu như không có thông qua quốc gia kia xét duyệt thậm chí chỉ có thể leo t ư ờ n g đến dung loạn có một ít quốc gia thậm chí còn xuất hiện qua máy chơi game lệnh cấm cùng đem trò chơi yêu ma hóa tình huống mà tại hiện thực thì là có minh s á c trò chơi phân cấp chế độ chỉ cần không phải phản nhân loại phản xã hội lo thông qua xét duyệt trên cơ bản không có vấn đề gì đồng thời chính phủ cũng cực kỳ ủng hộ trò chơi cái này một sản nghiệp không chỉ có là thu thuế thậm chí là kỹ thuật phía trên đều có rất lớn ủng hộ cường độ thậm chí còn có chuyên môn phụ trách trò chơi cái này một khối ban ngành chính phủ cùng chính phủ vận doanh sân đấu mà lại không giống như là trong mộng thế giới kia khai phát đoàn đội thậm chí càng tự mình khai phát trò chơi động cơ trong hiện thực chính phủ chính phủ thậm chí đẩy ra chuyên môn miễn phí mở ra sử dụng trò chơi động cơ từ thích hợp độc lập trò chơi chế tác tiểu dẫn dơ cao đến thích hợp đại quy mô chế tác trò chơi động cơ chỉ cần trò chơi xí nghiệp thỏa mãn điều kiện đều có thể xin đến căn bản không cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài tiến hành bản thân khai phát đương nhiên nếu như trò chơi công ty cảm thấy những này động cơ không thích hợp mình cũng tương tự có thể mình đầu nhập tài chính khai phát động cơ bình thường ngộng cảnh mà nói bình thường sau khi tỉnh lại đối với trong ngộng cảnh ký ức đều sẽ mất đi hơn phân nửa chỉ có một cái mơ hồ ảnh hưởng cho dù là hiện thực chân thực phát sinh qua sự tỉnh phong phú ký ức cùng thời gian khoảng cách khá lớn ký ức mọi người cũng sẽ thường xuyên đem một bộ phận di thất tại đại não nào đó một chỗ nhưng liên quan tới dương thần phát hiện liên quan tới ở trong giấc ngộng ký ức bây giờ lại rõ ràng ký ức tại trong đầu của chính mình phảng phất như là bày ra ở trước mặt mình thư viện đồng dạng tất cả ký ức đều đã phân loại an trí xong đem liên quan tới trò chơi sơ thảo đặt ở cặp văn kiện bên trong sau đó tăng thêm một cái mật mã khóa dương thần cầm lấy bên cạnh áo đông mặc trên người đi xuống lầu mua điểm tâm xuống lầu cưới lên xe điện mười phút sau dương thần mang theo ba cái đốt mạch cùng một chén sữa đậu nành trở về thật muốn trở về s a o ngồi xong thang máy sau khi về đến nhà dương thần trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu mặc dù đêm qua đã đáp ứng vương á lương nhưng cái kiếp như chân thực trải qua một cái thế giới mộng cảnh để dương thần lại sinh ra một chút ý nghĩ nếu như là mình người năng lực có lẽ mình bây giờ thật không có bản sự kia đi nhưng mình có được một cái không có người biết bảo tàng a không đi thử thử mình thật rất không cam tâm a nhưng nên từ đâu tới đây tiền đâu kéo đầu tư sẽ có người đầu tư sao một cái không có một điểm danh khí thủ bộ tác phẩm liền thất bại người mới a đốt mạch sao đi về phía tây đường trương ra đốt mạch sao ngay tại dương thần làm lấy đấu tranh tư tưởng thời điểm trong phòng khách mặc một bộ gấu trúc lớn áo ngủ vương á lương nhìn thấy dương thần tiến đến khịt khịt mũi nhãn tỉnh sáng lên có chút hưng ơ p h ấ n nói cái mũi của ngươi có linh như vậy sao nhìn xem nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi vào trước mặt vương á lương lấy lại tinh thần tạm thời không đi nghị những việc này dương thần cười cười đem đốt mạch phóng tới trên mặt bàn ngồi ở bên cạnh nhìn xem một ngụm đốt mạch một ngụm sữa đậu nành vương á lương c ắ nghe môi một cái một d ư ơ n t ầ n nói, nói người chuyện. n có chút h ta một do dự nói, ta nói với g Ừm. số chuyện. Nghe thấy dương thần vương á lương thả tay xuống bên trong đốt mạch mang trên mặt điểm nghi hoặc nhìn xem dương thần ta ta đang còn muốn thử một lần hít một hơi thật sâu dương thần nhìn xem vương á lương nói sau khi nói xong dương thần đầu có chút t h ấ p thấp ánh mắt từ vương á lương trên mặt rời trong miệng ngai lấy đốt mạch trong phòng khách mười phần yên tĩnh chỉ nghe thấy miệng nhấm nuốt thanh â m trầm mặc một hồi vương á lương đem miệng bên trong đốt mạch nuốt xuống mì môi rõ ràng hôm qua đã nói xong dương thần há to miệng muốn nói chuyện nhưng là chẳng hề nói một câu ra có thể nói cái gì đâu mình hôm qua trong giấc m ộ n g cùng tiểu thuyết mạng bên trong viết đồng dạng có kim thủ chỉ hai người trầm mặc đại khái nửa phút tả hữu vương á lương đem trong tay sữa đậu nành cũng để xuống đột nhiên đứng lên sau đó quay đầu đi vào phòng ngủ bệnh một tiếng đóng cửa lại thở dài dương thần tựa ở trên ghế salon từ bên cạnh khe hở xuất ra thuốc lá đốt lên một cây trong miệng phun ra v ò n g khói dương thần nhìn xem trên đất gạch men xứ cười khổ một tiếng ps gờ giờ giờ game đệ xịt đỏ cu men chương ba cuối cùng tin ngươi một lần trong thẻ còn có hơn bốn mươi vạn ngươi trước kia tiền lương cùng ma vật thành dưới đất những số tiền kia cùng chính ta tất cả tích xúc đều ở bên trong vốn là dự định làm về sau chúng ta tân phòng tiền đ ặ t cọc lần này ngươi nếu là bồi thường vậy chúng ta phòng ở tiền đ ặ t cọc coi như không có đẩy cửa phòng ra ra vương á lương đi đến dương thần trước mặt lắc lắc bờ môi từ trong túi móc ra một trường công làm được thẻ tiết kiệm nhìn xem nhét vào trong tay mình thẻ ngân hàng dương thần miệng nửa g ở ngừng nửa ngày không nói ra một câu đầu tiên nói trước tiền này cũng không phải ta cho không ơ i là ta làm đầu tư mới công ty ta muốn làm đại lóc bản ngươi nếu là lập nghiệp thất bại ngươi liền đem bình thường cho ta tốt vương á lương bổ nhào vào dương thần trên thân hai cánh tay nắm đốt mặt của đối phương cười hắc hắc nắm lấy trong tay thẻ rõ ràng rất nhẹ nhưng dương thần lại cảm giác rất nặng rất nặng một lúc sau dương thần nhìn xem cùng gấu túi đồng d ạ n g nằm sấp trên người mình nữ nhân đột nhiên cười cười được rồi vương tổng trên mặt ta đời nhất định là người tốt đi cho nên tiếp xuống lao dương đồng chí có thể cùng ngươi vương tổng nói một chút ngươi mua thuốc tiền là từ chỗ nào tới rồi sao dương thần no no tại thượng hải có chút không chịu được nổi tạm thời về nhà đi bọn hắn chỉ có hơn bốn mươi vạn tài chính khởi động dương thần không phải tiểu bạch một chuyến này sờ soạn lần mỏ mấy năm lại thêm đảm nhiệm qua hai lần trò chơi chủ bày ra dương thần biết một trò chơi khai phát cần gì hơn bốn mươi vạn nếu như tiếp tục tại thượng hải chỉ là sinh hoạt chi phí liền muốn tiêu hao rất lớn một bộ phận tiền bạc lại thêm làm việc nơi trốn cùng người nhân viên tư mấy cái cần thiết tài chính lại là rất lớn một bộ phận chi tiêu mà lại có trong đầu mộng cảnh ký ức dương thần đã quyết định tốt thứ nhất trò chơi đến tột cùng muốn làm gì nghe ngươi dù sao ngươi đi đâu ta liền đi đâu không có chút nào hình tượng thuộc nữ vạn eo bẹ cổ tựa ở trên ghế s a lon hướng phía sau ngựa ra ngưỡng vương á lương mở to hai mắt nhìn xem dương thần v ẽ mặt thành thật nói bất quá làm trò chơi chỉ có hai chúng ta khó khăn rất lớn này nghĩ đến cái gì vương á lương lại có chút khổ nao nói thời đại học vương á lương học cũng không phải là cùng trò chơi phương diện có liên quan đồ vật mà là tư tưởng chính trị giáo dục chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học tại dương thần thương lượng cửa sau hạ tiến vào công ty đảm nhiệm hành chính phương diện công việc chơi đ ù a nàng ngược lại là rất lành nghề nhưng nếu như nói làm trò chơi cho dù bạn trai của mình là trò chơi người chế tác nhưng nàng cũng là cựu khiếu thông bác hiếu vấn đề cũng không phải là rất lớn lần này ta dự định đem đại bộ phận nội dung đều giao cho bao bên ngoài chủ yếu trị số cửa ái thiết kế cùng mỹ thuật phong cách đều để ta tới tiến hành chương trình phương diện giao cho hợp đồng lao động dương thần cho vương á lương giải thích nói mặc dù hắn biết nha đầu này hơn phân nửa là không rõ những vật này đến cùng là cái gì bình thường độc lập trò chơi khai phát trên cơ bản chỉ có tầm hai ba người mà cái này tầm hai ba người bao quát chương trình trị số cửa ái thiết kế sáng ý văn án âm nhạc mỹ thuật chờ một chút đều muốn liên quan đến cho nên đồng dạng độc lập trò chơi khai phát chu kỳ lại so với cỡ lớn trò chơi khai phát chu kỳ còn m u ố n giải tỷ như toàn bộ đi bao bên ngoài một trò chơi chế tác chu kỳ là một tháng cần ba trăm ngàn nhân dân tệ mà chỉ có ba người đoàn nhỏ đội mình đến chế tác chu kỳ là một năm nhưng chi phí lại chỉ cần mười vạn nhân dân tệ như vậy rất nhiều độc lập trò chơi đoàn đội đều sẽ lựa chọn loại sau phương án trước đó dương thần liền lại áp dụng cái này một loại phương pháp đồng dạng loại phương pháp này mặc dù tiết kiệm chi phí nhưng giải chế tác chu kỳ sẽ phát sinh rất nhiều không thể khống sự tình như ngươi muốn khai thác trò chơi đã có đồng loại hình thực t ế n tỉ như ngươi khai thác là g ờ v gờ trò chơi mà đoạn thời gian này g ờ v gờ trò chơi phong trào đã qua đây đều là phi thường bất lợi không ổn định nhân tố cho nên dương thần lần này là quyết định đi loại phương án thứ nhất bởi vì hắn cần nhanh chóng thành công đồng thời trong trí nhớ những trò chơi kia để dương thần có một ít lực lượng thành công cho dù không phải đồng dạng thế giới nhưng thành công trò chơi liền là thành công trò chơi không có khả năng nói một cái cái gì cũng đều không hiểu người để hắn trùng sinh một lần tại không học tập không nạp điện tình dưới hắn liền có thể thành thế giới nhà giàu nhất mượn nhơ một vài thứ t ba ngày sau từ thượng hải đến giang thị một gian hai phòng ngủ một phòng khách đóng gói đơn giản tu phòng ở mỗi tháng tiền thuê chín trăm nguyên cùng một gian sáu mươi bình tiểu tam phòng thuần phối thu phòng bảy trăm nguyên nhất tháng tiền thuê phí điện nước tự gánh vác ba đài cao phối máy tính cùng tương ứng bản làm việc g ấ y làm việc cùng máy đu nước hơn bốn mươi vạn tài chính đã tiêu hết hơn một vạn chủ yếu là tại tiền thuê nhà dự chi phía trên về phần máy vi tính vẫn là khai phát ma vật thành dưới đất thời điểm sử dụng đây chính là ta tiểu kim cố ngàn vạn không thể thất bại a vương á lương khuôn mặt bỏ bừng thở hồng hộp đem hành lý sắp xếp cẩn thận quay người liền nằm ở trên giường nhìn xem bên cạnh ngay tại lắp đặt rủ tờ dương thần nói nghe thấy vương á lương nghe được lời này sắp xếp gọn rủ tờ dương thần không thể nín được cười một tiếng hiện tại hối hận cũng đã c h ậ m a hừ hối hận cái gì bốn trăm ngàn mua ngươi cả một đời ta kiếm lợi lớn vương á lương hơi n ế c k h ỏ môi lên v ệ lên khẽ hư một tiếng sau đó lại có một chút lo lắng hỏi tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì đi thị trường nhân tài đối ngoại thông báo tuyển dụng sao đối với những này nàng là một chút xíu kinh nghiệm đều không có đem tiền toàn bộ cho dương thần sau đó từ thượng hải đến quê nhà thuật ý liền là tin tưởng dương thần mà thôi nhưng là hiện tại tỉnh táo lại nàng lại cảm thấy có chút quá cái kia giống như là đầu nóng lên sau đó liền đánh nhị p quyết định lập nghiệp đ ồ n g dạng thậm chí mặc dù đã trở lại lao ra nhưng nàng đều không có dám cùng với nàng cha mẹ nói đi thị trường nhân tài không có tác dụng gì bản thân liền không có cái gì thật n h â n tài mà lại có năng lực cũng sẽ không lựa chọn gia nhập chúng ta dương thần lắc đầu nói mặc dù rất muốn tổ kiến một đoàn đội b a n tử nhưng dương thần cũng không thể không thừa nhận một điểm đó chính là hiện tại hắn thật không có cái gì năng lực đi thành lập dùng tiến nệm không thực tế bởi vì hiện tại hắn thiếu nhất liền là tiền lắc lư càng không thực tế hắn là có a n cũ nếu như ma vật thành dưới đất thành công cái k i u ngược lại là dễ lắc lư nhưng mấu chốt là thất bại à. tìm việc làm thất làm hay bao quát u i mỹ thuật chương trình những n à y toàn bộ bao bên ngoài ra ngoài chủ yếu thiết kế trị số còn có quan hệ thẻ văn án những n à y từ ta tự mình tới dương thần không sai biệt lắm đã nghĩ kỹ còn lại hơn bốn mươi vạn tài chính làm như vậy hoàn toàn đầy đủ nếu là lúc trước hắn đương nhiên không dám nói như vậy nhưng có trong n g ọ n g ký ức trò chơi hết thể đều rõ ràng ghi t ạ c trong đầu t r ị số còn có quan hệ thẻ thiết kế tiến hành đẩy ngược mặc dù có chút phức tạp nhưng cũng không khó khăn Đồng đó đổi được được đem dạng văn án những này tự mình tiến hành phục chế, sau đó căn cứ tình huống Trưng không muốn. Luận, cần như trình viên, một cái có thể đem khống gì. ui, thuật, sau thuật tấu rồi. khai chơi cái cái chơi tiết mỹ một một Một một kỹ tự thực tế chút phát trò thể trò phục chế, chú sách, lập là cứ có bức có sửa Thôi ta, đương â y đều đ là cần.、Đương、nhiên cũng có thể đem những này toàn bộ đều bao quát cùng một chỗ sau đó nói càng đơn giản sáng tỏ một điểm đó chính là món tiền nhỏ một trò chơi khai phát chu kỳ cùng khai phát khối lượng nếu như nói muốn hoàn toàn cùng tiền là đầu tiên kia có một chút tuyệt đối nhưng tuyệt đối có thể giảm mạnh khai phát bên trong khó khăn gặp phải đại đa số trò chơi khai phát đoàn đội cái gọi là khai phát khó khăn cũng không phải là thật nói ra phát trên đường gặp một loại nào đó bình cảnh mà là đơn thuần dự tính của bọn hắn tài chính không đủ để, để cho bọn họ tới dùng tiền giải quyết trong tay có mấy chục vạn tài chính mà lại đã hạ quyết tâm tìm bao bên ngoài dương thần chỉ ít so với một chút độc lập trò chơi người chế tác muốn tiết kiệm sự tình hơn nhiều so với dương thần nghĩ muốn thuận lợi một điểm bao quát vui âm nhạc cùng mỹ thuật xây mô hình ngoại hạ bao dương thần trực tiếp là liên hệ đến giang thị một nhà hàng hai bao bên ngoài công ty mặc dù thu phí hơi đắt một điểm nhưng tương ứng quy mô danh tiếng cùng thực lực cũng có nhất định t a m đoan rốt cuộc trò chơi bao bên ngoài một chuyến này cũng coi là mắt cá hô tạp một chút treo bao bên ngoài bảng hiệu công ty nhỏ phòng làm việc thậm chí còn có thể làm ra hai đạo con buôn hành vi đơn giản tới nói liền là làm ai đem bao bên ngoài công việc lần nữa bao bên ngoài cho phe thứ ba phòng làm việc loại hiện tượng này tại một chuyến này bên trong vẫn tương đối nhiều thật muốn đụng phải vậy coi như có cái c ỏ coi như cuối cùng có thể cầm tới tiền vậy mình trò chơi hạng mục trên cơ bản cũng xong đời cho nên dương thần tình nguyện dùng nhiều một điểm tiền tìm một cái đáng tin cậy điểm bao bên ngoài công ty cũng không nguyện ý tìm những cái kia giá cả khá thấp lại nghe đều chưa từng nghe qua bao bên ngoài công ty giá cả rất đắt toa trong căn phòng đi thuê ngủ ở dương thần trên đ u ổ i vương á lương một bên nhìn xem bao bên ngoài công ty bên kia báo giá một bên liếm lắp kèm kinh ngạt nói là có chút đắt bất quá cùng một chút tiểu nhân ba bọn hắn lại càng dễ tín nhiệm điểm còn có ăn ít một chút chớ ăn xấu bụng dương thần hai tay tại bản bút ký trên gõ nhìn xem ngủ ở trên đùi mình vương á lương không để lại dấu vết giật giật dựa vào gần nửa giờ b ắ p đùi mình đều sắp bị ép tê không sẽ ta hôm nay mới ăn cái thứ hai đâu cái thứ nhất vẫn là buổi sáng ăn đây này đem kem một ngụm bao ở trong miệng băng thẳng á hơi lạnh vương á lương m ồ m miệng không do nói ta cùng đối phương hẹn xong thời gian xế chiều đi đối phương công ty xem bọn hắn tình huống ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi dương thần quay đầu nhìn xem lê đầu lưỡi vừa đi vừa về liếm láp xảo vui tư vương á lương thừa dịp nàng một cái không chú ý tại nàng kinh ngạc ánh mắt tiếp theo miệng đem kem khai ra một lỗ hồng lớn bình thường bao bên ngoài h à n g mục trên cơ bản là thông qua trên mạng truyền thâu hiệu quả hàng mẫu sau đó cảm thấy không sai biệt lắm g i a o một bút tiền đặc cọc sau đó dựa theo ra thành quả trả tiền về phần đi đối phương công ty nói một chút nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sở dương còn có một số đặc thù yêu cầu có thể ở trước mặt giải thích là tốt nhất cái này một trò chơi có thể nói là quyết định sau này mình vận mệnh thế nào coi trọng đều không đủ húng chi đối phương công ty ngay tại giang thị cũng không xa không đi xế chiều hôm nay phiên kịch đại kết cục vương á lương tắn đã ăn sạch băng côn suy nghĩ đại khái hai ba giây sau đó cực kỳ quả quyết hướng phía dương thần nói được thôi dương thần lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ lên tiếng hai giờ c h i ề u tả hữu dương thần đi tới giang thị cao tân sản nghiệp vườn khu tên là truy mộng một nhà trò chơi bao bên ngoài công ty thật muốn nói danh khí cùng đại danh đỉnh đỉnh vì tạt khẳng định là không thể đánh đồng nhưng cũng từng có một chút đem ra được hạng mục thực lực coi như không tệ đây cũng là dương thần chủ yếu lựa chọn nó nguyên nhân một trong công ty quy mô cũng tạm được ngay tại công tác có chừng hai mươi cái nhân viên tả hữu liếc mắt liếc một cái dương thần trên cơ bản liền đã nhìn ra trong đó đại đa số đều là tại cho hẹp l h ẹ m tiện tay bơi lại làm mỹ thuật tài liệu thứ nhân vật họa phong phía trên một chút liền có thể nhìn đến ra trong văn phòng đem duy nhất một lần chén trà chuyển đến bên cạnh dương thần đem mình lạp tập để lên bàn mặt dương thần tiên sinh ngươi là muốn làm như làm gió game họ p h ở lìn một cái mang theo kính mắt ước chừng ba mươi nam nhân rất hiếu kỳ hướng phía sở dương hỏi t h ă m hồ quân nhà này truy mộng bao bên ngoài công ty ông chủ đối với dương thần cái này một cái nghiệp vụ trên thực tế hắn cũng không phải là rất coi trọng chỉ bất quá đối với dương thần muốn làm trò chơi hắn hay là vô cùng ngoài ý rốt cuộc game of ở trong offer lìn n ở ư ớ có tiền làm máy rời công ty không cần tìm bọn hắn loại này tam lưu bao bên ngoài mà độc lập phòng làm việc cùng độc lập trò chơi người chế tác bởi vì thiếu khuyết khai phát chi phí hận không thể một cái lập trình viên liền có thể hoàn thành tất cả trò chơi khai phát công việc cho nên tại dương thần trước đó cùng hắn giảng hắn khai thác trò chơi loại hình thời điểm hồ quân thật đúng là thật tò mò không sai dương t h ầ n nhẹ gật đầu máy rời một chuyến này khó thực hiện a hồ quân không khỏi cảm khái một tiếng nhất là nói như làm gió trò chơi nói thật này chủng loại giống như pit sẽ trò chơi thật thật cố hết sức không lấy lòng ta nhớ được đoạn thời gian trước không phải còn có cái gì thành dưới đất ma huyện đề tài pit sẽ trò chơi chết bất đắc kỳ tử rồi sao pit x e o gió thành dưới đất ma huyện đề tài thật sự là xin lỗi n g ư ờ i nói chính là ta a nhưng nói đi thì nói lại nếu có tiền ai muốn làm thấp nhận thức ai muốn làm pit xèo ai không muốn để cho mình trong trò chơi xây mô hình biến thành hd ba dương thần biểu hiện trên mặt không thay đổi gì nhưng trong nội tâm lại có một chút xấu hổ ta tin tưởng ta muốn làm trò chơi bất quá rất nhanh dương thần nghĩ đến trong mộng của mình ký ức kia vô số kinh diễm trò chơi để dương thần tràn đầy tự tin có lẽ mình bây giờ tại trò chơi một chuyến này bên trong thật là một cái con tôm nhỏ nhưng mình cũng không phải là một người mình là đứng ở trên vai người khổng lồ sau lưng của mình có được một tinh cầu khác tại phù a đối với dương thần tự tin hồ quân không nói gì mặc dù hắn không phải cái gì đại lão nhưng dầu gì cũng là lăn lộn một chuyến này thời gian rất lâu không có mở truy mộng trước đó mở truy mộng về sau hắn gặp quá nhiều loại này tràn ngập tự tin không gặp trở ngại không quay đầu lại người trẻ tuổi sở dương hồ quân hướng phía bên ngoài hô một tiếng qua hai giây một cái có chút thanh niên đẹp trai gõ cửa một cái đi đến hồ tổng sở dương đi vào cửa nhìn ngồi tại trên ghế dương thần một chút sau đó hướng phía hồ quân nói sở dương công ty của chúng ta mỹ thuật tổng thanh tra dương tiên sinh ngươi có cái gì cụ thể yêu cầu còn có phong cách phương diện có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng sở dương sách liền tốt hồ quân đối dương thần giới thiệu khách sáo hai câu về sau dương thần liền theo sở dương đến phòng làm việc của hắn đi mấy phút sau dương thần nhìn xem sở dương dựa theo sự miêu tả của hắn vẽ ra tới phát h ỏ a nguyên họa lắc đầu không phải không phải loại phong cách này phải hình dung như thế nào dương thần có chút từ nghèo không biết đến cùng làm như thế nào để hình dung trong đầu trò chơi phong cách cùng trong đó q u ái vật phong cách chương năm dương thần thật muốn đem mình nghĩ tự tay vẽ ra đến nhưng mấu chốt là hắn căn bản sẽ không vẽ tranh hoa một người phát h ỏ a thậm chí hắn vẽ ra đến chả không có diêm người đến đẹp mắt đây chính là dương thần vẽ tranh trình độ n g cảnh trong trí nhớ trò chơi mỹ thuật phong cách có thể nói là rất xấu còn rất buồn ôn ngươi có thể từ mỹ thuật phong cách a xứng đôi kịch bản a trò h chí kết hợp cách chơi, ậ m một kết t nói vòng đây đều là chơi cách chơi thiết kế sang ý nguyên tố chờ một chút dương thần cảm thấy đối phương đều còn cao hơn chính mình không ít nhưng liền mỹ thuật nguyên tố phương diện này dương thần cảm thấy đối phương chỉ là bởi vì chi phí vấn đề không có cách nào mời một cái chuyên môn mỹ thuật mà thôi nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện trong trí nhớ kia một trò chơi đại đa số nhân vật cùng quái vật đều là trong một cái mô hình mặt khác ra mà chính dương thần thì là có mỹ thuật bao bên ngoài người hoàn toàn có thể đem hình tượng làm càng đẹp mắt một điểm đem nhân vật làm càng manh một điểm nhưng sở hà vẫn là quyết định dựa theo trong trí nhớ cái chủng loại kia phong cách tới không vì cái khác chính là vì một loại m a n h lưới trên thị trường trò chơi đều là thuần một sắc đáng yêu manh nội tử đột nhiên xuất hiện một cái đại điệu dịu nàng n g ư ờ i có thể hay không cảm thấy y ế u kỳ sau đó ngắm t r ộ n một chút liền như là nam hải từ nữ trang đồng d ạ n g nguồn gốc từ tại một loại người yêu kỳ vì đê tố trên website rõ ràng không thiếu nữ trang cực kỳ cay con mắt nhưng điểm kích lựa vẫn là rất cao đây là vì cái gì cũng là bởi vì kinh dị tâm lý liên quan tới trò chơi hòa phong dương thần không có ý định làm cực kỳ buồn nôn mà là đi một loại quái đạn cùng xấu manh lộ tuyến rốt cuộc dương thần muốn là một loại để người chơi cảm thấy kinh dị m a n h lưới mà không phải thật đem người chơi cho buồn nôn đi đây cũng là bảo đảm nhất một loại cách làm về phần giữ lại trò chơi nguyên chất nguyên vị loại này vẫn là đến căn cứ tình huống thực tế đến tiến hành t ỷ như họa phong muốn càng phù hợp người trong nước thẩm mỹ cùng yếu hóa nguyên bản cố sự kịch bản dựa theo m ộ n g cảnh trong trí nhớ trò chơi này kịch bản giới thiệu kia là đến từ tây phương thánh trải qua bên trong nội dung nhưng đối với trung quốc người chơi mà nói bọn hắn nhưng không biết cái gì thánh kinh đúng ổ i vậy liền là loại phong cách này quái vật phong cách phải gìn giữ một loại quái đạn phong cách nhưng cũng phải có điểm manh manh bộ dáng mà không phải buồn nôn đáng sợ dương thần nhẹ gật đầu nhìn xem sở dương trên máy vi tính nguyên hoạn loại phong cách này sao ta hiểu được đem văn kiện sở dương đứng lên nếu như cung cấp một phần trò chơi kịch bản chúng ta có thể tốt hơn sáng tác ký kết hợp đồng về sau hướng ra phía ngoài bao mới cung cấp một phần trò chơi kịch bản bao quát nguyên vẹn hợp đồng đây là cơ sở sự t ì n h những vật này tại người chế tác trong đầu đều là có một cái chuẩn xác hình tượng liền như là làm mạng gạ kịch bản cùng điểm kính thiết kế đồng dạng cũng phải cần văn tự đến đem cụ thể đồ vật cho hình dung ra không có khả năng mỗi cái nhân vật đều như là dương thần như bây giờ đợi đang phụ trách mỹ thuật nhân viên công tác bên cạnh một chút xíu nói cho hắn biết cần gì dạng tiểu chế tắc còn tốt không có nhiều chuyện như vậy nhưng là dính đến cỡ lớn trò chơi nhất là ba a cấp bậc chỉ là mỹ thuật phương diện thiết định bản thảo tuyệt đối liền có thể là một cái bên trong tiểu thuyết dài đến xem từ truy m ộ n g rời đi về đến nhà mặt thời điểm đã là năm h chiều nửa tả hữu thế nào nhìn qua đẩy cửa đi tới dương thần ngồi ở trên ghế s a lon xem tv vương á lương đứng lên hướng phía dương thần hỏi thực lực của đối phương coi như không tệ ngoại trừ mỹ thuật phương diện bao quát chương trình cái gì đều bao bên ngoài cho bọn họ nhưng phía sau ta cần cho bọn hắn cung cấp một cái c h bản để bọn hắn càng trực quan xác định trò chơi đến tột cùng là dạng gì phong cách dương thần đem trên người bao để lên b à n sau đó đem ký kết tốt lắm hợp đồng lấy ra sau đó phóng tới gian phòng của mình trong giá sách toàn bộ trò chơi mình phụ trách đại phương hướng phía trên chế tác còn lại địa phương thậm chí bao gồm chương trình đều bao bên ngoài đi ra cái này nghe vào thật không đáng tin cậy bất quá trên thực tế đây là chuyện rất bình thường thậm chí có một ít đại hán cũng thường xuyên làm chuyện loại này đem trò chơi hạng mục bao bên ngoài cho cái khắc phòng làm việc bất quá loại hành vi này bọn hắn c ó một cái càng chuyên nghiệp nghe vào cũng càng tốt một chút từ ngữ tên là làm thay đơn giản tới nói thực tế cùng trong cuộc sống hiện thực t i ế t bài đạo lý là không sai lắm về phần có thể hay không bị đ ạ văn loại chuyện này dương thần không có chút nào lo lắng bởi vì đến lúc đó song phương sẽ tiến về trò chơi ủy ban tiến hành tin tức tương quan đăng ký đây cũng là vì để tránh cho sáng ý loại hình hoặc là kịch bản hướng trò chơi bị ngoại bao công ty đến một cái con báo đ ổ i thái tử dạng này a vương á lương giật mình lên tiếng bất quá phải không ta ngày mai đi tìm một cái công việc đi rốt cuộc thời gian rất lâu hẳn là không cần đến ta đi vương á lương ghé vào dương thần trên thân mặt dán mặt nói trước đó tuy nói để nàng phụ trách sơ kỳ nhân sự cùng bộ t à i vụ điểm nhưng bây giờ bọn hắn vẫn là quan can tư lệ n h a trò chơi mỹ thuật chương trình cái gì tất cả đều cho bao bên ngoài công ty không cần rất nhanh chúng ta liền sẽ mở rộng quy mô lấy truy mộng thể lượng thuận lợi đại khái một tuần t à i hữu bọn hắn liền có thể hoàn thành đệm mô bản mấy cái trò chơi đến bệ tạ bản thời điểm có thể trực tiếp sửa bán đến lúc đó chúng ta tại mình nhận người tiến hành trò chơi đến tiếp sau đổi mới hoàn thành dương thần lắc đầu cùng vương á lương kỹ càng nói đương nhiên là có một câu hắn chưa hề nói đó chính là đây là xây dựng ở trò chơi thành công cơ sở bên trên nếu như trò chơi thất bại khả năng chính hắn thật không có trò chơi ngành nghề trên tiên phú đi rốt cuộc đây cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ dạng này đều có thể thất bại vậy hắn chỉ sợ hoàn toàn chính xác không thích hợp cho dù hắn thật cực kỳ thích trò chơi một chuyến này trò chơi kiếm được tiền ta muốn mua một đầu sa m i ed vẫn muốn m u ô i vương á lương cái c ầ m khoác lên dương thần trên bờ vai nói sa m i ed giống như không thế nào thông minh a mà lại so sánh cho vấn đề ta càng muốn biết chúng ta lúc nào có thể ăn cơm ta bụng thật đòi a quay đầu dương thần giơ tay lên nắm đuốt vương á lương mặt rất nghiêm túc hỏi này, ta quý làm vương á lương nghe thấy dương thần đầu quyết hướng phía bên cạnh hôn Cho nên, thật là quyết làm, mà không phải lười bên vằn nên, nhác bèo éo. là làm, làm mà sau o Dương thần nhìn xem, nhìn h xem c n n g q u a hai không nhìn thẳng mình h n đầu, không tuần giang thị một nhà khoa học kỹ thuật sản nghiệp trong viên truy mộng bao bên ngoài công ty trong văn phòng dương thần cùng vương á lương ngồi tại máy vi tính trước mặt nhìn xem đã hoàn thành trò chơi hai tuần thời gian hoàn thành một cái dạng này quy mô độc lập trò chơi khai phát cái này tại dương thần mộng cảnh trong trí nhớ thế giới kia quả thực liền là không thể tưởng tượng nội sự tỉnh bất quá tại hiện thực nơi này cực kỳ thành thục trò chơi dây chuyền sản nghiệp còn có kỹ thuật trên mang tới cách tân tỷ như tại mộng cảnh trong trí nhớ thế giới kia trong trò chơi trị số cái gì còn cần trị số b à y ra tự mình tiến hành mịch hàm số tính toán đồng thời còn cần nắm giữ lập trình mật mã có thể mình viết như chiến đấu máy mô phỏng trang bị rơi xuống máy mô phỏng loại này công cụ phụ trợ nhưng là ở chỗ này chính phủ cung cấp động cơ bên trong đều đã có một cái đại số liệu mô bản trị số b à y ra cần làm công việc thuận tiện nhiều lắm trên cơ bản hiệu được xác suất thống kê ly tán cùng phỏ trẻn sử dụng cùng tại hơi hiệu do một chút kinh tế học trên tri thức liền xem như một cái hợp cách trò chơi trị số bày ra đương nhiên mặc dù thuận tiện rất nhiều nhưng liền cái này trò chơi nhỏ trị số bày ra nếu là không có mô bản để chính dương thần một người đến cam đoan hậu kỳ không có lớn lỗi thủng tình hôn dưới đại khái cũng cần nửa tháng thời gian mới có thể hoàn thành nhưng có, có sẵn mô bản tình hôn dưới tiến hành đẩy ngược phối hợp thêm chính phủ cung cấp trị số bày ra công cụ dương thần tốn hao thời gian vẹn vẹn chỉ có bốn năm ngày mà thôi mà lại tuyệt đại đa số thời gian vẫn là lãng phí ở trị số thống kê phía trên cửa phòng làm việc ngẫu nhiên có truy mẫu nhân viên công tác đi ngang qua nhìn xem môn đóng chặt văn phòng t h ấ p giọng thảo luận trò chơi kia chế tác sư có tiền à, tốn tiền nhiều như vậy là một cái pit seo gió trò chơi hẳn là trong nhà có mỏ tùy tiện chơi rồi đi cũng không nhất định vạn nhất đối phương trò chơi này bán chạy đây ta tại sở lão đại bên kia nhìn qua bọn hắn cung cấp dê d ờ d ờ cảm giác đặc biệt như bước hẳn không phải là cái gì tân thủ đối phương hẳn là có một cái cực kỳ thành thục bày ra phương án rất nhiều nơi chúng ta đều cơ hội là chiếu vào ngốc làm là được rồi chính mình cũng không cần động não vậy thì có cái gì dùng trước kia cũng không phải chưa thấy qua mà lại p t seo gió trò chơi có ai sẽ đi chơi kia phục cổ hình tượng còn dừng lại ở trên thế kỷ a kỳ thật ta làm hậu kỳ bờ google khảo nghiệm thời điểm chơi một hồi cảm giác còn có thể à? thôi đi n g ư ơ i thẩm mỹ quan lần trước kia cái gì heo nhà máy nga nhà máy game điện thoại ngươi cũng nói còn có thể kết quả đây hiện tại heo nhà máy đều phá sản đóng cửa hơn một năm nga nhà máy hiện tại đổi nghề từ game điện thoại nhà máy biến thành trại chăn nuôi bán lớn nga đi đúng đấy cảm giác hơn phân nửa phải quỳ còn tăng thêm trò chơi ngẫu nhiên tính trước kia cũng không phải không có tương tự trò chơi bắt đầu vừa vào cửa vạn nhất đụng phải đánh không lại q u á c vật thiên tân vạn khổ mở bảo dương bên trong khả năng vật gì đều không loại trò chơi này người chơi sẽ thích đánh không lại đi thời điểm công l ư ợ c đều không địa phương nhìn trong văn phòng dương thần dùng con chuột còn có bàn phím tiến hành trò chơi thao tác tại trò chơi thao tác phía trên dương thần liền cũng không có dựa theo trong trí nhớ đơn thuần sử dụng chữ cái bàn phím s ạ c di động cùng công kích thiết lập mà là lựa chọn dù có được bàn phím cơ sở bên trên đồng dạng cho người chơi lựa chọn nào khác có thể sử dụng con chuột tiến hành điểm kích sạc kích bàn phím dùng tốt vẫn là con chuột dùng tốt cái này liền là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí vấn đề có người thích bàn phím cùng con chuột kết hợp có người thích thuần túy bàn phím biện pháp đơn giản nhất đó chính là cung cấp hai loại thao tác phương thảo tác phương thức cho người chơi, để chính bọn hắn c trò, trò, trò, trò chơi lịch sử phát triển bên trong ngay từ đầu các loại gian lận bí tịch mặc dù nói là dùng để tiến hành trò chơi khảo nghiệm nhưng không chừng liền là tay tàn trò chơi đệ vệ lộ tợ cố ý lấy ra để cho mình có thể thông quan đây này cái trò chơi này thật sự có thể thành công sao n g ồ i tại dương thần bên cạnh vương á lương thật không xác định nói đối với trò chơi trên thực tế nàng giải không nhiều mặc dù mình thích người là xử lý trò chơi ngành nghề hơn nữa lúc trước mình vì truy cầu hắn cũng đi giải qua một p h e n nhưng không có hứng thú liền là không có hứng thú chính nàng ngày thường chơi nhiều nhất vẫn là trên điện thoại di động tiêu tiêu vui để tải loại hình trò chơi về phần nhà mình bạn trai làm cái này một cái gọi là thebin đình óp isa áp ít x e l trò chơi lấy nàng góc độ đến xem nàng cảm thấy cũng không tốt như vậy chơi hình tượng này cũng ít xeo hòa phong mặc dù nói là hd nhận thức mô hình nhưng trong trò chơi họa phong đem quái vật đánh g i ế t về sau trực tiếp chia năm xẻ bảy lại thêm như một vũng lớn sốt u cả chưa đồng dạng vũng máu nhìn xem liền có một chút làm người ta sợ hãi cái này âm thanh quái vật này xây mô hình mặc dù không thế nào xấu nhưng cùng đẹp mắt tuyệt đối là không có quan hệ dù sao nàng là một điểm cảm giác không thấy thú vị nguyên tố sẽ dương thần nhìn xem vương á lương nói con mắt nhìn đối phương mặt dương thần biểu lộ mười phần nghiêm túc một câu nói kia nói là cho trước mặt giai nhân nghe được đồng dạng cũng là nói cho mình nghe được mặc dù cái này một trò chơi ở trong giấc m ộ n g thế giới kia chứng minh qua trò chơi này nhưng đây là khác biệt một cái thế giới là một trò chơi người chế tác dương thần cảm thấy cái này một trò chơi sẽ rất được hoan n g h ê n nhưng ai có thể nói đến chuẩn cái này biến ả o khó lường thị trường cùng các người chơi khẩu vị đâu hai ngày sau giang thị trong căn phòng đi thuê nửa đêm lúc ba giờ màn cửa kéo căng trong phòng vương á lương không có chút nào buồn ngủ con mắt nhìn chằm chằm trước mặt trên máy vi tính trò chơi hình tượng đây là the bị nịnh đ ó c y s a ác bản đầy đủ trò chơi tại chính phủ trò chơi công hội bên kia đăng ký đồng thời lấy độc lập trò chơi người thân phận đưa cho xét duyệt về sau vương á lương đã liên tục chơi hai ngày từ vừa mới bắt đầu cảm giác không có gì chơi vui chỉ là bởi vì là mình nam nhân làm trò chơi mà thử một chút cho tới bây giờ nàng hoàn toàn mê mẩn đồng dạng từ ban đầu đối với trò chơi cách chơi vương á lương cũng từ vừa mới bắt đầu y xa áp thật đáng thương à, cố sự này có cái gì ngụ ý sao ngươi nghĩ như thế nào đến dạng này có chút h ắ t c á m cố sự a thành công biến thành a làm sao không phải bảo dương phòng ta muốn mới đạo cụ a đánh bạc phòng ta thích hoặc là nhà quấn ba triệu hoặc là không có gì cả a làm sao còn không có đụng phải cái kêu bệ hiệu đạo cụ trong lý tưởng tổ hợp không có cách nào góp đủ a ngủ ở trên giường bị đánh thức dương thần mặt không thay đổi nhìn xem nửa ngồi trên ghế vương á lương lần thứ nhất sinh ra trò chơi nguyên lai、like、ghê t ẩ m như vậy suy nghĩ hiện tại đã quá nửa đêm a mà lại ngươi dùng bàn phím vẫn là thanh chủ nhanh ngủ đi cái này đều ba giờ hơn dương thần cầm lấy bên cạnh điện thoại liếc một cái thời gian sau đó hướng phía vương á lương nói quay đầu nhìn xem ngồi xuống một mặt bất đắc dĩ dương thần vương á lương có chút xấu hổ đem ngươi đánh thức a phải không hai người trò chơi cùng nhau chơi đùa Đẩy bên n c ạ ô lai ta vẫn là ngủ đi mang theo ngươi cũng chỉ có thể đủ bị cấp cường lực đạo cụ cùng bị cướp máu bao từng có khắc sâu thể nghiệm dương thần nghĩ tới điều gì quả quyết nằm xuống a tỉnh cũng đừng ngủ theo giúp ta cùng nhau chơi một nhà nhìn xem nằm x u ố n g giả chết dương thần vương á lương không vui từ trên ghế xuống tới bổ nào h vào dương thần trên thân Chương、so、cảnh thực chơi tốc chỉ móc Ốc Ác chính tức. có của chơi cấp bậc cơ cấu bình cấp ra 17 cho điểm. Rốt cuộc mặc chơi nhớ thế hiện phải nhanh nhiều, thứ thời Thần thu nhắn, The Bình Đình thông phủ khảo Không hắn, bình bình hòa phong, nhưng Dương mộng trong trong liên quan ngày liến tin liên quan tin nằm ngoài trong vẫn giới, giám So Sa sự với tới tới tới điểm liệu điểm. pixel máy độ trí trò xét duyệt tay trò xét trò Rốt trò ra dự là là là qua dù bị trò chơi nhất định có thể bán chạy đi chỉ ít bán đi mười vạn phần vương á lương nhìn xem dương thần mở ra mấy nhà trong nước trò chơi phát hành công ty hép tây sau đó đem đệ mộ phiên bản gửi đi đi qua sau mang những này chờ đợi nói nghe thấy lời này vừa mới gửi đi xong biêu kiện dương thần có chút rợ khóc rợ cười nhà đồng đốc toàn bộ trò chơi chúng ta liền đầu bốn trăm l i n chi phí nếu là chỉ bán mười vạn phần giá bán định tại năm mươi tám nguyên đến lúc đó khấu trừ r a bình đại còn có phát hành công ty chia lại nộp thuế về sau chúng ta cũng liền thu hồi chi phí nghe vào năm mươi tám nguyên bán mười vạn phần liền là năm trăm tám mươi vạn nhưng khấu trừ bình đại chia phát hành thương chia cùng thuế khoản cuối cùng đến dương thần trong tay có thể nói xa không nghĩ nhiều như vậy tính đến thời gian chi phí những n à y nhiều nhất hồi vốn điều kiện tiên quyết tiểu kiếm một bút nếu như là người vùi đầu vào sân đấu phía trên lời nói khấu trừ r a bình đài rút thành cùng thu thuế mười vạn phần khẳng định là có thể kiếm tiền nhưng là dương thần lại cũng không tưởng tượng dạng này bởi vì dạng này thấy hiệu quả thật sự là quá chậm thậm chí còn có khả năng để trò chơi minh châu bị long đong loại này ví dụ tại giới trò chơi bên trong cũng không hiếm thấy bởi vì trò chơi người chế tác không có năng lực tiến hành tuyên truyền quảng cáo chỉ có thể tự phát tại b ộ ba này một ít địa phương tuyên truyền dẫn đến trò chơi không có ai biết cuối cùng bỏ qua thời gian bỏ qua dậy sóng dẫn đến một cái nguyên bản có thể đại hỏa trò chơi không có nhắc lên bao lớn vận sóng loại này tác phẩm cũng không tại số ít thậm chí còn có chuyên môn video người chế tác liền là đào móc loại trò chơi này sau đó kết hợp trò chơi bản thân tố chất cùng lúc ấy niên đại tình huống tiến hành phân tích đương nhiên cái này còn không phải nhất làm cho đệ v ệ lộng tợ khó chịu sự t ì n h còn có thể trò chơi của ngươi không có lựa mà những người khác tham khảo ngươi trò chơi s á n g ý sau đó hắn phát hỏa cái này tại trò chơi trong vòng cũng không phải rất ít gặp sự tỉnh đối với the bín định óc y sa áp dương thần có đầy đủ lòng tin cái này một phần lòng tin không chỉ là mình càng nhiều hơn chính là đối với trong ngộng cảnh một cái thế giới khác nội tình tín nhiệm mà lại càng quan trọng hơn một điểm đó chính là trò chơi bản thân xuất sắc địa phương chủ yếu là trò chơi cách chơi trên thiết kế l i ê n như là tất cả mã hậu pháo đồng dạng đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn xem người khác giải khai một điều bí ẩn để quá trình ngươi sẽ phát ra à vật này nguyên lai đơn giản như vậy ta trên ta cũng được c ả m khái nhưng người mở đường không hề nghi ngờ là vĩ đại dương thần hiện tại liền là đứng ở cự nhân trên bờ vai người kia từ một cái trò chơi người chế tác góc độ đi lên nhìn trò chơi này h ắ n tử đáy lòng là trò chơi này cách chơi thiết kế cảm thấy t i n phục ngẫu nhiên nguyên tố cấu thành tại trong hiện thực trên thực tế loại này ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi cũng không hiếm thấy nhưng lại đều có rất lớn thiếu hụt nhưng hiểu do ngộng cảnh trong trí nhớ thế giới ngẫu nhiên trò chơi cũng chính là tại cái kia thế giới được xưng là dỗ ở lại trò chơi tham khảo mấy khoản về sau dương thần đã có một thứ đại khái thiết kế ý nghĩ ngẫu nhiên c h ỉ cũng không phải là tất cả nguyên tố đều là ngẫu nhiên như thế mang tới chỉ là lộn xộn chân chính ngẫu nhiên trò chơi niềm vui thú là tại có hạn số liệu đạo c bất kỳ chỗ khác nhau nào đồ vật tổ hợp lại với nhau đều có thể đ ả n sinh ra một cái hoàn toàn mới cách chơi mà không phải sinh liệu cứng r ắ n g ó t chỉ số thiết kế cùng hiệu quả đặc biệt đây mới là này chủng loại hình trò chơi căn bản quá phận truy cầu cái gọi là ngẫu nhiên chỉ là lẫn lộn đầu đôi mà thôi cách chơi mới là loại này hình trò chơi hạch tâm nhất bán điểm nguyên tố dứt bỏ chủ yếu vô hạn khả năng địa lao xạ kích cùng đạo cụ quái vật nguyên tố k ị c t h í n theo bín đ h ngóp y sa ác liền cũng không có bao nhiêu nặng cân địa phương k ị c bản hoàn toàn chính xác theo bín t h ngóp y sa ác kịch bản rất kỳ diệu nhưng kịch bản đủ tốt trò chơi nhiều lắ Mà lại bản thân cho dù so với mộng cảnh ký ức thế giới kia đồ lậu tràn lan hiện thực có được cực kỳ luật pháp hoàn thiện có thể hữu hiệu đà kích đồ lậu ngành nghề nhưng video may thông quan người chơi chính phủ nhưng không còn được cuối cùng càng quan trọng hơn một điểm đó chính là trò chơi cách chơi là không có độc quyền cái này nói chuyện mặc dù không đến mức cùng ký ức trong n g ộ n g đ ồ n g dạng một cái công ty nhỏ ra một trò chơi công ty lớn cùng ngày liền có thể chiếu vào chép một cái trò chơi ra thế nhưng không có chuyên môn cách chơi đ ộ c quyền cái này nói chuyện pháp luật phương diện chỉ có một cái liên quan tới cách chơi đã ặ sát hạn lúc bảo hộ tại trò chơi xét duyệt sau tương quan cách chơi nguyên tố tại chính phủ đăng ký sẽ có một đoạn thời gian bảo hộ kỳ mà vượt qua thời gian này chỉ cần trị số mỹ thuật ui mật mã cùng đặc biệt nguyên tố khác biệt như vậy là sẽ không p h á n định là đạo văn nếu như dương thần lựa chọn đem trò chơi phóng tới cái nào đó trên bình đại trầm giải bán dương thần càng thêm lo lắng liền là trò chơi danh tiếng cái gì cũng còn hoàn toàn không có lên men liền bị một chút trò chơi công ty xí nghiệp cho để mắt tới sau đó chiếu vào khuôn mẫu cải tiến đẩy ra một cái đồng loại cách chơi trò chơi đến lúc đó công ty lớn có được càng hoàn thiện tài nguyên cùng tiền nhiều hơn tiến hành mở rộng cho dù dương thần có một thế giới khác mộng cảnh ký ức nhưng không bột đấu gột nên h ồ dương thần cũng không cho rằng mình trò chơi phẩm chất có thể so với qua được người khác rốt cuộc trò chơi khai phát món tiền nhỏ thật quá trọng yếu trước mắt thực lực của mình coi như từ đầu tới đuôi cho mình một cái hoàn chỉnh cấp ba a trò chơi dê giờ, giờ ở trước mặt mình dương thần cũng không có cách nào đem nó cụ hiện định vị tiểu mục tiêu đi năm trăm ngàn phần lượng tiêu thụ dương thần cười tủm tìm nói tại mình mộng cảnh trong trí nhớ cái này một phần trò chơi tại cái kia thế giới sau cùng lượng tiêu thụ tiếp cận ngàn vạn mà mục chính mình vị trí thế giới chính bản ý thức mạnh hơn nhằm vào đạo bản pháp luật cũng càng quy phạm cho dù là thế giới khác nhau nhưng trò chơi khối lượng để ở chỗ này đem năm trăm ngàn lượng tiêu thụ định là bước đầu mục tiêu vấn đề cũng không l ớ với n đi Đối d ư ơ n g t h ầ n trong n ộ i t chúng ta đừng y y làm người thành thật đi năm trăm ngàn người khoản trên trò chơi một vạn phần đều không bán được ca người không có mộng tưởng k i a cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào dương thần r ỗ i lương một cái vô vô vương á lương cánh tay cười một cái nói nằm sấp trên người dương thần vương á lương chỉ là n h ế t miệng tốt là nàng thật có chút không biết dương thần ở đâu ra lực lượng mặc dù nói cái này theo b n đ ỉ n h ó c y xa ác nàng cũng chơi mà lại cảm giác còn thật có ý tứ cùng tiêu tiêu vui đồng dạng chơi vui nhưng cứ như vậy trò chơi thật sự có thể bán đi năm trăm ngàn phần sao đối với trò chơi ngành nghề vương á lương hiệu rõ thật không nhiều bất quá nàng xem chừng đội vị suy nghĩ một chút nếu như nàng là một cái bình thường người chơi dùng tiền tới mua dạng này một trò chơi nàng khẳng định là không nhận ý rốt cuộc từ họa phong phía trên liền đã khuyên lui nàng Trường trong nhất trò thời trong thế nhất trò phát ty, trò phát ty, thần Phượng nước nước nhưng dương Đăng Vong Long,、Phượng、Hoàng, trong nước lớn nhất nhà trò chơi xí nghiệp, đồng cũng mạnh nhà hành công này nhà khổng hành công ty, lại cũng không là dương thần hàng đầu lựa chọn, 08 đầu Hoa, chơi chơi chơi lựa là lực lồ lại là cái xí quy quy mô mô như là vong dương h thần t h dạng này trò chơi nhỏ người chế tác muốn đem trò chơi cho bọn hắn phát hành ngoại trừ chia tỷ lệ bọn hắn muốn bắt đầu to bao quát đặc biệt bản quyền phía trên đều khẳng định cũng muốn thỏ một chân bảo bất quá người tóm lại có cái ảo tưởng vạn nhất đối phương cho ra điều kiện trên thực tế còn rất ưu việt mà lại mình cũng có thể tiếp nhận đâu mà lại coi như không thể trò chơi nếu như có thể bị tam đại nhìn chúng dương thần cũng có một chút tư bản có thể cùng một chút c ỡ trung t i ể u phát hành thương đi bàn điều kiện rốt cuộc dương thần trước đó lý lịch quả thực hơi khó coi một cái ma vật thành dưới đất thua thiệt đến bạo tạng không chỉ là chính hắn nổ lúc ấy cho hắn phát hành trò chơi công ty cũng là hao tổn nghiêm trọng bất quá cũng xem bọn hắn còn nguyện ý hay không phát hành đi nghĩ tới đây dương thần trong nội tâm sinh ra một chút tâm tư mở ra thông tin phần mềm tìm được một cái ghi chú ngân hà sở ca hảo hưu sau đó tiến vào hòm thư giao diện đem trò chơi đệ mộ phiên bản gửi đi tới thứ hai chín giờ sáng mặc dù ngân hàng mạng lưới cùng trong nước đàng hoa vong long phượng hoàng cái này tam đại là hoàn toàn không thể so nhưng cũng coi là nghiệp giới một cái có chút danh tiếng trò chơi phát hành công ty đương nhiên cái này danh khí vẹn vẹn cực hạn tại độc lập trò chơi trong hội cùng đàng hoa vong long còn có phượng hoàng cạnh tranh đối với ngân h à mạng lưới mà nói quả thực liền là phù du lai cây cho nên sở ca làm ra một cái cực kỳ chính xác quyết sách đó chính là tại tương đối hỗn loạn mà lại tiểu chúng độc lập trong trò chơi r ế t ra một đường máu đáng được ăn mừng chính là hiện tại ngân h à mạng lưới địa vị đến xem thật sự là hắn thành công nhưng cũng có một cái khuyết điểm đó chính là đại diện phát hành độc lập trò chơi thật không thế nào kiếm tiền mà lại độc lập trò chơi phẩm chất càng là cao thấp không đều có kinh đ i ể n bán chạy nhiều tiêu cũng có hố không được cặn bã làm đối với những n à n tác phẩm sở ca có thể nói là xét duyệt hết sức chăm chú nhất là phía trước một hồi nhà mình dưới cờ đại diện phát hành một cái gọi là ma vật thành dưới đất độc lập trò chơi về sau thì càng nghiêm túc cùng trong vòng luận quần tam đại so ra độc lập trò chơi cái này một khối cạnh tranh không nghĩ như vậy tiểu lại thêm độc lập trò chơi lợi không nhiều c ù n g tam đại loại này công ty đối với độc lập trò chơi người chế tác điều kiện tương t ố i h ạ khắc bọn hắn ngân hà mạng lưới có thể phát triển chủ yếu liền là càng có khuynh hướng cả hai cùng có lợi đại diện phát hành cho một phần nhỏ phí tổn sau đó miễn phí cung cấp con đường cùng mở rộng song p ư ơ n g đang tiến hành hậu kỳ lợi n h u chia mà không phải như là tam đại đồng dạng. bình thường đều là trực tiếp cho một bút phong phú phí tổn đem tác phẩm ấp ti bản quyền mua đức đồng thời chia bọn hắn cũng muốn cầm đầu chính là bởi vì d ạ n g này nếu như giới cờ có một cái chủ lực mở rộng trò chơi một khi tao ngộ h ạ tơ lũ, công ty kia hao tổn cũng là khá là nghiêm trọng được rồi độc lập trò chơi thật quá y ta sở ca nhìn xem trong email một đống vớ v à vớ vẩn không khỏi thở dài mở ra trò chơi về sau kia út còn có ban đầu âm thanh đều để hắn không có chơi một chút dục vọng còn có cái này một cái cái gì lạc hà quần hiệp chuyện trò chơi đã ngơi kinh phí không đủ mà lại kỹ thuật không đủ kia thật tốt làm hai dê mặt phản hiệ n、so、đương nhiên cái này còn không phải mấu chốt nhất toàn bộ trò chơi ưu hóa cơ bản bằng không mặc dù phòng làm việc của hắn bên trong máy tính không phải cái gì đ ỉ n h phối nhưng cũng coi là trước mắt chủ lưu hơi thấp một cái phối trí nhưng cái này phối trí ngay cả sáu mươi tấm cũng không thể ổn định c h ư ơ mở đầu ghi vào kết thúc vừa mới có thể thao túng nhân vật chính liền xuất hiện thẻ xây mô hình bởi g g thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào dạng này phẩm chất cho chơi muốn đẩy ra thị trường có phải hay không còn phải cho n g ư ờ i một số tiền lớn lật đổ làm lại a trò chơi một chuyến này càng ngày càng khó sợ ca thở dài nghĩ đến nghiệp nội ba tòa đại sơn đàng hoa vong long cùng vượng hoàng bản thân tiến vào ba a cùng cỡ lớn vong du hạng mục coi như xong bây giờ lại cũng bắt đầu tiến vào độc lập trò chơi cái này một hối, khổng lồ kinh phí còn có đầy đủ mạnh mẽ l u n đội cùng bọn hắn hợp tác phòng làm việc đoàn đội nếu như có thể chịu đựng tương đối hà khắc bá vương đ i ề u ước trò chơi kia xác suất thành công thật rất lớn rốt cuộc tam đại có thể cung cấp ưu thế nhiều lắm kỹ thuật tài chính con đường đây đều là độc lập trò chơi người tha thiết ước mơ độ vận mang theo những tâm tình này liên tục xét duyệt bốn trò chơi tác phẩm cơ hồ liền không có một trò chơi có thể làm cho sợ ca thử chơi vượt qua hai mươi phút cái này một cái nhìn về phía xuống một cái trò chơi vừa mới đem thử chơi đệ mộ phiên bản đao loa x u n g tới liếc về người gửi i đ sợ ca đột nhiên sửng sốt uống một chén rượu đỏ cái này i đ có chút quen thuộc ca gi hơn nữa còn là hảo hữu của mình ấn mở nhìn thoáng qua đối phương cung cấp trò chơi người chế tắc đăng ký tư liệu sợ ca không khỏi không còn gì để nói nguyên lai là ra hòa này nhìn xem mình ép tây ngăn cất chứa bên trong còn tồn lấy liên quan tới ma vật thành dưới đất cho điểm ép tây cùng ấn mở đến kia vô cùng thê thảm ba điểm sợ ca thậm chí muốn trực tiếp đem vừa mới đao loa xuống tới cái kia trò chơi trực tiếp cho xóa bỏ ném tới vợ ve chai bên trong đi hắn làm sao còn dám cho ta phát trò chơi sợ ca giận quá mà cười lúc này mới khoảng cách ma vật thành dưới đất thất bại một tháng lại làm ra một cái trò chơi còn không biết xấu hổ phát cho mình thất bại không đáng sợ nhất là sở ca cũng biết một chút nội tình ma vật thành dưới đất lúc trước thất bại nồi không thể toàn bộ vứt cho dương thần nhưng lúc này mới một tháng mà thôi có thể làm ra dạng gì trò chơi người coi n g ư ờ i là tam đại có được mười mấy phòng làm việc trên ngàn tên trò chơi đệ vệ lộ tờ tăng giờ làm việc một tháng làm ra một trò chơi ngồi ở chỗ đó hít sâu vài khẩu khí để cho mình tỉnh táo lại sở ca mặc dù rất muốn đem cái trò chơi này trực tiếp ném tới v ự i ve chai bên trong nhưng là nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là để hắn lựa chọn mở ra cái trò chơi này nếu như cái trò chơi này vẫn là loại kia rất rời ngươi liền chuẩn bị tiến sổ đen đi đem thử chơi phiên bản đệ mô lắp、đặt. sở ca trong nội tâm hạ quyết tâm cái này gọi the bín đ ỉ n h o ó p isaac trò chơi nếu là rất tồi tệ bằng h ư u ngư ơ i hiệu có thể muốn không có trò chơi cũng không lớn đây cũng là độc lập trò chơi thường gặp trạng thái t ít seo gió bao bên ngoài phòng làm việc nhìn xem trò chơi mở đầu logo sở ca cảm giác có chút tuyệt vọng trò chơi này mời được bao bên ngoài thương cùng chết t ít seo gió không nói rốt cuộc phục cổ lưu vẫn là rất có bán điểm nhưng cái này mười bảy cho điểm cái này một đống lớn bao bên ngoài thương logo ngươi thật không phải là đang đùa ta sở ca đã đối cái trò chơi này không có bao nhiều hứng thú bất quá mặc dù đã không ô n hy vọng gì nhưng như là đã đ ắ o loát sở ca quyết định vào tay thử một lần dù sao cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian chương 09. địa cung cùng xạ kích trò chơi kết hợp sao trò chơi dạy học cái thứ nhất địa lao sở ca đại khái minh bạch đây là một cái cái gì loại hình trò chơi nhân vật ngược lại là có một chút đặc điểm mặc dù là pit x e o gió nhưng là cùng chủ lưu trò chơi lại cũng không thái nhất d ạ n g sở ca khẽ gật đầu một cái biểu thị ra tán thành bây giờ trên thị trường đại đa số độc lập trò chơi đều là thuần một sắc xoáy ca mỹ nữ nhất là nhị thứ nguyên lập vẽ nhân vật nữ sắc muốn nhận ra khác biệt từ trên mặt n g u y ê là nhìn không ra khác biệt d u chơi chơi sở ca tại thao ậ n r tác nói rõ trong phòng đi tới đi lui thuần thục thao tác đồng thời trong nội tâm âm thầm suy nghĩ qua ảnh phụ lên vật lý động cơ hiệu quả để người cảm thấy kinh diễm ba a cấp bậc cỡ lớn trò chơi cũng không có thể dựa vào hình tượng biểu hiện chinh phục người chơi một khi trò chơi nhưng chơi độ không đủ đều sẽ tao nộ hạ thờ l ụ húng chi bản thân đang vẽ mặt phương diện này liền ở vào thiên nhiên thế yếu độc lập trò chơi suất từ đây trước đối với dương thần cũng không tốt ấn tượng sở ca bắt đầu tiến hành trò chơi thử chơi cơ hồ không có khe hở cửa hải tăng thêm sao y ưu hóa là mười phần đ ộ n g cái này bao bên ngoài công ty nhìn rất có thực lực thông qua gian phòng cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện xuống một cái t r à n g c ả n h trò chơi hình tượng sở ca trong nội tâm cảm nhận được một trận kinh ngạc trò chơi cũng không phải là không có khe hở địa đồ điểm này sở ca nên cũng biết bởi vì tại vừa mới có rất rõ ràng một nháy mắt hát màn hình chỉ bất quá phi thường ngắn ngủi dùng tấm đ ế m biểu thị đại khái chỉ có bốn năm tấm t ả hữu cũng chính là một phần ba giây đối với một cái độc lập trò chơi trí mạng nhất là cái gì nhưng chơi độ cố sự giá cả đều không phải đối với một cái độc lập trò chơi mà nói trí mạng nhất là ưu hóa tại một chuyến này trà trộn nhiều năm cũng tương tự đại diện phát hành qua không ít độc lập trò chơi sở ca rất rõ ràng đối với độc lập trò chơi mà nói trí mạng nhất khuyết điểm liền là ưu hóa bởi vì đối với độc lập trò chơi người chế tác mà nói bọn hắn cũng không có quá nhiều các loại giai đoạn phối trí máy móc cho bọn hắn tiến hành khác biệt máy móc biểu hiện khảo thí sau đó phát hiện vấn đề bọn hắn chỉ có thể dùng mình khai phát máy móc đến tiến hành khảo thí cho nên bình thường sẽ xuất hiện loại tình huống này khai phát trên máy mặt cực kỳ trôi chạy vận hành nhưng đem bán sau tuyệt đại đa số người chơi máy móc đều không thể ổn định vận hành chỉ có thể lui khoản mà độc lập trò chơi người chế tác là không có cách nào trước tiên giải quyết những vấn đề này trừ phi trò chơi của người nội dung cùng những chơi độ thật người tiên có thể làm cho người chơi nhẫn hoặc là tại ngươi giải quyết những vấn đề này về sau những n à y người chơi còn đối ngươi trò chơi bảo trì chú ý đại đa số trò chơi tại bị xác định đại diện phát hành về sau còn sẽ có đại diện công ty tiến hành hai lần ưu hóa đương nhiên những n à y phổ thông người chơi là cũng không biết đến trò chơi nội dung không nói nhưng liền chỉ là trò chơi ưu hóa vận hành ưu hóa phương diện sở ca cũng cho trò chơi này lần nữa tăng thêm một phần cửa hải thiết kế vẫn được xa kích hiệu quả cũng coi như không tệ mà lại dùng âm thanh để thay thế đạn đà k í c hiệu quả làm cũng không tệ lắm điều khiển trò chơi nhân vật tiến vào phong bút đối mặt một cái nệ lớn đồng dạng bút một cái tẩu vị sai lầm bị mang đi ba viên tâm một viên cuối cùng tâm sở ca khẽ gật đầu một cái biểu thị ra khen ngợi cửa thứ nhất trò chơi thử chơi kết thúc về sau sở ca mới xây một cái luật văn kiện sau đó ở phía trên bắt đầu ghi chép đồ vật Tích sẽ cùng phim hoạt hình đem kết hợp nhân vật phong cách hơi có vẻ có chút lạ sinh tốt đẹp xạ kích thủ cảm giác không sai cửa ả i thiết kế đơn giản rõ ràng trò chơi thể nghiệm hiệu đại biểu cho ưu điểm hiệu đại biểu cho khuyết điểm mà thì là đại biểu cho không xác định nhân tố có thể là ưu điểm cũng có thể là, là khuyết điểm đây coi như là chính sở ca một cái thói quá nhỏ thử chơi trong email gửi b ả n thảo trò chơi về sau sau đó tiến hành cho ra một cái cho điểm toàn bộ trò chơi tiêu chuẩn coi như không tệ đây là để sở ca kinh ngạc nhất địa phương nếu như không phải bổ sung trong trò chơi có được đối phương tin tức chứng minh lại thêm trò chơi người chế tác hoàn thành trò chơi thông qua chính phủ xét duyệt cần cung cấp tương ứng trò chơi người chế tác hành n g h ệ chứng minh cùng chức danh sở ca thật sẽ hoài nghi cái trò chơi này đến cùng phải hay không dương thật làm cùng trước đó ma vật thành dưới đất tranh lệch thật sự là có một chút quá lớn loại cảm giác này tựa như là một cái dựa vào thứ nhất đến ngược học sinh xấu đột nhiên tại cuối kỳ khảo nghiệm thời điểm s á t nhập vào mười hạng đầu đồng dạng cho người ta một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác duy nhất để hắn cảm giác được có một chút không thế nào thoải mái địa phương đó chính là trò chơi bản thân phong cách có một chút thiên âm u đ ê m vừa mới viết văn kiện sở ca lần nữa mở ra trò chơi chuẩn bị từ đầu lại tiến hành thử chơi một lần đây cũng là hắn một cái thói quen nghề nghiệp tại một trò chơi lần đầu thử chơi bình chắc cho hắn ấn tượng còn có thể tình hồm giới liền tiến vào phục đo giai đoạn nếu thử nhìn có hay không mình bỏ sót không có phát hiện điểm nhấp nháy đây cũng là một cái đại diện phát hành công ty game hợp cách xét duyệt viên thiết yếu thái độ nhưng đợi đến hắn lần thứ hai mở ra trò chơi này đồng thời tiến vào cái thứ nhất địa lao về sau một cái thế giới mới tinh xuất hiện ở trước mặt hắn địa lao không đồng dạng hết thể chia làm mấy loại khác biệt cửa ải sau đó người chơi mỗi một lần tiến vào thời điểm đều sẽ lựa chọn một loại trong đó sao nhìn xem hoàn toàn cải biến địa lao cửa ải không thể phá hư cùng di động chướng ngại vật xa lạ đ ư ợ h nhân sở ca mang trên mặt phi thường vẻ mặt kinh ngạc sở ca sờ lên mình có chút gốc râu cầm cái cầm nhìn xem màn ảnh máy vi tính nói một mình đa tuyến hình thức thiết kế bất quá chỉ là không biết đầu này t u y ế n tố chất thế nào nếu như không tốt vậy thì không phải là có chút ngược lại là khuyết điểm tương tự trò chơi thiết kế trên thực tế sớm tại rất sớm trước liền đã có độc lập trò chơi đám người chế tạo sử dụng qua loại này thiết kế hình thức dùng săn chói k i ê n là phi thường có ý tứ nhưng nếu như không tốt ngược lại là một cái vướng v ĩ u không những không thể hấp dẫn người chơi ngược lại trở thành khuyên lui lý do mang theo cái này tâm lý sợ ca lại một lần nữa bắt đầu mình trò chơi cái thứ nhất quái vật phòng sau đó xuất hiện trong phòng bảo dương cùng trước đó hoàn toàn không giống đạo cụ cùng cuối cùng cửa h i bốt bộ phận này thiết kế cũng không hợp lý xuất hiện tại cửa này đạo cụ có chút cường lực đối mặt m ộ n vờ ơ y mà không có sinh ra quá lớn uy hiếp sở ca nhìn xem trò chơi kết thúc hình tượng nhữ n g mày nhìn nhìn lại còn có hay không cái khác tuyến đường tốt bung ra lông mày sở ca tiếp tục lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới trò chơi chuẩn bị nhìn xem cái trò chơi này còn có hay không càng nhiều lộ tuyến bất quá nương theo lấy lại một lần mới trò chơi bắt đầu nhìn xem lần nữa biến nào cửa thứ nhất sở ca trên mặt biểu lộ thay đổi trong lòng của hắn mơ hồ xuất hiện một cái suy đoán chương mười chà nơ dê lẽ lại cái trò chơi này bên trong cửa ải cùng cái vật là ngẫu nhiên tạo ra lại một lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi sở ca nghiêm túc đánh lấy mỗi một cái q u á i vật cầm tới trước đó chưa từng nhìn thấy hoàn toàn mới đạo cụ khác biệt duy nhất chính là tại cuối cùng thời điểm hắn gặp được trước đó cái tia n g ệ lớn một n g ẫ nhiên tạo ra trò chơi sở ca mang trên mặt kinh ngạc nội dung trò chơi toàn bộ n g ẫ nhiên trên thực tế cũng không tính khó khăn gì kỹ thuật nghiệp giới cũng không ít trò chơi người chế tác tiến hành giống nhau loại hình chế tác nhưng khó liền khó tại như thế nào thiết kế loại này n g ẫ nhiên nơi này nói n g nhiên cũng không phải là thật n g nhiên bởi vì như vậy liền thuần túy là khảo nghiệm người chơi vật ký thì thứ nhất như ngươi cửa đại biểu ra một t vài h cho n ép bảo u vật bảo dương gian phòng có thể sử dụng tiền tệ mua sắm đồ vật thương nhân gian phòng cùng có thể thu hoạch được bảo vật tinh anh gian phòng có thể sẽ tao nộ sự kiện thần bí một bên là thiên sứ một bên là ác ma gian phòng cùng có thể sử dụng trên người tiền tệ tiến hành đánh bạc đánh bạc gian phòng cùng sau cùng p h ò n g bột trên thân đáng tiếc mang theo các loại đạo cụ bảo vật dùng những này đạo cụ bảo vật tổ hợp thành khác biệt kỹ năng tiến hành ba bốn đi k h ắ p kịch về sau sở ca cũng kém không nhiều làm cái trò chơi này chủ yếu cách chơi bất quá cũng không có d ừ n g tay sở ca còn tại thử nghiệm phát giác trò chơi này còn có hay không lấp l ó é địa phương thú vị mỗi một lần bảo dương phòng đều là đối với mình vận khí một loại kiểm tra liền như là phá phá vui sổ số, số còn có xoay trứng máy móc đồng dạng không biết mới là để người hưng phấn nhất nguyên tố một bên chơi lấy trò chơi sở ca một bên nhỏ giọng tự nói đối với người chơi mà nói bọn hắn chỉ là đơn thuần chơi đ ù a nhưng đối với trò chơi nghiệp nội nhân sĩ mà nói chơi đ ù a không chỉ có là chơi đ ù a vẫn là nghiên cứu trò chơi t ỉ như cái trò chơi này có nào yếu tố sẽ để cho người chơi chơi vui lại hoặc là nào yếu tố sẽ để cho người chơi cảm thấy không dễ chơi đây cũng là một loại bệnh nghề nghiệp liên cùng mờ mờ rờ tờ g bên trong nhân vật đồng dạng các loại đạo khác nhau cố tạo thành không giống uy lực xá lộ có chút ý tứ nhân vật trò chơi tử vong về sau sở ca tiếp tục mở một bản mới cho chơi tiến hành thể nghiệm thời gian từng giây từng phút trôi qua thằng đến đ ặ sở. Nghề nghề sở, sở, sở ca nhìn xem trên mặt bản trò chơi hình tượng lập tức mở ra mình hệ thống truyền tin dựa theo phía trên tin tức tìm tới đối phương hào hưu sau đó phát một đầu tin tức sau đó lại nghĩ tới cái gì gọi một cú điện thoại vang lên đại khái hai giây điện thoại kết nối không đợi đối diện nói chuyện sở ca liền xuống phân phó tiểu triệu giúp ta tìm một cái ma vật thành dưới đất hợp đồng sau đó đem lúc ấy cái kia trò chơi người chế tác điện thoại liên lạc phương thức nói cho ta mặt khác đàng hoa độc lập trò chơi phát hành bộ cái nào đó xét duyệt viên ngầm đầu nhìn một chút thời gian s ừ n g sốt một chút sau đó lập tức mở ra nội bộ công ty thông tin phần mềm gửi đi t h ỉ n h cầu lão đại ta chỗ này có một cái rất thú vị trò chơi cùng một thời gian một màn này cũng phát sinh ở vong lăng cùng phượng hoàng hai đại trò chơi phát hành bộ bên trong ăn xong vừa mới mua về thịt tươi bánh bao lớn phòng thuê bên trong dương thần cùng vương á lương hai người song song ngồi tại máy vi tính trước mặt chơi lấy the bị nị ngóc ý xã trò chơi này chơi thật vui bất quá chỉ là nhân vật có chút xấu không cẩn thận bị phòng bột bên trong bột cho miễu s á t vương á lương thuận tay cơ lấy bên cạnh còn chưa uống xong sữa bò hoàn toàn quên lúc trước mình là thế nào không coi trọng trò chơi này hòa phong như vậy có đặc điểm mà lại cho người ta khắc sâu ấn tượng sao dương thần cười ha hả nói trên thực tế so với nguyên bản quái vật tại cơ sở này trên dương thần đã làm rất nhiều cải biến chí ít không giống như là mộng cảnh trong trí nhớ như thế kinh dị thậm chí còn cảm giác có chút buồn nôn bao quát tại huyết tinh trình độ bên trên dương thần cũng làm ra một chút cải biến để nó trở nên càng quy bản một chút mặt khác tại trò chơi chi tiết cơ chế phía trên dương thần còn tăng thêm một chút cũng không phải là hoàn toàn dựa theo nguyên bản tới tỉ như trong trò chơi đánh bạc phòng sợ lọt mẹ c h ị mộng cảnh trong trí nhớ đụng vào là được rồi nhưng là dương thần thì là đem cách chơi trở nên chi tiết hơn một điểm cung cấp để người chơi có thể lựa chọn đồ án tham dự vào trong đó tới đồng thời một chút còn lại cơ chế thiết lập dương thần cũng làm ra sửa đổi dựa vào năng lực của mình trong thời gian ngắn dương thần không có cái năng lực kia nhưng loại này tại mộng cảnh trong trí nhớ được xưng là d ồ ở lại trò chơi dương thần mộng cảnh trong trí nhớ còn thật nhiều so sánh nguyên bản y sa ác cách chơi hắn còn dẫn vào đồng dạng tại mộng cảnh trí nhớ một cái gọi là r ế t chóc tháp nhọn bò tháp trong trò chơi một chút thiết lập để hắn cùng the b i ế nị đ n h ó c y sa ác thủ kỳ tinh hoa Đúng, ấn tượng rất nhẹ nhàng lung lay sữa bò hộp phát hiện bên trong đã không có về sau nàng không để lại dấu vết liếc một cái bên cạnh dương thần trong tay sữa bò l é n lút t h u t ớ i không có chút nào phát hiện mình sữa bò đã không cánh mà bay dương thần vẫn còn đang đánh lấy trò chơi xem xét trong trò chơi phải chăng còn có những địa phương nào cần cải tiến cũng không có biết bắt như vậy đi kỳ thật nhìn kỹ cũng thật đáng yêu t h ư ợ n như là có như vậy một chút nhẹ nhàng hút lấy sữa bò không phát ra một điểm thanh âm vương á lương len lén liếc lấy sở ca bên mặt phụ h ò a nói qua mười giây đồng hồ tả hữu ống hút phát ra một tiếng t ố không khí tiếng vang sau đó đột nhiên biến mất vương á lương dừng lại mút vào lần nữa lén lút đem sữa b ò thả lại đến dương thần cánh tay bên cạnh dương thần mang trên mặt nợ nụ cười đứng lên đi đến bên cạnh trong tủ lạnh một lần nữa cầm một chén sữa b ò chen vào ống hút phóng tới khuôn mặt có chút hồng hồng vương á lương trong tay trò chơi họa phong mặc dù phi thường trọng yếu nhưng đối với trò chơi này cũng không phải là chủ yếu nguyên tố chỉ cần cam đoan người chơi sẽ không bị họa phong cho khuyết lui liền đã xem như các cách dương thần giải thích cặn kẽ tí tách tí tách đáp ông ngong nương theo lấy dọn nước gầm thuần tiếng chung cùng chấn động dương thần đọng dương đ cầm điện thoại di động lên nhìn thấy phía trên số điện thoại dương thần trên mặt lộ ra nợ nụ cười Trưng Tổng, ngài tốt. Đầu bên kia điện thoại truyền Thanh Tiên sinh Sao. Ta trò trò Dương Lưới ngài bên điện đến sinh Ngân Mạng muốn cùng ngài đảm một chút liên quan Giám phương Không ngay là Hà kia tới Đầu Bình bây chút The Đình trò chơi này đại diện phát hành chính phủ đăng ký trò chơi Y này đề. đề, Ca Đốc Ca, có chuyện trong phòng mặt đi. Dương thần cười cười. Âm, Áp Óp vấn vấn giờ triển h á n pháp luật phương diện đối với tiểu chúng độc lập trò chơi chế tác đoàn đội cũng có rất tốt c h i ế u cố t ỷ như trò chơi tại chính phủ tiến hành lập hồ sơ đăng ký đồng thời liên quan tới thương vụ hợp tác cũng đều sẽ tại chuyên môn chính phủ cung cấp phần mềm chặt tiến hành đồng thời chính phủ còn sẽ có chuyên môn luật sư tiến hành đối với hợp đồng xét duyệt bảo đảm sẽ không xuất hiện một chút lựa gạt chuyện xuất hiện đồng thời song phương nội dung nói chuyện cũng sẽ bị ghi chép đương nhiên tại kết thúc về sau ngươi còn cần thanh toán một tiểu bút phí thủ tục cho cung cấp phục vụ luật sư cùng chính phủ được rồi thời gian phương diện đâu xế chiều hôm nay ba giờ rưỡi có thể sao không có vấn đề ngắn n g ủ giao lưu về sau dương thần cúp điện thoại bên cạnh nghe lén vương á lương b u lại nhìn chúng chúng ta trò chơi người sao là cái nào công ty a vong long đăng hoa vẫn là p h ư ợ n g hoàng không phải tam đại là một nhà quy mô không tính lớn phát hành công ty ngân h à mạng lưới dương thần đưa điện thoại di động đông xuống nheo nheo vương á lương khôn u m ặ t nói dạng này a nghe thấy quy mô không coi là quá lớn vương á lương có chút thất lạc cũng không cần thất vọng trên thực tế coi như tam đại tìm tới ta ta cũng sẽ không đồng ý dương thần lắc đầu nói tam đại tài nguyên quy mô là vô cho hoài nghi nhưng tương tự tam đại khẩu vị cũng là không nhỏ h á n dạng này tiểu người chế tác tại tam đại trước mặt có thể nói là không có chút nào quyền nói chuyện có thể ngươi nói hình như tam đại đều đã v á n đ ã đóng thuyền muốn bắt trò chơi của ngươi đồng dạng bột một tiếng đánh vào dương thần trên tay vương á lương đi môi bất quá sau đó lại lộ ra nghi ngờ biểu lộ luôn cảm giác có chút quen thuộc cái tên này giống như ở nơi nào nhìn thấy qua dương thần cười ra tiếng đương nhiên nhìn thấy qua ta trên một trò chơi liền là bọn hắn phát hành a vẫn là bọn hắn vương á lương sắc mặt có chút cổ quái đối với trò chơi ngành nghề sự tình vương á lương hiểu rõ mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng biết dương thần khoản trên trò chơi để phát hành thương thua lỗ một số tiền lớn nhưng bây giờ trước đó thua lỗ một số tiền lớn phát hành thương lại tìm tới cửa đây là chuyện ra sao trò chơi thật hết sức xuất sắc để bọn hắn bất kể quá khứ thất bại vẫn là đơn thuần liền là ánh mắt của bọn hắn có vấn đề bất quá không có chờ vương á lương mở miệng cùng dương thần trêu chọc đặt ở bên cạnh điện thoại lại văng lên n g à i tốt xin hỏi là dương tiên sinh sao ta là võng long trò chơi phát hành bộ người phụ trách trương thiếu minh được rồi không có vấn đề ngay tại chính phủ đăng ký trò chơi thương vụ nói chuyện p i ế m trong phà mặt dương thần cút điện thoại vương á lương lại đem đầu là ai điện thoại tam đại a tam đại vong long dương thần cười tiến đến vương á lương trước mặt hai tay nắm mặt của đối phương nên ăn chút thịt bóp đều không thoải mái đừng làm rộn nói như vậy bắt đầu đây không phải kia cái gì ngân hà mạng lưới ánh mắt không được trò chơi này thật rất có tiềm lực vương á lương cực kỳ kinh ngạc nói mặc dù chính nàng cảm thấy rất chơi vui thậm chí hơn nửa đêm đều còn tại chơi nhưng nàng cũng không dám nói nàng ánh mắt tốt bao nhiêu rốt cuộc nàng trước kia thích một chút trò chơi thường xuyên đều là lớn bị vùi g ờ ở giữa trợ muốn nói nàng thích trò chơi lợi hại nhất là cái gì đại khái liền là trong đại khái liền là trước mấy ngày ai chơi đến quá nửa đêm còn nâng ta cùng nhau chơi đ ù a đối ta trò chơi như thế không có lòng tin sao dương thần giả bộ như bộ dáng rất tức giận đem vương á lương đẻ xuống ghế xa lon mặt hùng giữ nói cũng không phải không có lòng tin chỉ là không nghĩ tới có thể như vậy lúc này mới ngày thứ hai liền có người tìm tới cửa còn có tam đại võng long vương á lương vì chính mình bị bạch cho nên nói vẫn là chưa tin lạc dương thần cười dối ra hai tay của mình ha ha ai nha đừng làm rộn ngứa ai nha điện thoại điện thoại lại văng lên sắc mặt đỏ bừng vương á lương vô dương thần cánh tay chỉ vào bên cạnh đánh chung chấn động điện thoại vương tha dưới thân người một ngựa dương thần ôm vương á lương kết nối điện thoại n g à i tốt ta là đàng hoa trò chơi độc lập trò chơi phát hành bộ người phụ trách muốn cùng ngài trò chuyện một chút liên quan tới the bị đình ố p ý xa áp hợp tác hạng mục công việc đàng hoa cũng tới tiến đến dương thần bên cạnh t i ế n tính nghe vương á lương con mắt trở t o bọn hắn cũng gọi điện thoại tới rồi được rồi ba giờ chiều ngay tại chính phủ đăng ký trò chơi thương vụ nói chuyện phiếm trong phòng mặt có thể sao không có vấn đề dương thần giống như trước đó cho ra tìm tử sau đó cúp điện thoại tại dương thần sau khi cúp điện thoại vương á l còn có chút vội vàng hướng dương thần nói đàng hoa cũng coi trọng trò chơi này đừng kích động trước đó không phải đã nói với ngươi sao tam đại điều kiện đoán chừng ta rất khó tiếp nhận mà lại đối phương gần như không có khả năng bởi vì ta trò chơi này mà thay đổi dương thần rất rõ ràng cũng rất rõ ràng ngươi không phải thổi n g ư bức ca ngươi là nghiêm túc vương á lương trên mặt lộ ra kinh ngạc ngươi vẫn cho là ta là thổi n g ư bức nghe thấy vương á lương cùng thấy được nàng trên mặt kinh ngạc dương thần chỉ cảm thấy chán của mình bên trên có một vệt đen đối với mộng cảnh trong trí nhớ cái này theo bị ninh ó i s xa ác hắn có mười phần lòng tin nhưng cũng có rất rõ ràng r i á c ngộ trò chơi này tại tam đại trước mặt nhiều lắm là liền là một cái ưu tú trò chơi mà thôi nhưng lại không phải duy nhất nếu như không có chính phủ điều lệ bảo hộ cơ hồ là tại ngày thứ hai lợi dụng bọn hắn tam đại mật mã kho cùng tài liệu kho liền có thể lập tức chế tạo ra một cái cách chơi giống nhau trò chơi thậm chí vô luận là hình tượng vẫn là uy mỹ thuật âm nhạc cùng tương quan vật lý biểu hiện hiệu quả ưu tú hơn trò chơi không có cách ai bảo người khác có tiền có kỹ thuật đâu sáng ý cách chơi tại trò chơi một nhất chơi chuyến cũng nhưng quý này là là báo nhất đồ vật, dương ễ dàng nhất n g bị ờ i khác Không h cắp c ăn đồ vật.、Không、tốt trò i s á ý. Không quan hệ, quan có thần i rồi. Tại ề n dương là được t mộng cảnh trong trí nhớ liền gặp được qua một cái nuôi chim cánh cụt cùng chăn heo công ty từ lúc đầu làm giàu bắt đầu liền yêu nhất làm chuyện loại này thứ gì lựa hắn đến thu mua ngươi ngươi không đồng ý hắn liền đạo văn ngươi sau đó dựa vào tư bản lực lượng chép so ngươi phẩm chất càng tốt hơn cuối cùng thành lập nên một cái trò chơi đế quốc bất quá cũng may trong hiện thực mặc dù cũng có bá đạo như vậy vô xỉ trò chơi u ác tính xí nghiệp nhưng tương quan pháp luật điều lệ cho trò chơi sáng tác người một cái rất tốt bảo hộ khí một đoạn thời gian ngắn trò chơi sáng ý cách chơi bảo hộ kỳ đã là phi thường k h ó được c h ỉ ít cho dựa vào sáng ý cách chơi trò chơi đám người chế tạo một cái có thể thành công con đường mà không phải mình vất vả một hai năm tâm huyết chế tác trò chơi khoảng trưng tuyên bố về sau liền bị khổng lồ tư bản lực lượng đạo văn chèn ép t r ư ơ n g mười hai t h e b i ế n đ ì n h óp isa ác chính phủ thương vụ nói chuyện phiếm trong phao mặt sở ca nhìn xem ai đi phía trước mang theo vóng long đàng hoa cùng phượng hoàng ba người nhữ mày đối với trò chơi này khả năng còn sẽ có những công ty khác có hứng thú đang cùng đối phương đặt thành ý h ớ n về sau thu được bản đầy đủ trò chơi nghiêm túc chơi mấy lần sau sở ca không thể không thừa nhận điều này cái trò chơi này bên trong ngẫu nhiên cửa hại xào rượu thiết lập cùng vô số loại tùy ý phối hợp xáo lộ rất có thể sẽ trở thành một cái thời gian sát thủ đây là một cái có tiềm lực trò chơi hấp dẫn hắn phát hành thương là vô cho hoài nghi sự t ì n h nhưng hắn không nghĩ tới nghiệp giới tam đại cũng đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú càng không nghĩ đến dương thần lại còn sẽ đem bọn hắn tụ ở cùng nhau trao đổi hợp tác hạng mục công việc thương vụ nói chuyện p h i m trong phần mặt nhìn xem mặt khác hai cái mang theo đàng hoa cùng p ư ợ n g hoàng tiền tố id vong lòng trò chơi phát hành bộ bên trong trương Nhìn chơi cái trò duy nhất c để trương thiếu minh có một ít ngoại ý muốn chính là đối phương lá gan không kém vờ ơ y mà trực tiếp đem bọn hắn ba nhà tụ ở cùng nhau trao đổi chuyện hợp tác về phần một cái khác ngân hàng mạng lưới công ty nhỏ thì là bị trương thiếu minh theo bản năng cho không để ý đến chủ yếu là ta vừa mới cho các vị ném xong trò chơi kết quả ngày thứ hai mọi người cùng nhau tìm tới ta liền muốn vừa v ặ n đây cũng là duyên phận mọi người cùng nhau nói một chút hợp tác hạng mục công việc cũng là cực tốt mịp rộ phồn bên trong chuyền tới dương thần thanh âm l ừ a gạt q u ỷ đâu ở đây bốn người trong nội tâm xì một tiếng kinh m i ệ t bất quá nghe thấy dương thần trương t i ề u minh sở ca còn có phượng hoàng cùng đàng hoa hai nhà người đều là h i ế p híp mắt lại là để lộ ra một cái tin tức tới bốn nhà đều là thật coi trọng cái trò chơi này bằng không cũng sẽ không ở trước tiên liên hệ hắn mọi người cũng dứt khoát không vòng quanh vòng long nơi này có thể cho ra hai cái phương thức hợp tác một cái là chúng ta bỏ vốn một trăm vạn mua đức trò chơi này tất cả bản quyền mặt khác thì là ba trăm ngàn mua đ ứ t trò chơi bản quyền nhưng ở cùng vong long hợp tác điều kiện tiên quyết dương tiên sinh công tác của các ngươi thất có thể giữ lại trò chơi tục làm chế tác quyền đồng thời hưởng thụ đến tiếp sau ba mươi phần trăm rút thành đương nhiên chúng ta vong long cũng cho tương ứng mở rộng con đường cùng tài nguyên trương thiếu minh trực tiếp làm nói đàng hoa điều kiện cũng là như thế bất quá tại tài chính phía trên chúng ta so vong long muốn càng thêm ưu việt chúng ta có thể ra đến một trăm năm mươi vạn bản quyền mua đ ứ t phí cùng năm trăm ngàn chia bản quyền tại trương thiếu minh sau khi nói xong đàng hoa người phụ trách cười ha hả nói dương thần không nói gì nhưng nói chuyện lúc trước trương thiếu minh thì là tiếp tục mở miệng một trăm tám mươi vạn mua đứt bản quyền phí hoặc là sáu trăm ngàn trò chơi chia mua đứt phí tổn dương thần vẫn là không có nói chuyện hai trăm vạn mua đứt bản quyền phí tám trăm ngàn trò chơi chia mua đứt phí tổn lần này mở miệng chính là phượng hoàng người phụ trách đề cao vẹn vẹn chỉ có mua bản quyền phí tổn liên quan tới hậu kỳ chia hoặc là cái khác phương án vô luận là đàng hoa hay là phượng hoàng lại hoặc là vong long đều không có nhà ra đây cũng là bình thường sự t ì n h rốt cuộc dương thần chỉ là một cái bình thường trò chơi người chế tác mà tôi thậm chí liền ngay cả chính phủ chức danh đẳng cấp đều không có lấy đến so với những cái kia điện đường cấp trò chơi người chế tác mà nói hắn còn kém rất xa ngân h à mạng lưới trong văn phòng nghe trong thai nghe thanh âm cùng từng cái báo giá sở ca c ắ n răng ngân h à mạng lưới cần một cái phẩm chất ưu tú độc lập trò chơi rất nhanh làm ra một cái quyết định năm trăm l i n đại diện phát hành phí tổn không bao gồm trò chơi bản quyền chỉ yêu cầu trò chơi bản thân ba mươi lợi nhuận rút thành đồng thời ngân h à mạng lưới cam đoan sơ kỳ đầu nhập không ít hơn ba trăm vạn thị trường tiền quảng cáo một lần đánh bạc sở ca hiện tại liền là lại cực một lần ánh mắt của mình tin tưởng trò chơi này mà đây cũng là hắn có thể xuất ra lớn nhất thẻ đánh bạc sở tổng, hợp tác vui vẻ nghe được sở ca một mực không nói gì dương thần quả quyết mở miệng thậm chí không có chờ tam đại tiếp tục ra điều kiện bởi vì dương thần không sai biệt lắm cũng minh bạch tam đại đoán chừng không có khả năng tại bản quyền phía trên nhà ra n h ư ợ n bộ mà lại ngân hà mạng lưới thành ý đã kéo căng điều kiện này có thể nói là đã vô cùng vô cùng ưu việt lúc này trương thiếu minh cùng đàng hoa cùng phượng hoàng người phụ trách mới lộ ra một tia tình ngộ cùng một chút nổi nóng dương tiên sinh đối với mình trò chơi phi thường có tự tin a hít vào một hơi trương thiếu minh đẻ ép trong nội tâm lửa nói tất cả mọi người không đốc hơi suy nghĩ một chút liền hiểu chỉ sợ đối phương căn bản cũng không có cân nhắc qua bọn hắn tam đại trừ phi bọn hắn có thể cùng ngân h à mạng lưới cái này tiểu phát hành công ty đồng dạng không bắt buộc trò chơi bản quyền dương thần không nói gì chỉ là rất xin lỗi cùng ba nhà người phụ trách biểu thị không có đặt thành ý hướng hợp tác thật đáng tiếc đồng thời biểu thị về sau có cơ hội lại hợp tác vậy liền c h ú c dương tiên sinh trò chơi bán chạy máy tính đầu kia trương thiếu minh sắc mặt có chút âm chầm vứt xuống một câu về sau cùng đàng hoa cùng phượng hoàng, cùng phượng hoàng bên kia người phụ trách cũng không phải sao cao hứng theo bọn hắn nghĩ đây chỉ là một cái biểu hiện coi như ưu tú trò chơi mà thôi bắt không được cũng liền bắt không được đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là tam đại hợp đồng điều khoản làm sao có thể bởi vì một cái tiểu chúng độc lập trò chơi mà thay đổi đâu trừ phi đây là một cái hiện tượng cấp trò chơi nói chuyện phiếm trong phòng mặt dương thần cùng sở ca h à n h u y ê n một chút đồng thời ký kết hạ điện tử hợp đồng ước định cẩn thận gặp mặt ký tên hợp đồng thời gian sau cũng thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm thất mấy cái dương thần kết thúc nói chuyện về sau sơ ư tại bên cạnh nhìn xem một mực không dám nói lời nào vương á lương lúc này mới hưng phấn nào tới dương thần trên thân năm trăm ngàn đại diện phát hành phí tổn ý là chúng ta có thể cầm tới một trăm vạn trò chơi hồi vốn Còn kiếm tiền. kiếm vương á lương thập phần hưng phần nói không có năm trăm ngàn bởi vì còn muốn nộp thuế bất quá hồi vốn đích thật là dương thần cười một cái nói sau một ngày từ giang thị lại một lần nữa tiến về chờ đợi mấy năm thượng hải ngân h à mạng lưới trong văn phòng dương thần cùng đối phương ký kết liên quan tới the bị nịnh óc ý s a ác phát hành hợp đồng bên ngoài phòng làm việc mặt một đám người thỉnh thoảng nhìn xem sợ ca văn phòng phương hướng bên trong cái kia tựa như là chúng ta trước đó đem bán cái kia ma vật thành dưới đất người chế ca có người nhận ra dương thần không xác định nói là hắn lúc trước m a k e t i n g phương án vẫn là ta làm tìm các loại thủy quân đến cả điểm cao d ẫ chương mười ba tại sở ca trong văn phòng song phương tại trên hợp đồng ký tên về sau đóng sách giữ lại nguyên kiện về sau sở ca nói một tuần nguyện về sau chúng ta liền sẽ tiến hành toàn lưới tuyên truyền đồng thời ngoại trừ đăng lục gọc phỉ cạn web sai bình đài bên ngoài bao quát phe thứ ba trò chơi con đường cũng sẽ tiến hành đổi mới như thế gấp dương thần có chút kỳ quái đồng dạng ngoại trừ thật tiền gì đều không có s ư ở n g nhỏ thương đại bộ phận công ty trò chơi đem bán trên cơ bản đều phải tiến hành một đoạn thời gian tuyên truyền ít nhất phải để các người chơi biết có cái này một trò chơi a thậm chí mang theo trò chơi tham gia một chút các đại du hi triển hội lộ mặt cũng là bình thường sự tình không có cách tháng năm võng long sẽ phát hành đẩy ra bọn hắn đại diện độc lập trò chơi từ trương an phòng làm việc khai phát lâm giai nhất đảm nhiệm chủ bảy kế thời không vòng đồng thời đàng hoa phương diện cũng có hai trò chơi sẽ đẩy ra đều là nghiệp giới nổi danh trò chơi công ty tháng sáu thì càng không thể nào phương hoàng đàng hoa còn có nước ngoài mấy nhà đại hắn đều sẽ đẩy ra ba a cấp bậc trò ch dù sao cũng là trong nước trò chơi kỳ nghỉ hệ đoạn thời gian bọn hắn ngân hà mạng lưới cũng chính là có chút danh tiếng cùng trong nước tam đại hoàn toàn là không thể so thật muốn xung đột nhau còn lại không nói chỉ là tuyên truyền phía trên liền bị nghiền ép nói không chừng đến lúc đó dùng tiền đều không nhất định có thể mua được tốt quảng cáo vị đồng thời còn có một câu s ở ca chưa hề nói đó chính là cái này một cái the bị đỉnh óc y s a ác càng nhiều hơn chính là chú trọng trò chơi cách chơi cũng chính là cái gọi là sáng ý nếu như không thể chiếm trước tiên cơ đợi đến cách chơi bảo hộ thời gian mất đi hiệu lực tam đại hơi vô xỉ một điểm không cho đường sống Tiến trên thành chơi chế hành phòng cách cũ sửa mặc ớ Trước i cái chơi liền diện. kia tam Đại không phải liền là thường xuyên làm chuyện loại vậy này hủy xuyên chuyện này có không thường là làm một Tam m trò rất thể bị sao?、Mặc、dù mấy năm gần đây chính phủ tiến hành đà kích đẩy ra không ít chính sách nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất dương thần gật gật đầu không nói gì làm trò chơi hắn hiểu nhưng nếu như là phát hành trò chơi marketing trò chơi hai cái hắn cũng không sánh nổi sở ca tới chuyên nghiệp mà lại dương thần cũng tin tưởng sở ca sẽ không đối trò chơi này không chịu trách nhiệm rốt cuộc song phương ký kết hiệp ước đều là chữ viết nhầm chữ màu đen nếu như có thể mà nói ta muốn đem trò chơi này gọi là rủ gũ lại loại hình trò chơi hậu kỳ tuyên truyền phía trên cũng có thể đem theo bị định ó c ý xa áp định nghĩa là rủ gũ lại dương thần hướng phía sở ca nói du gũ lại sở ca có một chút n ộ n g đây là cái gì ý tứ a đối mặt sở ca một b ư ớ c dương thần chỉ là cười cười không nói gì rốt cuộc hắn cũng không thể nói đây là tự mình làm n ộ n g mơ tới một cái thế giới bên trong đối với loại trò chơi này gọi chung cách gọi đi tiếp tục cùng sở ca nói một chút liên quan tới tuyên truyền trên sự tình về sau dương thần liền rời đi ngân hà mạng lưới về tới giang thị ngày thứ hai sáng sớm còn đang ngủ dương thần bị bên cạnh vương á lương lay t ỉ n h mau nhìn mau nhìn t i ề n tới sổ hộ mơ mơ màng màng mở to mắt dương thần nhìn một cái vương á lương đặt ở trước mặt mình điện thoại t i ề n tới sổ nhắc nhở khấu trừ ra thu thuế hơn bốn mươi vạn đã đến vương á lương trương ngủ. ô còn có chút mơ hồ dương thần phát ra một trận ý nghĩa không rõ ô âm thanh sau đó chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt đi ngủ ngân h à mạng lưới bên kia đã đối với chúng ta trò chơi tiến hành tuyên truyền a ngươi nhìn cái trò chơi này từ truyền thông văn trường đều đã lại nói tiếp không có chút nào để dương thần tiếp tục ngủ ý tứ vương á lương tiếp tục lắc lấy dương thần a ô lúc này mới bảy giờ rưới đâu tối hôm qua dày v à o đến hơn một giờ để cho ta ngủ thêm một lát ta ngáp một cái dương thần liếc một cái điện thoại nói ta không phải cũng là hơn một giờ ngủ sao ngươi làm sao như vậy hư vương á lương đi môi bất quá làm sao đều không nhắc tới đến ngươi à, chỉ nói cái gì hoàn toàn mới loại hình độc lập trò chơi liền là không nhắc tới ngươi xem hết toàn bộ mở rộng mềm văn về sau vương á lương có chút tức giận bất bình nói rất bình thường a rốt cuộc nâng lên ta cũng không phải là tuyên truyền mà là phản tuyên truyền dương thần một bên mặc quần áo một bên không quan trọng nói đối với cái hiện tượng này hắn vẫn là rất có tự biết do chỉ có một cái ma vật thành dưới đất hắn nếu là lấy hắn làm tuyên truyền điểm vậy thì không phải là tuyên truyền mà là đen bất quá bây giờ chúng ta nên tính là đứng ở thế bất bại đi đều đã thu hồi giá vốn vậy kế tiếp hẳn là lãi dòng n h u ậ n đi vương á lương bẹ ngón tay nói không kém bao nhiêu đâu bất quá trò chơi này không chỉ có riêng chỉ trị giá chút tiền như vậy dương thần cười một cái nói chính là bởi vì có tự tin dương thần mới có thể cùng ngân h ạ mạng lưới hợp tác không có lòng tin trực tiếp hơn một trăm vạn bán cho tam đại đây không phải là càng bất việc một điểm hai ngày sau dương thần ngồi ở trên ghế salon vương lấy laptop viết văn kiện bên cạnh cả điện thoại di động vương á lương đột nhiên phát hiện cái gì lại gần a thần vong long kia cái gì thời không vòng bắt đầu tuyên truyền mà lại đ ằ n g hoa bọn hắn trò chơi cũng sớm tuyên truyền trò chơi của chúng ta cảm giác không có người nào chú ý à chính phủ trò chơi f a n hâm mộ chú ý ngày càng tăng lên đều thiếu đi thật nhiều mới phá mười vạn vương á lương cầm lấy bên cạnh mở laptop tiến vào một cái nổi tiếng trò chơi truyền thống trang web một cái p o p b o o liền bắn ra ngoài trương an phòng làm việc l ự c tác mới nhất hàng năm thập đại độc lập trò chơi bảy ra lâm gia nhất lại dốc hết sức làm thời không vòng sắp toàn trên bình bài tuyến phần lớn độ dài đều là cho đến thời không vòng cái này một trò chơi đồng thời còn dư lại trò chơi trang web quảng cáo trang bịa đều là cho đ ằ n g hoa sau đó phải thượng tuyến mấy trò chơi ngân h à mạng lưới có phải hay không không chúng ta căn bản là không có mang bọn ta tuyên truyền vương á lương có chút nghi thần nghi quỷ nói hai ngày trước không phải tuyên truyền rồi sao mà lại cái này cũng rất bình thường ngân h à mạng lưới tuyên phát thực lực vốn là không thể so với tam đại mà lại loại này xung đột thời điểm có đôi khi dùng tiền không nhất định có thể mua được quảng cáo trừ phi ngươi bỏ được tràn giá muốn nói không chú ý là không thể nào dương thần vẫn là rất rõ ràng tuyên truyền bị phát nổ Hơn nữa còn cùng là truyền h ờ i kỳ thông quảng cáo ngân hàng mạng lưới khẳng định là không sánh bằng tam đại nhưng đến tiếp sau danh tiếng sau đó dẫn chương trình mở rộng video mở rộng mới là ngân hàng mạng lưới chủ yếu mục tiêu dương thần rất bình tĩnh nói đưa lên từ truyền thông trò chơi ép ô t o ngân h à mạng lưới tài lực cùng con đường tài nguyên khẳng định không có cách nào cùng tam đại tiến hành so sánh từ truyền thông cung ép ô t o mở rộng liền là để các người chơi biết có cái này một trò chơi mà thôi dẫn chương trình cùng video mở rộng đây mới là ngân h à mạng lưới mục đích không có như tam đại đồng dạng công ty tuyên truyền độc lập trò chơi vì cái gì có đôi khi mới vừa lên tuyến còn không có đợi danh tiếng lên men liền có một ít video người chế tác c ũ n g có danh tiếng dẫn chương trình thử chơi thật là bởi vì vừa đem bán sau đó bọn hắn cố ý tới thử chơi một chút có một ít đúng là như thế nhưng còn có một bộ phận thì là đơn thuần thu tiền tiến hành thị trường mở rộng mà thôi trò chơi chơi vui trực tiếp hiệu quả không tệ vậy liền sẽ tiếp tục trực tiếp xuống dưới trực tiếp hiệu quả không tốt kia truyền bá một lần về sau liền không có đến tiếp sau công ty lớn có công ty lớn hình thức tiêu chuẩn công ty nhỏ cũng có công ty nhỏ sinh tồn c h i đạo đương nhiên đây hết thệ là xây dựng ở trò chơi có đầy đủ danh tiếng tình huống dưới nếu như như là lúc trước ma vật thành dưới đất đồng d ạ ả n nát kia đến tiếp sau tuyên truyền cũng sẽ không tiến đi điểm này là viết tại hợp đồng bên trong bất quá lúc này dương thần đặt ở bên cạnh điện thoại văng lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện ngân hà mạng lưới sở ca đánh tới điện thoại. s ở tổng có chuyện gì sao kết nối điện thoại dương thần vân an có chút không ổn lúc đầu đạt được tin tức là võng long bên kia thời không vòng là chuẩn bị tháng năm thượng tuyến nhưng bọn hắn hôm nay đột nhiên tuyên bố đem sớm thượng tuyến mà lại thời gian vừa vặn cùng chúng ta va vào nhau tin tưởng ngươi cũng hẳn là chú ý tới gần nhất thời không vòng tuyên truyền đột nhiên nhiều bên đầu điện thoại kia s ở ca có chút đau đầu nói nghe thấy s ở ca dương thần cũng không khỏi đến n h ư mày cái này đích sắc là một cái đại phiền t h á i binh đến tướng chắn nước đến đất chặn đi mà lại trò chơi không thể so với cái khác ta đối theo bị nịnh óp ý xa ác có lòng tin dương thần hít một hơi thật sâu nói chỉ mong đi bên đầu điện thoại kia sở ca trầm mặt một hai giây nhẹ nhàng nói chương mười bốn võng long phát hành bộ tuyên truyền bên trong trương t hiếu minh nhìn xem trước mặt công việc bảng báo cáo cùng bên cạnh mở ra một cái trang ép. b ư n g lên chén trà bên cạnh uống một bụng trà trên website biểu hiện chính là hai cái quảng cáo một cái là bọn hắn võng long nhà mình thời không vòng còn có một cái thì là lúc trước hắn xem trọng một trò chơi theo bỉn đình n ó c ý s a ác phụ trách thời không vòng công việc quảng cáo liền là hắn tại theo bỉn đình ó c ý xa ác tiến hành tuyên truyền thời điểm tăng thêm đối với thời không vòng tuyên truyền chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thời không vòng mở rộng phương án nguyên bản định tại tháng năm là bởi vì trường an phòng làm việc cần tiến hành hậu kỳ bờ u g chữa trị nhưng kết quả khai phát tiến độ mười phần thuận lợi cho nên nội bộ đang tiến hành thảo luận về sau quyết định sớm một tuần thực t u y ế n một phương diện khác nguyên nhân thời không vòng rốt cuộc chỉ là một cái độc lập trò chơi nội bộ công ty muốn mau chóng đem thời không vòng hiệp ước thực hiện xong cung cấp đến đầy đủ tài nguyên về sau đem chủ yếu tài nguyên phóng tới nội bộ công ty cái khác trò chơi đi lên cho nên trương thiếu minh những làm này hoàn toàn là dựa theo nội bộ công ty xác định rõ chiến lược tiến hành về phần đơn phần vì trả thù sau đó cương ép đem thời không vòng tuyên truyền tài nguyên tập t r u n g tụ tập the bín để ngóc ý xa ác trương thiếu minh còn không có ngốc như vậy cũng không phải thật nói cái gì thâm cựu lại hận không đến mức lấy chính mình tiền đồ làm bảo làm bất quá chấp hành công ty tuyên truyền chiến lược đồng thời có thể cho dương thần thêm một ngạn cũng là để trương thiếu minh cảm giác được rất thoải mái s ơ n thành cái nào đó trong cư xá đem video thu phần mềm q u a n bế đem vừa mới làm tốt màn hình tốt thương nhạc dối lưng một cái lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian không giờ sáng rồi thương nhạc sửng sốt một chút sau đó đã sớm định tốt chung báo vang lên trong tay điện thoại vừa mới chấn động tiếng trung vang lên tiếng thứ nhất lúc hắn liền đem nó đóng lại cái này t h e y bị ninh óc y sa ác đoán chừng sẽ không như cùng hắn trước đó cái k i a trò chơi đồng dạng ngắt đi hy vọng có thể tìm tới một chút ưu điểm để cho ta thổi một cái đi đem thường dùng một cái sân đấu mở ra sau đó điểm kích góc dưới bên trái tăng thêm trò chơi đưa vào công ty đã sớm cho hắn sản phẩm kích hoạt mã lĩnh miễn phí đến trò chơi thường nhặt một cái nghề nghiệp trò chơi vì đê â người chế tác tại cái nào đó hai đã vượn trang web trò chơi phân khu h ắ n có được tám trăm l i n tải hữu chú ý độ xem như một cái có chút danh tiếng video người chế tác tại cùng thời kỳ không có cái gì nổi danh video người chế tác tuyên bố tác phẩm thời điểm ngẫu nhiên cũng có thể cầm tới phân khu quan sát lượng thứ nhất đồng dạng làm một video người chế tác tiếp quảng cáo cũng là không thể bình thường hơn được một chuyện gần đây hắn liền tiếp nhận hai cái độc lập trò chơi quảng cáo trong đó một cái là vong long chủ yếu phát hành độc lập trò chơi nghiệp giới nổi danh trường an phòng làm việc cùng nổi danh độc lập trò chơi người chế tác lâm gia nhất thời không vòng còn có một cái thì là một cái không chút nghe qua danh tự ngân hà mạng lưới cùng bọn hắn dưới cờ the bị nị ngóc ý xã thời không vòng hắn cũng không làm sao lo lắng dù sao cũng là trường an phòng làm việc cùng lâm giai nhất khai thác duy nhất để hắn có chút khó chịu liền là cái này theo bí đình óc i s a á p ngay từ đầu tiếp thời điểm chơi đối phương cung cấp thử chơi phiên bản hắn cảm giác còn có thể liền tiếp xuống nhưng đợi đến hắn làm công tác chuẩn bị thời điểm không cha không biết cha một cái giật mình phát hành trò chơi này ngân hà mạng lưới trước đó còn phát hành một cái ma vật thành dưới đất trò chơi quả thực là nát dối tinh dối mù mặc kệ là lượng tiêu thụ vẫn là danh tiếng đây cũng không phải là trọng điểm rốt cuộc coi như tam đại cũng thường xuyên đại diện phát hành nát trò chơi chuyện rất bình thường a nhưng mấu chốt nhất là cái này theo bị nịnh ngóc y s a ác cùng trước đó kia khoản nát không được ma vật thành dưới đất là một cái người chế tắc khai phát ra a mà lại cách hắn trên một trò chơi thời gian ngắn để người run dày được rồi tiền đều đã cầm thực sự tìm không thấy ưu điểm dứt khoát liền bội ư ớ c tốt phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường liền bồi thường danh tiếng không thể xấu t h ư ờ n g nhạc phảng phất là nhận mệnh đồng dạng thở dài đạo loa xuống tới chơi một hồi xác định rõ đến cùng là trò chơi gì sau đó liền đi ngủ trưa mai mười hai giờ thời không vòng liền muốn mở ra đem bán cái thứ nhất video chủ yếu vẫn là nói thời không vòng đi thương nhạc bất đắc dĩ thở dài trò chơi bản thân cũng không lớn chỉ có hai cái dê tả h ư u mà lại bởi vì muốn lên chuyển video cái gì trong nhà tốc độ đường chuyển hay là vô cùng nhanh vẹn vẹn chỉ dùng tầm mười giây trò chơi liền đã đao loa xuống tới không có mở ra video thu phần mềm lắp đặt xong sau thường nhạc chuẩn bị trước làm một phổ thông người chơi đến thể nghiệm một chút trò chơi này chỉ ít hiểu rõ cái trò chơi này g i ả n g chính là cái gì đến cùng là thế nào chơi thuận tiện về sau video thu cùng đến tiếp sau văn án chế tác đã tiếp cái này sống vậy thì phải muốn bỏ công sức dù là cái này t h e o bị đình óc y sa áp rất có thể là hắn cho g ằ n g nát trò chơi nhìn thoáng qua trò chơi giới thiệu theo bím đi ngóc isaac là một cái sẽ ngẫu nhiên sinh ra khác biệt nguyên tố xạ kích loại asgờ bờ gờ đi theo isaac tiến hành lữ trình trên đường các ngươi sẽ phát hiện một chút kỳ lạ bảo vật đồng thời những bảo vật này sẽ giao phó isaac các loại siêu nhân năng lực để hắn có thể đánh lui thần bí sinh vật từ trò chơi giới thiệu phía trên nhìn không ra thứ gì chỉ biết là đây cũng là một cái xạ kích loại asgờ bờ gờ trò chơi ấn mở tiến vào cửa sổ trò chơi cùng tuyệt đại đa số độc lập trò chơi đồng dạng thậm chí trò chơi ngay cả họa chất cũng không có thể lựa chọn chỉ cấp một cái tự định nghĩa thiết tri ân p í m công năng ui coi như ngắn gọn mà lại tựa hồ cũng rất dụng tâm thường nhạc nhìn xem mười phần ngắn gọn ui giao diện hơi quan sát một hồi cấp ra một cái đánh giá cùng tốn nhiều tiền ba a chế tác khẳng định là không có cách nào so rốt cuộc chỉ là phổ thông độc lập trò chơi mà thôi ui phương diện cùng nội dung trò chơi không có bao nhiêu quan hệ nhưng ít ra cũng có thể phản ứng ra một vài vấn đề tiến hành ui trên tuyển hạng thời điểm còn kèm theo có b ờ g mở thanh âm đồng thời bản thân ui giao diện cũng không tính thô giáp chỉ là những này liền có thể cho một cái không sai điểm số những này bên ngoài đồ vật hay là vô cùng trọng yếu một chút trò chơi người chế tác coi là nội dung trò chơi tốt là được rồi nhưng thật tình không biết như ui thao tác phương thức còn có họa phong những này mang cho người chơi thể nghiệm không thể so với nội dung trò chơi phân lượng phải kém tiến vào trong trò chơi bắt đầu là phổ thông cửa hải dạy học một cái bình thường địa lao cửa hải phía trên biểu hiện ra bàn phím ấn phím cùng thiết kế phương pháp thuộc về đơn giản nhất cùng trực tiếp xỏa qua thức trò chơi dạy học còn có vật thể phá hư hiệu quả bất quá trò chơi hơi có chút huyết tinh cùng bình thường độc lập trò chơi ngược lại là có chút khác biệt g á n vẻ thường nhạc trong nội tâm cho ra cái đánh giá thao túng tiểu nhân hành tẩu tại địa lao bên trong bởi vì độc lập trò chơi khai thác chu kỳ giải mà lại khó khăn bình thường độc lập trò chơi người chế tác đều là lựa chọn chế tác loại kia bình xét cấp bậc sẽ bị định giá giả trẻ dai nghi cái t h ủ n g loại kia phong cách sẽ rất ít có trò chơi làm thành dạng này rốt cuộc trò chơi bán phương diện này vẫn là rất nghiêm khắc bình xét cấp bậc là một mươi bảy trở lên ngươi không đạt được tuổi tác bình thường là rất khó mua được trò chơi trừ phi đi không chính thức đường tắt cho nên dưới tình huống bình thường có rất ít trò chơi công ty sẽ làm như vậy rốt cuộc trò chơi trọng yếu là nội dung lại không chỉ chỉ là m a n h lưới cũng không nhất định rốt cuộc còn có một bộ phận chuyên môn làm cho trưởng thành độc lập trò chơi tại những n à y độc lập trò chơi bình luận phía dưới trên cơ bản đều là mua cho đệ đệ kịch bản phi thường cảm động đệ đệ đều nhìn khắp loại này tương đối g dòm bị đánh giá nhưng đó là tương đối đặc thù trò chơi mà trước mặt cái này nhìn liền là một cái bình thường hoành bản địa lao xạ kích quá quan trò chơi a chương mười lăm bất quá cái này họa phong ngược lại là rất n u lợi huyết tinh nhưng lại cũng không buồn nôn ngược lại có loại xấu manh cảm giác thường nhạc đã có một chút hứng thú nếu như có thể dựa theo hiện tại cái này tố chất tới cái trò chơi này kỳ thật cũng không tính quá kém có thể cho một cái hợp cách điểm số đi thường nhạc yên lặng trong lòng chấm điểm là một trò chơi video tác giả chơi qua trò chơi không có trên ngàn cũng có mấy trăm từ các nhà máy ba a đại tác cho tới kinh điển độc lập trò chơi tiểu chúng tác phẩm bởi vì cái gọi là đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm thủ không biết làm thơ cũng sẽ ngâm chơi nhiều như vậy ưu tú trò chơi cúng nát trò chơi thường nhạc đối với trò chơi dám thưởng năng lực có thể nói tuyệt đối sẽ không so người chuyên nghiệp é m nhìn xem đằng sau còn có hay không cái gì chỗ đặc biệt đi có lẽ kịch bản phía trên có thể cho ta một chút kinh hỷ thường nhạc mang theo bên trong ý nghĩ đi hướng cửa ải tiếp theo địa lao lối vào kết thúc rơi tân thủ cửa ải dạy học hoành bản quá quan địa lao mê cung loại hình sao nhìn xem góc trên bên phải địa đồ giao diện thường nhạc trong nội tâm có một cái phán đoán nay t r ù n g loại hình trò chơi đã sớm ở trên cái thế kỷ liền đã có chỉ bất quá đã bị c h ờ i nát đi dạng này trò chơi làm cho dù tốt có thể làm được gì đâu thường nhạc lắc đầu mặc dù còn không có xâm nhập hiểu do nhưng là hắn đã không thế nào nhịn kỹ phương thức công kích là mưa đạn xạ kích loại hình sao cái vật này n g t h đích n sắc là một cái phương hướng thương nhạc nhìn xem nhặt lên một cái tên là lưỡi dao quả táo đạo cụ nhìn thoáng qua thuộc tính nói rõ như có điều suy nghĩ gật gật đầu c à c à c à nguyên tố s ắ c thực xem như một cái phương hướng nhưng độc lập trò chơi c à c à c à cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt ta muốn c à c à c à hình tượng càng tình mỹ h ơ n ba a lớn chế tác hẳn là sẽ là lựa chọn tốt hơn mặc dù giá cả trên cũng sẽ quý không ít thương nhạc l ắ t đầu mặc dù trong nội tâm vẫn là thật không xem trọng được rồi điều này cùng ta không có quan hệ gì dù sao làm đồng thời tương đối khách quan lợi bình video cầm tới tiền liền tốt cảm thấy đã xem thấu trò chơi này thương nhạc l ắ t đầu không suy nghĩ thêm nữa những vật này còn rất khó khăn đòn công kích này tần suất cùng q á i vật số lượng hơi tay tàn một điểm chỉ sợ còn không qua được trong nội tâm vừa nghĩ liên quan tới cái trò chơi này làm sao thổi phương án một bên đánh lây trò chơi đến một cái phòng buột thời điểm thường nhạc không cẩn thận bị quái vật trực tiếp đem đại biểu thanh máu hồng tâm cho có hết sau đó nhìn xem tử vong sau đi ngang qua sân khấu ạn h ỉ m c ũ n g bắt đầu sống lại lần nữa giao diện thường nhạc con mắt không khỏi mở to liệu chữ đâu làm sao không lưu trữ nhìn thoáng qua trò chơi ui giao diện thường nhạc có một chút t ỉ n h t ỉ n h Bờ u gờ rồi sao tiểu công làm thất liền là không đáng tin cậy mới vừa lên tuyến liền đụng phải loại này vợ u gờ đoán chừng trò chơi đến bị phun thẳng rồi u y ế t điểm như à y ta cũng k ngươi t h u thổi vọng ngày m cái trò chơi này ưu hóa tốt ngày thứ hai bọn hắn đánh một cái đổi mới miếng vá trong nháy mắt ưu hóa nổ ngươi thổi cái trò chơi này trị số cân bằng tốt ngày thứ hai bọn hắn đánh một cái miếng vá trò chơi trị số hệ thống nổ những tình huống này cũng không phải là không có không hề nghi ngờ thường nhạc cảm thấy hiện tại mình liền đụng phải cái chuyện này ngươi muốn ta thổi trò chơi của ngươi kết quả mới vừa lên tuyến liền ra loại này ác tính mở ug này làm sao thổi a mang theo loại này cảm khái thường nhạc một lần nữa mở một cái mới trò chơi nhưng đợi đến hắn tiến vào địa lao về sau hắn đột nhiên liền ngây ngẩn cả người trong trí nhớ cái thứ nhất địa lao cùng cái vật còn có góc trên bên phải địa lao kết cấu không đồng d ạ n g ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi thường nhạc trong đầu toát ra một cái từ ngữ ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi phát triển cho tới bây giờ giai đoạn muốn nói không có người làm qua đó là không có khả năng nhưng chân chính làm thành công trò chơi lại lác đác không có mấy ý thức được trò chơi này khả năng cũng không phải là mặt ngoài hiện ra đơn giản như vậy thường nhạc cả người ngồi ngay ngắn bắt đầu đ ế m thử tiến hành trò chơi mỗi một quan cùng trước đó quái vật cũng không cùng chờ hắn tiến vào một cái bảo vật phòng thời điểm nhìn xem trước mặt mở ra trong dương một cái màu đỏ bom hắn thường n h ạ t trên mặt lộ ra tiếu dung quả nhiên đây chính là một cái n g ẫ u n h i đ n bom hắn thường nhặt trên h m n t lộ ra tiếu n h t u n g nhạc vẫn là hẳn phải chết nguyên nhân rõ ràng có một trái tim hp hắn trực tiếp bị t ạ c không có cho nên cái này bảo dương bên trong dấu đơn thuần chỉ là bom mà thôi một nháy mắt thường nhạc cảm nhận được người chế tắc một tia ác ý không có lưu trữ có lẽ không phải bởi u b e mà là nói đây chính là một mạng thông quan trò chơi nhìn xem một lần nữa trở lại ui giao diện trò chơi hình tượng thường nhạc như có điều suy nghĩ ngẫu nhiên sinh ra nguyên tố tử vong sau không có cách nào lưu trữ điều này sẽ đưa đến mỗi một bản đều là không thể phòng chế trò chơi tốt xấu cũng chơi qua rất nhiều trò chơi thường nhạc đại khái cũng đoán được một chút một lần nữa mở một ván mới cho chơi thường nhạc chuẩn bị kỹ càng tốt đánh một hồi đẳng cấp không nhiều hiểu rõ có nào ngẫu nhiên nguyên tố sau liền bắt đầu thu video tiến hành mình giải thích công việc lại là hoàn toàn mới đạo cụ giải tỏa thành tựu sao tiến vào cửa thứ nhất không có khóa lại bảo dương phòng nhìn xem mở ra bảo vật nhặt lên sau dưới góc phải nhảy ra một cái thành tựu nhắc nhở thường nhạc không khỏi cảm thấy một chút thỏa mãn lại là bom lần này ngươi đừng nghĩ nổ đến ta còn có thể chơi sợ lọt mẹ chip không có trực tiếp tiến vào phong bốt khi tiến vào bên cạnh một cái phòng về sau trông thấy gian phòng bên trong phân bố tại trái phải hai cái máy móc t đi vừa vặn trước đó tại cửa hàng thả bên trong có một cái thêm công kích đạo cụ muốn mười lăm khối tiền ta hiện tại có mười hai khối tiền chỉ cần kiếm ba khối tiền liền mua được thường nhạc mang trên mặt một điểm tiêu dung tới gần s sở lọt mẹ c h ị t đụng vào sau đó lựa chọn đồ án lần va chạm đầu tiên hai cái kim tệ rơi ra lần thứ hai va chạm hai cái kim tệ rơi ra lần thứ ba va chạm cái gì cũng không hai phút sau nương theo lấy cuối cùng một viên kim tệ biến mất không thấy gì nữa ngồi tại máy tính trước mặt thường nhạc nụ cười trên mặt đã biến mất sau đó r ơ i góc phải lần nữa bắn ra tới một cái thành tựu đây chính là đánh bạc hạ tràng hít một hơi thật sâu thường nhạc đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hiến máu máy móc vừa mới hắn đã làm qua thí nghiệm chỉ cần đụ vào mình liền sẽ gần một nửa trái tim lượng máu sau đó máy móc sẽ ngẫu nhiên phun ra một khối tiền hoặc là hai khối tiền năm đó trần đao tử có thể sử dụng hai mươi khối tiền hai giờ bên trong thắng đến hai nghìn năm trăm vạn hôm nay ta thường nhạc liền có thể dùng một khối tiền thắng đủ mười lăm khối tiền lời nói hùng hồn sau đó thường nhạc thẳng tiến không lùi đụng vào máu tươi máy móc r ắ t đạt một tiếng khiến máu máy móc phun ra hai khối tiền mà chính hắn cũng bị trừ đi nửa viên tâm t r ư ơ n g mười sáu bắt đầu máu tươi liền là hai khối tiền điểm tốt t a trước đó thua liền ba thanh theo thứ tự là cùng tiêu cùng tiêu song tiêu vậy theo xác suất lần này hẳn là sẽ là tam hoa quyền hạng đứng tại sở lọt mẹ t r ị bên cạnh tư duy nhanh q a y ngược trở lại sau đó thường nhạc trên mặt tới cười sau đó quả quyết vọt tới sớ lọt mẹ chịt phía trên lựa chọn tam hoa đồ án lần này ta cũng không tin ta còn có thể đem tiền trên người toàn bộ thua sạch một phút sau nhìn xem mình lần nữa biến thành không đồng tiền biểu đồ cùng mình còn sót lại nửa v i ê n tâm còn có cái kia vừa mới nhảy ra thành tựu mới chúc mừng ngài giải tỏa thành tựu mới mắt đỏ dân cờ bạc hạ t r ạ n g cho nên cái trò chơi này là cảnh cáo chúng ta dân cờ bạc không có kết cục tốt cứ đến cuối cùng đều sẽ tán ra bại sản n ả y lầu tự sát sao mang theo cảm khái tự giác đã phát hiện chân tướng thường nhạc im lặng quay người rời phòng Đối mặt tân không, không t h có khả năng mà xuất h i đánh bạc đều là cả người không có khả năng kiếm được tiền rời đi đánh bạc phòng tiếp tục hướng phía trước mặt gian phòng đi đến đi vào một cái mới gian phòng bên trong thường nhạc trông thấy một cái cùng máy đánh bạc rất giống máy móc nhưng khác biệt chính là nó ở giữa là một cái màu xám xoay trứng xoay trứng máy móc không phải sợ lọt mẹ chị rồi lần này là sẽ rơi xuống đạo cụ thương nhạc nhãn tình sáng lên cái này không phải liền là rút thẻ sao dùng tiền mua đạo cụ rút thẻ ta lành nghề a mỗi lần đem điện thoại ta mời liên rút đều tất ra một cái ssr chơi loại này xoay trứng máy móc còn không phải c h â u bia đạo cụ d ầ m d ầ m đến thương nhạc nhìn xe mới m xoay trứng máy móc nói rõ trên mặt lộ ra thập phần vui vẻ tiêu d u n g nói xong không cá cược tiền vậy liền không cá cược làm người phải có nguyên tắc v â phấn rút đạo cụ rút đến c u c loại chuyện này cũng không có thể tính đánh mặt đi Mười phút sau. nhìn xem trên mặt đất một đống nát như đạo cụ cùng bên cạnh hiến máu máy móc đứng tại xoay trứng máy móc trước mặt thường nhạc t r ầ mặc m mấy giây lần này thường nhạc rốt c ụ c khống chế lại hai tay của mình ổn định không hoảng hốt không phải liền là rác r ư ỡ i đạo cụ sao không phải liền là phế vật đạo cụ sao loại tình huống này thông quan mới ngưỡng bức không phải liền là hơn bốn mươi cái kim t ệ sao vẫn có thể thông quan không hoảng hốt ta không có chút nào hoảng mà lại lần này ta không có hiến máu cược đạo cụ ổn một điểm phát dục còn có thể thông quan năm phút sau tiến vào cửa hàng phòng nhìn xem bên trong vừa vận mình cần đồng dạng đạo cụ thường nhạc tâm thái triệt để sợ nhìn thoáng qua lượng hp của mình cùng toàn bộ bị mình cả ánh sáng địa lao thường nhạc yên lặng rời đi cửa hàng phòng thuận tới đường một lần nữa về tới có được s ở loạt mẹ c h ị t gian phòng không nói một lời yên lặng đứng ở hiến máu máy móc bên cạnh lại một lần nữa đánh cược không có gì cả về sau thường nhạc phát ra thở dài một tiếng âm thanh tiến vào t ầ n g tiếp theo sau đó hướng phía quái vật bắn ra tới đạn đi đến nhìn trên màn ảnh isa áp tử vong hình tượng thường nhạc không tự chủ được n g á p một cái theo thói quen cầm lấy bên cạnh điện thoại liếp một cái đều đã ba giờ hơn nhìn xem trên điện thoại di động thời gian thường nhạc trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắn chơi cái trò chơi này bất chi bất giác đều chơi hơn ba giờ rồi cái trò chơi này có độ ca thường nhạc không tự chủ được phát ra một tiếng cảm khái chơi hơn ba giờ còn chưa tính m ẫ u chốt là thường nhạc cảm giác mình cái này hơn ba giờ căn bản là không có chơi ra cái gì hoa văn tới liên là thu thập các loại đạo khác nhau c ố sau đó thu t ậ p thu t ậ p đem mình thu thập sập sau đó chết rồi lại hoặc là phía trước mấy cái bảo dương phòng tuân r a tới đạo cụ cũng không khá lắm trực tiếp lựa chọn tự sát ra mở lại mặc dù toàn bộ trò chơi đến cùng có bao nhiêu loại đạo cụ cái gì đạo cụ lợi hại hắn còn không có biện pháp phân biệt ra được nhưng từ lực công kích tốc độ công kích còn có tốc độ di chuyển cũng có thể nhìn thấy một hai a nhặt được bốn năm cái đạo cụ đánh một cái bình thường tiểu quái còn muốn mười mấy phát đạn nhóm này hợp khẳng định là đệ đệ cấp bậc tổ hợp a ba giờ hơn ngủ một giấc đợi ngày mai giữa t r ư a thời không vòng đem bán về sau trước làm thời không vòng video đi thường nhạc nhìn xem trên điện thoại di động thời gian tự nói một đôi lời nhưng là trong đầu lại tất cả đều là vừa mới ý s a các trò chơi hình tượng đồng thời tay không tự chủ được điều khiển con chuột điểm xuống bắt đầu trò chơi núp ấm dù sao có mà lại thông qua một cái địa lao thị trường cũng không dài cả hai cửa trước cũng đừng chơi thời gian quá dài Ta liền nhìn x e mười Bảo d ơ n trong phòng không n g gì g thể đạo hay có cái gì đạo cụ, có ư châu mặc thanh, Âu xấu một tốt liền ngủ. kệ đi đi ngủ. Mười phút sau lại giải tỏa thành tựu mới rồi cái này đạo cụ trước đó không chơi qua à, hai tên này tổ hợp bắt đầu cảm giác có chút s á o l ộ à. lại chơi chơi nhìn kỹ thoải mái một hồi ta liền đi đi ngủ hai mươi phút sau thảo nuốt ta hơn bốn mươi khối tiền liền cho ta mấy cái r ắ c rưởi này đạo cụ sau đó máy móc còn nổ giã phân đi sợi lót mẹ c h i giang thị bên trong phòng lớn dương thần nằm ở trên giường bản bút ký đặt ở trước mặt mình vô dụng con chuột mà là dùng bản bút ký trên mấy vị tấm xem lấy tin tức bên cạnh vương á lương ngủ được rất thơm nhưng là chính hắn lại một chút cũng ngủ không được hắn mười phần bức thiết muốn biết liên quan tới thebin định óc isaac trò chơi này đến cùng các người chơi đưa cho dạng gì đánh giá mặc dù hết hạn cho đến trước mắt mấy cái trò chơi con đường dưới bình đài mặt một cái bình luận cũng không có trong nước lớn nhất trò chơi cho điểm truyền thông trò chơi tinh không cũng còn không có tuyên bố liên quan tới thebin định óc isaac trò chơi này cho điểm nhưng sở ca vẫn là một lần một lần cả lấy web tây cùng sân đấu bình luận khu Online nhân số 796 người, mang ý nghĩa ít hẳn là bán ra 796 phần. là chí số 796 796 ra ý ít dương thần nhìn g k xem trước mặt đã lượng điện báo cảnh laptop trong lòng cảm thán cái này một trò chơi còn có không ít có thể hoàn thiện địa phương trước đó bị giới hạn chi phí Rất vật nhiều không đều đồ chương ó tiến à n tăng, n h h gia tỉ online p h ư diện. cùng vợ thuê, t h ư ờ n ngày g g i ữ những gìn vận doanh, này phải là đều b ỏ tiền. thời đối với Đồng ủng những hộ, M.O.R. à y b ở i chi vì phí n g u y ê n nhân, Dương Thần cũng không có t i ế n hành chuyên môn khai p sáng bảy giờ rưỡi sớm một cái giờ đi vào công ty sở ca ngồi ở trong phòng làm việc mặt hôm nay hắn thậm chí ngay cả bình thường mỗi ngày thiết yếu bánh rán quả đều không có mua bởi vì hắn toàn bộ tâm đều thắt ở the bị nị n g ó c isaac trò chơi này phía trên lần này ngân h à mạng lưới có thể nói là đem bảo đặt ở trò chơi này phía trên mặc dù giai đoạn trước trải qua tuyên truyền nhưng là sở ca phi thường minh bạch những n à y tuyên truyền cùng vong long phát hành thời không vòng hoàn toàn là không giống nghiệp giới nổi danh trường an phòng làm việc c ậ n thêm trước đó không lâu vừa mới bị trong nước chính phủ trò chơi công hội bình chọn là hàng năm thập đại độc lập trò chơi bảy kế lâm gia nhất có thể nói là vạn chúng chúng mục có thể nói các phương diện the bín đình ngóc isaac đều là bị nghiền ép the bín đình ngóc isaac duy nhất có thể chiếm cư ưu thế kia tức là so thời không vòng trước thời hạn hai ngày đem bán trừ cái đó ra sở ca thật tìm không thấy một chút xíu có thể sánh ngang địa phương luận con đường tuyên truyền ngân h à mạng lưới chỉ là trong nước độc lập trò chơi phát hành thương bên trong không sai tồn tại cùng v o n g long so ra liền là một trời một vực luận trò chơi khai phát đ o à n đội một cái là bị trong nước chính phủ trò chơi công hội bình chọn là hàng năm là lớn độc lập trò chơi bảy kế lâm gia nhất lại đoàn đội là nghiệp giới nổi danh trường an phòng làm việc một cái là chỉ có một trò chơi trò chơi bày ra mà lại duy nhất một trò chơi vẫn là nát đến bạo tạc ba trò chơi đoàn đội vẫn chỉ là nhị lưu trò chơi bao bên ngoài thương từ mặt giấy trên thực lực đến xem cái này hoàn toàn không phải một cái trình độ q u y ế t đấu hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đi s ở ca dựa vào ghế hít một hơi thật sâu sau đó mở ra chính phủ số lượng sân đấu cùng nhà mình trang ép tiêu thụ hậu trường không có nhìn nhà mình trang ép tiêu thụ hậu trường sở ca đặt chân lên phát hành thường tài khoản sau đó tiến vào đến hậu trường ấn mở the bín để ngóp ý xã ngồi tại máy tính trước mặt sở ca trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc số liệu này thống kê không phải là sai đi người chơi cho điểm 97, 136 người bán ra 1.210 phần tối cao online số tháng 12 năm 1 ộ t m ư ơ người trước mắt online nhân số 719 n g ư ờ i cho điểm trước mắt online nhân số đây là sở ca chú trọng chú ý hai số lượng theo 136 cái người chơi tiến hành cho điểm cuối cùng trò chơi cho điểm có thể dừng lại tại 9. Bảy này đầy phía trên, cái này đã đầy đủ nói rõ nói cái cái đã đủ gì. là m trong ò chơi phát h n nội h tâm đối với gì s á thebin thì ngóp isa một áp hết e sức coi trọng sở ca cũng không nghĩ tới trò chơi này lại có dạng này một cái tiềm lực số liệu này tuyệt đối là bảo khoản trò chơi mới có thuộc tính nga nguyên bản nỗi lòng lo lắng giờ khác này s ở ca là triệt để bung ra sau đó hắn lại nhìn một chút ngân h à mạng lưới h ọ c phỉ c á n web sai lượng tiêu thụ số liệu 416 phần cũng nằm trong d ự liệu một con số đ ă n g lục còn lại bình đài chính phủ tài khoản s ở ca cuối cùng cho ra một vài theo tám giờ bên trong toàn bình đài tổng cộng bán ra ước chừng 2.100 phần trò chơi một cái không sai thành tích rốt cuộc cùng thời kỳ còn có v ó n g long phương diện đẩy ra thời không vòng có lẽ the o biến đình ó c y s a ác có thể tại thời không vòng nhằm vào dưới giết ra một đường máu sợ ca trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ bất quá mặc kệ có thể hay không tại thời không vào nguy hiếp dưới giết ra một đường máu liền trước mắt mà nói the bị định óp i s a a c biểu hiện tiềm lực đến xem tiến hành thị trường mở rộng đây là nhất định nghĩ tới đây sở ca gọi một cú điện thoại nhưng vang lên nửa ngày đều không có người tiếp nhìn thoáng qua thời gian sở ca mới hồi phục tinh thần lại lúc này mới tám giờ ba mươi phút cũng chưa tới đâu trong công ty nhân viên cũng còn không tới làm đâu c ư ờ i lắc đầu sở ca dựa vào ghế con c h u ộ n tấn mở mình chính phủ sân đấu trò chơi tốn kho lựa chọn the bị định óp ý xa ác về khoảng cách ban còn có một hồi chơi một hồi trò chơi tốt người mới tâm lý âm mưu đâu đ người chết thiết tỏ, ta mùa mà xóa đệ giả vơ Làm đang Ngủ được làm n g à n gì Dương Thần, chỉ cảm người đang làm gì đấy vớt vớt ánh mắt của mình dương thần đem đầu thăm dò qua hiếu kỳ nói giúp ngươi tuyên truyền trò chơi đâu vương á lương lẩm bẩm miệng có chút không vui nói mới vừa buổi sáng các đại du hy diễn đàn phát m ộ ư ơ i cái t h i ế t mời đều bị xóa nghĩ đến mình mới vừa buổi sáng lao động thành công vương á lương liền không cao hứng nghe thấy lời này dương thần không khỏi bật cười đồng thời trong nội tâm lại dâng lên cảm động được rồi tuyên truyền phương diện ngân h à mạng lưới lại so với ngươi càng để bụng hơn cho ta xem một chút trò chơi phản hồi đi vừa nói dương thần một bên đem laptop lấy tới người chơi đối ngươi trò chơi đánh giá cực kỳ cao đâu chính phủ sân đấu bên trên trò chơi cho điểm có chín sáu điểm đâu nhìn xem dương thần bưng lấy máy tính lục x o á t the bị đỉnh óc y sa áp tại từng cái bình đại biểu hiện dáng vẻ vương á lương đem đầu tựa ở dương thần trên bờ vai vui vẻ nói tạm thời mà thôi nương theo lấy lượng tiêu thụ tăng lên khẳng định sẽ hạ ngã rốt cuộc có người thích liền sẽ có người không thích dương thần không có bao nhiêu hưng phấn xem một chút cửa sổ trò chơi sau đó dừng lại động tác của mình mang trên mặt tiêu dung quay đầu nhìn về phía gần trong gang t ấ c mặt mặt mặt khác cái này không chỉ là ta trò chơi cũng là trò chơi của chúng ta s ơ n thành cái nào đó trong cư xá ngụ ở trên giường thường nhạc bị một trận chuông báo kêu lên mở ra mông lung mắt buồ thường nhạc nhìn thoáng qua thời、gian. 11 giờ sau rời giường sau đó nhìn xem thời không vòng phẩm chất đi thường nhạc tựa ở trên giường đợi hai ba giây sau đó rôi lưng một cái ngồi xuống ngày hôm qua cái the bịn đ ỉ n h ó c isaac thật đúng là chơi vui vợ ở y mà liên tiếp chơi đến buổi sáng hơn năm giờ bất quá lâm g i nhất cùng trường an phòng làm việc thời không vòng khẳng định sẽ càng kinh diễm đi thường nhạc mang trên mặt một điểm tiếu d u n g lầm bầm mặc dù đêm qua chơi the bịn đ ỉ n h ó c isaac mang cho hắn một trận kinh hỷ nhưng hắn vẫn là quyết định muốn trước làm thời không vòng video về phần nguyên nhân vậy liền đơn giản bởi vì thời không vòng nổi tiếng cùng thụ chúng độ càng rộng a cho dù là quảng cáo nhưng hắn cũng muốn cân nhắc đến người xem các lao gia tâm lý thời không vòng tại võng long tuyên truyền hạ như vậy lửa ra đồng thời video cũng không tính là gì đặc biệt đi nếu như ra the bín đ ì n h ó p y sa áp cái này không có người nào nghe nói qua trò chơi mặc dù thường nhạc chính hắn cảm thấy thật rất thú vị nhưng bởi vì không có nổi tiếng nói không chính xác sẽ bị mình khán giả nói cái gì lại thu tiền cho dù cái này đích xác là sự thật theo sát trào lưu hấp dẫn lưu lượng đây đối với hắn loại này dựa vào lưu lượng ăn cơm video người chế tác mà nói có thể nói là chuyện trọng yếu phi thường rốt cuộc điều này đại biểu lấy người khác cho tiền quảng cáo có bao nhiêu a so với thebin định óc isa á p loại này quy mô nhỏ giá thành nhỏ độc lập trò chơi vong long đại diện phát hành thời không vòng mới là càng có thể hấp dẫn khán giả điểm tiến đến trò chơi a như thế lớn đưa vào công ty tặng kích hoạt mã kích hoạt trò chơi tiến hành xuống trở, so với thebin định óc isa á p một cái dê dung lượng thời không vòng trọn vẹn cao tới m ộ ư ơ i hai cái dê chương m ộ ư ơ i tám sau một tiếng thời không vòng lưu trữ thường nhạc ngồi tại máy tính trước mặt cao mày cái này trường an phòng làm việc chế tác lâm giai nhất đảm nhiệm chủ bảy kế thời không vòng giảm chính là một cái tây phương kỳ huyễn ma pháp cố sự một cái bình thường người địa cầu xuyên qua đến thế giới khác đồng thời thu được một cái kim thủ chỉ mỗi một lần tử vong sau có thể trở lại quá khứ một đoạn thời gian trải qua mạo hiểm kết bạn hồng nhan tri kỷ đồng thời đánh bại đại ma vương cứu vớt thế giới cố sự đồng thời toàn bộ trò chơi đặc biệt đem trò chơi kịch bản cùng các người chơi tử vong sau lưu trữ kết hợp ở cùng nhau âm nhạc y ê u mỹ trên tấm hình trường an phòng làm việc lần đầu thử ba dê xây mô hình hiệu quả cũng rất không tệ kịch bản phương diện cũng là nhất quán trôi c h ạ y nhưng thường nhạc đang chơi thời điểm lại cảm giác cũng không có loại kia cực kỳ cảm giác hưng p ấ n ngược lại là trong đầu không tự chủ được nổi lên một cái pit seo tiểu nhân một quan một quan đả thông kỳ quái sinh vật địa lao sau đó đi đến sở lọt mẹ chị trước mặt táng ra bại sản hình tượng rõ ràng chơi lấy thời không vòng nhưng đầy trong đầu nhưng đều là the b ì n đ ỉ n h óc y xa ác trò chơi không tốt sao lấy thường nhạc cảm giác tới nói trò chơi này kỳ thật vẫn là có thể trò chơi hình tượng mặc dù so ra kém cấp ba a chế tác nhưng cũng không tính quá kém kịch bản mặc dù vẫn là kiểu cũ cái chủng loại kia chỉ là gia nhập một cái lưu trữ cùng kịch bản kêu gọi lẫn nhau y mới nhưng kỳ thật cũng không kém phối hợp thêm bối cảnh âm nhạc cái gì kỳ thật cũng thật không tệ nhưng hắn liền là cảm giác không dễ chơi cả người không có cách nào đầu nhập đi vào mở ra điện thoại thường nhạc nhìn thoáng qua mình phát vì đề ô trang ép bên trong một cái út chủ thảo luật bẫy lâm g i nhất cái này thời không vòng cảm giác không có trước đó cái kia khoản dị giới lữ nhân kinh diễm mặc dù còn tại trình độ tuyến hợp lệ duy nhất có điểm thú vị hẳn là đem c ố sự kịch bản cùng lưu trữ cơ chế kết hợp c ố sự kịch bản cũng quá tục sáo một điểm kỳ thật nếu như không phải ôm quá lớn chờ mong mà lại bản thân cũng rất ít chơi giờ t g này chủng loại hình thời không vòng vẫn là thật không tệ chế tác tinh lương kịch bản cũng không có cái gì để người buồn nôn địa phương chỉ là có chút quân sáo cũ bảy năm điểm đi không có bên ngoài thổi như vậy ngôi bức gần nhất không có gì tốt chơi độc lập trò chơi a không có cách nào độc lập trò chơi khai phát không dễ dàng a hơi lợi hại một điểm trò chơi người chế tác bình thường đều là ký kết gia nhập đại hán làm ba a trò chơi khai phát đi liền xem như lâm gia nhất cũng không phải chân chính độc lập trò chơi người bọn hắn trường an phòng làm việc không phải còn có vong long cổ phần sao có người đang tán gấu trong đám cảm k h á i nói tại cái này trong đám trên cơ bản đều là một cái bình đại trò chơi người chế tác loại trò chơi này xuất ra đầu tiên tình huống dưới mọi người còn có thể nói chuyện p i ế m có thể khẳng định là không ai đắm chìm trong thời không vòng trò chơi thể nghiệm bên trong cũng đừng vỡ đũa cả năm đi mà lại nói lời nói nói thường ậ t trong n ớ c có rất nhiều xuất sắc độc lập trò chơi, chỉ bất quá không có phát giác ra mà thôi. các kỳ không thật rất xuất trò bất phát thôi, nhiều lập ra n quá g mà ư nhạc đang tán gẫu trong đám nói nương theo lấy thường nhạc nói ra cái trò chơi này thời điểm trong nháy mắt lại toát ra mấy người nhao nhao mở miệng ha ha ta liền biết khẳng định có người nhắc tới trò chơi ta hôm qua chơi một đêm mỗi lần mở bảo dương phòng đều cảm giác tốt kích thích đánh bạc phòng cùng xoay trứng máy móc mới là trò chơi này tinh tuya đêm qua tiếng á ma phòng mở ra một cái gọi cái gì lưu h u nhờ lửa lạc cụ quả thực vô tình nghiền ép ha ha ta cũng vậy chơi một buổi tối nhưng cảm giác vẫn là chơi không mặc ta xem cái kia thành tựu liệt b i ể u bên trong đạo cụ giải tỏa khoảng chừng hơn ba trăm cái thành tựu một đám nhận được ngân h à mạng lưới tiền quảng cáo video tác giả nhau nhau ở trong bảy mặt hàn huyên người còn lại một mặt một bức t h e bín định óc isaac đây là trò chơi gì mọi người vừa mới không phải còn tại nói thời không vòng chủ đề sao hiếu kỳ xu thế không ít video tác giả nhau nhau mở ra web t f y lục soát t h e bín định óc isaac chuẩn bị nhìn xem trò chơi này đến cùng làm sao chuyện ngân h à mạng lưới trong văn phòng ăn xong trà chiều sơ ca nhìn xem thống c â ra các đại bình đài số liệu trên mặt tràn đầy vui sướng t i ế u d u n g lần này thành công bọn hắn ép đến bảo lượng tiêu thụ cũng không có tăng thêm bao nhiêu toàn bình đài lượng tiêu thụ mặc dù có chỗ lên cao nhưng cũng bất quá là khó khăn lắm đột phá ba nghìn năm trăm phần mấu chốt nhất là trò chơi này online nhân số cùng khen ngợi cơ hội là tuần một sắc khen ngợi mà lại tại m ộ ư ơ i hai giờ qua đi trò chơi đồng thời online số ổn định tại một nghìn năm trăm người tà hữu hành nghề nhiều năm như vậy sở ca phi thường minh bạch dạng này một v à i theo đại biểu cho cái gì tại không có soát khen ngợi tình huống dưới cái này hoàn toàn liền là các người chơi tự phát cho ra đánh giá loại biểu hiện này tuyệt đối đã có thể chứng minh cái này một trò chơi có nóng nảy tiềm lực còn dư lại liền là tiến hành thị trường mở rộng để càng nhiều người biết cái này một trò chơi chờ đợi miệng của hắn b ị a truyền bá ra ngoài không có cái gì hàng hiệu trò chơi người chế tác chế tác đoàn đội cũng không phải nghiệp giới nổi tiếng trò chơi đoàn đội mà là một cái bình thường hai ba tuyến bao bên ngoài chế tác tổ giai đoạn trước thị trường đề cử mặc dù cho không ít tài nguyên nhưng nửa đường liền bị vóng long cho lạnh lén loại tình huống này nếu như the bị đỉnh óp y xa áp có thể đại hỏa kia hoàn toàn có thể nhất cử điện cơ hạ ngân hà mạng lưới tại độc lập trò chơi phát hành vòng quyền lên tiếng nguyên bản ngân h à mạng lưới mặc dù có nhất định danh khí nhưng lại thiếu khuyết hữu lực chiến tích mà lần này tại võng long phát hành minh tinh độc lập trò chơi thời không vòng làm đối thủ điều kiện tiên quyết nếu như the bín đình g ó c isaac lấy được không tầm thường lượng tiêu thụ vậy liền tuyệt đối được cho điện cơ thành tích nghĩ tới đây sở ca làm ra một cái quyết định tổ chức nội bộ công ty hội nghị ngồi tại chủ vị đưa bên trên nhìn xem trong phòng họp các công nhân viên sở ca đứng lên hai tay nhấn trên bàn một mặt trịnh trọng tuyên bố tiếp xuống đem công ty tài nguyên tập trung ở the bín đình ó c i s a a trò chơi này phía trên t r một, một i bình đám à i người phụ họa nói biểu lộ cũng là cực kỳ kí kích động tất cả mọi người là trà trộn trò chơi vào người tự nhiên rõ ràng biết theo bín định n c õ isaac tiềm lực đã theo bín định ngõ isaac đã biểu hiện ra bạo lửa tiềm lực vậy bọn hắn không có lý do không đi đầu nhập tài nguyên mở rộng cái này một trò chơi tuyên phát lực độ mặc dù không có biện pháp cùng v o n g long loại này trong nước tam đại con đường so sánh nhưng đối phương cũng không phải toàn bộ tài nguyên vùi đầu vào thời không vòng cái này một trò chơi bên trong mà tại sở ca làm ra quyết định sau toàn bộ ngân h à mạng lưới tất cả con đường tài nguyên toàn bộ đều cho the b i n định óp i s a a c n g ư n g đường cùng ngày các lớn trực tiếp trang ép trên bình đ ạ i nguyên bản buổi chiều truyền bá thời không vòng một chút bên trong t i ể u chủ truyền bá chờ đến lúc buổi tối lại đột nhiên đều biến thành the bị định óp ý xa ác ý xa ác một cái dương thần quen thuộc nhưng toàn thế giới đều xa l ạ trò chơi lúc ạ lại n yên nở、rộ. Chương、19. Biên tập video viết văn án, toàn phận xong còn cùng công không thường nhạc không khỏi lưng g yếu rộ. rỗi bộ bộ một chủ chỉ việc có cái. hậu phối khỏi video viết video tập về đem âm làm sau, xử lý l kỳ đầu hắn là quyết định ưu tiên làm thời không vòng trò chơi này vừa cơm video nhưng về sau hoàn chỉnh thể nghiệm qua hai cái trò chơi nội dung về sau hắn liền đổi chủ ý hắn quyết định đem the bín đi ngóc y sa ác cùng thời không vòng đồng thời làm được sau đó cùng thời kỳ chia hai cái video tuyên bố cái này quyết sách hắn cũng cùng quảng cáo kim chủ ba ba tiếp xúc qua song phương đều biểu thị không có bất kỳ cái gì vấn đề chỉ cần không phải đem hai trò chơi đặt ở một cái trong video là được rồi có kim chủ ba ba cho phép vậy hắn cũng liền không áp lực rất lâu không mở trực tiếp hôm nay mở trực tiếp chơi một hồi trò chơi tốt tỉnh bọn hắn mỗi ngày xương ta thường bồ câu bồ câu nghĩ tới đây thường nhạc mở ra mình thông tin phần mềm ở trong bảy mặt phát một cái sắp trực tiếp tin tức sau đó mở ra mình o b s đăng lục video trực tiếp trang web tài khoản đẩy lưu bắt đầu trực tiếp cho tới hôm nay bồ câu cuối cùng nhớ ra hắn đã từng trực tiếp tài khoản cùng mật mã khoảng cách ngài chú ý dẫn chương trình lần trước trực tiếp thời gian là một tháng trước ông trời của ta s á t chết vùng dậy s á t chết vùng dậy làm sao nói chuyện đâu đây không phải chú người ta sao cái này gọi bổ câu hấp lại tại mình video f a n hâm mộ trong đám công bố trực tiếp tin tức về sau đã có không ít người xem tiến vào thường nhạc trực tiếp thời gian mặt trông thấy thổi qua mấy số không tinh mưa đạn không mở ca mê ra thường nhạc không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ mặc dù làm video hắn thật không tệ nhưng trực tiếp nhưng liền không có như vậy x ô i gió x ô i nước ngay từ đầu trực tiếp bởi vì video f a n hâm mộ còn r ấ t lửa nhưng thời gian dài trực tiếp không hiệu quả gì rốt cuộc trực tiếp đều là tức thời không thể cùng làm video đồng dạng nghị văn án sau đó không hài lòng còn có thể làm lại cho nên một mực là không nóng không lạnh về sau hắn dứt khoát cũng nghỉ ngơi trực tiếp tâm tư toàn tâm toàn ý làm video chế tác làm một cái video tác giả ca mê ra cái gì hôm nay liền không mở sợ các ngươi rơi vào ta nhan giá trị không thể tự kiềm chế đơn giản truyền bá một hồi trò chơi đi mọi người có cái gì để cử sao trước nói một chút tờ vờ tờ thi đấu loại trò chơi coi như xong ta cũng không muốn bị ngược a thường nhạc cười cười tại trực tiếp thời gian một mảnh mẹ âm thanh bên trong nói thời không vòng a lâm giai nhất mới nhất trò chơi thời không vòng gần nhất thời không vòng rất hỏa truyền bá thời không vòng a không ít người xem tại trực tiếp kênh bên trong cả nhìn thoáng qua mưa đạn số tuyệt đại đa số nói đều là muốn truyền bá thời không vòng thường nhạc cũng không nghĩ cái khác cực kỳ dân chủ quyết định liền truyền bá trò chơi này ba mươi phút sau nguyên bản hơn ba mươi vạn nhiệt độ trực tiếp ở giữa nhiệt độ đã hạ thấp mười lăm vạn tả hữu đồng thời mưa đạn cũng không có bao nhiêu trò chơi không dễ chơi thế thì cũng không phải bình tĩnh mà xem xét cùng lâm g a i nhất trước đó thành danh đại tác so ra thời không vòng mặc dù không có loại kia cảm giác kinh diễm nhưng cũng có thể nói là một cái không sai trò chơi m ẫ u chốt ở chỗ trò chơi này bị thường nhạc một truyền bá thật sự là quá nhàm chán một điểm không giống người khác có thể nói cái gì tao lời nói nhiều lắm là liền là ngẫu nhiên nói một mình hơn nữa còn là không có tình cảm cái chủng loại kia lại đến nói đúng là một điểm kỹ thuật trên t i ể u kỹ xảo nói trắng ra là chính là không có đầu nhập đi vào nhưng thường nhạc biết cũng không có cách nào à hắn cũng không phải diễn viên trò chơi này kịch bản bởi vì muốn làm vừa cơm video chỉ là trực tiếp đoạn này k ị c bản hắn đều chơi nhiều lần lời kịch đều nhanh học thuộc sao có thể đầu nhập đi vào a coi như khoáng thế thân tác chơi nhiều như vậy lượt cũng không cách nào đầu nhập a không nói người xem liền ngay cả thường nhạc chính hắn chơi đều cảm giác được có chút nhàm chán mấu chốt nhất là chơi thời điểm ở trong đầu của hắn vờ a im mà đột nhiên nghĩ đến mặt khác một trò chơi thời không vòng phải không hôm nay liền truyền bá đến nơi đây hôm nay cho mọi người truyền bá mặt khác một trò chơi ta cùng các ngươi giảng trò chơi này tặc có ý tứ thông quan mặc dù chỉ cần hơn một giờ nhưng căn bản không dừng được ta đều đã thông hơn hai mươi khác cả không có không có ta không phải loại kia lấy tiền làm trò chơi mở rộng người các ngươi nhìn ta mày dẫm mắt to Ta tiết tháo Thuần thúy thuần kia sao. là loại liền là người mọi người chơi không hướng đơn để cử vô u i chơi vui trò t h mà i nói, một bên rời khỏi trò chơi, tiến Thường một một trò tốn the nhạc bình kho, bình bên bên đỉnh mở ra đáy vào the bình đỉnh xa Vô xa số người xem đây là cái gì trò chơi hoàn toàn chưa từng nghe qua a không ít người chơi đều là một mặt m ộ t bức bất quá mặc dù chính thường nhạc không am hiểu d i n g tiết mục ngắn cái gì nhưng bình thường cũng sẽ giới thiệu sơ lược một chút mình chơi trò chơi bằng không trực tiếp thời điểm đều không có hấu động vậy còn không như thả một cái chơi game video thu hình lại tại thương nhạc giới thiệu trực tiếp thời gian người xem không sai biệt lắm cũng làm đã hiểu cái trò chơi này đến cùng là thế nào chơi sau đó nương theo lấy thường nhạc trực tiếp rất nhanh trực tiếp thời gian người xem liền vui vẻ t ỷ như trông thấy thường nhạc đi đến bảo dương trong phòng mở ra bảo dương sau đó ra một cái rác rời đ ạ o cụ trông thấy hắn đi vào đánh bạc trong phòng đánh cược táng ra bại sản sau đó thẹn quá hóa giận một cái bom đem máy đánh bạc nổ người xem nhìn trực tiếp thích xem nhất là cái gì hoặc là dẫn chương trình đánh ra nước chảy mây trôi thao tác tú người khác tê cả ra đầu hoặc là mình hố không được xui xẹo không được tú đồng đội tê cả ra đầu không hề nghi ngờ thường nhạc liền là cái sau trò chơi này có như vậy chút ý tứ a trực tiếp thời gian người xem nhìn xem nhìn trong nội tâm toát ra một cái ý nghĩ đồng thời tại b ộ ba diễn đàn vòng bằng hữu một chút xã giao trong bình đ ạ i chú ý theo bị i n đ ỉ n h ngóc ý xa áp thảo luận chậm dãi biến nhiều hơn càng ngày càng nhiều người chơi thông qua đủ loại con đường biết trò chơi này sau đó mua sắm thử chơi sau liền đắm chìm trong cái này không lớn trong trò chơi đồng thời không thể tự kiềm chế xấu manh xấu manh nhân vật phụ cổ c t í sẽ phong cách hòa phòng cũng không thể che giấu hắn thú vị nội dung trò chơi mấy trăm loại kỳ lạ đạo cụ tổ hợp mỗi một lần tiến vào xuống một cái địa lao không biết cùng mỗi một lần thu hoạch được đạo cụ ngẫu nhiên đều để các người chơi h á m sâu trong đó càng ngày càng nhiều thích trò chơi này người chơi bắt đầu sung làm lên nước máy nhao nhao tại bảy cùng bột ba mấy cái xã giao bình đ ạ i tự phát ra m người mà đổi thành một mặt ngân h à mạng lưới mở rộng cũng cấp tốc bắt đầu tiến hành trực tiếp bình đ ạ i tuyên truyền phe thứ ba từ truyền thông mở rộng rất nhanh liền đắm chìm đến cái này nhìn vô cùng đơn giản trong trò chơi đi nhiều đến đến không hết các loại kỳ quái bờ uff đạo cụ cùng đất đạo cụ các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ tổ hợp còn có mỗi một con đều có thể mang đến khác biệt thành dưới đất thể nghiệm càng ấ ngày càng nhiều người chơi thể nghiệm đến trò chơi này về sau xung làm lên nước máy nhân vật hôn tạp ngân hà mạng lưới mở rộng nghiêm nhiên cho người ta một loại đồ bản tư thế cũng đều là sẽ tự động truy tung bom ai có thể có ta hát chết cười xui xẻo như vậy vận khí này cũng là không người nào không nói chuyện nói lưu manh lửa cái này đạo cụ thật là lợi hại a lưu manh lửa lưu v u y nhờ lửa đi lại nói thời không vòng cùng the b í n đình óc y s a ác đều chơi qua lâm dai nhất cảm giác một mực tại dậm chân tại chỗ a mà the b í n đình óc y s a ác cảm giác hoàn toàn là khác biệt cảm giác một ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi chơi qua không ít nhưng là cùng trò chơi này đồng dạng hoàn toàn không có lại nói chỉ có ta chú ý tới trò chơi kịch bản sao mỗi một lần đánh chết buột tiến vào ác ma phòng cùng đánh bạc phòng đều cảm giác tốt chờ mong a là một m hình tượng đảng biểu thị nếu là đem thời không vòng hình tượng cùng the b n đình óc i s a ác đổi một chút vậy liền thỏa mãn cái này cũng không có cách cái này the b n đình óc i s a ác là một nhà trò chơi nhỏ công ty rốt cuộc nghe đều chưa từng nghe qua cũng liền ngân hà mạng lưới còn có chút nổi tiếng lại nói chỉ có ta cảm thấy trò chơi này thật là khó sao hai cửa trước còn tốt đến đằng sau nhỏ hẹp địa lao quái vật bắn ra mưa đạn thật là khó tránh n g a đúng đúng đúng thật là khó a cùng bình thường vượt q u a trò chơi có thể lưng đồ quá quan không giống cái này the o bín đình óp y sa ác mỗi một lần đối mặt đều là khác biệt máy tính địa hình c ũ n g không giống quái vật sau cùng phòng bột đối mặt quái vật cũng không giống nhau quả thực muốn ta loại này tay tàn đả mặn giả g ha ha nghĩ biện pháp làm lưu bức đạo cụ a trực tiếp dùng đạo cụ nghiền ép lên đi nương theo lấy ngân h à mạng lưới mở rộng biết trò chơi này các người chơi cũng càng ngày càng nhiều ngoại trừ bắt đầu bị họa phong những n à y khuyên lui người chơi đại đa số người chơi tại xâm nhập hiểu do trò chơi này về sau toàn bộ cấp g a khen ngợi chính phủ sân đấu phía trên so với sớm nhất chín bảy cho điểm hiện tại mặc dù đã rơi xuống chín một điểm nhưng tham dự nhân số nhưng cũng từ bắt đầu hơn một trăm n g ư ờ i biến thành hơn hai ngàn người cùng online nhân số cũng ổn định dừng lại tại bảy nghìn đợt người tà h ư u a thần ngươi nói thebin đi ngóc isa ấp có thể bán nhiều ít phần mặc đ ồ ngủ vương á lương yên tính báo dương thần cánh tay ngủ ở bên cạnh nhìn xem đặt ở dương thần trên lồng ngực màn hình lạp tộc trên biểu hiện số liệu mở miệng d o hỏi mặc dù là ra vẻ bình tĩnh ngước khí nhưng nàng trong lòng lại hết sức kích động ngay tại buổi sáng thời điểm ngân h à mạng lưới đã đem cụ thể số lượng nói cho bọn hắn thebin đi ngóc isa ấp ba ngày lượng tiêu thụ đột phá hai mươi phần thời không vòng ba ngày lượng tiêu thụ đột phá hai trăm năm mươi phần từ lượng tiêu thụ phía trên nghe vào cảm giác đích thật là bị nghiền ép nhưng mấu chốt nhất là ở chỗ cho điểm cùng đến tiếp sau xu thế thời không vòng tại trò chơi trên trời sao truyền thông cho điểm là tám không điểm mà người chơi cho điểm thì chỉ có bảy năm điểm xem như một cái chung chung cho điểm mà lại căn cứ số liệu biểu hiện thời không vòng ngày đầu lượng tiêu thụ là m ộ ư ơ i một v ạ n phần ngày kế tiếp lượng tiêu thụ là chín vật phần ngày thứ ba lượng tiêu thụ là bảy v ạ n phần liền như là đại đa số trò chơi đồng dạng trước tuyên truyền để hắn ngày đầu lượng tiêu thụ bạo tạc nhưng nương theo lấy trò chơi thượng tuyến danh tiếng truyền bá ra lượng tiêu thụ không thể tránh khỏi có châu nga xuống nhưng the bị nịnh ngóp isa ác liền là thuộc về một loại khác ví dụ trước tuyên truyền không có lớn như vậy nhưng nương theo lấy trò chơi thượng tuyến trò chơi phẩm chất đầy đủ để người kinh hỉ danh tiếng truyền bá để hắn lượng tiêu thụ hiện ra tăng lên trạng thái đến tiếp sau lượng tiêu thụ có thể nói là càng ngày càng cao hơn chỉ cần không phải đầu ngóc đều rõ ràng đây tuyệt đối còn không phải the bị nịnh ngóp isa ác cực hạn nghe thấy vương á lương chính chú ý ngành nghề bên trong tin tức dương thần trên m ặ t không khỏi không còn gì để nói ta cũng không phải thần tiên làm sao có thể phản đoán ra Bất quá dương ừ n trình duyệt bên trong trò chơi tinh không bên trong liên quan biến đình ý xa ác cửa trò chơi, nhìn thoáng qua cho điểm cùng n g g một mở điểm chút duyệt trò tới the trò chơi ác cửa chơi, cho về sau, sổ ra xa qua óp ờ i c h i ú bình. Dương thần nói tiếp dựa theo trước mắt danh tiếng cùng xu thế cùng trong nước độc lập trò chơi thị trường lợi nói cuối cùng đột phá năm trăm ngàn ta cảm thấy vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn nhưng là thời không vòng lượng tiêu thụ mới phá hai năm vạn phần này mà lại một chút tin tức đã nói thời không vòng cuối cùng lượng tiêu thụ hẳn là không phá được năm trăm ngàn phần vương á lương lượm dương thần một chút ý tứ trong lời nói rất rõ ràng cậu tử ngươi bành t r ư n g đây chính là trò chơi mị lực dương thần nợ nụ cười nói cũng đã cực đã kỳ trò h h thục à n t u qua tuyên truyền đều y ề n hình điện ảnh, nhạc thông đóng thành nhã thể thậm chí đem một cái rất dở đồ vật, đều cho thổi khác đem đồ đồ gói, cái biệt. âm một có rất vật, rất tao nhã đồ vật t r dở chơi chính là cho các người chơi chơi chơi vui hay không các người chơi trong lòng có một cây cái cân có lẽ có các người chơi khẩu vị khác biệt có thích ba a đại tác có thích nạp tiền game điện thoại nhưng bọn hắn trong nội tâm đều có một cái cân nhắc chơi vui tiêu chuẩn có thể làm cho bọn hắn cảm thấy chơi vui trò chơi bọn hắn liền sẽ mua t r ư n g từ trong túi móc ra tiền mặt cho người nếu như không dễ chơi cho dù thổi tới bầu trời bọn hắn cũng sẽ không mua t r ư n g thời không vòng đích thật là một cái cũng không tệ lắm trò chơi so với thebin đình óp ý sa áp mà nói bọn hắn có rất lớn t ự c h ạ đầu tiên bọn hắn là một cái hiệp chế giờ gờ trò chơi đồng thời còn là một cái gây mọ phờ lìn dương thần cho vương á lương giải thích nói nghe dương thần vương á lương lộ ra một cái biểu lộ hoàn toàn không có hiểu rõ trong lúc này có liên hệ gì a nhìn xem vương á lương bán manh đồng dạng lộ ra nghi hoặc biểu lộ ráng vẻ dương thần không khỏi vui vẻ tay tiến tới méo méo mặt của đối phương chứng cũng không còn giải thích nhìn xem đi nếu như ta đoán không sai ngân hà mạng lưới hiện tại cũng đã bắt đầu nhập tài nguyên tuyên truyền trò chơi của chúng ta ngoài ra chúng ta cũng cần thành lập một cái phòng làm việc chân chính bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân viên không thể thứ gì đều tìm bao bên ngoài công ty dương thần nhìn xem vương á lương nói tìm bao bên ngoài công ty tiến hành trò chơi tương quan chế tác thuần túy chỉ là bởi vì thời gian cùng tiền bạc vấn đề mà thôi nhưng lấy hiện tại the bị n định óp isa áp thành công có thể đoán được tương lai tài chính trong thời gian ngắn là sẽ không thiếu khuyết đồng thời điểm trọng yếu nhất đó chính là the bị n định óp isa áp thành công mang tới danh khí làm ra đã từng kia khoản nát trò chơi m a vật thành dưới đất dương thần cùng làm ra the bị ν định óp isa áp dương thần mang tới lực hấp dẫn hoàn toàn là trên trời dưới đất hai thái cực tồn tại. bất quá bây giờ tạm thời còn không cần cân nhắc đợi đến thời điểm trò chơi chia tài chính đánh tới trong t r ư ơ n g một mặt đang suy nghĩ đi nghĩ tới điều gì dương thần lại lắc đầu vừa cười vừa nói mình thành lập một cái phòng làm việc tổ một cái khai phát đoàn đội đây là chuyện tất yếu không nói về sau trò chơi khai phát chỉ là khe bỉn để ngóp i s a á p đến tiếp sau nội dung đổi mới phiên bản thay đổi cùng bờ ug tu bủ liền cần nhân thủ mặc dù trước mắt còn tại cùng truy mộng bao bên ngoài công ty bên kia liên hệ tiến hành đến tiếp sau bờ ug sửa chữa nhưng không có khả năng một mực đem cái này sống giao cho bọn hắn chương hai mươi mốt trò chơi tinh không xác định và đánh giá ban biên tập hoa cái này tiểu chúng trò chơi muốn nổ t u n g a bỏ phiếu nhân số nhanh hơn bốn nghìn còn bảo trì tại chín một điểm nhìn xem hậu trường theo b n định óc isa a cái này số liệu có người phát ra cảm thán phải biết trò chơi tinh không tài khoản đều là cùng các đại du hí bình đài khóa lại chỉ có kiểm chắc đến tồn kho bên trong có được trò chơi này mới có thể tiến hành người chơi chúng bình bỏ phiếu trên cơ bản không tồn tại mây người chơi chơi đều không có chơi qua sau đó mù đốt tuổi hoặc là mù so nói tình huống đương nhiên người muốn mua nhưng không chơi mây lẽ thẳng khí hùng đó cũng là chuyện không có cách nào theo bị định óc isa a trò chơi này có như vậy thần sao là lao vương cùng lao lý bình chất ca vỡ ơ y m à cho chín điểm điểm cao lâm gia nhất thời không vòng mới cho bảy năm điểm a biên tập trong đoàn đội mặt có hay không chơi qua trò chơi này người có chút hiếu kỳ mà hỏi bên cạnh uống vào mập trạch vui vẻ t r à gặp mập trạch vui vẻ lâu đài lao lý đem thức ăn trong miệng n u ố t xuống thời không vòng vẫn là lâm gia nhất k i ệ u kiểu c ũ dở ờ tờ gờ cách chơi chỉ có thể nói không sai nhưng là cái này the bín đ ì ngót Y s a áp thật cho ta mười phần cảm giác kinh diễm trước kia cũng không phải không có ngẫu nhiên nguyên tố cái này một cái cách chơi nhưng những trò chơi kia đều cho ta một loại rất loạn cảm giác nhưng cái này the bị đ ỉ n h óc ý xa ác liền không đồng dạng có chút nói không rõ chỉ có người chơi qua mới có thể xác hiện đến trong đó mị lực như thế mơ hồ ta cũng tới tiến hành bình chắc một chút vừa vặn ngày mai văn trường của ta còn không có tin tức muốn thật nói với ngươi như vậy ngưỡng bức ta cũng tới viết một cái bình chắc sau một tiếng lao trương t a n việc đi đến nhà ăn ăn cơm a thu thập xong máy tính lao ly hô c h ơ một chút cái này một thanh ta cảm giác không đúng Ta đem trò đem chơi ngày thứ tư chính phủ sân đấu bên trên thebin đỉnh ngóp isaac thành công leo lên ngày đầu lượng tiêu thụ trước mười bảng danh sách mặc dù chỉ là một tên sau cùng mà nguyên bản bảo trì tại đệ nhất thời không vòng thì là rơi xuống đến vị trí thứ hai c à nhưng g ngày càng n i ề mấu chốt ở chỗ ở trước đó lâm g i nhất đã làm việc giới sờ soạn lần mò lăn lộn bảy tám năm mà lại hắn đoàn đội bên trong thành viên cũng đều là nghiệp giới có kinh nghiệm lao nhân mà cái này thay bị nịnh óp ý xá ở đâu thu thập qua tương quan số liệu về sau tất cả mọi người rõ ràng cái này một trò chơi khẳng định là muốn thành công chỉ là không biết có thể thành công đến mức nào nhưng chính là dạng này một trò chơi phía sau khai phát đoàn đội lại là một cái nhị tam lưu bao bên ngoài trò chơi phòng làm việc mà lại chủ yếu nghiệp vụ vẫn là nơi tay bơi lên mặt đây là gây sao cực kỳ hiển nhiên trò chơi thành công cùng bao bên ngoài phòng làm việc hẳn không có nửa xu quan hệ bằng không như vậy ngưỡng bức ngươi làm cái gì bao bên ngoài công ty tất cả nghiệp nội nhân sĩ đem ánh mắt tập trung đến trò chơi người chế tác phía trên trò chơi chủ bày ra dương thần trò chơi chỉ số dương thần trò chơi cửa hãi thiết kế dương thần trò chơi kịch bản thiết kế dương thần đăng lục chính phủ trang ép thẩm tra toàn bộ trò chơi hết thệ tất cả ngoại trừ chương trình mỹ thuật âm nhạc các phương diện địa phương khác toàn bộ đều chỉ viết tên của một người đó chính là dương thần nhìn ngược lại là rất rung động nhưng đây đối với độc lập trò chơi mà nói ngược lại cũng không phải cỡ nào để người khó có thể tưởng tượng sự tình rốt cuộc tương đối có phần công minh s ắ c cỡ lớn trò chơi chế tác đoàn đội mà nói tiểu nhân độc lập trò chơi đ o à n đội cứ như vậy m ấ y người một người đảm nhiệm số chức không thể bình thường hơn được chân chính để người chú mục vẫn là dương thần người này Lại một cái đem ngẫu nhiên nguyên tố hoàn mỹ hiện ra độc lập trò chơi cái này ma tên là isaac nương theo lấy ngân hàng mạng lưới mở rộng theo biển đỉnh góp isaac bị càng ngày càng nhiều các người chơi biết đồng thời thành công tại ngày thứ bảy thời gian lấy được ngày tiêu bảng quán quân mà vong long thời không vòng thì là đã ngã ra trước mười bản g danh sách trò chơi từ truyền thông trò chơi tinh không mấy cái một loạt trò chơi truyền thông n h a u n h a u bắt đầu tiến hành đưa tin mà tại trực tiếp bình đài còn có video trên bình đài liên quan tới the bị đình óc isaac video cùng trực tiếp cũng càng ngày càng nhiều ma tính đây chính là tất cả các người chơi vào tay trò chơi này s o đối trò chơi này nhận biết so với thời không vòng mà nói the bị đình óc isaac vô luận là hình tượng vẫn là kịch bản đều có thể nói là bị nghiền ép tồn tại nhưng tất cả chơi qua đồng thời xâm nhập chơi theo bị đình óc isaac người chơi đều có một cái thống nhất nhận biết trò chơi này thật sự là quá ma tính mỗi một lần mở ra gian phòng tiến vào xuống một cái địa lao đều có không giống nhau kinh hỷ mỗi lần lấy được đạo cụ cũng đều là không cách nào đem khống năm mươi tám sau đó chính phủ sân đấu nơi đó muốn bắt ba mươi phần trăm rút thành ngân h à mạng lưới còn muốn cầm một bút rút thành lại thêm còn có thu thuế từ trong phòng vệ sinh tắm rửa xong ra dương thần đã nhìn thấy vương á lương mặc đầu ngủ nằm lì ở trên giường bên cạnh đặt vào một cây bút cùng một cái sách nhỏ trước mặt bày biện một cái máy kế toán một bên nói thầm một bên ăn lấy người đang làm gì đó đi qua dương thần có chút kỳ quái t dương thần g trong có thể kiếm nội tâm tính toán một chút nhìn xem còn tại loay hay máy kế toán vương á lương nói ít như vậy thả tay xuống bên trong máy kế toán vương á lương bổ nào vào dương thần trên thân cực kỳ kinh ngạc nói nàng còn tưởng rằng có thể có cái hơn hai trăm vạn đâu thứ nhất trò chơi mà thôi mà lại ngân hà mạng lưới điều kiện cho cũng coi là tương đối hiền hậu trò chơi rút thành bọn hắn cầm mặc dù nhiều nhưng bọn hắn làm sự t ì n h cũng đầy đủ hơn nhiều dương thần lắc đầu nói trò chơi phát hành vận doanh bao quát hậu kỳ tuyên truyền đều là ngân hà mạng lưới một tay phụ trách phương diện này chi phí cũng là ngân hà mạng lưới gánh chịu lại thêm mình cũng không thể tiến hành trò chơi tuyên truyền tăng thêm nếu là ngân hà mạng lưới nguyên ý cầm đầu nhỏ kia dương thần đều muốn hoài nghi đầu của đối phương có phải hay không bị con lừa đá đây không phải cho người khác bạch làm k ô n g sao chúng ta về sao làm sao bây giờ? cầm tiền về nhà mua một ngôi nhà vương á lương nhìn xem dương thần nói t i ê n tâm phòng ở khẳng định có đến lúc đó không mua căn phòng chúng ta mua một tòa biệt thự dương thần vỗ vỗ vương á lương đầu lời kế tiếp liền chờ y sa ác cố này lựa triệt để bốc cháy nhóm đầu tiên tiền đánh tới chúng ta liền cần thông báo tuyển dụng một số người đem phòng làm việc cho làm bắt đầu đồng thời tiến hành theo b í n đi ngóc ý sa ác đến tiếp sau nội dung đổi mới đối với kế hoạch sau này dương thần trong nội tâm cũng sớm đã có một cái ý nghĩ liền theo b ỉ đi ngóc ý sa ác trước đó bị giới hạn phương diện tiền bạc vấn đề dương thần còn có rất nhiều mới nội dung cùng nguyên tố không có gia nhập đi vào mấy cái có tiền những vật này là không có khả năng không làm mà lại dương thần trong đầu có rất rất nhiều đồ vật hắn muốn lấy ra nghe ngươi vương á lương đem mặt tiếp trên ngực dương thần mặt nhỏ giọng nói nhẹ tay nhẹ phẩy quá mức phát dương thần trên mặt tươi cười túi đầu xuống tiến đến đối phương bên h a i cái gì gọi là nghe ta ngươi thế nhưng là phòng làm việc đại lão bản a ta là ngươi tiểu người làm công đâu chương hai mươi hai võng long trò chơi phát hành bộ trong văn phòng trương thiếu minh t ừ vừa mới kết thúc trên hội nghị trở về nhìn xem trong tay cầm báo cáo trương thiếu minh trên mặt còn mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi từ trường an phòng làm việc phụ trách đồng thời lâm gia nhất đảm nhiệm chủ bảy kế thời không vòng một tuần lượng tiêu thụ đột phá ba năm vạn cái số này không có đạt tới mong muốn nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận nhưng mấu chốt nhất là đối so cùng thời kỳ một trò chơi thời không vòng biểu hiện liền không đáng chú ý một tuần lượng tiêu thụ đột phá m ộ ư ơ i vạn ngày cuối cùng cầm xuống bốn vạn lượng tiêu thụ trực tiếp đ ă n g đỉnh chính phủ sân đấu ngày tiêu bảng thứ nhất theo bín đ h ì n h ó c y sa á p một cái tiểu chúng ít xé họa phong độc lập trò chơi biểu hiện ra tiềm lực ngoài ngoài dự liệu của mọi người cái này một trò chơi nếu để cho vong long đến vận hành đoán chừng muốn đem thời không vòng thành tích cho phát nổi đi Trương thiếu mặc dù dùng ánh mắt của hắn đến xem thebin đình óc isaac là một cái không sai trò chơi nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ ra sắc thành dạng này nếu là có thể dự báo tương lai hắn nói cái gì cũng muốn cùng mặt trên lãnh đạo phản ứng trọng điểm chú ý một chút trò chơi này nếu là cuối cùng thành kia có lẽ hắn liền có thể tiến hơn một bước người chơi nước máy thức danh tiếng tuyên truyền ngân h à mạng lưới trợ rút phe thứ ba ăn dưa trò chơi truyền thông cọ nhiệt độ văn t r ư ờ n g để thebin đình óc isaac nổi tiếng thật nhanh tiêu thăng bao quát một chút nghe qua nhưng không thế nào cảm thấy hứng thú người chơi nhìn thấy t h e b i đình óc isaac như vậy lửaac cũng tỏ người liền rất xuống the bị đỉnh góc ý s a ác cái hố to này bên trong đi ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi cũng không phải là một cái rất hấp dẫn cực kỳ mới lại trò chơi đề tài sớm tại rất nhiều năm trước liên quan tới ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi liền đã đản sinh ra đồng thời phát triển cho tới bây giờ cũng có một chút trò chơi tiến hành nếm thử nhưng mặc dù trên lý luận ngẫu nhiên nguyên tố có thể làm cho trò chơi rất thú vị nhưng chân chính làm được trò chơi cơ hồ có thể nói không có mà bây giờ the bị đỉnh góc ý xa ác xuất hiện thì là cho loại này hình trò chơi đốt sáng lên một cái đèn sáng ở người chơi nhóm tại từng cái diễn đàn một ba mấy cái xã giao truyền thông đối trò chơi lớn tuổi đặc biệt tuổi Trò chơi truyền thông cũng cùng nhiệt độ thổi The thời điểm. Nội trò chơi trong vòng cũng cùng Binding i độ of s a a không t ờ i nghiệp Isaak, vòng cho làm nằm xuống nguyên nhân. Không cho làm sai liền là đem thời không vòng làm nằm xuống mặc dù trước mắt theo bín đình ngọc i sa a c toàn bình đài lượng tiêu thụ vừa mới qua mười vạn thời không vòng lượng tiêu thụ đã đột phá ba năm vạn nhưng đến tiếp sau lượng tiêu thụ xu thế ai cũng rõ ràng thời không vòng bị vượt qua chỉ là chuyện sớm hay mượn truyền thông cho điểm người chơi cho điểm thời không vòng so với theo bín đình n c y sa ắc đều mượn kém sở dĩ hiện tại cao như vỡ ý lượng tiêu thụ chủ yếu vẫn là quy công cho lâm g i nhất tên tuổi cùng vong long tuyên truyền mở rộng ngày lễ đến ngày thứ bảy thời không vòng ngày lượng tiêu thụ vẹn vẹn chỉ có một vạn phần không đến mà the o bín đ ỉ n h óc isaac thì là lấy bốn vạn phần đ ă n g đ ỉ n h chính phủ sân đấu lượng tiêu thụ bảng hơn nữa nhìn kỹ càng lượng tiêu thụ xu thế liền sẽ phát hiện the o bín đ ỉ n h óc isaac là một đường đi lên trên xu thế lượng tiêu thụ càng ngày càng cao hơn thời không vòng thì là vừa vặn tương phản như tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng thuộc về loại kia một đường hương xuống càng ngày càng thiếu trò chơi này rất khó khăn đến cảm giác cùng lúc trước đường phố máy móc đồng dạng ông chủ vì hại chúng ta tiền trò chơi cố ý đem trò chơi độ khó toàn bộ điều đến tối cao lại nói trong trò chơi ngẫu nhiên nguyên tố rất tuyệt hoàn toàn không có cái khác đồng loại trò chơi tạp n h ạ p cảm giác đủ loại tổ hợp phối hợp rất có ý tứ đã đánh hơn bốn mươi giờ thông quan hơn hai mươi lượt nhưng mỗi một lần chơi vẫn là có mới niềm vui thua số liệu bày ra làm quá tốt rồi như trước kia những cái tia ngẫu nhiên trò chơi không giống cái này theo bín đ ỉ n h ó c ý xa ác bên trong thoạt nhìn là ngẫu nhiên nhưng trên thực tế là gieo một cái hạt giống sinh ra một cái lo giết lượng biến đổi cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vô hạn ngẫu nhiên mà là tại có hạn số liệu bên trong trò chơi nghiệp ê n nội trong hội bắt đầu đối với the bị đỉnh óp ý xa áp tiến hành các loại phân tích chuẩn bị đợi đến bảo hộ kỳ thời gian qua đi đem bên trong thú vị nguyên tố dẫn vào mình trong trò chơi đây cũng là một cái cực kỳ thường gặp thủ đoạn rốt cuộc cách chơi cái gì là không thể nào có độc quyền nếu như cách chơi đều muốn coi truyền lợi như vậy trên thị trường đồng loại hình trò chơi hẳn là chỉ có một loại nhưng vì cam đoan trò chơi cách chơi sáng ý sẽ không bị trước tiên đạo văn chính phủ quy định có nhất định thời gian bảo hộ khí mà một đoạn này bảo hộ thời gian đã đầy đủ để the bị đỉnh óp ý xa ác trưởng thành từ chối đi liên quan tới mấy cái có một ít danh khí từ truyền thông thăm hỏi dương thần cùng vương á lương hai người tại giang thị trong căn phòng đi thuê tiếp tục trải qua tháng này g đồng thời dương thần cũng đang tính toán lấy phòng làm việc thành lập sự tỉnh cùng mình nghiên cứu liên quan tới the bị đỉnh óp ý xa ác bên trong một vài thứ cần đề cao mình đối với trò chơi lý giải mậu cảnh trong trí nhớ những trò chơi kia là một bảo tàng khổng lồ nhưng dương thần vô cùng rõ ràng có nhiều thứ cho dù mình biết rồi cũng rất khó đi làm cũng tỉ như trong đầu có rất nhiều ba a cấp bậc đại tác cùng một chút phi thường có ý tứ thậm chí là khai sáng trò chơi thiết kế nhưng những trò chơi này để hắn chơi hắn sẽ cảm thấy chơi rất vui có thể để hắn tới làm cho dù đã có trò chơi thành phẩm đặt ở trước mặt hắn nhưng không có kỹ càng dê giờ giờ cùng thiết kế phương án các loại dương thần thật không biết nên từ đâu ra tay như là the bín đi ngóp y sa áp dạng này cũng không phải là cực kỳ phức tạp trò chơi hắn hiện tại có thể tiến hành đẩy ngược trực tiếp đem nó sao chép được bởi vì đó cũng không phải rất khó đây chính là bán sáng ý trò chơi nhỏ mà thôi nhưng một chút lớn chế tác trò chơi không có tương ứng lý giải không có đảm nhiệm loại kia cấp ba a hạng mục kinh nghiệm dương thần không thể không thừa nhận một việc đó chính là mộng cảnh ký ức ở nơi đó thậm chí rất nhiều chi tiết đồ vật hắn đều có thể hồi ức ra dù là một nhân vở ơ tờ nhỏ đối thoại trang sức trên người hắn đều có thể nhớ kỹ dương thần cũng không biết đến cùng nên từ nơi nào đi tới tay đi từ nơi nào làm lên trò chơi nhất là loại này ba a cấp bậc đại tác tuyệt đối không phải ngươi chơi qua ngươi gặp qua. l i mặc dù thời gian rất gấp nhưng cái này cũng quá b ấ t việc một điểm đi quả nhiên chỉ là bảo trì thấp nhất tiêu chuẩn tận lực không xuất hiện b i uber cùng bảo trì tính ổn định sao dương thần nhìn xem nguyên mã trong nội tâm một trận nhà ránh bất quá nhà ránh về nhà ránh dương thần cũng không có gì sinh lòng bất mãn rốt cuộc tiền nào đồ đấy lúc trước tự mình tính trên mỹ thuật các loại một hệ liệt đóng gói tổng cộng cũng m ư i bốn trăm n g à n t à h ư u có thể làm thành dạng này đã coi như là thật tốt sẽ vỡ bắt còn có nhiều người hình thức gia nhập bất quá trước đó còn muốn l ư u hóa một chút mật mã bằng không liền cái này ra xanh thức mật mã quả thực để người đ a o đầu mở ra l u t văn kiện dương thần đem m g ộ n g cảnh trong trí nhớ một chút chi tiết đồ vật dùng vụn vật ngôn ngữ ghi chép lại sau đó tổ kiến phòng làm việc thebian đình óc y sa áp đến tiếp sau nội dung đổi mới khẳng định phải giao cho bọn hắn đồng thời đến lúc đó mới hạng mục cũng kém không nhiều có thể bắt đầu đã được duyệt bất quá đã được duyệt mới hạng mục đoàn đội thành viên còn muốn rèn luyện một đoạn thời gian tại dương thần tự hỏi đằng sau chiến lược bố cục thời điểm đặt ở bên cạnh điện thoại di động vang lên bắt đầu dương thần nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện sở ca sợ tổng có chuyện gì sao kết nối điện thoại về sau dương thần trực tiếp làm cười hỏi sự tình ngược lại là không có chuyện gì chỉ là báo tin vui mà thôi trước mắt thebian đình óc y sa áp lượng tiêu thụ đã đột phá hai năm vạn mặt khác nhóm đầu tiên tiêu thụ tiền đã đánh tới trong chương mục của các ngươi sở ca tiếu nói các điện thoại đều có thể cảm nhận được sở ca vui vẻ bộ dáng không hề nghi ngờ hắn thành công từ dương thần trong tay cầm tới the bịn đình óp y s a ác đại diện quyền phát hành cái này sinh ý tuyệt đối là kiếm lợi lớn mặc dù trước mắt còn không có hoàn toàn thu hồi đầu nhập chi phí nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian m à thôi lấy sở ca trả trộn trò chơi ngành nghề kiến thức đây tuyệt đối là một cái hiện tượng cấp trò chơi các lớn trực tiếp cùng video trang web còn có diễn đàn này địa phương cơ hồ đều đã bị trò chơi này cho đ ầ bản mà lại đến tiếp sau lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao hơn hết hạn cho tới bây giờ t h e b í n đ i n h o c isaac đã bắt đầu chiếm lấy chính phủ sân đấu tiêu thụ bảng vị trí quán quân đúng rồi trò chơi tinh không biên tập muốn đối ngươi tiến hành một lần phỏng vấn không biết ngươi là có ý gì nghĩ tới điều gì sợ ca nói trò chơi tinh không sao quên đi thôi trước mắt không có cái gì không mà lại ta vẫn còn đang suy tư liên quan tới đến tiếp sau nội dung trò chơi dương thần nghĩ nghĩ cự tuyệt nói nếu như là ngay từ đầu đem bán thời điểm trò chơi tinh không dạng này truyền thông đến phỏng vấn kia dương thần quả thứ cớ gì nhưng bây giờ thebindingop isaac đã thành liệu nguyên tri hỏa tiếp nhận cái gì truyền thông phỏng vấn cùng sở ca hàn huyên một hồi huyện cự đối phương nói lên một lần chúc mừng tiệt diệu dương thần đem điện thoại cúp máy a thần a thần đến đến ngay tại dương thần vừa cúp điện thoại không đến hai phút đột nhiên đại môn bị lấy ra bởi vì kích động khuôn mặt hồng hồng vương á lương nắm lấy điện thoại cực kỳ hưng phấn cùng dương thần hô hào cái gì đến rồi dương thần có chút kỳ quái thiền a nhóm đầu tiên chia tới sổ thuế sau một trăm bảy mươi vạn vương á lương có chút hưng phần nói n h a dương thần ổ một tiếng người không kích động sao một trăm bảy mươi vạn a trông thấy dương thần bình thản bộ dáng vương á lương mở to hai mắt tiến đến dương thần trước mặt hai người chúng ta công tác những năm này mới kiếm lời mấy chục vạn a đừng kích động chỉ là khoản tiền thứ nhất mà thôi đằng sau còn sẽ có thứ hai bút thứ ba bút dương thần cười cười g ặ m một chút mặt của đối phương không trả tiền tới sổ tiếp xuống liền nên tốn tiền xuất ra một trăm vạn chúng ta dùng để tổ kiến phòng làm việc sau đó mấy cái ôn lại phương diện công năng sau khi làm xong trực tiếp tìm ngân hạ mạng lưới thương lượng liên quan tới thuê sệ vợ tiền chúng ta liền không ra dương thần bản tính đánh cực kỳ vang nghe dương thần vương á lương có chút hiếu kỳ vậy coi như trên trước đó ta kia bốn trăm ngàn cùng cái này bảy trăm ngàn đâu còn có một trăm v ạ n đâu nhà của chúng ta a dương thần mang theo m ỉ m cười túi đầu xuống nhìn xem bị mình ôm vào trong ngực vương á lương ôn lu nói n g n g đầu sửng sốt một chút vương á lương sau đó nghĩ tới điều gì khuôn mặt đột nhiên trở nên hồng hồng dùng rất nhỏ thanh n m nói cái gì nhà của chúng ta hồi quê quán mua một bộ phòng ở a vừa vặn cũng cùng ngươi cha mẹ còn có cha mẹ ta nói một chút tình huống đi cũng đừng còn lo lắng đến chúng ta sự tình nghĩ đến làm sao đem ta dự định đến trong cục dương thần nghĩ tới điều gì cười ha h à nói đức hạnh giơ tay lên muốn tại dương thần trên cánh tay bóp một chút bất quá tay để lên đột nhiên lại không bỏ được vỗ nhẹ vương á lương hử một tiếng phòng ở coi như xong đi giai đoạn trước sáng tạo phòng làm việc cũng đều là lúc cần tiền cầm trước dùng đi dù sao ngươi cũng đã nói hiện tại mới là nhóm đầu tiên mà lại t h e o bị đỉnh óc y sa ác hiện tại rất lửa nhất định có thể kiếm k ô n g b t tự ở dương thần trong n ự c vương á lương nghĩ nghĩ ngồi thẳng lên nghiêm túc nói yên tâm đi sẽ không ảnh hưởng phòng làm việc rốt cuộc đây là căn bản mà lại giai đoạn trước cũng không cần chiêu quá nhiều người thuê một cái văn phòng văn phòng sau đó dự tính chương trình phương diện chiêu ba cái liền đủ sẽ vợ không cần nhận người toàn bộ chiêu hộ khách quả nhiên mỹ thuật phương diện lại chiêu một cái chủ yếu phụ trách tổng thể phong cách đem khống những nhân vật còn lại xây mô hình qua ảnh những này trước mắt chúng ta vẫn là phải toàn bộ giao cho bao bên ngoài đoàn đội dương thần hướng phía vương á lương giải thích nói bốn cái nhân viên đệ vệ lộ cỡ cỡ lớn trò chơi khẳng định là không có cách nào khai thác cho dù so với mộng cảnh ký ức thế giới bên trong hiện thực có được chính phủ cung cấp trò chơi động cơ cùng e đi tỏ có tôi h ể ế ta kiệm rất nhiều thời i rất g nghe ngươi vương á lương gật gật đầu nói ra ý nghĩ của mình cái này đủ rồi đã dương thần trong nội tâm đã có quyết định nàng cũng sẽ không nhất định phải quấn lấy đối phương nói cái gì cái gì mà lại trong lòng của nàng hoàn toàn chính xác cũng muốn có một ngôi nhà một tòa nàng cùng dương thần hai người phòng ở Cùng lắm thì về sau thiếu tiền lại đem phòng ở bán đi tốt dù sao hiện tại giá phòng xu thế nói không chừng đến lúc đó bán đi so mua nhà tiền thêm nữa nhỉ nghĩ tới đây vương á lương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cười ngây ngô cái gì đâu lời ta nói ngươi nghe không nhìn xem trong ngực vương á lương đột nhiên hết sức vui mừng cười lên dương thần có một chút động méo méo nha đầu b ờ m ô i a ngươi nói cái gì lấy lại tinh thần vương á lương mở ra dương thần tay ta nói chúng ta muốn hay không dứt khoát liền ngày mai hoặc là hậu thiên liền về nhà một chuyến cùng ta cha mẹ còn có ngươi cha mẹ nói một chút tình huống của chúng ta thuận tiện mua một ngôi nhà Dương ư Thần đề nghị. đề Đều đ ợ chương ngươi n quyết đ ị liên tốt. v Á Lương gật đầu. Lại nói, gật đầu. c hai ú n g t đây c o là nào không tính g ấ mươi bể quê. Đột nhiên Đột đến nghĩ chính cái gì, d n Thần cũng g v u vẻ. c h ư ơ n g sau đó mấy ngày dương thần cùng vương á lương hai người thu thập vài thứ mua hai tấm đường sắt cao tốc phiếu liền rời đi giang thị về nhà mà trên mạng liên quan tới thebin đình ó c y sa ác liệu nguyên lửa còn đang không ngừng mà thiêu đ ố t lên tại trò chơi vòng nghiệp nội nhân sĩ chú ý xuống thebin đình ó c y sa ác liệu tiêu thụ không ngừng tăng trưởng căn bản không có từ chính phủ sân đấu n à y tiêu bảng rất xuống y tứ đem bán ngày thứ mười lượng tiêu thụ năm mươi ba một trăm bốn mươi phần đem bán ngày thứ mười một lượng tiêu thụ bốn mươi chín bảy trăm m ư ơ i năm phần đem bán ngày thứ mười hai lượng tiêu thụ năm mươi một ba trăm ba mươi sáu phần tại dương thần cùng vương á lương tại song phương phụ mẫu một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong cơm nước s o n g xuôi nói ra tại giang thị kinh lịch thời điểm trò chơi tinh không ban bốn một cái mới nhất tháng tư độc lập trò chơi lượng tiêu thụ bảng danh sách thời không vòng chiếm giữ thứ hai mà xếp tại đệ nhất thì là the bị nị n g Isaac. tất cả trò chơi hành nghề người đều kinh hãi bao nhiêu thời gian chưa từng xuất hiện loại này cấp bậc độc lập trò chơi đang đỉnh tháng b ố độc lập trò chơi lượng tiêu thụ bảng đó cũng không phải cỡ nào mấu chốt sự t ì n h mấu chốt ở chỗ t h e b í n định óc isa a p chỉ dùng nửa tháng mà nó lượng tiêu thụ là năm mươi hai vạn phần mà xếp tại thứ hai thời không vòng thì là năm trăm ngàn phần nhưng danh ngôn người đều có thể nhìn đến ra đó căn bản không phải thất bại mà là bị nghiền ép nếu như hai trò chơi đều đặt ở cùng một hàng bắt đầu lên thời không vòng tuyệt đối là bị nghiền ép tồn tại mặc dù có vong long tuyên truyền cùng lâm gia nhất cùng trường an phòng làm việc cường đại khai phát đội hình nhưng bây giờ thời không vòng đã không có cái gì nhiệt độ mà thebin định óc isa a vẫn còn duy trì phi thường cao nhiệt độ không chỉ là trực tiếp bình đài còn có video bình đài xa giao bình đại vô số người chơi đều đang tiến hành trò chơi thảo luận các loại đạo cụ tổ hợp đều để các người chơi làm không biết mệnh một lần lại một lần tiến kia quen thuộc mà xa lạ địa lao cho dù hắn đã thông quan vô số lần trường an trong phòng làm việc một cái ba mươi tuổi ra mặt mang theo kính mắt trung niên nam nhân nhìn xem trước mặt trên màn ảnh máy vi tính một t i ê n t ử truyền thông du hy văn trường không tự chủ nhữ mày lâm gia nhất b ọ a tờ lụ thời không vòng bị the bị n ỉ n h ó c ý xa áp bạo truy hắn liền là trường an phòng làm việc đại cổ đông một trong đồng thời cũng là thời không vòng c h ù bậy ra lâm g i nhất c h á t thanh để người liên lạc một chút nhà này từ truyền thông để bọn hắn đem văn trường cho xóa mỗi ngày tạo ra một chút loại người tiêu để cùng nội dung lâm gia nhất cao mày cùng bên cạnh đảm nhiệm trường an phòng làm việc kịch bản chủ sách c h á t thanh nói những này từ truyền thông không phải liền là dạng n à y sao đừng nhìn là được rồi dù sao cũng không có nhiều chú ý độ c h á t thanh cười cười đ ừ n g một chút nói bất quá lao lâm ngươi cảm thấy k i a khoản the bín đ ỉ n h ó c ý xa á t thế nào phi thường thú vị chúng ta mấy ngày nay cũng chơi không hạ ba mươi giờ thông quan mười mấy lần mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng lâm g i nhất vẫn là cho cực kỳ không tầm thường một cái đánh giá tiếp theo trò chơi chúng ta cũng gia nhập y xa áp ngẫu nhiên nguyên tố ngươi cảm thấy thế nào chắc thanh đề nghị không có vấn đề mặc dù cực kỳ phức tạp nhưng cũng không phải là khó khăn trước kia ngẫu nhiên nguyên tố chế tạo ra hạt giống mật mã nhưng vì bảo trì chí chân chính ngẫu nhiên tất cả hữu hiệu, hiệu mật mã đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện thậm chí khả năng dẫn đến sau cùng lượng biến đổi quá nhiều mà t ạ i y xa áp bên trong lại là để hạt giống hàm số sinh ra cố định không đổi ngẫu nhiên số lại từ ngẫu nhiên số quyết định trò chơi bố cục cái này có thể nói là một loại mới sáng tạo cái mới lâm g i nhắc nhìn xem chắc thanh cấp da không tầm thường đánh giá liền như là đồng dạng có mùi nhóm người thứ nhất ăn cái này nguyên liệu nấu ăn mặc kệ là hấp thì kho tàu đều có mùi tanh h khó mà cửa vào dần dần tất cả mọi người không ăn cái này nguyên liệu nấu ăn nhưng về sau có người phát hiện dùng gừng có thể đi tanh h mà lại đốt ra hương vị còn rất khá vậy liền lại sẽ có người đến dùng cái này nguyên liệu nấu ăn tới làm thức ăn không hề nghi ngờ the bín đình óc isa ấ c xuất hiện chính là cho ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi loại này hình chỉ ra một con đường sáng nguyên lai ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi muốn như vậy làm vô số nghiên cứu qua the bín đình óc isa ấp trò chơi nhà thiết kế lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ tại gia tộc dương thần cùng vương á lương hai người trong i ề n đặt cọc bỏ a nhà tả u mua một vệ sinh vừa mới đem trên người sữa tắm sông rơi ngay tại trà sát người dương thần bị xông tới vương á lương giật này mình không đợi hắn hỏi thăm đã nhìn thấy nàng một mặt oán giận đưa điện thoại di động đưa cho mình a thần trò chơi của chúng ta bị người dò xét một bên sát thân thể dương thần vừa nói đối với điểm này hắn nhìn rất thoáng bây giờ chính phủ ra sân khấu trò chơi ngành nghề pháp luật đối với quyền tài sản bảo hộ đã làm được đủ tốt chí ít sẽ có một đoạn thời gian bảo hộ kỳ là loại này độc lập trò chơi hộ giá hộ tống mà không phải như là mộng cảnh trong trí nhớ thế giới đồng dạng một cái có sáng tạo trò chơi ra một ít chăn heo cùng nuôi nga công ty liền có thể cho ngươi từ đầu tới đuôi chép một lần nhưng đây cũng quá vô s ỉ nghe xong dương thần giải thích vương á lương vẫn là rất tức giận cho ta xem một chút dương thần từ vương á lương trong tay cầm qua điện thoại một mảnh từ truyền thông quảng cáo mềm văn đối phương khai thác là máy tính trên bình đài trò chơi sân đấu cùng mộng cảnh ký ức thế giới ngược lại là không sai biệt lắm ngoại trừ pc bình đài bên ngoài còn có trò chơi máy chủ bình đài nhưng nhờ vào tường quan trò chơi pháp luật chủ lưu vẫn là tại pc bình đài nhưng cũng có máy chủ bình đài thị trường bất quá địa phương khác nhau đó chính là máy chủ bình đài cũng không phải là như làm mộng cảnh trong trí nhớ như thế ba nhà độc đại hiện thực nước ngoài có chuyên môn trò chơi máy chủ nhà đầu tư trong nước cũng có máy chủ trò chơi nhà đầu tư hơn nữa còn là xí nghiệp quốc doanh về phần vờ giờ trò chơi mặc dù trên thị trường không ít công ty đã bắt đầu làm ra tỷ như tam đại nhưng bởi vì chi phí cùng phối trí vấn đề trên cơ bản liền là thử nghiệm mà thôi mặc vào áo ngủ dương thần ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính mở ra chính phủ sân đấu lục soát đối phương trò chơi dương thần nhìn thoáng qua đại diện phát hành công ty cùng chế tắc công ty một nhà tên là heo heo lẫn nhau ngu công ty dương thần trong ấn tượng mà chưa từng nghe qua này nhà công ty danh tự đoán chừng hẳn là một cái tam lưu công ty nhỏ cách chơi xáo lộ cái gì cùng the bín đính g ó c isaac không sai biệt lắm đều là thuộc về ngẫu nhiên nguyên tố cùng địa lao xạ kích nguyên tố mà lại cùng bán năm mươi tám nguyên the bín đính g ó c isaac khác biệt cái này địa lao xạ kích trò chơi vẫn là miễn phí mà lại bên trong còn gia nhập cái gọi là hợp thành đặc sắc cùng cường hóa đặc sắc tam lưu nạp tiền game điện thoại mà thôi đối với chúng ta không tạo được uy hiếp đoán chừng qua không được bao lâu chương hai n h h mươi lăm theo bị nịnh óc i xa ác bên trong ngẫu nhiên nguyên tố dễ dàng bị bắt trước sao rất dễ dàng đây không phải cỡ nào cơ mật đồ vật trên cơ bản hơi có một chút kiến thức trò chơi người chế tác vào tay chơi qua hậu tâm bên trong đều sẽ có một cái khái niệm nhưng m u ố n trích dẫn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình hoặc là ngươi liền trực tiếp liên thông trị số còn có thiết kế cái gì toàn bộ chép tới hoặc là ngươi liền muốn sửa chữa đồng thời gia nhập ý nghĩ của mình đơn giản tới nói liền cùng tiểu học thời điểm chép bài tập đồng dạng chép người khác đêm qua thời điểm nếu như ngươi một cái dấu chấm câu đều bất động vậy ngươi đoán chừng phải bị lao sư ô m g nùng ra sau đó làm cái điển hình công khai xử lý tội lỗi một chút nhưng nếu như ngươi dò xét nhưng là tại chép cơ sở trên sửa lại một ít lời tăng thêm một chút chính mình ý tứ lao sư cho dù phát hiện cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt mà vương á lương cho dương thần nhìn trò chơi này trên cơ bản liền là thuộc về chép dở dở hương ư ơ n g cái chủng loại kia n g h ĩ chép nhưng lại sợ lao sư phát hiện đem đáp án đổi dối tinh dối mù loại trò chơi này không cần còn nó các người chơi đều có thể đem bọn nó phun chết kéo đến phía dưới cho đ i ể m khu nhìn xem hai năm so với lúc trước mình ma vật thành dưới đất còn thấp hơn phân ra dương thần không khỏi cười ra tiếng về phần gửi luật sư văn kiện loại này không uy hiếp đồ vật coi như xong đi t h ô i một t í gửi luật sư văn kiện có làm được cái gì p h á p v i ệ n có hay không làm án thật muốn có uy hiếp phát hiện lệnh truyền mới là cứng rắn hàng mau chóng thành lập phòng làm việc đợi chút nữa ta thượng quan mới bình đại chứng nhận một chút thuận tiện hậu kỳ nhận người dương thần hướng phía vương á lương nói cái này phổ thông địa lao xạ kích trò chơi dương thần cảm thấy không có cái gì uy hiếp nhưng cũng không phải tất cả trò chơi công ty đều cùng nhà này đồng dạng bây giờ thebin định óp isaac bảo hộ kỳ đã qua cái khác trò chơi công ty hơi hạ điểm công phu bằng vào trong tay tài nguyên hoàn toàn có thể làm ra so thebin định óp isaac càng tình mỹ h ơ n trò chơi loại tình huống này thebin định óp isaac có ưu thế cũng chỉ có thanh danh mà thôi mặc dù không đến mức để the bín đình ốc isaac x o n g đời nhưng không có hiện tại như thế lửa đây là khẳng định mà lại mấu chốt nhất một điểm đó chính là đến tiếp sau the bín đình ốc isaac mặc dù có thể đẩy ra giờ lờ cờ b á n thậm chí là tăng giá trị tài sản phục vụ cái gì nhưng dương thần cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy đến tiếp sau nội dung hắn dự định toàn bộ để tránh phí phương thức thả ra hơn nữa còn làm u ố n tại gần đây bên trong đem những nội dung này thả ra tỷ như cung cấp cho người chơi tự mình chế tác mhot rờ e d i t o r những vật này dương thần đều dự định tại gần đây bên trong công bố ra thừa dịp còn không có quá nhiều phòng làm việc tiến vào cái này một chủng loại hình cho chơi mau sớm đẩy ra mới phiên bản cùng m ớ i nguyên tố để the o b i n đỉnh ó c ý xa á c lượng tiêu thụ tại nâng cao một bước sau đó đem chủ yếu tinh lực vùi đầu vào tiếp theo trò chơi bên trong cùng phổ thông trò chơi nhà thiết kế khai phát ra một cái nóng này trò chơi thậm chí có thể ăn mấy năm thậm chí cả một đời khác biệt trong đầu mộng cảnh ký ức liền là dương thần tự tin cung át chủ bài kia là một thế giới khác không biết bao nhiêu năm quý giá t à i phú có quá nhiều trò chơi có thể làm cho dương thần đi tham khảo để dương thần đi tham khảo hoàn toàn không cần thiết một trò chơi sau khi đi ra nhìn chằm chằm cái này một trò chơi hao lâu dê bởi vì, có thể lấy ra đồ vật trong h nhiều định ậ t sự là lắm Xác õ muốn mở làm quyết phòng định, Dương Thần cùng Vương Lương không việc có Á b a h hành i ê u đầu do dự, lập tức bắt đ n ộ Trong khoảng thời gian này theo bí n đình óp y sa ép nhóm thứ hai chia cũng đã đến thuế s o hơn bốn trăm vạn tính đến trước đó một trăm vạn tổng cộng có hơn năm triệu một cái tiểu công làm thất hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì áp lực giang thị năm gần đây mới xây một cái khoa học kỹ thuật vườn vị trí điều kiện coi như không tệ ven đường xe buýt đều tính thuận tiện mà lại cưỡi tiểu vong mật ước chừng mười phút t ạ hữu lộ trình liền có một cái mới xây không bao lâu cư xá duy nhất thiếu hụt liền là chung quanh không có cái gì đại mại tràng loại hình địa phương có chút hẻo lánh trên sinh hoạt mặt khả năng có chút không tiện bỏ ra hai ngày thời gian tuyền địa phương cùng xử lý thủ tục m ư ỡ n phần mềm vườn a tỏa mười tám tầng đại lâu tầng thứ chín bên trong hai gian văn phòng tổng cộng một trăm mười m hai trang trí cái gì đều đã làm xong thủy điện lưới toàn bộ đều là thông chỉ cần đem làm việc thiết bị chuyển vào đến liền có thể lập tức sử dụng một ký một năm tiền thuê cũng không tính quá đắt hai năm nguyên một m é t vông một ngày một tháng hơn tám nghìn tiền thuê về phần nhân viên nghỉ ngơi cùng giải trí công trình mặc dù dương thần cũng thật muốn làm liền như là tam đại như thế có độc lập nhân viên phòng trò chơi phòng tập thể thao thậm chí là phòng ăn quán cà phê nhưng cực kỳ đáng tiếc trong tay cái này mấy trăm vạn khoảng cách nói đến những vật này quả thực là ngày đêm khác biệt gian phòng tường giấy thay đổi một chút đến lúc đó hình ảnh ta sẽ phát tới mặt khác làm theo yêu cầu mấy cái ngang tay xử lý cùng một trăm ba mươi chín mươi bảy khung ảnh l ồ n g kính dương thần cùng chủ thuê nhà giới thiệu trang trí lĩnh đội nói yêu cầu của mình nguyên bản văn phòng mặc dù đã trang trí qua nhưng chỉ bất quá là đóng gói đơn giản tu mà thôi đối với bố cục cái gì vô luận là dương thần hay là vương á lương đều cũng không phải là cỡ nào hài lòng nhiều giao nạp một chút tiền thế chấp sẽ lấy lui lại phòng hoàn nguyên trang trí điều khoản viết tại hợp đồng bên trong về sau đối văn phòng bọn hắn cũng bắt đầu hai lần trùng tu mà phòng làm việc danh tự cũng đã tại chính phủ bộ môn ghi tên đăng ký tốt tinh vân đây chính là phòng làm việc cuối cùng xác định được danh tự về phần logo thì là vô cùng đơn giản hai viên màu làm tinh tinh cùng một cái màu đen viên cầu đây chính là phòng làm việc logo tiêu chí cái phòng này cũng không tệ lắm mày so trước đó tốt hơn nhiều lắm mang theo hành lý đến mới bên trong phòng lớn dương thần dỗi lưng một cái sau đó liền t ẽ nhảo vào trên giường liền l à giá cả cũng đắt không ít tiền thuê so với ban đầu đắt một phần ba đầu vương á lương đem dương hành lý bông ra sau đó cũng là dỗi lưng một cái Kẻ nào vào dương thần bên cạnh hai người yên tĩnh nằm ở trên giường qua một phút dương thần cánh tay bị người nào đó ngón tay nhỏ chọc lấy đến mấy lần làm gì chứ dương thần quay đầu chỉ gặp vương á lương không biết lúc nào đã nghiêng đầu đến nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn gần nhất thời tiết nóng có a vương á lương than thở nói ừ m là rất nóng l à m bộ nghe không hiểu dương thần gật gật đầu phụ hòa nói nghĩ một chút biện pháp chứ sao ngón tay đối dương thần cánh tay lại chọc chọc vương á lương quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh điều hòa không khí tắm rửa tắm rửa liền hạ nhiệt độ dương thần l à n bộ không nhìn thấy vương á lương ánh mắt cười ha hạ giả bộ hồ đồ giúp ta mở một chút điều hòa không khí a lần này rốt cục nhịn không được vương á lương hai cánh tay đều đã vận dụng hai cánh tay n g ó n trọ tại dương thần trên cánh tay vừa đi vừa về đâm chơi để cho ta mở điều hòa a sớm nói như vậy ta còn không hiểu sao l ư ờ i đi tìm điều khiển từ xa dương thần cười móc ra trong túi láo điện thoại đem tiêu hồng ngoại nhắm ngay điều hòa không khí dùng điều khiển từ xa áp đem nó mở ra hừ kịch thật nhiều vương á lương chu mỏ một cái chương hai mươi sáu nằm trên giường một hồi dương thần đứng lên làm được máy tính trước mặt phòng làm việc tiếp xuống còn kém trùng tu b ấ t quá trang trí cũng không được bao lâu thời gian lại không cần trải gạch men xứ cái gì liền là phổ thông trang trí dùng tường giấy cùng khung ảnh lồng kính còn có tay xử lý những vật này mà thôi đơn giản tới nói liền là đem phòng làm việc sản phẩm bày ra mà thôi lại nói cao đại thượng một điểm đó chính là phòng làm việc văn hóa đặt chân lên chính phủ trang ép trò chơi người chế tác tài khoản liền như là là kiến trúc sư những nghề nghiệp này đồng d ạ n g trò chơi người chế tác cũng là có chính phủ chứng nhận tư chất nguyên bản dương thần mặc dù cũng tại chính phủ tiến hành tài khoản đăng ký nhưng còn không có đạt được chứng nhận rốt cuộc trước đó kêu một cái ma vật thành dưới đất trò chơi phẩm chất cùng lượng tiêu thụ thật sự là không lấy ra được mà một cái the bín đình ngóc isaac còn không đến mức để dương thần trở thành lâm gia nhất như thế độc lập trò chơi hàng năm thập đại cấp bậc nhưng cũng đầy đủ để hắn thông qua chính phủ chứng nhận chính phủ trên bình đài dương thần ai đi đằng sau biểu hiện ra một cái to lớn kim s ắ p về đồng thời phía d ư ớ i có chính phủ cho ra giới thiệu the bín đình ngóc isaac tác giả so với tại thị trường nhân tài trên thông báo tuyển dụng tại chính phủ cái này chuyên môn trong diễn đàn tuyên bố nhận người thiếp mượn hiển nhiên muốn càng thêm dễ dàng một chút rốt cuộc sẽ lên cái này diễn đàn ngoại trừ một chút nhản nhất cả chứng người chơi càng nhiều vẫn là trò chơi trong hội nghiệp giới nhân sĩ Nhưng t ư ơ n g tự ở c h ỗ n à y nhận n g ư ờ i muốn x é t d u y ệ t vật đồ c ũ n g t ư ơ n g đối nhiều, đi lên. Thông báo tuyển dụng lập trình viên ba tên i hộ khách đầu yêu cầu tuổi ò c tác hai y trò mươi không p loại n hai Đạo loạt tốt trong hai báo tuyển mươi tám quen thuộc chính phủ trò chơi động cơ hẹn đi tỏ mấy cái công cụ có khá mạnh học tập cùng năng lực phân tích có khai phát kinh nghiệm người ưu tiên cũng có thể tiếp nhận thuộc khóa này tốt nghiệp cần đưa ra tương ứng tác phẩm có được tốt đẹp lập trình cơ sở cùng mặt hướng đối tượng lập trình kinh nghiệm chú trọng mật mã khối lượng thông báo tuyển dụng mỹ thuật một tên yêu cầu tuổi tác 2228, có mỹ thuật bản lĩnh nắm giữ tạo hình sát thái các phương diện tri thức lại thuần thục nắm giữ phổ tổ sọc mấy cái tương quan vẽ phần mềm có thể tiến hành tạ thực quy bản nhân vật phong cách khái niệm thiết lập tinh tế hoàn thành h a ba dê sân chơi cảnh thiết lập có chế tác rtg cùng a cờ tờ loại trò chơi kinh nghiệm người ưu tiên cũng có thể tiếp nhận thuộc khóa này tốt nghiệp cần cung cấp quá khứ tác phẩm trở lên chức vị công việc tiền lương đãi nộ g gặp mặt trả giá lại c ầ n đối trò chơi có đầy đủ yêu quý công việc địa điểm là giang thị kỳ lân phần mềm vườn a t ò a sơ yếu lý lịch ném đến chính phủ tài khoản pm hoặc hồng thư trong vòng ba ngày tiến hành hồi phục xác định không có bao nhiêu vấn đề về sau dương thần liền trực tiếp gửi đi, đi ra dựa theo dương thần ý nghĩ sơ kỳ liền là trước chiêu mộ bốn cái có một ít kinh nghiệm người mà lại tuổi tác phía trên muốn hơi thấp một chút rốt cuộc trò chơi một chuyến này nói một câu không dễ nghe ăn cũng coi là một cái thanh xuân cơm nếu như ngươi hôn đến hai mươi tám tuổi còn tại tầng dưới chót bồi hồi trên cơ bản liền có thể cân nhắc đổi nghề đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối đồng thời dương thần cũng không quá nghĩ chiêu mộ thuộc khóa này tốt nghiệp chủ yếu là dương thần cần có thể lập tức vào tay công việc lại thuần thục thành viên mà không phải mới vừa từ trường học ra vô luận là làm cái gì đều cực kỳ sinh sơ người mới bồi dưỡng người mới chờ sau này phòng làm việc mở rộng đến kích thước nhất định khẳng định là sẽ đi làm nhưng hiện giai đoạn người mới loại vật này đối với dương thần mà nói tác dụng lớn nhất liền là cản trở gần nhất thebiến đình óc isa áp đại hỏa mặc dù nương theo lấy đ ằ n g hoa mấy trò chơi thượng tuyến cùng phượng hoàng kết nối xuống tới tháng sáu trò chơi tạm thế nhiệt độ có c h â u n g a xuống nhưng ở trò chơi trong hội dương thần còn tính là một cái tương đối lửa nóng minh tinh thông báo tuyển dụng tin tức vừa mới đem bán đến chính phủ diễn đàn trên không lâu liên bị người cho n ô lên tới thậm chí còn bị chính phủ cho tiến hành thời gian ngắn đưa đ ỉ n h vừa vặn người tại giang thị sơ yếu lý lịch đã ném giang thị có chút xa, chống đỡ một hồi t i ế p mời đi trò chơi nghiệp giới nhìn thấy dương thần cái này t i ế p mọi người vẫn là thật nhiều nhưng là ném sơ yếu lý lịch người nhưng không có nghĩ nhiều như vậy rốt cuộc dương thần cái này chỉ là một cái tiểu nhân phòng làm việc mà thôi mà lại tương quan đãi ngộ mặc dù không nói nhưng suy nghĩ một chút liền biết chắc chắn sẽ không có tam đại lớn như vậy nhà máy đãi ngộ tốt đồng thời mấu chốt nhất một điểm đó chính là the bị đình óc i s a a c là phát h ỏ a không sai nhưng trò chơi cách chơi đã bị công bố ra cái khác công ty muốn làm là chuyện dễ như t r ở bàn tay tinh v â n phòng làm việc ngoại trừ có được một cái người khai sáng thân phận cũng không có bao nhiêu ưu thế duy nhất có thể chờ mong một chút đó chính là gia nhập tinh v â n phòng làm việc về sau có thể học được một vài thứ mà thôi rốt cuộc so với đại công tác thất tất cả mọi người chỉ là tại r i ê n g phần mình dây c h u y ể n sản xuất bên trên hoàn thành mình cần công việc tinh vân phòng làm việc dạng này sớm n h ỏ nhân viên khẳng định sẽ tham dự toàn bộ trò chơi tất cả khâu khai phát đây đối với về sau nghề nghiệp kiếp sống sẽ có trợ giúp rất lớn làm sao đều là xem náo nhiệt không có bao nhiêu người ném sơ yếu lý lịch ra không biết lúc nào tiến đến dương thần bên người vương á lương nhìn xem chỉ chớp mắt liền cả mấy chục tầng hồi phục thiếp mọi nói rất bình thường chúng ta chỉ là tân tinh m ạ thôi một cái tiểu công làm thất mặc dù the bị đỉnh óc y xa ác thành công nhưng chúng ta nội tình vẫn là quá kém đột nhiên một cái tác phẩm nóng nảy nhưng đến tiếp sau tác phẩm liên tục bị vùi d ờ ở ập t giữa chợ cái này tại giới trò chơi bên trong là cực kỳ thường gặp sự tình đối với những người khác mà nói chúng ta tiềm lực vẫn cũng chưa biết dương thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn chỉ là một cái có một chút tiềm lực tiểu công làm thất m à t h ô i trừ phi chân chính nguyện ý đánh cược một lần hoặc là tin tưởng bọn họ có đầy đủ tiềm lực người nếu không càng nhiều người vẫn là nguyện ý lựa chọn tam đại như thế công ty Đây là đến y là tiếp áp sau xa nhìn qua bên trong viết nàng thấy rõ đồ vật vương á lương có chút hiếu kỳ mà hỏi ừ n chỉ là đơn giản một chút nguyên tố mà thôi bao quát ôn là công năng khai phát cùng một chút mới nhân vật cùng hình thức sẽ là những người mới nhiệm vụ thứ nhất đến tiếp sau đổi mới sẽ miễn phí cho tất cả mua sắm các người chơi cung cấp cho nên không sai biệt lắm đây cũng là cho bọn hắn một cái rèn luyện thời gian dương thần mở miệng nói ra về phần rèn luyện trong lúc đó làm ra khối lượng kém nội dung điểm này dương thần cũng không lo lắng bình tĩnh mà xem xét theo bín đ ỉ n h óc y a á cần kỹ thuật hàm lượng cũng không tính quá cao cái này nếu là đều có thể làm nệ vừa vặn thuận tiện dương thần để bọn hắn rời đi tỉnh mình bởi vì biết người không rõ dẫn đến tiếp xốn u g mới trò chơi hạng mục lâm vào khấn cảnh dương thần không có tính toán t ạ i y sa áp phía trên này ăn cả một đời mà lại bằng vào để vung một trò chơi cũng không thể để hắn ăn cả một đời mới trò chơi mới hạng mục là tất nhiên g nhưng hướng chính thức đột phá đại quan, nhưng trên cơ phá hiện hiện quan, trên bản đột đại đã xu su làm sao như thế quá phận bên trong p h ò n lớn ngay tại chỉnh lý sơ yếu lý lịch định n g à y hẹn mấy cái mình xem trọng đối tượng phỏng vấn thời gian dương thần chỉ nghe thấy ngủ ở trên giường vương á lương rất tức giận vô đẹp chăn thế nào có chút kỳ quái những người này tốt quá áp đỡ hờ ân ở. rõ ràng liền là đạo văn chúng ta trò chơi sáng ý còn phung chúng ta vương á lương hốc mắt đều có chút đỏ lên tức giận bất bình nói dương thần tiến tới nhìn thoáng qua nguyên bản the bị nịnh óp ý xa ác trò chơi cộng đồng một nhóm người lớn tại lộ ra ánh sáng có nào công ty dò xét bọn hắn trò chơi đồng thời còn lộ ra ánh sáng ra võng đ ả n g hoa cùng phượng hoàng trò chơi cũng gia nhập i sa a c nguyên tố trong đó có trường an phòng làm việc cùng lâm gia nhất tân tác không chỉ là the bị n d i n h óc i sa ác trò chơi cộng đồng bao quát cái khác mấy trò chơi nhất là tam đại phía dưới mấy trò chơi đều là bị phun trọng điểm mà vương á lương làm nhóm đầu tiên chơi đến i sa a c người bình thường cũng thường xuyên tuyên truyền một chút trò chơi thuận tiện từ dương thần nơi này mở tiểu táo làm ra một điểm kỹ xảo công lược cái gì phát tại the bị n d i n h óc i sa a c cộng đồng liên quan tới đạo văn thiết m ờ i vương á lương cũng phát sau đó liền bị trò phun ra đừng để ý đến bọn hắn bàn phím hiệp mà thôi nói không chừng bên trong còn không ít hai đầu phun tiết tấu chó phun một chút the b i ế n đ ỉ ngóp ý xa áp sau đó quay đầu lại lật quá khứ phun tam đại cùng cái khác trò chơi công ty đợi chút nữa ta tìm một cái ngân h à mạng lưới bên kia tiết tấu như thế lớn bọn hắn không có khả năng xử lý dương thần an đ u ổ i vương á lương nói Ừm. ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ dương thần từ vương á lương trên đùi đem bản bút ký cầm tới sau đó đặt chân lên mình xã giao bình đại công chúng tài khoản ngươi muốn giúp ta phun bọn hắn sao bên cạnh vương á lương cực kỳ hưng phần nói đừng làm rộn biểu đặt một chút cái nhìn của ta cho chuyện này hạ nhiệt một chút mà、thôi. dương thần d ở khóc dở cười nhìn xem vương á lương dạng này à. vương á lương biểu thị mình rất thất vọng yên tâm ngươi xem một chút hai mắng ngươi chờ ta một chút viết cái phần mềm sau đó làm nhiều mấy cái mở tiểu hảo tê m ở phun chết bọn hắn mà lại đây là ngân h à mạng lưới hẳn là có ý xa ác cộng đồng bình đại quản lý tài khoản chờ ta một chút để bọn hắn giúp ta quyền hạn bọn hắn cho bọn hắn đến một cái cấm ôn n h é o n h é o vương á lương khuôn mặt dương thần vừa cười vừa nói về phần dạng này có thể hay không không tốt lắm không có tố chất c ộ n thêm mổ đệ giả tỏ đừng làm rộn người ta đều đã cơ đến ngươi nghe thấy lời này vương á lương biểu lộ trong nháy mắt âm truyền tình sau đó cầm điện thoại di động lên đặt chân lên cộng đồng bình đ ạ i liền bắt đầu nhìn phát biểu ghi chép nhìn t h o á n g qua nhìn chăm chăm điện thoại cả vương á lương mang trên mặt tiêu dung dương thần đem ánh mắt một lần nữa thả lại chính phủ bình đ ạ i tài khoản trước mắt đã bị chính phủ c h ứ n g n h ậ n mặc dù theo b í ế n đình n ó c ý sa áp phát hỏa bất quá làm trò chơi đ ể vẽ lộ của hắn ngược lại là không có bao nhiêu nổi tiếng f a n hâm mộ số tổng cộng mới tám vạn ra mặt tà hiu bất quá cũng may đều là thật sự p a n hâm mộ không có cả ra cương tì phấn cách chơi tham khảo hắng bởi vì trò chơi chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới không bảo thủ mới có thể cho người chơi mang đến càng thú vị thể nghiệm ta phi thường hoan n g h ê n có người tham khảo cùng làm để mà vung bên trong ngẫu nhiên cách chơi đương nhiên nếu như ngươi ra mặt đủ dày chỉ là thay cái ra sau đó nội dung vẫn là ý xa á p nội dung lao t i ể u trang bình mới vậy ta cũng không có cách rốt cuộc ai bảo ý xa á p qua sáng ý bảo hộ kỳ đây về phần đạo văn quá rõ ràng một ít trò chơi không biết có thể hay không luật sư văn kiện cảnh cáo một chút đâu ngân hà mạng lưới dương thần tại xã giao trên bình đài ban bố một đầu đẩy văn tin tức đồng thời thuận tay một chút ngân hà m ạ lưới sau đó liền không có chuẩn bị quản c h u y ệ n này đi bất quá dương thần có chút đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình hoặc là nói là đánh giá thấp theo bị nịnh đ óc ý xa ác lực ảnh hưởng một thiên này đẩy văn gửi đi sau khi ra ngoài rất nhanh liền bị nhìn chằm chằm vào dương thần một chút từ ký giả truyền thông cho bố trí thành văn t r ư ơ n g biến thành như thạch trùy ý xa ác trò chơi người chế tác công khai biểu thị một ít đạo văn trò chơi không nên quá tở hờ ân ở t r n kinh ý xa ác tác giả biểu thị muốn khởi tố đạo văn người dù sao mấy cái này danh tự là thế nào có thể hấp dẫn người làm sao tới về phần phía trước dương thần nói lời thì là bị bọn hắn cho vô ý thức bỏ qua tất cả mọi người hòa hòa khí khí làm sao tới bạo điểm cùng lưu lượng a đương nhiên đây đều là một chút tiểu truyền thông ban bố văn trường như trò chơi tinh không mấy cái chủ lưu trò chơi truyền thông đều là dùng cực kỳ khách quan văn t r ư ờ n g đến biểu thị thuận tiện sen lẫn một chút ngành nghề bên trong đối với tham khảo trò chơi sáng ý cách nhìn nhưng phổ thông người chơi coi như mặc kệ nhiều như vậy nhao nhao bắt đầu ở trên mạng cãi vã những này là kê trò chơi xem xét liền là chép y xa ắt h a y cái ra là rồi ha, ha bối cảnh đổi một chút liền là mới trò chơi sớm biết lúc trước ta cũng học trò chơi chuyên nghiệp trò chơi gì đều không cần khai phát nhà ai trò chơi phát hỏa trực tiếp thay cái ra nhiều nhẹ nhõm à. vung học ra đường âm dương quái khí úc ngẫu nhiên nguyên tố cách chơi là ý s a á c một mình sáng tạo nói một chút ta mặc dù không có chơi qua cái trò chơi này nhưng khách quan nói cái này ngẫu nhiên nguyên tố cách chơi mười mấy năm trước liền có đi khi đó ý s a á c đoán chừng ngay cả cọn lông đều nhìn không thấy trò chơi trị số cùng bối cảnh cái gì cũng không giống nhau vậy cũng là đạo văn xuất hiện mấy người chơi lại tới miệng lưỡi lưu loát chỉ điểm g i a n sơn chơi đều không chơi qua ta nói nở mờ đâu táo bạo ca đ ư ợ trương i c rồi. rồi. h an bên trong phòng làm việc nhìn xem trên mạng một mảnh măng chiến lâm gia nhất cùng chắc thanh hai người có một chút đau đầu tình huống này nếu là chúng ta nói cũng muốn gia nhập ngẫu nhiên nguyên tố cách chơi tiết tấu đến bị mang thành cái dạng gì a chắc thanh có chút đau đầu nói một đoạn thời gian trước liên đã có không ít tiết tấu cái gì lâm gia nhất quan g mang không tại trường an phòng làm việc ý nguyên x a đoạn theo bỉn đình ốc ý sa ác liên đoạt chính phủ bình đại ngày tiêu bảng bạo truy thời không vòng những tin tức này nhiều không được cuối cùng vẫn là vong long bộ phận di a xuất mã mới đem những này dẫn chiến chủ đề đẻ đi xuống nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện cái này một đống lớn liên quan tới theo bỉn đình ốc ý sa ác chủ đề đây không phải gây sao truyền thống hiệp chế gzgg đã không phải là chủ lưu gzg thời đại đối với cơ trung t i ể u trò chơi mà nói trò chơi cách chơi cùng sáng ý sẽ là chủ lưu ngẫu nhiên nguyên tố là một cái rất tuyệt ý nghĩ nếu như có thể gia nhập vào hoàn toàn chính xác sẽ để cho người cảm thấy cực kỳ khốc mà lại hạng mục đã tiến hành khai phát dẫu diếm là không gạt được đối ngoại tiết lộ một chút ý đi sau đó thuận tiện liên lạc một chút đối phương nhìn xem có thể hay không muốn tới trao quyền trí ít đến cái danh chính n môn thuận đương nhiên nếu là đối phương công phu sư tử ngoạn vậy cũng đừng phản ứng bọn hắn lâm gia nhất cũng là có một ít đau đầu nghĩ nghĩ lắc đầu hướng chắc thanh nói được ta lập tức để người đi làm chắc thanh nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó trong nội tâm cũng có một chút thở dài lâm g i nhất lúc trước dựa vào liền là di rờ rờ r thanh danh đại trấn muốn nói độc lập trò chơi trong hội ai đối di rờ rờ r trò chơi có quyền lên tiếng nhất kia không hề nghi ngờ liền là lâm g i nhất nhưng hắn bây giờ lại nói ra đây cũng không phải là di rờ rờ r thời đại câu nói này chẳng lẽ di rờ rờ r thời đại thật quá khứ rồi làm ộ t nhanh chạy ba nam nhân chắc thanh trong đầu không khỏi hiện ra năm đó khi còn bé lén lút cùng đồng học láo xưng được trường luyện thi kỳ thực đi phòng trò chơi đánh đến trưa g i rờ rờ trò chơi sau đó ban ngày lên lớp cha công lược t r n g cảnh mặc dù thời điểm đó、ZS2、g i rờ rờ trò chơi hình tượng đều không thế nào tinh mỹ hình đa rác ba d xây mô hình x phong cách hai d â mặt phẳng lộ ra mười phần thô giáp hiện tại xem ra quả thực để nhận khó mà chịu đựng nhưng những cái kia đều là tuổi thơ thanh xuân hồi ức ca chương hai mươi tám dương thần không biết bởi vì chính mình ngôn luận lại cho trên lửa thêm một m u i dầu đang cùng ngân hà mạng lưới trò chuyện về sau thuận tiện làm cho đối phương phong một chút tài khoản về sau dương thần liền đem chủ yếu tinh l ự c h nhưng là từ sơ yếu lý lịch bên trong vẫn là có không ít nhìn không sai hạt giống tốt cuối cùng dương thần hẹn mười người tiến hành phỏng vấn trong đó có bảy người là chương trình phương diện còn có ba người là mỹ thuật phương diện không có một lần tính phỏng vấn dựa theo đoạn thời gian từng nhóm tiến hành định ngày hẹn dương thần dự định mới vừa buổi sáng trước đem bảy cái chương trình chức vị ứng viên phỏng vấn lên rơi sau đó buổi chiều đang tiến hành phỏng vấn mỹ thuật phương diện chức vị nương theo lấy người cuối cùng rời đi dương thần cười nhìn hắn không người xuống một chút thân thể cá o biệt sau đó đem cửa ban công giam lại xuất r a đã in bảy phần sơ yếu lý lịch sau đó tại ba người đằng sau đánh lên một cái câu chọn chúng bảy người kỹ thuật phía trên đều không có bao nhiêu vấn đề mà lạc tuyển bốn người hoặc nhiều hoặc ít có một chút bậy vặt tỉ như rõ ràng ước định chín giờ đúng nhưng đối phương lại tại chín giờ mười phút mới đến mà lại cũng chưa hề nói nguyên nhân lại hoặc là có một chút kẻ g i ả đời tâm lý cuối cùng chọn chúng ba người c ò n tính là để dương thần tương đối hài lòng ba người xuất thân đều là trong nước công ty nhỏ thậm chí dương thần đều chưa từng nghe qua danh tự trong đó một cái mới vừa vặn tốt nghiệp không đến một năm bất quá kỹ thuật trên coi như không tệ đi ăn máng khác nguyên nhân nghe nói nguyên lai、like、ở công ty bởi vì sản phẩm thất bại đ ổ i nghề bán lớn nga đi gọi điện thoại nói với vương á lương một tiếng giữa chưa không thể về ăn cơm được ngồi một hồi đến khoa học kỹ thuật vườn lầu một trong phòng ăn đánh một phần thức ăn nhanh dương thần đến qua sau ngay tại trong văn phòng trên ghế dựa vào hít một hồi đợi đến lúc chiều dương thần chuẩn bị bắt đầu mỹ thuật chức vị phỏng vấn cùng chương trình chức vị này khác biệt chính là dương thần muốn tìm một cái có chút người có bản lĩnh m ộ n g cảnh trong trí nhớ những trò chơi kia rất nhiều trò chơi mỹ thuật đều là không thế nào tốt thay đổi phong cách kết hợp chuyện xưa bối cảnh nếu như đem trong trò chơi nhân vật phong cách cải biến trò chơi kia liền sẽ thiếu khuyết một chút v ậ t vị cũng tỷ như tiên hiệp trong trò chơi đột nhiên xuất hiện một cái cầm pháp trượng mặc pháp bảo ma pháp học đồ cái này không khỏi cũng quá mức tại không hài hòa một điểm về phần mình học tập mỹ thuật sau đó đem n ộ n g cảnh trong trí nhớ trò chơi nguyên vẽ tranh ra loại mỹ thuật đích thật là trò chơi thành công trọng yếu một bộ phận ảnh hưởng người chơi trò chơi thể nghiệm một bộ phận nhưng lại cũng không phải là chủ yếu nhất địa phương nếu như một mực xoắn suýt những vật này vậy sau này dương thần còn hẳn là đi học âm nhạc đi học chương trình đi học trị số thuận tiện đang nghiên cứu một chút trò chơi động cơ ứng dụng mình tự mình đến hoàn thành trong trò chơi mỗi một chi tiết nhỏ là một cái toàn trí toàn năng tồn tại ba giờ dưới c h i ề u đưa tiễn cái thứ hai phỏng vấn mỹ thuật dương thần yên lặng nhẹ gật đầu sau đó tại trên lý lịch sơ lược mặt đánh lên một cái câu trên cơ bản đã phù hợp yêu cầu của hắn nhưng phía sau còn có một cái ứng viên dương thần cũng không thể nói người này liền là đầy đủ xuất sắc có lẽ có lựa chọn tốt hơn đâu ngày tốt ta gọi trần s u là đến phỏng vấn một t r a n g tiếng gõ cửa văng lên dương thần ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp đứng ở cửa một thứ đại khái hai mươi ba tuổi khoảng chừng nữ sinh tóc dài mặt có chút mập mạc thần sắc nhìn qua có chút c â u n ệ mời đến ngồi đi dương thần cười gật gật đầu đưa tay chỉ chỉ trước mặt chỗ ngồi từ trong ngăn kéo lấy ra cũng sớm đã in sơ yếu lý lịch dương thần cầm lấy chén nước uống một hớp chân xu giang thị người địa phương tốt nghiệp giang thị đại học mỹ thuật chuyên nghiệp từng có một nhà lên điện thoại xưởng nhỏ chừng nửa năm công việc kinh、lịch. tình huống của ngươi ta trên cơ bản đã biết bất quá ngươi cái trước công ty ta cũng biết một chút mặc dù cũng không phải là rất lớn công ty game nhưng ít ra kinh tế hiệu quả và lợi ích trên coi như không tệ mà lại phía sau đầu tư vẫn là lục quang trò chơi xem như trong nước thật tốt công ty ngươi làm sao sao chọn rời trước đến nhận lời mời ta cái này tiểu công làm thất đ âu dương thần cười cười hướng phía trần xu hỏi ta không muốn làm dây chuyển sản xuất trên mỹ thuật nghe thấy dương thần trần xu rất nhanh làm ra trả lời hiển nhiên đã sớm lòng có phúc ảo bất quá chỉ là t h a nhâm có chút ít không muốn làm dây chuyển sản xuất trên mỹ thuật dương thần đôi lông mày hướng lên chọn lấy một chút vấn đề này hắn cũng đã hỏi trước đó hai cái mỹ thuật chức vị ứng viên bất quá đối phương nói đều là rất không rõ ràng tỉ như xem trọng tinh vân về sau tiềm lực phát triển hy vọng có thể tại tinh vân học được càng nhiều đồ vật loại này vậy ngươi cảm thấy trò chơi mỹ thuật hẳn là dạng gì đâu dương thần có nhiều hứng thú nhìn xem t r ầ n xu nghe thấy dương thần chắc hỏi t r ầ n xu dừng một chút tựa như là làm dịu mình khẩn t r ư ơ n g lại hình như là trong lòng tổng kết câu nói ước chừng hai mươi giây sau mới mở miệng ta cảm thấy trò chơi mỹ thuật hẳn là cũng xem như một loại nghệ thuật sáng tác nghệ thuật sáng tác vậy tại sao lựa lựa hoặc là làm một cái họa sĩ cũng là có thể thỏa mãn người yêu cầu này nghề nghiệp phải biết trước mắt trò chơi ngành nghề mỹ thuật ngoại trừ tam đại phía dưới mấy cái bộ môn cùng một chút so sánh tam đại trò chơi phòng làm việc trên cơ bản trò chơi mỹ thuật ngành nghề đều là trang trí tiến hành cũng đều là n g ư ờ i cái gọi là dây chuyển sản xuất mỹ thuật công việc dương thần nhìn xem trần xu mang trên mặt t i ế u dung bởi vì bởi vì ta cực kỳ thích trò chơi tự tay nhìn xem mình tạo nên mỹ thuật nhân vật có thể sống tới đồng thời thao túng nó ta cảm thấy vô cùng vui vẻ trần xu nhìn xem dương thần nói rất chân thành phụ trách trò chơi sơ kỳ nhân vật lối kiến trúc hoàn toàn chính xác lập game a r t is trò chơi mỹ thuật cũng có thể không rõ ràng trở thành xây mô hình s ư phụ trách đem trong trò chơi mỹ thuật chân chính ở trong game thực hiện đương nhiên bản thân cũng cần tiến hành khái niệm mỹ thuật thiết kế thông qua động cơ cùng é đi tỏ tiến hành sử dụng tám b ả o mà ở trong đó lại phân làm ống kính quang ảnh mấy cái một hệ liệt ta có thể rất rõ ràng mà nói cho dù ngươi ra nhập vào sơ kỳ ngươi làm đồng dạng là trang trí bộ phận nội dung đương nhiên trước ngươi khác biệt ngươi cũng sẽ tham dự vào khái niệm nguyên họa thiết kế những phương diện này đi lên dương thần nhìn xem trần su kỹ càng nói đương nhiên ngoại trừ nói ở trên hai、cái. tại ở trong đó còn có một cái chức vị đó chính là gã phịp hẹn d ị h phụ trách đem khái niệm nguyên h o a sử dụng trò chơi động cơ đem kỹ càng nội dung toàn bộ thực hiện ra bất quá đây là trước kia nương theo lấy trò chơi ngành nghề phát triển càng ngày càng chính quy chính phủ đẩy ra tương ứng chính phủ trò chơi động cơ khai phát công cụ cùng editor chức vị này đã bị phân chia đến game atis r t bên trong đi cho đến trước mắt tinh v â n phòng làm việc muốn không phải đơn thuần atis r t mà là một game atis r t dương thần nhìn xem trần xu nói ta minh bạch trần xu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu trước lúc này trong nội tâm nàng đã có chuẩn bị sẵn sàng công tác mà về phần lựa chọn tinh vân chủ yếu nàng nhìn chúng liền là tinh vân là một cái tiểu công làm thất ý vị này bọn hắn không có khả năng nuôi quá nhiều mỹ thuật cương vị đồng thời làm mỹ thuật nàng cũng có thể tham dự vào toàn bộ trò chơi chế tác mà không phải trước đó đồng dạng làm lấy đơn giản đổi ra mô hình chế tác đ ặ t được đối phương trả lời nhìn trên b à n sơ yếu lý lịch phía sau tranh minh họa tác phẩm dương thần k h ẽ gật đầu một cái sau đó t r ầ mặc m vài giây đồng hồ thử việc hai tháng bốn nghìn năm trăm thử việc kết thúc sau năm nghìn năm trăm mua năm công trình nguy hiểm làm nửa năm mua nhà ở công quỹ giờ làm việc chín trăm năm mươi năm có thể tiếp nhận sao dương thần ngẩm đầu hướng phía trần xu nói không có vấn đề trần xu liền vội vàng gật đầu cái này tiền lương so với nàng cái trước công việc còn muốn kỷ trả cao một trăm khối nàng cũng rất thỏa mãn mấy cái trần xu rời đi về sau tìm tới trước hôm nay phỏng vấn không được chọn mấy người phương thức liên lạc sau đó viết xong nội dung tin ngắn thiết trí một cái định thời gian gửi đi đem thịt vịt nướng cùng màn thầu để lên bàn thông báo tuyển dụng thế nào đã sớm ở nhà chờ lấy vương á lương từ dương thần trong tay tiếp nhận thịt vịt nướng sẽ mở nửa cái màn thầu sau đó dùng đũa kẹp lên mấy khối thịt vịt cùng vịt ra giòn một bao có chút mơ hồ không do nói ăn chậm một chút lại không ai dành với ngươi nghe ẹ lấy làm sao bây giờ từ trong tủ lạnh xuất ra một bình sữa chua đưa cho vương á lương ngồi tại vị trí trước dương thần một bên ăn một bên nói ngươi đều thông báo tuyển dụng đến về phần như thế nào lời nói trước mắt liền con không biết đối mấy ngày nay ngươi cùng ta cùng một chỗ đem bọn hắn hợp đồng còn có một số nhân viên nhậm chức thủ tục đều làm một chút dương thần nhìn xem vương á lương nói một cái gánh hát rong cũng không có cái gì t à i vụ cùng người sự tình muốn làm vương á lương một người như vậy đủ rồi mà lại dương thần cũng không bỏ được để vương á lương ra ngoài đi làm ừng vương á lương nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi trên mạng mấy ngày nay sẽ ép người càng ngày càng nhiều hôm qua chủ đề đều lên nóng lục x o á t đâu ta xem một chút nghe thấy vương á lương vương xuống thịt vịt nướng cùng mặt đầu dương thần đem phóng tới trên ghế s a lon lạp tọc c ẩ m tới trên mặt bàn đến sau đó mở ra đăng lục xã giao bình đại bất quá còn không có đợi dương thần bật máy tính lên tìm hiểu tình huống đặt ở bên cạnh điện thoại liền vang lên u i ngài tốt vị nào ngài tốt dương thần tiên sinh sao ta là trường an phòng làm việc lâm gia nhất đầu bên kia điện thoại chuyển đến một trận thanh â m châm ổn trường an phòng làm việc lâm gia nhất nghe thấy đối phương tự báo tính danh dương thần có chút ngoài ý m u ố n về phần gạt người loại chuyện này dương thần ngược lại là không có nghĩ qua rốt cuộc cái này rất dễ dàng phơi bày ý xa áp cách chơi trao quyền sao không cần chỉ cần không phải dập k h u ô n y xa áp trị số những này cách chơi phương diện tham khảo ta phi thường hoan n g h ê n nghe thấy đối phương nói lên y xa áp cách chơi trao quyền sự tỉnh dương thần trực tiếp làm nói dương thần cũng có một cái khác cân nhắc tham khảo y sa áp sáng ý cách chơi mình chỉ nói là hoan n ê n tất cả mọi người tham khảo cái này không có gì nhưng lâm g i nhất nếu là bỏ tiền cái này tính chất liền biến đến dạng thậm chí bọn hắn hậu kỳ trò chơi tuyên truyền thời điểm còn có thể đến một đợt cái gì y sa áp cách chơi chính thống trao quyền nếu là lại thuận tiện tuyên dương một chút cái gì xuất sắc hơn chế tác kỹ thuật các loại kia dương thần liền có chút ăn liệu hương vị loại tình huống này tại giới trò chơi cũng không phải chưa từng xuất hiện mặc dù dương thần cảm thấy lâm g i nhất cùng trường an phòng làm việc bây giờ tại độc lập trò chơi vòng thanh danh phải làm không ra loại chuyện này nhưng vạn nhất là mình đánh giá cao đối phương đâu. t h ú n g chi cái đồ chơi này cũng không bán được tiền gì nhiều nhất đối phương cho mấy chục vạn ý tứ ý tứ hai người tới mười phút tả hữu thương nghiệp lẫn nhau thổi sau đó lẫn nhau trao đổi riêng phần mình xã giao tài khoản ai vậy vương á lương có chút hiếu kỳ b u lại t r ư ơ n g an phòng làm việc lâm dài nhất liền la khai phát thời không vòng cái kia một tay nắm lấy vịt chân một tay nắm lấy màn thầu dương thần nói là hắn hắn tìm ngươi làm gì vương á lương mở to hai mắt ngữ khí cực kỳ bất thiện nói cái này tư thái còn kém trên đầu viết lên địch nhân hai cái chữ to hắn không chọc tới chúng ta a dương thần có chút không nghĩ ra hắn là chúng ta đối thủ cạnh tranh địch nhân của chúng ta ải vương á lương từ trên bàn trong hộp giấy rút ra một chương giấy ăn xoa xoa mình có chút dầu mỡ miệng chỉ là đang lúc cạnh tranh quan hệ mà thôi nào có cái gì địch nhân thuyết pháp mà lại đối phương thái độ cũng không tệ lắm còn mời ta đi tham gia tiếp xuống thượng hải độc lập trò chơi đại hội đâu dương thần cười cười theo bản năng muốn bóp một chút vương á lương miệng sau đó bị đối phương cho tránh thoát đi đừng làm rộn cùng tiểu hài đồng dạng một tay vịt dầu vương á lương bị môi nhìn thoáng qua mình tay cùng vương á lương mang theo chút dầu ánh sáng miệng suy nghĩ hai ba giây dương thần đứng người lên chạy đến trong nhà vệ sinh. dùng nước rửa tay đem trên tay mỡ đông rửa sạch sẽ trở lại trong phòng khách đưa tay liền nắm vương á lương khuôn mặt h ừ trận nhìn dương thần một chút vương á lương không n ú c nhích chút nào b ó p thôi b ó p thôi con vị thịt cứ như vậy n h i ề u ta cho hết tán sạch đợi chút nữa ngươi liền gặm bánh bao trắng đi thôi bỏ ra chút thời gian đem phòng làm việc một vài thứ xử lý tốt liên quan tới giờ làm việc dương thần đã điện thoại thông chi qua xác định là thứ hai buổi sáng chín giờ đồng thời một bên khác lại cùng d ư ơ n g thần cùng ngân h à mạng lưới xác định về sau đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn trường an phòng làm việc cùng lâm gia i nhất chính phủ xã giao tài khoản thả ra mới nhất một tin tức một cái để không ít các người chơi đều tranh cãi ngất trời tin tức tân tác đã tại khai phát vẫn như c ũ là thời không xuya gì tục làm bất quá tân tác sẽ là một cái a dờ bờ g trò chơi mà không phải trước đây hiệp nửa tức thời chế dờ bờ g đồng thời trong trò chơi cũng sẽ tham khảo ý s a a c bên trong liên quan tới ngẫu nhiên nguyên tố cách chơi nhưng lại tuyệt đối không phải như một chút trò chơi đồng dạng rậm quá khứ sớm thông qua khí trong lòng có lực lượng đồng thời tại đẩy văn bên trong nâng lên theo biển đình ó c y sa á p thuận tiện còn chưa hắn phát sinh đi một đợt trước mắt thuần tí liền là theo biển đình ó c y sa á p đổi ra một chút cho chơi cũng coi là mượn hoa hiến phật đối dương thần bọn hắn biểu đạt ra một cái thái độ nhưng người chơi bình thường thật không nghĩ qua những này không ít an dương người chơi liền trong nháy mắt hư phấn mặc kệ là chơi qua theo biển đình ó c y sa á p vẫn là không có chơi qua nhao n h a u bắt đầu n h i ệ nghị nguyên bản đã có chút nóng độ hạ xuống xé bức chủ đề lại một lần nữa bị nâng lên nói dễ nghe mình còn không phải cũng đi đạo văn theo biển đ n h ốc y sa ấp rồi Trường nhất An Phòng làm việc, lâm giai nhất cần Bín đệ đệ đệ Giai chép The làm Lâm việc, đúng i Giai thời điểm biết Ngọc đừng rộn nhất thành danh thời điểm còn không biết ở chỗ nào. Ác được chứ. Ác Sa Sa đệ đệ đệ làm Lâm chỗ ở đúng đúng thành danh đã lâu liền lợi hại vong long như thế lớn tài nguyên đầu nhập thời không vòng lượng tiêu thụ là nhiều ít lớn tiếng nói cho ta đối t h e b b n đình g ó c y sa ác hôm qua lượng tiêu thụ đã đột phá tám năm vạn n h à đối mặt trên mạng đã lại lên tiết ấu dương thần kỳ thật cũng rất im lặng hai ngày này tại hắn xã giao tài khoản phía dưới còn có không ít trường an phòng làm việc p a n hâm mộ cùng lâm g i nhất p a n hâm mộ đến mắng hắn quả thực là thai bay và gió muốn nói không có o á n khí đó là không có khả năng nhưng cũng không có lớn như vậy bởi vì lâm gia nhất cùng trường an phòng làm việc dương thần cảm thấy bọn hắn hẳn là đọc một bản gọi là e quơ sách tại t i ế t tấu mới vừa d ậ y thời điểm còn không có đợi dương thần nghĩ kỹ làm sao đáp lại đối phương liền chủ động gọi điện thoại tới biểu thị ấ y n ấ y tiện thể lấy còn gửi đến đây một t r ư ơ n g điện tử b ả n thượng hải độc lập trò chơi đại hội vé vào cửa nghe cực kỳ cao đại thượng bất quá trên thực tế cũng chính là độc lập trò chơi người chế tắc một lần tự mình giao lưu hoạt động mà thôi mở ra mục tiêu cũng đều là trong hội người cho dù không có lâm g i nhất cùng trường an phòng làm việc lấy dương thần the bín để ngóp ý xa áp thành tích muốn tham gia cũng không kh nhưng mấu chốt nhất là đối phương biểu đạt ra một cái cực kỳ thiện ý thái độ bất quá chỉ là dương thần cũng không có ý định tham gia cái này đại hội chính là đồng thời tại điện thoại đánh xong đồng thời lâm giai nhất cùng trường an phòng làm việc xã giao tài khoản lại ban bố một cái đầy văn biểu thị trong trò chơi ngẫu nhiên nguyên tố tham khảo the bín đình óc ý xã hy vọng tất cả người chơi không muốn tranh luận tốt xấu người khác cũng tỏ thiện ý đều là một người m ặ t người mặc dù cũng không ít trò chơi phòng làm việc là loại kia n g ư ờ i không chết thì là ta vòng quan hệ thù địch nhưng đại đa số đều là duy trì hòa khí sinh tài nguyên tắc mà lại đối phương có thể nói mặt múi cho đủ nghĩ nghĩ dương thần cũng vẫn là mở ra lập tộc đồng dạng phát một cái thông cáo biểu thị hy vọng mọi người không muốn để ý như vậy tham khảo không tham khảo sự tình mà lại mình xác nói trường an phòng làm việc có sớm tìm tới qua hắn hy vọng đạt được tham khảo c h o quyền chỉ bất quá mình biểu thị đây chỉ là một sáng ý cách chơi chỉ cần không phải chiếu vào chép tất cả mọi người có thể đi làm trình bày một lần về sau dương thần trực tiếp đem tài khoản của mình l ưu ra thật sự là bực mình lười n h ắ c nhìn những n à y xã giao bình đại yêu nhau nhau liền dùm bèn đi thôi mặc kệ dù sao trò chơi phẩm chất mới là mấu chốt nhất đồ vật dương thần thuận tay từ bên cạnh cầm điện thoại nhìn kịch vương á lương trước mặt đem cuối cùng mấy k h ỏ a ô mai lấy tới mở miệng một tiếng n u ố t xuống vương á lương no no được rồi được rồi trong tủ lạnh còn có đợi lát nữa lấy cho ngươi nhìn xem vương á lương phồng lên miệng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn dáng vẻ dương thần cười hì hì nhéo nhéo miệng của đối phương đúng rồi cái này độc lập trò chơi đại hội ngươi có đi hay không a vương á lương nhìn xem dương thần hỏi không có gì tốt đi không cần thiết đi mà lại phòng làm việc vừa mới thành lập isa áp đến tiếp sau nội dung đồ vật đã chế định tốt mới trò chơi phải xác định xuống tới Bản b ú trong, trong căn phòng đi thuê dương thần ngồi tại máy vi tính trước mặt nhớ lại trong đầu kịch bản cố sự cùng chi tiết hoàn thiện lấy trò chơi kịch bản tổng cộng trong thời gian ba ngày mặt dương thần vẫn đang hoàn thiện lấy trò chơi kịch bản lần này hắn dự định làm chính là một cái giờ tờ gờ trò chơi mà trong đó kịch bản đối với một cái giờ tờ gờ mà nói có thể nói là trọng trung chi trọng mà lại đối với cái này một trò chơi dương thần còn dự định làm ra một chút đặc biệt cải biến bắt nguồn từ mộng cảnh trong trí nhớ ác thú vị bàn phím không ngừng đánh văn kiện bên trong số lượng từ thật nhanh dâng lên so với bản gốc có được mộng cảnh ký ức dương thần chỉ cần làm một cái tên nhân viên đem kịch bản thuật lại ra là được rồi về phần gia công cùng nên hợp hiện thực này thị trường đây là hậu kỳ tại cần làm sự tỉnh bên cạnh vương á lương cũng đang đọc một chút quản lý phương diện thư tịch mặc dù dương thần nói là để nàng đi làm việc trong phòng mặt đảm nhiệm một chút nhân sự cùng tài vụ trộn lẫn hạn nhưng nàng mới không nguyện ý rằng này phải biết nàng nhưng mới là tinh văn phòng làm việc đại lao bản làm đại lao bản sao có thể bị hiểu quản lý đâu không kinh nghiệm chậm rãi học tập tôi dù sao hiện tại tinh văn phòng làm việc vẫn là một cái sừng nhỏ có thời gian cho nàng đâu kịch bản biên soạn bao quát trong trò chơi kịch bản văn tự âm tính có chút viết m ệ n mọi dương thần quay đầu nhìn xem nghiêm túc đọc sách vương á lương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ông ông ông đặc ở bên cạnh điện thoại đột nhiên chấn động. dương thần liếc một cái điện báo biểu hiện ngân h à mạng lưới sở ca đánh tới điện thoại có chuyện gì sao sở tổng dương thần hỏi vẫn là trước đó chuyện kia trò chơi tinh không phương diện muốn đối ngươi làm một lần phỏng vấn chúng ta bên này cảm thấy dương tiên sinh ngươi cũng hẳn là tiếp nhận một lần trước mắt t h e bị ín đình ngóp isa áp hiện tại lượng tiêu thụ đã đột phá chín trăm ngàn hậu kỳ lượng tiêu thụ hơn trăm vạn mặc dù không là vấn đề nhưng nếu như có thể ở sau đó trong nửa tháng đột phá một trăm vạn lượng tiêu thụ vậy cũng xem như có thể sáng tạo một cái ghi chép đầu bên kia điện thoại sở ca thanh em hơi có một ít kích động hắn rất xem trọng t h e bị đình ó p isa áp trò chơi này. nếu không lúc trước cũng sẽ không đánh cược một thành nhưng hắn thật không nghĩ tới trò chơi này biểu hiện như thế yêu nhanh nhất phá trăm vạn lượng tiêu thụ độc lập trò chơi một trong nghĩ đến cái này đ i chép dù là sở ca cảm thấy đã gặp sóng to gió lớn vẫn là có một chút kích động mặc dù trò chơi này không phải ngân h à mạng lưới thậm chí bọn hắn bản quyền đều không có nhưng đây là bọn hắn phát hành trò chơi à, cái này đã đủ phát hành qua một cái hai tháng tiêu thụ tại chỗ lượng phá trăm vạn trò chơi đây đối với công ty của bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái lớn vô cùng vinh dự nguyên bản ngân h à mạng lưới có chút danh khí nhưng cũng không đạt được độc lập trò chơi vòng phát hành đại diện lão đại vị trí mà chuyên môn trà trộn cái vòng này phát hành công ty một chút tiểu đả tiểu náo h căn bản không kiếm được đồng tiền lớn chỉ có thể nói miễn cưỡng sống qua ngày tìm kiếm đột phá rốt cuộc phía trên tam đại tư bản lực lượng quá hừng hậu nhưng có cái này một cái the bị n đ ỉ n h óc y sa áp đối với ngân h à mạng lưới liền hoàn toàn khác biệt nhìn chằm chằm võng long thời không vòng r ế t ra một đường máu thậm chí có thể đứng hàng thập đại nhanh nhất phá trăm vạn lượng tiêu thụ độc lập trò chơi bảng danh sách cái này đã có thể chứng minh một chuyện đó chính là ngân h à mạng lưới tại phát hành lực lượng phía trên cho dù đối mặt tam đại cũng không phải hoàn toàn không có chống đỡ chi lực nhanh nhất phá trăm vạn lượng tiêu thụ ghi chép sao điện thoại đầu này dương thần nghe sở ca mang theo âm thanh kích động mình cũng có một chút tinh nhã liên quan tới cái này hắn thật đúng là không có quá mức để ý mấy ngày nay hắn tập trung tinh thần tất cả đều đâm vào mới trò chơi hạng mục ở trong không có vấn đề để bọn hắn liên hệ ta đi dương thần nói với sở ca liên lạc một lần phổ thông văn tự p h ỏ n g vấn mặt thôi không phải trong tưởng tượng còn muốn mặt đối mặt sau đó có cái máy quay phim cái chủ loại kia thăm hỏi nửa giờ sau dưới góc phải thông tin phần mềm vang lên trò chơi tinh không phóng viên tăng thêm lên dương thần thông tin tài khoản hảo hữu lựa chọn sau khi thông qua đối phương lấy lòng mấy câu sau liền trực tiếp tiến vào chủ đề trò chơi tinh không ban biên tập trong văn phòng gốm phát ngồi tại máy tính trước mặt đồng thời bàn phím bên cạnh còn đặt vào một chương giấy trắng trên đó viết tiếp xuống hắn muốn hướng dương thần hỏi tham mấy vấn đề theo bím thì ngóc y sa hắn cũng chơi qua không thể không thừa nhận cái này một cái không lớn trò chơi nhỏ vô luận là hình tượng xây mô hình vẫn là đặc hiệu cái gì đều vô cùng đơn sơ có thể ra sắc trò chơi tính quả thực là để hắn căn bản không bỏ xuống được đến hết hạn cho đến bây giờ hắn đã tại trò chơi này bên trong bỏ ra gần một trăm năm mươi giờ không sai biệt lắm bình quân mỗi ngày có ba giờ đều là tốn hao ở bên trên mặc dù có thật nhiều đồ vật muốn hỏi nhưng loại này phỏng vấn đều là có lưu trình cũng đều là cùng đối phương thương lượng xong một ít lời để có thể hỏi một ít lời để coi như hỏi đối phương cũng không có trả lời ngược lại sẽ còn để người phản cảm bất quá chờ đến gốm đặt câu hỏi trong đó một vấn đề về sau dương thần tại máy tính đầu kia cho ra trả lời nhìn thấy đối diện dương thần cho ra đáp lời gốm phát lại nhìn một chút trên mặt bản vừa mới viết xong một cái liên quan tới thượng hải độc lập trò chơi đại hội văn chương bản thảo cả người đều có chút kích động tháng này tiền thưởng không lo a thần ngươi lại bị mắng đang tiến hành một cái cơ bản dê giờ giờ phương án thiết kế tựa ở trên mặt bàn không ngừng hồi ức trong đầu mộng cảnh ký ức sau đó lại tiến hành chi tiết phía trên thay đổi sửa chữa sau đó cân nhắc dương thần đột nhiên nghe thấy sau lưng trên giường vương á lương hô lớn tình huống như thế nào tại sao lại bị mắng dương thần có chút kỳ quái quay đầu nhìn về phía vương á lương bưng lấy laptop hai cái đ u ổ i q u ỷ gối trên giường xê dịch đến dương thần trước mặt liền là trò chơi tinh không tin tức ca n g ư ờ i đem cái kia trường an phòng làm việc lâm g a i nhất cho đạt dương thần mở ra trò chơi tinh không chính phủ chỉ gặp phía trên nhất tiêu đỏ đầu để y xa áp tác giả biểu thị trò chơi hành nghề người được rõ ràng người chơi nhu cầu đồng thời dương thần liếc một cái văn chương bên trong viết the bị đình óp i s a áp tác giả xương tiếp theo khoản tác phẩm sẽ là giờ tờ g loại hình trò chơi đồng thời biểu thị giờ tờ g cũng không phải là không nhận người chơi hoan nghênh mà là đám người chế tạo không có minh bạch người chơi muốn cái gì không có vấn đề gì a trên cơ bản là đem mình phỏng vấn lúc thuật lại đi ra thậm chí còn có nói chuyện phiếm d ị n xót mình không giống người a dương thần có chút kỳ quái sau đó mấy cái nhìn thấy cái thứ hai n p t dương thần liền bó tay rồi cái này huyên não ta thật không phải là cố ý a cái thứ hai trên website mặt biểu hiện chính là ngày hôm qua tin tức đầu đề n ổ i danh độc lập trò chơi người chế tắc lâm gia nhất biểu thị hiệp chế rg là nhận hạn chế thời đại sản phẩm a rg mới là tương lai rg chủ lưu phát triển phía trước có thebin n góp isa a s sẽ b ư ớ c sau đó hiện tại người khác chân chức vừa nói xong hiệp chế rg sẽ đi hướng kết thúc tương lai đường là a rg mình chân sau liền tiếp nhận phỏng vấn biểu thị người chơi không thích hiệp chế rg chỉ là bởi vì người chế tắc không có minh bạch người chơi muốn cái gì mình tiếp theo trò chơi sẽ là truyền thống gì rg đây không phải đánh mặt sao hơn nữa còn là đánh ba ba vang lên kia một loại mấu chốt là cái này đánh mặt thấy thế nào làm sao đều là cô ý a ta liên lạc một chút lâm gia nhất đi hy vọng đối phương không có hiểu lầm dương thần cười khổ lắc đầu nhìn xem mình xã giao dưới bình đại mặt người chơi đã tranh cãi ngất trời không biết nên nói cái gì cho phải thích hiệp chế g i ở tờ gờ trò chơi các người chơi biểu thị ủng hộ dương thần theo bị đỉnh óp y sa áp phan hâm mộ cũng biểu thị ủng hộ dương thần mà không thích h i p chế dở tờ gờ người chơi cùng lâm gia nhất p a n hâm mộ thì là điên quần phun dương thần nói hắn cọ lâm gia nhất nhiệt độ mấu chốt là chính dương thần còn không biết nên nói cái gì cho phải gây sự chính là người khác còn chưa tính nhưng mấu chốt là người khác một ngày trước mới nói loại lời này ngày thứ hai mình liền lên đi ba một và t ự đánh người khác một bàn tay mặc dù mình không phải cố ý chương ba mươi mốt trường an bên trong phòng làm việc kết nối xong điện thoại lâm gia nhất cùng chắc thanh hai mặt nhìn nhau sau đó lâm gia nhất trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ chuyện này là sao người tin bên cạnh chắc thanh hướng phía lâm gia nhất hỏi vừa mới là dương thần đánh tới điện thoại biểu thị hắn cũng không có ý gì khác mà lại cũng không biết trước đó lâm gia nhất những cái kia ngôn luận đồng thời biểu thị mình cũng sẽ tại xã giao trên bình đài làm sáng tỏ một chút tin a vì cái gì không tin căn bản không có tất yếu đánh ta mà ta lâm gia i nhất lắc đầu nói mặc kệ hắn có phải là cố ý hay không lần này chúng ta hơi rắc rối rồi nếu là lần này trò chơi còn bị hắn ép một chút đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải một cái tốt tin tức đến lúc đó truyền thông tiêu đề ta đều đã nghĩ kỹ liền cứ gọi người mới thắng người cũ lâm gia i nhất đi xuống thần đàn chắc thanh nhìn xem lâm gia i nhất nói thôi đi còn thần đàn ta cái này tính là gì thần đàn chờ lúc nào làm ra một cái bạo tạc ba a lại đến đ ể cập với ta thần đàn đi lâm gia nhất tự rêu cười đừng quản những chuyện kia đem chủ yếu tâm tư đặt ở trò chơi lên đi nhiệt độ cái gì chỉ có thể là phụ trợ trò chơi chất lượng mới là đạo lý quyết định bằng không thời không vòng cũng không có khả năng bại bởi the bị nịnh óc y xa ác lâm gia nhất nói rất chân thành mà tại giang thị trong nhà dương thần cùng vương á lương làm càn một phen cũng không có đàng quản chuyện này l i ê n như là lâm gia nhất nghĩ đồng dạng dương thần cũng phi thường minh bạch trò chơi chất lượng mới là mấu chốt nhất nội dung trò chơi làm tốt người chơi mua t r ư ớ n g vậy ngươi liền có thể đi đến thần đàn trò chơi làm không tốt người chơi không thèm chịu n ể mặt mũi cho dù trước đó đem ngươi nâng lên trời ngươi cũng sẽ từ trên trời rơi xuống tới cho dù dương thần biểu thị cũng không có nhằm vào ý tứ bao quát trường an phòng làm việc cùng lâm gia nhất cũng công khai biểu thị ra nhưng các người chơi tiết tấu hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy dừng lại rất nhiều thời điểm các người chơi lẫn nhau phun sự tình bản thân nguyên nhân gây ra có thể là bởi vì một chuyện nào đó nhưng phun phun liền không còn là bởi vì chuyện này hiển nhiên hiện tại cái này mắng chiến tiết tấu liền là như thế mà tại một mảnh tiếng mắng bên trong ngân h à mạng lưới chính phủ trang web chính thức thả ra thứ nhất chúc mừng thông cáo the bín định óp i s a á c lượng tiêu thụ thành công đột phá trăm vạn vô luận đối với độc lập trò chơi vẫn là cái khác thương nghiệp game of fernlin trăm vạn lượng tiêu thụ tuyệt đối là một cái ngưỡng cửa đương nhiên đây đối với ba a lớn chế tác trò chơi mà nói trăm vạn con là một cái cơ sở số lượng mà thôi thậm chí nếu như chỉ bán ra trăm vạn còn có lô vốn nguy hiểm đối với trên mạng măng chiến dương thần không còn có đi để ý tới cũng vẹn vẹn chỉ là tại sở ca điện thoại thông chi hắn the b í định óp ý xa áp lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn thời điểm thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt sau đó hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào mới trò chơi chế tác bên trong thứ hai giang thị kỳ lân phần mềm vườn a t ò a không tính quá lớn trong văn phòng dương thần vương á lương còn có khai phát đoàn đội bốn tên thành viên ngồi cùng một chỗ tiến hành lẫn nhau giới thiệu cùng đối tiếp xuống công tác tan bài không có bao nhiêu công nghệ mọi người vây quanh một chương hình vương cái bản ngồi ở c h ỗ đó dương thần cho mỗi mặt người trước phát một bình nước khoáng đầu tiên hoan n ê n mọi người có thể gia nhập vào tinh vân đại gia đình này bên trong tiếp xuống chúng ta sẽ cùng một chỗ tiến hành một chút thú vị trò chơi khai phát v ậ phần ta tin tưởng mọi người cũng h ẳ n là hiệu do liền không từng làm nhiều giới thiệu dương thần p ấ t tay sau đó chỉ vào bên cạnh vương á lương đây là vương tổng công ty nhân sự cùng tài vụ đồng thời cũng là công ty chủ yếu người đầu tư dương thần cười ha h à nói nghe thấy dương thần vương á lương không để lại dấu vết lường hắn một cái sau đó mang theo tiếu dung đứng lên tự giới thiệu mình sau đó mọi người lần lượt đứng lên tự giới thiệu chương trình phương diện tổng cộng là ba người đều là tiến hành phụ trách hộ khách đầu bộ phận theo thứ tự là phụ trách chủ trình vương diệp hai mươi sáu tuổi đến từ trong nước cái nào đó sừng nhỏ ngay từ đầu là làm máy rời sau tới công ty truyền hình làm game điện thoại đi là một năm rất có mộng tưởng cảm thấy đây không phải hắn muốn làm trò chơi trực tiếp từ trước lời đến nhận mặt ờ i Tinh Dương Thần Tinh Vân. m khác hai cái theo thứ tự là lý nhiên c u n g diệp bân đều là hai mươi lăm tuổi nguyên lai、like、là lớn nga lẫn nhau ngu bộ khai thác nhân viên về sau hạng mục thất bại công ty đổi nghề bán lớn nga đi bọn hắn tự nhiên cũng liền thất nghiệp dứt bỏ nghề nghiệp lời nói bọn hắn ngược lại là có một cái không sai biệt l ắ m cộng đồng đặc điểm đó chính là mép tóc tuyến có chút sốt ruột nhất là vương diệp liếc mắt nhìn qua cảm giác không giống như là hai mươi sáu tiểu hoạ tử mà là ba mươi sáu đại t ú c mà mỹ thuật tổ lời nói tạm thời cũng chỉ có trần xu một người Tất cả mọi người là tại một chuyến này bên trong lộn mấy năm người. một cả chuyến chút cho chuyện mọi mấy năm mới người người, đi người mới nói để lời nói với người xa lạ, ta liền không nói chuyện nhiều. này bên lăn lộn nhập không là lạ, để xa ta dương thần ánh mắt đảo qua đám người tiếp tục nói tin tưởng mọi người cũng biết phòng làm việc chúng ta thứ một trò chơi cũng chính là the bín đình óc isa áp đoạn thời gian trước vừa mới đột phá trăm vạn lượng tiêu thụ tiếp xuống mọi người nhiệm vụ vô cùng đơn giản đó chính là tiến hành the bín đình óc isa áp đến tiếp sau đổi mới tiến hành đoàn đội rèn luyện đồng thời tiến hành khai phát phòng làm việc chúng ta thứ hai trò chơi dương thần sau khi nói xong dừng một chút cho mọi người một cái suy nghĩ chỗ trống có lời gì lời muốn nói hiện tại có thể nói ra nghe thấy sợ hãi vương diệp do dự một chút đưa tay hỏi dương tổng tiếp xuống chúng ta mới hạng mục là gzg trò chơi sao tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ liên quan tới cái đề tài này bọn hắn hiển nhiên cũng từ trước đó tại trên mạng mắng chiến bên trên hiệu rồi không sai gzg đề tài loại hình trò chơi một cái phục cổ vít xeo gió gzg dương thần gật gật đầu ta biết mọi người có một ít nghi vấn tỷ như tại sao muốn đột nhiên làm gzg hơn nữa còn là thế kỷ trước loại kia vít xeo gió trò chơi nhưng ta có thể nói đúng m ớ i trò chơi đem không phải là một cái độc lập trò chơi mặc dù là p i x e l phong cách nhưng lại không phải the o bị n ỉ n h óc ý xa áp kia một loại chúng ta cần dùng đến chính phủ động cơ bên trong vật lý quan g ảnh phủ lên bộ phận nội dung đồng thời trong trò chơi tài liệu cũng sẽ là t ì n h tế bà dê xây mô hình dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói ra chân su vương diệp còn có lý nhiên cùng diệp bân bốn cái người đưa mắt nhìn nhau có chút không biết rõ dương thần ý nghĩ rốt cuộc là tình hình gì chính phủ trò chơi động cơ quan g ảnh vật lý công năng cái này ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề dù sao cũng là đối tất cả trò chơi khai phát công ty đều là miễn phí mở ra chỉ cần ngươi có tiền ngươi có người ngươi đừng nói vật lý quang ảnh ngươi chính là tại trụ cột của hắn trên đem tất cả công năng nặng đổi một lần cũng không quan hệ nhưng ba d xây mô hình còn có vật lý hiệu quả cùng quang ảnh phụ lên nếu như đầu tư không phải rất ít lời nói những nguyên tố này hoàn toàn cũng có thể làm một cái như là thời không vòng như thế tinh tế giờ tờ gờ trò chơi a dùng để làm phục cổ tít x e o phong cách đây không phải gây sao tốt mọi người không nên suy nghĩ nhiều đến lúc đó ta sẽ đảm nhiệm chủ bày ra đến cho mọi người nói rõ chi tiết trước đó đại gia chủ muốn công việc nhiệm vụ liền là hoàn thành phe bị nị ngóp ý xa áp đến tiếp sau đổi mới đồng thời chơi đùa dương thần nhìn xem đám người cười tùng tìm nói chơi đ ù a nghe thấy dương thần đám người sửng sốt chương ba mươi hai không sai mỗi ngày trong lúc làm việc ở giữa rút ra một giờ đến tiến hành chuyên môn trò chơi thể nghiệm sau đó ta cần muốn c á c ngơi ư mỗi ba ngày cho ta một phần không ít hơn năm trăm chữ trò chơi càng n ộ dương thần nhẹ gật đầu xác nhận nghi vấn của bọn hắn nói đ ù a a trần su bốn người biểu lộ là m ộ t bức o o người chơi bình thường đối với trò chơi hành nghề người ấn tượng là cái gì tại rất có khoa n u y ễ n trong văn phòng tiến hành công việc có sáng ý top năm top ba tập hợp một chỗ uống vào cà phê đến một đợt đầu náo phong bạo lại hoặc là công việc mệt mỏi đến một bản trò chơi thư giãn một tí hoàn toàn chính xác loại tình huống này có nhưng đây là thuộc về trò chơi đại hán đãi ngộ đại bộ phận xưởng nhỏ trò chơi chế tác liền là tại không lớn trong văn phòng ngồi tại máy tính trước mặt như là dây chuyển sản xuất trên công nhân đồng dạng làm lấy không có chút nào kỹ thuật lặp lại công việc về phần thời gian làm việc chơi đ ù a ngoại trừ khảo thí trị số những này đặc thù cương vị cần thực tế khảo thí còn lại cương vị chơi cho dù là nhà mình làm trò chơi chân đều cho ngươi đánh gãy đương nhiên đây là trong công tác nhu cầu mọi người thấy ổ cứng bên trong mười cái trò chơi tổng cộng lớn nhỏ vẫn chưa tới một cái dê dung lượng có chút có chút y m lặng、tốt. mọi người cái tuổi này nếu như khi còn bé chơi qua trò chơi khẳng định đối với mấy cái này không xa lạ gì đi dương thần vừa cười vừa nói cho tới bây giờ dương thần còn nhớ rõ mình tiểu học thời điểm lần thứ nhất chơi đến loại trò chơi này thời điểm kinh động như gặp thiên nhân g á n g vẻ khi đó đồ hình kỹ thuật còn không có hiện tại khoa trương như vậy thậm chí là đắm chìm thức vờ giờ đều đã đột phá lúc ấy chủ lưu trò chơi bị giới hạn cơ năng biểu hiện liền là lấy tít xeo làm chủ tại mộng cảnh trong trí nhớ dương thần nhìn thấy kia một trò chơi liền là lấy cực kỳ đặc thù tít x e phong cách để hắn cảm giác được một trận quen thuộc từ đó quyết định để hắn tại the bín đỉnh óp y sa áp về sau khai phát ra một cái trò chơi như vậy về phần kiếm tiền lời nói điểm này đang quyết định chọn chúng kia một trò chơi thời điểm dương thần th bởi vì thebin định óc isaac đã thành công thậm chí nếu như không đi làm trò chơi thebin định óc isaac kiếm được tiền cũng đã đầy đủ để hắn cùng vương á lương tại gia tộc trong thành thị nhỏ khoái khoái hoạt hoạt qua cả cuộc đời trước muốn nói không muốn kiếm tiền đó cũng là che giấu lương tâm nói chuyện so với kiếm tiền cái mục tiêu này hắn càng muốn hơn đem trong đầu những cái k i ê n mộng cảnh ký ức biểu hiện ra cho người khác đem một thế giới khác du hy văn hóa hiện ra cho thế giới này các người chơi nhưng là dương tổng thuần túy pit c e l phong cách người chơi khả năng cũng sẽ không mua trứng đi rốt cuộc pit sẽ chỉ là pit c e l mà thôi v ư ơ nhưng g Diệp n ì n xem d ơ thật ầ n lại m để ư a ra m ngươi h lo l n Rất lại đi chơi kêu một trò chơi cho dù là hd nặng chế bản lại có mấy người có thể kiên trì chơi tiếp tục đâu còn lại cũng chỉ là tình hoài mà thôi tỉ như dương thần tại mộng cảnh trong trí nhớ thấy qua đến mấy trò chơi trong đó một cái gọi là rẽ si đẻ đẹp với hai nặng chế bản trò chơi hơn mười năm sau đẩy ra nặng chế bản nhưng cùng nó nói nặng chế bản càng không bằng nói là hoàn toàn một lần nữa là một cái trò chơi ngoại trừ đại thể kịch bản cùng nhiệm vụ bên ngoài cách chơi thiết lập bên trên nguy cơ hộ như trước kia tìm không thấy giống nhau địa phương thao tác phương pháp thị giác hình thức chiến đấu toàn bộ tiến hành lập tức kỹ thuật cách tân lúc này mới đạt được thành công lớn nếu như dựa theo lúc trước bị giới hạn cơ năng cùng kỹ thuật như thế kia không hề nghi ngờ khẳng định sẽ bị vùi g ờ ở, ở giữa trợ đóng gói mình trong hồi ư c mỹ độ tốt cái này là nhân loại thiên tính liền như là ta trước đó nói đồng dạng mới hạng mục bên trong mặc dù là p i x e l biểu hiện nhưng chúng ta cần dùng đến hiện đại trò chơi khai thác kỹ thuật vật lý hiệu quả quang ảnh phủ lên bao quát ba d tinh xảo mô hình dùng hiện đại kỹ thuật đem p i x e l phong cách mỹ hóa bắt đầu dương thần nhìn xem mọi người nói đây là h ã n nghiên cứu thời gian rất lâu trong đầu m ộ n g cảnh ký ức kia trò chơi mới cho ra một cái kết luận đơn thuần là p i x e l mà p i x e l kia cuối cùng chỉ là đang lặp lại quá khứ cổ lao kỹ thuật mà thôi phục cổ trò chơi không chỉ chỉ là vì phục cổ mà phục cổ hiện đại trò chơi hình tượng kỹ thuật dùng hợp pit e l phong cách đây mới là cuối cùng muốn biểu hiện ra hiệu quả trước đem the bín đình óp y sa ác đến tiếp sau nội dung hoàn thành tương ứng dê giờ giờ văn kiện đều đã tại các ngươi trong máy vi tính chờ một lát riêng phần mình nhìn một chút sau đó tiến hành thảo luận một chút liên quan tới m ớ i hạng mục đợi chút nữa tuần thời điểm ta sẽ còn cùng các ngươi kỹ càng giới thiệu dương thần đối vương diệp nói lên nghi vẫn làm ra sau khi trả lời cùng đoàn đội bốn người nói còn bên cạnh vương á lương thì là một mực ngồi ở chỗ đó nghe dương thần nói lời không tự chủ nhẹ nhàng gật đầu một bức ta cái gì đều hiểu dáng vẻ thứ một ngày làm việc kỳ thật cũng không có cái gì nội dung cụ thể chủ yếu là đối với thebin đình óp y s a á p đến tiếp sau nội dung làm ra bổ sung mà thôi liên quan tới sệ vợ phương diện ủng hộ còn có sệ vợ tạo dựng sệ vợ phương diện dương thần đã liên hệ tốt ngân h à mạng lưới bên kia bọn hắn sẽ tiến hành giải quyết chỉ cần tại hộ khách đầu r a tăng tiếp lợi bộ phận là được rồi đến m u ộ n trên lúc tan việc dương thần bỏ vốn xin mọi người tại trong tiểu điếm ăn một bữa cơm sau đó liền thật sớm ai về nhà đấy đến tại cái gì cờ tờ vợ loại này xã giao hoạt động trước kia dương thần còn trong công ty nhậm chức thời điểm liền không thích những chuyện này luôn cảm giác là nghiền ép thời gian của mình mà lại bản thân cũng chỉ là hạng mục tổ lần đầu thành lập cũng không phải hạng mục sau khi thành công hội chúc mừng cho nên liền không có chơi những n à y hư đồ vật ngay kế tiếp buổi sáng dương thần không cùng vương á lương cùng nhau đi công ty mà là đón xe đi tới một nhà bao bên ngoài công ty truy mộng trước đó phụ trách tiến hành the bị n ỉ n h óp ý xa ác bên ngoài bao công tác phòng làm việc hiện tại phải gọi dương tổng rồi làm công ty ông chủ hồ quân đi tới cổng n i n đón dương thần trên mặt tràn đầy tiêu dung không có cách nào không cười hắn thành lập truy mộng cũng không ít năm ngay từ đầu là làm bản thân nghiên cứu nhưng về sau thành công thất bại làm mấy trò chơi mặc dù không bồi thường tiền nhưng là cũng không kiếm tiền sau đó liền đi lên làm thay cùng bao bên ngoài một con đường này nhưng làm thay cùng bao bên ngoài một chuyến này nói thật nước cũng rất sâu mấy năm trôi qua mặc dù hạng mục không thế nào sâu nhưng lại hoàn toàn không có một cái đem ra được bao bên ngoài hạng mục mà lần này lại khác biệt hắn vạn lần không ngờ trước đó cái kia bốn trăm l i n từ chương trình đến mỹ thuật âm nhạc toàn bộ một con rồng bao bên ngoài the bín đ ỉ n h óp ý xa áp lại có thể đạt tới dạng này địa vị tiền kiếm đích thật không nhiều rốt cuộc từ mỹ thuật nguyên mật mã âm nhạc tất cả đều là bọn hắn bao bên ngoài công ty một con rồng giải quyết bốn mươi vạn cơ bản hơn phân nửa đều để dùng cho nhân viên thêm tiền thưởng dùng b hồ quân g đem dương thần mang vào văn phòng đồng thời hô tiểu trương từ phòng làm việc của ta trong tủ chén đến hai chén trả đợi đến dương thần cùng hồ quân đi vào văn phòng bên ngoài an tính đại sảnh không ít nhân viên lúc này mới xì xào bàn tán bắt đầu như bờ ca kia trò chơi ban trí ít một trăm linh vạn phần đi lại nói trò chơi này tất cả đều là chúng ta làm a ngoại trừ trị số cùng cách chơi thiết kế phía trên còn lại toàn bộ là chúng ta làm nói cách khác chúng ta cũng là làm qua trăm vạn lượng tiêu thụ trò chơi nhân tài đề nghị ngươi đi nhà vệ sinh một chuyến soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình vừa chiếu xong chương ba mươi ba trong văn phòng dương thần cùng hồ quân đàm một chút sơ bộ xác định liên quan tới the bị ý đ ỉ n h óc y sa áp đến tiếp sau bộ phận nguyên mật mã ưu hóa cùng đến tiếp sau mỹ thuật xây mô hình bao bên ngoài đồng thời dương thần cũng để lộ ra một chút tiếp xuống khả năng sẽ còn để bọn hắn phụ trách hắn mới trò chơi bao bên ngoài tin tức trước mắt phòng làm việc liền ba cái chương trình cùng một cái mỹ thuật rất nhiều nơi không có bao bên ngoài dựa vào ba người tốn thời gian không nói mấu chốt nhất là làm ra đồ vật rất có thể còn không đạt được chất lượng yêu cầu đơn giản nhất tới nói nhân vật trò chơi cùng vật thể xây mô hình phương diện này trừ phi lựa chọn trực tiếp mua sắm chính phủ trò chơi động cơ trong cửa hàng ngỗ tổ bằng không mà nói chỉ dựa vào chính trần s u một người phải làm đến ngày tháng năm nào đi chương trình phương diện có vương diệp ba người lại thêm tiện lợi chính phủ trò chơi động cơ công việc điểm này ngược lại cũng không phải là quá khó khăn chương trình phương diện bao bên ngoài trên cơ bản là không cần tìm Cần c h dương thần u t c nhìn g phương diện qua ngồi trong phòng khách hai cái đùi ngồi xếp bằng trên đế một tay cầm đũa một tay bắt điện thoại di động vừa ăn mì tôm bên cạnh ngây nô cởi vương á lương không khỏi cảm giác được không còn gì để nói muốn nhả ránh nhưng lại không biết nên nói như thế nào phần mềm vườn không phải có nhà ăn sao ngươi làm gì không tại nhà ăn ăn dương thần có chút bất đắc dĩ hướng vương á lương hỏi tan tầm đã quá m u ộ n a phần mềm vườn nhà ăn khi đó đều không có món ngon gì vương á lương đ ể u nuôi hít một hơi mì sợi sau đó mang theo chút ít ủy khuất nói năm điểm mười lăm tan tầm cũng coi như ăn sao ta còn cố ý trước thời hạn mười lăm phút chính là vì so những công ty khác sớm một chút có thể đi nhà ăn ăn trước dương thần có chút bất đắc dĩ nói bọn hắn đều tốt nghiêm túc đang làm việc ta một người lại không có ý tứ trước tan tầm chỉ có thể chở bọn hắn cùng nhau a nghe dương thần vương á lương càng bị Tốt, tốt, ngày mai ta nói với bọn họ một chút bình thường không cần tiến hành tăng ca rốt cuộc chúng ta cũng không cho bọn hắn mở tăng ca tiền lương dương thần có chút bất đắc d ì lắc đầu đi đến bên cạnh tủ lạnh kéo ra cửa tủ lạnh nhìn thoáng qua bên trong nguyên liệu nấu ăn mì tôm liền chờ ăn ăn nhiều đối thân thể không tốt ta làm cho ngươi hai cái trứng gà bánh chấp nhận chấp nhận đi dương thần đưa tay đem mì tôm đầu đi ném tới bên cạnh trong thùng rác sau đó từ trong tủ lạnh xuất ra một túi nhỏ tinh bột cùng bốn cái trứng gà mười phút sau có chút mặn ăn trứng gà bánh vương á lương cấp ra một cái đánh giá có ăn cũng không tệ rồi đi ta đi trước trong phòng mới trò chơi thiết kế phương án ta đã có một cái ý nghĩ dương thần nhữ môi đứng lên b ư ớ c nhanh hướng phía trong phòng đi đến chạy nhanh như vậy làm gì đem trên tay trứng gà bánh ăn hết vương á lương lẩm bẩm một chút nhưng sau đó đột nhiên ý thức được cái gì nàng nhìn về phía lò trên đ à i n ồ i cùng trước người bắt ngây n g ẩ n cả người đúng rồi chờ một chút ăn xong ngươi đem bắt cùng n ồ i nhớ kỹ tẩy a lúc này trong phòng chuyển đến dương thần thanh âm a tại sao muốn ta tẩy vương á lương lập tức kinh ngạc không làm cơm chỉ ăn cơm rửa chén cọ nổi chúng ta đã sớm ước định cẩn thận a Mang theo ý cười thanh âm thanh trong nhà chuyển đến. Giống như theo tiếp tục từ ý cười không có tâm b ệ nhìn nhưng...、Rõ、ràng ngay ăn Rõ từ đầu m tôm ta, c ă bên ả n cũng không cần dựa chén、A. Không nhìn rửa A. b ngoài phòng khách vương á lương phi thường bị khuất thanh âm dương thần trong phòng cười h t hai tiếng nghe thấy mặt ngoài trong phòng bếp chuyển đến nhường âm thanh về sau thận trọng một chút x í u kéo ra phòng ngủ cửa sổ có rèm sau đó ngồi xổm xuống đưa tay ngã vào dưới giường tìm tòi mười mấy giây sau sơ soạn nửa ngày không sờ đến vật mình muốn dương thần sửng sốt ai không phải ta trốn ở chỗ này thuốc lá đâu vội vàng nằm xuống hướng bên trong l i ế c nhìn nguyên bản đặt ở cái này một hộp khói biến thành một chương giấy đ i chú thật yêu lão dương đồng chí làm ngươi thấy phong thư này thời điểm ngươi thuốc lá đã bị ta tịch thu mặt khác ta cảm thấy ngươi phải hào h ả o cùng ta giải thích một chút đã nói xong không hút thuốc lá đâu thuốc lá này là ở đâu ra dương thần chương ba mươi b ố toàn bộ đoàn đội rèn luyện so với dương thần tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều đương nhiên cũng có bộ phận nguyên nhân là một ít công việc thất là cùng truy mộng bên kia bao bên ngoài giao tiếp nguyên nhân liên quan tới t h e b í đi ngóc y sa ác đến tiếp sau nội dung đã tiến hành đổi mới đồng thời cũng ban bố chính phủ thông cáo biểu thị cái này sẽ là một lần cuối cùng hoàn chỉnh đổi mới đến tiếp sau sẽ không lại đẩy ra mới nội dung nhưng lại sẽ mở ra mở ho giờ cộng đồng để các người chơi tự hành cấu tạo thú vị mở ho giờ đồng thời mới nội dung i s a ác trung tướng gia nhập càng nhiều cửa ải đạo cụ cùng giải tỏa có thể sử dụng nhân vật còn có một số đặc thù khiêu chiến hình thức đồng thời nhiều người hình thức cũng sẽ tại lần này đổi mới bên trong mở ra nhiều nhất ủng hộ hai tên người chơi tiến hành online thăm dò tin tức này vừa phát ra đến vô số người chơi đều kinh ngạc bao quát một chút nghiệp giới một mực chú ý dương thần cùng vừa thành lập tinh văn nghiệp giới cho chơi hành nghề người cũng là kinh ngạc đây là cái gì thao tác the bín đình óc isa áp lửa không lửa không hề nghi ngờ là phát hỏa hai tháng không đến thời gian lượng tiêu thụ thành công phá trăm vạn cái này nếu như còn không tính lửa kia cái khác trò chơi tính là gì nhưng dạng này một trò chơi dựa theo cách làm chính xác nhất không phải hẳn là mới nội dung một chút xíu thả ra sao tỷ như để người chơi có thể mua bán giờ lờ cờ mấy cái này nội dung hoàn toàn có thể làm thành c h í ít ba cái giờ lờ cờ tả hữu a coi như mỗi cái giờ lờ cờ bán m ộ ư ơ i sáu khối tiền xây dựng ở the bín đình óc isa áp trăm vạn lượng tiêu thụ cơ sở bên trên kiếm được tiền cái ngàn áp không làm ở a kết quả ngươi tinh hà phòng làm việc trực tiếp toàn bộ p h o n g xuất hơn nữa còn là miễn phí cung cấp cho người chơi nội dung đây không phải gây sao liên cung đánh b à i bổ kẹ đồng dạng ngươi đi lên liền làm ộ t cái bom này làm sao đánh b à i chẳng lẽ ngươi cái này nơi đó chủ còn lại b à i tất cả đều là nổ bất quá đối với nghiệp giới nhân sĩ mà nói cảm giác tinh hà phòng làm việc đây là đến rồi nhưng đối với đến lợi các người chơi mà nói nhưng đều là hết sức h ứ n g phấn càng nhiều đạo cụ càng nhiều hình thức càng nhiều có thể sử dụng nhân vật hơn nữa còn có thể cùng cơ hữu tốt cùng một chỗ đồng bộ tiến hành địa lao tác chiến mấu chốt nhất là những ngày giờ lờ cờ nội dung vẫn là miễn phí quả thực là quá lương tâm được chứ nên làm như thế nào đương nhiên là mua bạo a đối với the b ỉ nịnh đ óp y sa ác đến tiếp sau tình huống dương thần cũng không có như cùng lúc trước dạng một mực chú ý hắn tình huống sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau dương thần cùng vương á lương hai người liền c ư ớ i tiểu hong mật tiến về công ty thời tiết cũng không khá lắm không có mặt trời âm chầm âm chầm hơn nữa còn có điểm bượt mực đem xe cho rất tốt về sau dương thần hai người bọn họ chân t r ư ớ c vừa mới tiến vườn khu cao úc chân sau mưa liền xuống xuống tới ta cảm thấy chúng ta đến mua một chiếc xe dương thần nhìn xem phía ngoài mưa to nói mặc dù nói mướn phòng ở cách tương đối gần cưới xe cũng chỉ muốn mười phút tả hữu thậm chí so với lái xe nhanh hơn một điểm nhưng ngẫu nhiên muốn gặp được loại này trời mưa xuống không có xe vẫn là không tiện lắm mặc dù vườn khu cùng cửa tiểu khu liền có chạm xe b í t bài nhưng bởi vì tương đối thiên nguyên nhân mười lăm phút tả hữu mới có ban một xe con con quấn quấn đợi đến công ty chỉ ít lãng phí hơn một canh giờ một ngày nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên đường hơn nữa còn chịu tội còn dương thần lấy điện ờ t thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian mười chín điểm lẻ năm điểm quay đầu dương thần cùng đám người nói một lần liền theo vương á lương đến một cái khắc họ. văn phòng đi mấy cái dương thần rời đi về sau đóng cửa lại đám người lúc này mới nhỏ giọng nghị l u ậ n lên ta cứ nói đi dương tổng cùng vương tổng quan hệ không giống đêm hôm đó cơm nước xong xuôi bọn hắn trên một chiếc xe cùng ngay phỏng vấn biểu hiện rất văn tĩnh trần xu cực kỳ nhỏ giọng nói đúng à, dương tổng cùng vương tổng khẳng định là một đôi các ngươi không phát hiện sao bọn hắn mỗi lúc trời tối lúc tan việc đều là cùng đi lý nhiên cũng là rất nhỏ giọng nói bổ sung lại nói trước mắt theo b í n đình ó c y sa ác đến tiếp sau nội dung chúng ta đều đã hoàn thành tiếp xuống hẳn là sẽ tiến hành mới trò chơi chế tạc c mấy ngày nay tan tầm về sau ta đều đem thế kỷ trước một chút kinh đ i ể n vít xe trò chơi cho chơi toàn bộ rất nhiều bên trong hạch tâm nguyên tố cũng nghiên cứu không ít vương diệp cũng là nhỏ giọng mở miệng nói ra ừng nguyên lai ta còn không có tiến hành qua vít xeo vẽ chế tác mấy ngày nay buổi tối tan việc sau khi về nhà ta cũng trong nhà nghiên cứu không ít vít xeo do thật rất phí s ứ c mà lại vít xeo h ọ a phong còn cần rất mãnh liệt đối với mỹ thuật mỹ cảm nắm chắc chi tiết bộ phận thậm chí là một cái lưới vít xeo đ ổ nhan sắc không giống đều có thể dẫn đến toàn bộ phong cách khác biệt trần xu cũng biểu thị nàng là cố gắn qua đám người nói đàm thanh âm cũng không thể tránh khỏi lớn rốt cuộc trước đó thảo luận là nhưng bây giờ thảo luận là cùng công việc cùng một nhịp thở nội dung nói chuyện lực lượng đều thật nhiều không đến đến tinh vân phòng làm việc đều không có làm sao tăng ca nguyên lai、like、mỗi ngày chín trăm chín mươi sáu hiện tại lập tức biến thành chín trăm năm mươi lăm thật là không có thói quen a diệp bân có một ít cảm k h á i nói nghe thấy lời này mặt khác ba người đem ánh mắt nhìn về phía diệp bân mặc dù nói trò chơi ngành nghề chín trăm chín mươi sáu tăng ca hiện tượng là thuộc về chuyện rất bình thường thậm chí rất nhiều trò chơi đoàn đội tại không có tiền làm thêm giờ cùng công ty không cưỡng chế yêu cầu tăng ca tình huống còn sẽ xuất hiện tự nguyện tiến hành tăng ca nhưng đây là có một cái cực kỳ tốt hạng mục tình huống n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、làm liền là phổ thông chương trình thuộc về kỹ thuật lưu nước kia một loại cùng ngươi còn h ò a niệm tâm thật to lớn kia t h u ậ t nhìn là các ngươi không có cái này phúc báo đời trước đã tu luyện phúc phận không đủ à. đúng lúc đi tới dương thần nghe thấy những lời này trên mặt không khỏi mang theo điểm t i ê u dung hạng mục bắt đầu sau tăng ca khẳng định sẽ có nhất là trò chơi thượng tuyến sơ kỳ có thể sẽ vô cùng vô cùng một tay thức đêm tăng ca cũng là chuyện thường xảy ra tất cả mọi người là làm trò chơi người này hẳn là cũng rõ ràng vì cái gì bất quá sẽ có điều đừng ăn bài cùng nghỉ dài hạn mặt khác tiền làm thêm giờ cùng phụ cấp tiền thưởng cái gì cũng sẽ có đãi ngộ điểm này các ngươi yên tâm đi trò chơi ngành nghề không thêm ban đây là cơ hội chuyện không thể nào dương thần mặc dù không tôn sùng 996 c h ế độ nhưng ở mấu chốt kỳ trò chơi thượng tuyến sơ kỳ trong t h ả o nghiệm không có phát hiện bờ ug còn có đặc thủ trị số vấn đề ưu hóa vấn đề những này đều muốn ngay đầu tiên tiến hành chữa trị đẩy đưa đổi mới m i ế n g vá lúc này cũng là nhân viên tăng ca tối thời điểm bận rộn trong phòng họp dương thần ngồi tại trên ghế ngồi nhìn xem ngồi hàng hàng bốn người cười cười khống chế con chuột mở ra hình chiếu nghi sau đó điều ra đêm qua vừa mới hoàn thành một cái giản dị d ờ g ờ cùng p giờ g ờ văn kiện họ bợ lịp xe bợ hắn từng hiệu lực tại hòn bợ ậ vương quốc từng bị mọi người gọi kiên nghị chi nhận hắn cùng bạn tốt của hắn ea hát là vương quốc mạnh nhất kiếm sĩ cũng là quốc vương tín nhiệm nhất tâm phúc mà ở một lần hành trình bên trong bạn tốt của hắn lại phản bội vương quốc đem lưới dao đâm vào quốc vương lồng ngực quốc vương chết cải biến chiến cuộc hòn bợ ậ vương quốc tại sau khi chiến bại không lâu v ư n g quốc lưu vong họ bợ l i ệ p đi vào một cái thôn trang nhỏ cổ b tổn tre dấu thân phận của mình trở thành một cái kiếm thuật lao sư tại tám năm sau họ bợ lịp phát hiện ngày xưa kẻ phản bội ea hát tung tích hắn làm ra một cái quyết định lấy một tên hộng kỵ cùng mình sở dĩ huy kiếm lý do nhìn xem nhiều đến trên trăm trang thiết lập hơn nữa còn là cố sự giảng khái để đám người nhìn trận mắt h ố t mồm đó cũng không phải một cái cỡ lớn trò chơi nhưng cũng không phải một cái cỡ nhỏ trò chơi đây là một cái nhắm chuẩn là vương đạo di rờ tờ g thị trường không phải đại chúng thương nghiệp trò chơi đối với cái này dương thần là cho là như vậy Phục phải nghiệp phần chú định không thành chúng chơi, nhưng không nghĩa không thương chơi. nhiều, nhìn thấy chỉ nhỏ cổ Excel, cái có cùng lại là vương vô người này Nội dung GZG đạo đại đây là sẽ trở trò trò một rất nhưng cho dù dạng này bọn hắn cũng trên cơ bản hiểu do đến đây là một cái dạng gì chuyện xưa trò chơi dương tổng tám người phân biệt khác biệt mục tiêu cố sự dạng này có phải hay không cắt đứt cảm giác quá mạnh rồi xem hết toàn bộ đơn giản cố sự về sau vương diệp đưa ra cái nhìn của mình trên thực tế mỗi người phía sau cũng còn có một cái ẩn tàng cố sự đầu này cố sự đem tám người toàn bộ liên nhận cuối cùng đánh bại cuối cùng bọn dương thần khẽ gật đầu một cái tại mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này trên thực tế cũng không phải là không có khuyết điểm tỷ như toàn bộ trò chơi kịch bản liền la thuộc về thuần chính nhất cái chủng loại kia vương đạo kịch bản mà lại bản thân cố sự tám cái vai trò cùng nhân vật chính thiết lập không hề nghi ngờ đây là một cái nhóm t ự kịch nhưng chân chính kịch bản lại không phải người chơi nghĩ đ ồ n g dạng tám người cố sự tuyến đan vào một chỗ vậy ra một đoạn ầm ầm sóng dậy sử thi thiên t h i trường nhìn bề ngoài tám người c ố sự cơ hội hoàn toàn không có giao thờ thật chỉ là tám đoạn độc lập kịch bản mà thôi cho dù trên thực tế trò chơi bản thân còn có một cái một đầu che giấu ẩn tàng kịch bản có thể đem tám người kịch bản sâu chối lại chỉ cần người chơi tìm tới chính xác đường tắt liền có thể tại thông quan sau tiến nhập ẩn tàng mê cung đem tám người kịch bản mới chính thức đan vào một chỗ đồng thời muốn đối mặt một vị cùng c h u n g định nhân tại cái này ẩn tàng mê cung cuối cùng c h i t để đi hướng thuần chính nhất vương đạo di rờ bờ g con đường nhưng vấn đề mấu chốt nhất liền là ở chỗ ẩn tàng quá sâu người chế tắc bọn hắn là hy vọng người chơi tại du ngoạn trò chơi này thời điểm có thể vứt bỏ táo bạo ổn định lại tâm thần đi thể nghiệm trò chơi mỗi một chỗ thiết kế tự mình đi thăm dò phiến đại lục này mỗi một cái góc đào móc cất dâu trong đó bí mật đây quả thật là cũng là truyền thống di rờ bờ g đã từng bị các người chơi nói chuyện say sữa chỗ nhưng đồng dạng cũng phải đứng trước một sự thật đó chính là thời đại là khác biệt đã quyết định dùng hiện đại kỹ thuật đem ít xeo đồng thời trong trò chơi người chơi lựa chọn mỗi một cái nhân vật chính tiến hành kịch bản nhân vật chính giữa lẫn nhau tiểu kịch trường hỗ động cũng rất ít cái này mang đến một cái vấn đề khác đó chính là đắm chìm cảm giác không đủ ngoại trừ ngươi điều khiển nhân vật chính ngươi thậm chí sẽ cảm thấy còn lại nhân vật cũng chỉ là một cái bình thường nở tờ cờ mà thôi cũng chỉ là một cái tay chân mà thôi c ũ nhưng g k ô n g phải là c ờ điệu định đạo đồ phiến phiến nhiễm nhiễm, phải gia thiếu sinh muốn muốn yêu, thuộc mà mà tình tình, cũng không nhất không nhập như nghị, tình những này vương Nhưng vì vì về vật. thủ hộ, hy dịch là, lây lây gờ dờ tờ ít ra tại kịch bản thiết tấu phía trên cần càng thêm chặt chẽ có thể làm cho người chơi đầu nhập đi vào để người chơi có thể có một loại thay vào đắm chìm cảm giác tám cái lữ nhân cũng không phải là không có chút nào liên quan mỗi người bọn họ có kiên định mục tiêu bởi vì vì một số việc nhỏ mà kết bạn tại ngay từ đầu bọn hắn không có cộng đồng mục đích nhưng nương theo lấy riêng phần mình nguyên bản mục tiêu chậm rãi để lộ bí mật bọn hắn phát hiện vận mệnh ý nguyên đem bọn hắn đan và đây chỉ Cuối cùng c n đó h là bước đầu thiết kế văn kiện mà thôi liền như là như lời ngươi nói đồng dạng phân liệt cảm giác nghiêm trọng đến tiếp sau các ngươi tất cả mọi người sẽ tham dự vào trò chơi thiết kế bên trong đến đây cũng là ta để các ngươi đưa cho ta trò chơi cảm ngộ nguyên nhân dương thần khẽ gật đầu mặc dù có ngộng cảnh ký ức tồn tại nhưng là hắn vô cùng rõ ràng biết mình cũng không phải là văn năng trong trò chơi rất nhiều chi tiết thiết lập bao quát hợp lý c ũ n g không hợp lý địa phương thường thường chính hắn khả năng cũng không có cách nào phát hiện theo bí đình óc y sa ác thể lượng không lớn cho nên còn trong lòng bàn tay của hắn nhưng học tỏ mặt trạ về cái này một cái hắn sẽ phải chế tác trò chơi rất nhiều địa phương hắn thậm chí mình cũng không thể rất tốt nói mình có thể nắm giữ cho dù trong đầu của hắn có trò chơi này toàn bộ ký ức đại cục phía trên bao quát trò chơi hệ ác hệ thống còn có nội dung chính tuyến dương thần không tốt đi sửa đổi nhưng một chút chi tiết đồ vật hắn lại có thể tiến hành cải tiến tại mộng cảnh trong trí nhớ cái trò chơi này khai phát tổ cũng nhận hạn chế các loại nguyên nhân để trò chơi bộ phận có được t i ế t nối t ỉ như phía trên nâng lên truyền thống di d tờ g kinh điển nhất bố trí nhóm tượng kịch cùng so trong trí nhớ một món tên là phải nổ phẹn tạ xỉ sau trò chơi học tỏ mặt trạ với hệ cái này một trò chơi tại nhóm tượng kịch bố trí phía trên rõ ràng phải kém hơn không ít nhiều nhân vật chính xen lẫn cô sự phương diện này an bài tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu bối cảnh khác nhau thân phận khác biệt đồng bạn bởi vì các loại nhân duyên gom lại cùng một chỗ trên đường đi bi ca đ ủ ngự sóng vai chiến đấu quen biết tách rời đoàn tụ tại lẫn nhau đồng hành lẫn nhau dỗ dành lấy riêng phần mình thụ thương tâm linh làm nhân vật từng cái đi hướng riêng phần mình kết cục toàn bộ cố sự đem lộ ra cực kỳ hùng vi mà có sung kích cảm giác mà tại học tỏ bặt chạm với bên trong h i ệ n nhiên tại kịch bản phía trên liền muốn kém chút ý tứ t h như cái nào đó nhân vật chính đang tiến hành mình chuyện xưa thời điểm những người khác sẽ tự động biến mất cho dù tại kịch bản bên trong bọn hắn như cũ đi theo n g ư ờ i cùng một chỗ đang mạo hiểm nhưng chỉ là sẽ ở đánh quái thời điểm mới có thể lấy tổ đội hình thức xuất hiện liền như là làm một cái cao cấp tay chân lại thêm cần chiếu cố hệ ác hệ thống cứng nhắc trị số mặc dù có thể để ngươi tự do lựa chọn công lược nhưng độ khó khăn trên trừ phi ngươi cùng mười dặm sườn núi kiếm như thần ca đẳng cấp nếu không dựa theo bình thường quá trình không đi thông cái khác nhân vật cùng trường tiết nhiệm vụ đến tiếp sau q u á i vật trị số sẽ để cho ngươi căn bản là không có cách khiêu chiến ngươi có thể nói đây là thuộc về di dờ t gơ cứng r ắ n hạch cũng có thể nói đây là tương đối cứng nhắc thiết lập đương nhiên dương thần còn có một cái mình nhận biết lý giải đó chính là trò chơi người chế tắc không đủ t i ề n dùng từ cuối cùng ẩn tàng tuyến có thể rõ ràng nhìn ra chế tác tổ là có nhóm tượng kịch phương diện bố trí dự định nhưng hiện ra hiệu quả lại cũng không như ý rất lớn khả năng liền là không đủ tiền dùng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy có được mộng cảnh ký ức tồn tại dương thần trong khoảng thời gian này không ngừng suy nghĩ cuối cùng hắn quyết định đem toàn bộ trò chơi bộ phận kịch bản còn có chi tiết đợi ngã sau đó tiến hành đến tiếp sau gia công mà không phải hoàn toàn là một cái công nhân b ú c vác đem trò chơi đã hình thành thì không thay đổi vận chuyển ra so với phổ thông trò chơi đã hình thành thì không thay đổi vận chuyển ra hắn con đường phía trước cũng không phải là một vùng tăm tối hắn hoàn toàn không cần tự mình một người thận trọng tìm tòi hắn là có một cái so sánh vật có thể so sánh ưu k huyết tại quy cách phía trên học tỏ g à trạ t vệ không có cách nào đi hướng hùng vĩ kịch bản đây là bị giới hạn kịch bản bản thân mà lại trên thực tế nói nếu như muốn đi kịch bản hùng vĩ lộ tuyến hd họa chất cùng ba a xây mô hình hiện đại hình tượng kỹ thuật hiển nhiên là tốt hơn có thể biểu đạt ra loại kia hiệu quả l i ê n như là hollywood thức siêu anh hùng phim trên thực tế đi cũng là như vương đạo giờ t ự g loại hình nhân vật chính đại phát thần uy cuối cùng đánh bại nhân vật phản diện cứu vất thế giới nhưng đây là xây dựng ở đánh vào thị giác thập phần cường đại đặc hiệu điều kiện tiên quyết nếu như trong phim ảnh không có loại kia cảnh tượng hoành tráng cùng hoa lệ đặc hiệu gia trì liền là người bình thường đầu đường đánh lộn nhưng mà biểu thị nhân vật chính xử lý địch đầu người m ụ thành công cứu vớt thế giới chuyện này quả là liền là giới không được Trường thuật một chút liên quan tới trong trò chơi vật lý mấy cái hiện đại hóa hiệu quả thực Vương người, cùng Nhiên cùng bân giảng liên quan hiện hiện, còn Sau ba hóa yếu hiệu quả đó đại có chủ chơi cái hẻ mấy Diệp, Diệp Lý lý á đối với mỹ thuật yêu cầu phía trên dương thần có thể cho ra một cái vô cùng rõ ràng nhu cầu cũng không cần giống như là đại đa số trò chơi tiến hành khai phát lúc đối với mỹ thuật phương diện thuộc về nửa tìm tòi trạng thái về phần muốn hay không cùng mộng cảnh trong trí nhớ giống nhau như lúc đó là đương nhiên là phủ định dựa theo dương thần cung cấp yêu cầu bao quát sắc thái còn có tạo hình cùng phong cách có thể nói trần xu chỉ cần đại khái có thể tìm tới cái kia phong cách cho dù nhân vật dáng vẻ khác biệt nhưng cũng là hoàn toàn ok đồng thời dương thần cũng cùng trần xu bốn người bọn họ nói một lần liên quan tới truy mộng bên kia bao bên ngoài sự tình trước đó tại thebinning óp isa áp đến tiếp sau nội dung phía trên bọn hắn đã cùng truy mộng bên kia có tương ứng công việc tiếp xúc mà lần này dương thần liền không đi theo truy mộng bên kia đảm yêu cầu những thứ này mà là đem một chút trò chơi chủ yếu yêu cầu nói với bọn họ sau đó lại để bọn hắn tiến hành liên hệ truy mộng phương diện tiến hành kết nối chính dương thần thì là cần đem chủ yếu tinh lực thả ở trong game ống kính hình tượng thiết kế cùng trị số kỹ năng thiết kế kịch bản v ă n á n những này so với cái khác trò chơi nhà thiết kế nhóm khổ sởi bờ mực hơn nữa còn cực kỳ phức tạp cần nhiều phương diện khảo thí cân nhắc nghiên cứu đ ộ vật đối với có được mộng cảnh ký ức dương thần mà nói ngược lại là muốn càng thêm đơn giản một chút bởi vì trong đầu đã có một cái phi thường thành thục mô bản ở chỗ này chỉ cần căn cứ trong đầu cái k i a mô bản tiến hành đến tiếp sau sửa chữa điều chỉnh trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn như là quan g ảnh hiệu quả cùng trong trò chơi hình tượng chất liệu cảm giác những này có so sánh tình huống dương thần có thể trực tiếp cùng bao bên ngoài minh xác biểu thị yêu cầu của mình mà không cần cùng hạch tâm đoàn đội tiến hành thương nghị sau đó xác định phương hướng sớm cho mỗi người dê giờ giờ văn kiện thiết kế phương án phân phát số giới để bọn hắn lời đầu tiền tiến lên đi suy nghĩ Tiến hành trò i ế n hành t chơi giai đoạn trước thử chơi đệ mộ khai phát có được bao bên ngoài cùng chính phủ trò chơi động cơ cùng e đỉ tỏ tồn tại trò chơi chế tác lớn nhất độ khó cũng không phải là tại mật mã cấu thành phía trên mà là tại mỹ thuật tài liệu chế tác còn có trong trò chơi đối với chỉ số thực hiện cùng trò chơi chủ yếu nhất hạch tâm cách chơi chỉ số còn có hạch tâm cách chơi hai điểm này đối với dương thần mà nói không phải bao lớn vấn đề chủ yếu tiêu tốn thời gian liền làm mỹ thuật phương diện mấy cái bốn người rời phòng làm việc trở lại công việc cương vị về sau một bên nghe nửa ngày cái gì cũng nghe không hiểu vương á lương mặt hướng dương thần a thần vậy ta làm cái gì a cũng không thể mỗi ngày trong phòng làm việc nhìn k ị c ta thật nham chắn a vương á lương mang trên mặt một tia không thú vị mặc dù nói để nàng quản lý nhân sự t à i vụ những vật này nhưng bây giờ tinh vân phòng làm việc cũng chính là xưởng nhỏ mà thôi căn bản cũng không có cần bận bịu i sự tình a cả ngày liền ngồi ở trong phòng làm việc mặt chơi chơi đùa nhìn xem kịch cái gì liền tan tầm về nhà cái này khiến nàng luôn cảm giác có chút n h a m chán vậy dứt khoát tới giúp ta vận doanh trò chơi cộng đồng còn có chính phủ tài khoản tốt dương thần nghĩ, nghĩ nói mặc dù hắn cảm thấy vương á lương cả ngày cứ như vậy cái gì đều không cần phiền lòng nhìn xem kịch liền tốt nhưng đổi vị suy nghĩ một chút để cho mình như vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ không n g u y ệ n ý t ỷ như theo biến đình óp y sa ép trò chơi cộng đồng vận doanh quản lý đều là giao cho ngân h à mạng lưới phương diện bởi vì hắn cũng không có thời gian đi quản phương diện này đồ vật đồng dạng bao quát hắn chính phủ tài khoản trên cơ bản hắn cũng rất ít đ ă n g lục đi xem vừa vặn phương diện này có thể làm cho vương á lương đến giúp tự mình xử lý không có vấn đề vương á lương cực kỳ cao h ứ n g nói bất quá t ự hồ bọn hắn biết quan hệ của chúng ta a chỉ, chỉ một cái khác văn phòng vương á lương nghĩ đến cái gì hướng dương thần nói biết liền biết thôi cũng không phải chuyện đại sự gì lần nữa tiến hành trò chơi thiết kế văn kiện chỉnh lý dương thần chẳng hề để ý nói phương diện này bọn hắn mặc dù không có minh sắc biểu thị nhưng cũng căn bản không giấu giếm cái gì à cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật toàn bộ trò chơi đã tiến vào sơ bộ khai thác giai đoạn tiếp xuống trong tay hắn sự t ì n h liền phải từ từ thêm ra tới kịch bản còn muốn số liệu cùng quái vật thị trị thiết kế những này toàn bộ đều là muốn hắn một tay phụ trách mặc dù có ngộng cảnh ký ức làm làm tham khảo hắn nhiệm vụ cũng thật nặng trước tiến hành phổ thông mô bản thiết kế đem trong trò chơi trước đó dương thần nâng lên hệ h ệ thống thiết kế hoàn thiện ra đồng thời thì là chậm rãi chế tác sau đó tiến hành hậu kỳ tăng thêm kịch bản biểu hiện phương diện cũng là cũng giống như thế những vật này đều cũng không nóng n ả y xác định xong chủ yếu công việc về sau cùng truy mộng bên kia ký kết tương quan một chút hợp đồng về sau liền là bình thản khai phát chu kỳ theo bín đ ỉ n h ó c y sa á c lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn về sau lại thêm mới nội dung lại một lần nữa tăng lên kích thích lượng tiêu thụ nhưng tốc độ tăng đã rất nhỏ từ nguyên lai、like、mỗi ngày ước chừng chỉ có thể bán đi mấy trăm phần tả hưu bất quá đối với tinh văn phòng làm việc mà nói chỗ tốt lớn nhất liền là không thế nào thiếu tiền tiền nơi tay rất nhiều bọn hắn cũng không phải là cực kỳ chuyên nghiệp đồ vật hoàn toàn có thể giao cho phe thứ ba công ty tiến hành bao bên ngoài hoàn thành chất lượng chỉ cần tiền đúng chỗ tất cả đều dễ nói chuyện Tinh trong văn phòng. Cái này Vũ Nương thật đáng thương viết thế nào dạng này bản. Nhìn xem Dương Thần trong tay tuyệt tiểu thuyết, thích thay vật trong sát tứ Cái ngươi bối vui nói. Liên đại người chơi Đại Vân văn phòng này Nương đáng như nào dạng này bản. Nhìn Dương bản cảnh, Vương Lương không như mình đến nhân bên đồng dạng. phương ha, kịch kịch Vũ vào cực đọc Á mà là đa đùa, đem kỳ xem số mà một chút kinh nghiệm bi thảm nhân vật thì là sẽ để cho ngươi cảm giác được rất khó chịu nhất là đem mình thay vào đi vào từ nhà giàu nữ lân u lạc tới đứng đường phố vũ nữ còn để nàng biến thành người khác nô bục quá thảm rồi đi vương á lương nhìn xem dương thần biểu thị không vui kịch bản cần nghệ thuật gia công sao dương thần nghe vương á lương phàn nàn cười khổ một tiếng đây là hắn trải qua mỹ hóa gia công qua đâu nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ cho chơi tại vũ nương bối cảnh trên còn có bộ phận xét giám chỉ nhưng sau khi suy nghĩ một chút dương thần trực tiếp đem phương diện này nguyên tố hủy bỏ giới mất bi kịch cùng bi thảm tăng ộ hoàn toàn chính xác có thể gây nên người chơi cộng m ì n h thậm chí điều động người chơi cảm xúc chính dương thần cũng có phi thường trí nhớ khắc sâu tỉ như tại mộng cảnh trong trí nhớ hắn chơi từng tới một món tên là cuối cùng ảo tưởng b ả y trong trò chơi một nhân vật g ắ t nhưng nếu như loại này bi thảm cần muốn gia nhập cùng loại âm u xét loại này nguyên tố dương thần liền cũng không muốn muốn đi quá nhiều miêu tả rốt cuộc đây không phải mỡ bỏ cho nên ở trên đây dương thần đem một chút miêu tả tương đối rõ ràng kịch bản cho thay thế đi về phần mới kịch bản người chơi có thể hay không hướng phương diện kia nghĩ là chơi ra sự tình dù sao tại dương thần một lần nữa sửa đổi kịch bản văn kiện bên trong cũng không có phương diện này ý tứ ngươi có thể nói đây là vì để trò chơi càng thêm chân thực nhưng muốn thể hiện bi thảm phương pháp có rất nhiều loại áp dụng xét lại là để dương thần cảm thấy cũng không thích đối với trong trò chơi gia nhập xét nguyên tố trên thực tế dương thần cảm thấy cũng không có cái gì t h như một chút ba a trò chơi là một chút mánh lưới cùng tốt hơn thương nghiệp hóa cũng sẽ gia nhập xét nguyên tố có thể dùng xét nguyên tố thể hiện nhân vật bi thảm kỳ thật dương thần vẫn là rất không nguyện ý dạng này đi làm so với loại này nguyên tố dương thần càng ưa thích m ộ n g cảnh trong trí nhớ một món tên là nữ thuật sĩ may đóng cọc ba trò chơi tại kia khoản g trong trò chơi ngoại trừ bản thân kịch bản biểu hiện cùng khổng lồ mà tự do thế giới trò chơi nhất làm cho hắn ký ức khắc sâu liền là đóng cọc kịch bản về phần âm ú phương diện thể hiện nhân vật bi thảm tao nộ xét nguyên tố thật muốn gia nhập còn không bằng quay đầu liền làm một giấc mơ trong trí nhớ cái gì hấp thú ma giới k ỵ sĩ đối ma nhẫn cơ k ỵ sĩ loại hình trò chơi c à n đoan càng khả năng hấp dẫn người nhắc cầu cùng vương á lương hai người trộn lẫn vài câu miệng dương thần một lần nữa đem sự chú đây là trần su dựa theo dương thần cho ra đặc điểm vẽ ra tới khái niệm tranh minh họa đương nhiên là còn không có cao cấp cái chủng loại kia thuần t u y ế n bản thảo nhìn mấy chương về sau dương thần khẽ gật đầu đồng thời lại nhũ mày cầm lấy bên cạnh bút ở phía trên đánh mấy cái ký hiệu về sau dương thần đem đang tiến hành sáng tạo trần su hô vào Chương 37. Bắc Li, hắn là một cái vong quốc quốc quốc cái cư chân Họ hắn hảo hưu phản thành nhỏ, xưa lưu người Liên, vong ngày vong vong ẩn trong gia bởi bội, là kiếm tại một một trở vì sau sĩ, ở hắn càng giống là một cái l ã n g nhân nếu như ngươi không có khái niệm ngươi có thể đi xem một cái phương diện này phim liền như là kinh kịch bên trong vẻ mặt đồng d ạ n g màu sắc khác nhau vẻ mặt đại biểu khác biệt tính cách nhân vật t à m cái kinh lịch khác lạ lữ nhân cũng là như thế mỗi người phía sau đều có một cái cố sự ngươi đến càng nhiều đi xem một cái kịch bản thuần chân thương nhân thành kính thần quan kiên định tín n i ệ m vũ đ ư ơ n g mỗi người bọn họ đều là khác biệt dương thần nhìn xem trần s u nói rất chân thành nghe dương thần trần xu như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu mặc dù có rất nhiều địa phương còn có một số mơ hồ nhưng là nàng không sai biệt lắm cũng có một chút ý nghĩ đợi đến trần xu rời đi về sau bên cạnh vương á lương rón rén chạy đến dương thần trước mặt nhìn trên bàn người thiết tuyến bản thảo rất tuyệt đồ a cái này còn chưa đầy đủ yêu cầu của ngươi sao vương á lương nhìn trên bàn tuyến bản thảo cực kỳ kinh ngạc nói không phải xinh đẹp là đủ rồi dương thần lắc đầu nói đối với mỹ thuật phương diện hắn mặc dù cũng không phải là chuyên nghiệp nhưng rốt cuộc hành nghề mấy năm đối với cái này cũng có một chút hiểu do tốt xấu có thích hợp hay không hắn là có thể nói cho ra mặc dù trần xu cái này mấy tấm tuyến bản thảo đồ đã không tệ nhưng cùng n g ộ n cảnh trong trí nhớ so sánh với còn có thể rất rõ ràng phát hiện trong đó t r a n lệ có thể không giống nhưng là ngươi cũng không thể đủ kém quá nhiều đi đúng rồi t r ư ơ n g an phòng làm việc bọn hắn trò chơi giống như đã nhanh phải hoàn thành đều đã tiến hành giai đoạn trước tuyên truyền đột nhiên nghĩ đến cái gì vương á lương hướng phía dương thần nói nhanh như vậy dương thần có một chút kinh ngạc bọn hắn trò chơi này ngay cả đệm ộ đều không có hoàn thành người khác trò chơi đều nhanh làm xong cái này cũng không biết dù sao đã bắt đầu giai đoạn trước tuyên truyền thậm chí vong l o n g phía dưới chính phủ trang web đều lên tuyến vương á lương nói m ặ khác có rất nhiều người chơi đang chờ mong chúng ta mới trò chơi h ả cả ngày tại chúng ta tài khoản phía dưới hỏi tới hỏi lui ta c lại thêm n g trước đó trùng hợp đồng dạng cùng trường an phòng làm việc lẫn nhau chọc càng là người chơi rất chờ mong bọn hắn tân tác nhất là tại trường an phòng làm việc đã mở ra dự đoán tuyên truyền tình huống không cần phải để ý đến những ngày còn chưa tới tuyên truyền thời điểm trong trò chơi rất nhiều thứ còn không có giải quyết tất cả mọi thứ đều thuận lợi chúng ta chí ít cũng phải có gần hơn một tháng tả hữu mới có thể hoàn thành trò chơi khai phát dương thần khe khẽ lắc đầu nói so sánh mộng cảnh ký ức thế giới bên trong động một tí một hai năm khai phát chu kỳ hiện tại hoàn chỉnh trò chơi ngành n g ư ờ i liên lại thêm càng thêm tiên tiến trò chơi khai phát kỹ thuật tránh ra phát trò chơi có thể tiết kiệm cực kỳ nhiều thời giờ như ba a cấp bậc trò chơi tại mộng cảnh trong trí nhớ cho dù là đồ tết cái chủng loại kia đại hán cũng cần ba năm tả hữu khai phát chu kỳ nhưng trong hiện thực chỉ cần một năm thậm chí không đến thời gian bất quá đối với phổ thông xưởng nhỏ cùng tiểu phòng làm việc tới nói khai phát trò chơi đồng dạng có còn hay không l ạ như vậy chuyện dễ dàng so như đồng dạng một trò chơi đồng dạng khai phát chi phí trường an phòng làm việc cùng dương thần tiến hành khai phát song phương cần thời gian cũng là hoàn toàn khác biệt trường an phòng làm việc có thể muốn hai ba tuần liền có thể hoàn thành trò chơi chế tác sau đó tiến hành hậu kỳ máy đo kiểm tra hạch o nhưng là dương thần thì khả năng cần hơn một tháng bởi vì trường an phòng làm việc làm việc dưới bên trong con đường so dương thần muốn rộng nhiều lắm dứt bỏ nhà mình khai thác địa phương bao quát bao bên ngoài đi ra như mỹ thuật các thứ dương thần khả năng còn cần tìm đảm nhưng trường an phòng làm việc chỉ cần đem nội dung công việc cho đối phương sau đó đối phương cho cái giá cả song phương đạt thành mục đích liền có thể lập tức khai công đây chính là tài nguyên con đường trên t r ê n lệch trò chơi khua chiên gõ chống tiến hành khai phát thứ bảy sáng sớm trong nhà trần s u trong tay cầm điện thoại di động nhìn xem liên quan tới trò chơi kịch bản còn có người thiết nhưng sau đó nàng nghĩ nghĩ từ bên trong phòng của mình đem laptop đem ra để lên bàn mở ra một cái văn kiện nàng muốn cho trong trò chơi tám cái nhân vật chính viết tiểu chuyện nàng muốn khắc sâu hơn lý giải ở trong đó tám cái nhân vật chính kinh lịch còn có tính cách dạng này mới có thể giúp nàng tốt hơn hoàn thành nhân vật sáng tác tiến vào trò chơi ngành nghề còn không có bị san bằng mơ ước nàng sẽ đi đường tắt quyền lợi đi hoàn thành mình muốn bởi vì nàng cực kỳ biết rõ cái này không chỉ là vì để cho trò chơi trở nên càng tốt hơn đối với nàng mà nói loại kinh nghiệm này cũng là phi thường khó được đồng thời tại tinh vân trong văn phòng vương diệp còn có lý nhiên cùng diệp bân ba người tướng đã hẹn cũng đang tiến hành tăng ca còn có đối với trong trò chơi một chút chi tiết thiết kế tiến hành thảo luận bọn hắn đều là tự phát đến tiến hành tăng ca trò chơi ngành nghề đồng dạng sẽ có hai loại người một loại là đối với trò chơi tràn đầy nhiệt tình hy vọng có thể làm ra tốt hơn trò chơi còn có một loại thì là đã bị san bằng góc cạnh không lại đi suy nghĩ nhiều như vậy có thể hôn thì hôn có thể vớt thì vớt cái trước cho dù là bình thường công việc về sau không có n g o à i định mức tiền làm thêm giờ dùng thậm chí bọn hắn đều sẽ tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ thảo luận nên như thế nào đem trò chơi chế tắc càng tốt hơn có thể nói trò chơi ngành nghề liền như là l à nam châm đồng dạng tràn ngập hai loại cực đ o a n người người đang tìm cái gì trong phòng ngủ gặp kem cây vương á lương kỳ q u á i nhìn xem ngồi tại máy tính trước mặt dương thần một ca khúc còn không thả xong liền lập tức cắt đến tiếp theo thủ thấy thế nào đều không giống như là đang n g h e ca a ta đang tìm âm nhạc là hạ một trò chơi tiến hành phối nhạc âm nhạc thả ra trong tay con chuột lại nghe một cái trò chơi âm nhạc người chế tác khúc mục phong cách dương thần khe khẽ lắc đầu học tỏ mặt trạ vệ trò chơi này có người cho rằng nó kịch bản rất tuyệt có người cho rằng nó kịch bản cực kỳ r ắ t rưởi có người thích loại kia phục cổ tích cùng hiện đại kỹ thuật kết hợp sản phẩm thậm chí vì đó cảm giác kinh diễm có người cho rằng loại này hình tượng không có gì tốt liền là hd gạch men mà thôi nhưng có một chút không thể phủ nhận đó chính là học tỏ mặt trạ vệ bên trong trò chơi phối nhạc thật là quá tuyệt vời cùng trong trò chơi kịch bản còn có tràng cảnh cơ hồ đều có thể phi thường xảo diệu dung hợp lại cùng nhau cho người ta một loại hưởng thụ nếu như nói m ộ n g cảnh trong trí nhớ học tỏa bắt trả với hệ dương thần cho hắn cho điểm tám điểm vậy ít nhất có hai điểm là phải thêm tại phối nhạc phía trên phối nhạc hoàn toàn chính xác rất trọng yếu đ â y này vương á lương gật gật đầu mặc dù không hiểu nhiều lắm trò chơi nhưng nhiều ít cũng rõ ràng một điểm hiểu được phối nhạc tầm quan trọng đối với một trò chơi kịch bản thôi động cùng nhân vật tạo nên ngoại trừ văn án kịch bản bên ngoài phối nhạc liền là trọng yếu nhất một trong so ra kém n ộ n g cảnh trong trí nhớ âm nhạc điểm này dương thần ngược lại cũng không lo lắng mặc dù n ộ n g cảnh trong trí nhớ trò chơi âm nhạc phi thường đồng nhưng trong hiện thực một chút trò chơi âm nhạc cũng không thua cho nó, thậm chí còn càng thêm sáng khả năng tại âm nhạc bản thân chi tiết phía trên cuối cùng b ả y biện ra tới không giống nhưng dương thần tin tưởng về mặt tình cảm mặt cuối cùng nhất định sẽ là giống nhau đương nhiên ở trong đó trọng yếu nhất đương nhiên là có đầy đủ tài hoa âm nhạc người tiến hành phối nhạc mà có được tài hoa âm nhạc người đi nơi nào tìm đương nhiên là dùng tiền tìm bản thân đối với âm nhạc phương diện này dương thần cũng không hiểu nhiều ít nhưng có mộng cảnh trong trí nhớ đối chiếu vật đối đầu so dương thần đối với tốt xấu còn có thể phán đoán cho ra trong hiện thực trò chơi cùng văn hóa giải trí sáng nghiệp nhưng cũng sẽ không so mộng cảnh trong trí nhớ thế giới kia phải kém trực tiếp tìm nghiệp giới nổi tiếng âm nhạc người cùng phòng làm việc tiến hành chuyên môn làm theo yêu cầu đi dương thần lắc đầu nói về phần mình tự mình cầm đao phối nhạc loại chuyện này dương thần cảm thấy cái này so với hắn đi học tập mỹ thuật còn muốn không đáng tin cậy đây không phải một sớm một chiều liền có thể học được đồ vật làm theo yêu cầu rất đẹp ta vương á lương có chút đau lòng trò chơi khai phát cho tới bây giờ những người khác không rõ ràng quản sổ sách nàng ngược lại là rất rõ ràng đã nện vào đi không sai biệt lắm hơn ba trăm vạn trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bao bên ngoài phí tổn rốt cuộc lần này cùng trước đó theo bị nịnh óp ý xa á chế tác hoàn toàn là khác biệt Mà l cũng không có chuẩn bị tìm nghiệp giới đình tiêm rốt cuộc không nói giá tiền coi như tìm tới cửa đối phương đoán chừng cũng sẽ không nhận có không nhỏ danh khí mà lại chuyên chú thời trung cổ ma nguyễn đề tài giờ tờ gờ phối nhạc đồng đội đại khái cần hai trăm vạn tả hữu liền có thể làm xong chưa dương thần suy nghĩ một chút trong nội tâm đánh giá một con số hai trăm vạn nghe thấy cái số này vương á lương con mắt chừng lớn tính đến làm trò chơi tiền cái trò chơi này chi phí không sai biệt lắm phải dùng quê quán mười bộ phòng con mắt chừng lớn như vậy làm gì nhìn xem vương á lương bộ dáng dương thần không khỏi lộ ra tiểu dung nào lên trên giường hai cánh tay nắm miệng của đối phương sau đó dùng chân đem trên chân dép lê cho cỏ rơi đừng làm rộn cái trò chơi này còn giống như không là rất lớn a cứ như vậy cũng muốn tiêu mười bộ không đúng gần ngàn vạn tới làm đem nắm r ư ớ t mình mặt tay đầy ra vương á lương cầm lấy bên cạnh gối đầu đập một cái dương thần sau đó mang theo một chút cảm khải nói nói lớn không lớn nhưng nói tiểu nhân lời nói quy mô cũng tuyệt đối không coi là nhỏ dương thần nghĩ nghĩ nói mặc dù nhìn cái trò chơi này bao quát dương thần tại bên trong tính đến ba cái chương trình cùng một cái mỹ thuật tổng cộng mới năm người nhưng phải biết còn có bao bên ngoài phụ trách trò chơi bộ phận bản thân trò chơi tham dự khai thác nhân số trên thực tế đã không sai biệt lắm có một cái khoảng ba mươi người đ o à n đội hơn nữa còn có vài chỗ không có dùng tiền đâu dương thần nghĩ nghĩ nói vương á lương còn có không chỗ tiêu tiền đây là muốn đem k h e bịn đi ngóp y sa áp phía trên kiếm được tiền đều căng vào đi sau đừng kinh ngạc như vậy kỳ thật đến tiếp sau cũng không cần xài bao nhiêu tiền cũng chỉ có trò chơi khảo thí cùng trong trò chơi âm thanh hưu phối âm cần phải bỏ tiền mà lại âm thanh hưu vê phối âm cũng không cần mời hàng hiệu âm thanh hưu một chút thực lực coi như không tệ nhưng không có danh khí gì âm thanh hưu cũng đã đủ rồi dương thần hướng phía vương á lương nói bất quá âm thanh hưu phối âm phương diện này hắn đến đem trong trò chơi văn án kịch bản lời kịch mấy cái kịch bản hoàn thiện tốt sau đó tiến hành sớm đ h â u ta bây giờ nghĩ đi xây dựng đem tin nhắn nhắc nhở cho khóa lại đến trên điện thoại di động của ngươi vương á lương nằm sấp xoay người tử làm gì d nhìn xem lớn như vậy bút số lượng cách mở tài khoản khiến người ta cảm thấy đau lòng a vương á lương thở dài nghe thấy lời này dương thần không khỏi vui vẻ đem bên cạnh laptop dịch chuyển khỏi sau đó nằm ngủ nhìn đối phương bên mặt không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tiểu tài mê ai tham tiền rồi liền là không thích đứng mà thôi vương á lương trận nhìn dương thần một chút sau đó nghĩ tới điều gì mang theo một chút cảm khái mấy tháng trước chúng ta còn đang suy nghĩ lấy làm một cái kẻ thất bại rời đi thượng hải về nhà đâu bây giờ lại có nhiều tiền như vậy hơn nữa còn dám làm hơn ngàn vạn mục luôn cảm giác có một chút giống như nằm mơ mấy tháng trước bọn hắn còn tính toán lúc nào về nhà sinh hoạt nhưng mấy tháng sau hiện tại bọn hắn lại mở một nhà phòng làm việc mà lại ngay tại làm lấy thứ hai trò chơi một cái chi phí hơn ngàn vạn trò chơi làm thời điểm không có cảm giác cái gì như vậy thuận lý thành trường nhưng bây giờ thật tốt ổn định lại tâm thần ngấm lại lại cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi dựa vào trên giường dương thần nghe thấy lời này không khỏi trầm m ặ t một chút tay phải ôm bên cạnh vương á lương b ả vai nhỏ giọng n ỉ non đúng vậy à cảm giác c ũ n g giống như nằm mơ hơn ngàn vạn trò chơi hạng mục hắn cũng không phải là không có phụ trách qua chỉ bất quá cũng không phải là như bây giờ toàn bộ từ hắn đảm nhiệm chủ yếu trước đó hắn chỉ là loại này cấp bậc hạng mục trên một viên tương đối lớn đinh ốc mà thôi tốt không nói những chuyện này giúp ta suy nghĩ một chút trong trò chơi kịch bản phương diện sự t ì n h dương thần lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này mộng lại hoặc là cái gì theo nó đi thôi chí ít hiện tại hết thể đều là tốt không phải sao cuối tháng bảy tinh văn phòng làm việc trong văn phòng dương thần cùng trần xu còn có vương diệp lý nhiên diệp bân mấy người bọn hắn ngồi tại máy vi tính trước mặt nhìn xem độ hoàn thành đã mười phần cao một cái biểu thị để mộ đây là một cái độ hoàn thành phi thường cao d e m o trải qua thời gian dài như vậy trò chơi khai phát trên cơ bản trò chơi đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc bộ phận mỹ thuật phương diện đã toàn bộ xác nhận để dương thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là trần su ở phương diện này thật hạ khổ công phu thậm chí cho mỗi một cái nhân vật chính viết vượt qua hai vạn chữ tả hữu tiểu t r u y ệ n ngắn ngủi lớn thời gian nửa tháng hết thể gần một năm vạn chữ tiểu t r u y ệ n lại thêm tỉ mỉ sửa chữa cùng tạo hình nhìn thấy khái niệm đồ thời điểm dương thần không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc mặc dù cùng n g ộ n cảnh trong trí nhớ người thiết nguyên họa khác biệt nhưng như là loại kia muốn hiệu quả cổ điện mặt khác trò chơi phối nhạc phương diện dương thần cũng tìm được trong nước một cái chuyên nghiệp đ o à n đội trước mắt khúc mục đang tiến hành chế tác mà vương diệp còn có lý nhiên cùng diệp bân ba người cũng là phi thường l i ể u xem bọn hắn đánh thẻ ghi chép mặc dù nói là 955 công việc chế dương thần cũng sẽ không bố trí cái gì không 996 liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lượng nhưng là mỗi ngày bọn hắn đều sẽ tiến hành tăng ca có đôi khi là hơn tám giờ có đôi khi là hơn chín điểm thậm chí ngẫu nhiên mười giờ hơn mới nhìn rõ bọn hắn rời đi đánh thẻ ghi chép đối với cái này vương diệp bọn hắn thì là nhiệt tình trần đầy chỉ có yêu quý lấy trò chơi cũng xử lý nghề này hành nghề người mới có thể biết có thể tiến hành khai phát một cái không phải thương nghiệp nạp tiền trò chơi cơ hội là cỡ nào khó được so với trước kia chỗ công ty game mỗi ngày 996 c ô n g việc lúc dài lại thêm mặt quay về phía mình thậm chí cảm giác có chút buồn nôn trò chơi tiến vào mới một cái tương đối rộng rãi địa phương khai phát chính là mình tha thiết ước mơ trò chơi loại cảm giác này quả thực là đi tới thiên đường đồng dạng Và hẹn hệ thống không có vấn đề gì đây chính là ta muốn hiện ra hiệu quả thử chơi bên trong dương thần đưa cho tán dương gật đầu nhìn xem trong trò chơi chiến đấu hình tượng đối với mộng cảnh trong trí nhớ chiến đấu hiệu quả biểu hiện mặc dù thiếu khuyết chấn động phản hồi loại này tương đối để người rung động thể nghiệm nhưng cũng trải qua cải tiến t ỷ như màn hình run dày cùng màn hình miếng thủy tinh nước hiệu quả đặc biệt sử dụng bờ tờ điểm số tại một hiệp loại đem quái vật biểu sát hoặc là trực tiếp phá phỏng liền sẽ phát động những này hiệu quả dùng để thay thế nguyên bản thiếu khuyết hd chấn động thể nghiệm toàn bộ trò chơi hình tượng nhìn hết sức thoải mái mặc dù là pitseo hòa phong nhưng tất cả chàng cảnh xây mô hình đều là sử dụng tinh xảo ba d mô hình sau đó tải rán lên vẽ xong p t s e o tột p i cái này làm cho cả c h à n g cảnh vô cùng có l Lại chương m xào r u hiệu hạt quả dụng, c ba mươi chín nhìn lên trước mặt trò chơi demo tất cả mọi người lộ ra phi thường kích động nhất là trông thấy cuối cùng hiện ra pitseo hiệu quả tất cả mọi người cảm giác thân thể chấn động phảng phất có một đạo dòng điện xuyên qua toàn thân trải qua p i x e l vương đạo di dở tờ g người chơi tuyệt đại đa số nhìn thấy dạng này một trò chơi đều sẽ có một loại đến từ sâu trong linh hồn của mình không hề nghi ngờ vương diệp dương thần bao quát diệp bân cùng lý nhiên bốn người hầu như đều xem như niên đại đó đi tới người chơi đương nhiên trần xu không ở trong đám này cho dù đối với trò chơi này nàng thật thích dù sao cũng là mình m tự mình tham dự trong đó sao nhưng đối với loại này có thể làm ba d lại làm như làm cách làm nàng vẫn là bảo trì hoài nghi đúng rồi dương tổng ngươi gần nhất chú ý tin tức sao trương an phòng làm việc bọn hắn khai thác trò chơi giống như đã khai phát hoàn thành đồng thời ban bố video Đột nghe h i ê n n ĩ đ dương thần bên cạnh không đáp lời mà là tại thử chơi lấy để mộ vương diệp ba người cầm con chuột tay dừng một chút sau đó nghĩ đến trước đó bọn hắn tự mình tụ hội đồng dạng là đi đáy biển vớt phục vụ viên cho mỗi người bọn họ đều đưa một con gấu t h à n g cảnh mà trần xu thì là một câu lời đến khoe miệng bị hế trụ nàng cực kỳ muốn hỏi một chút ngươi chẳng lẽ liền một điểm không chú ý sao mặc dù trước đó đối ngoại làm sáng tỏ biểu thị cũng không có nhằm vào trường an phòng làm việc tin tức nhưng còn có không ít truyền thông thế nhưng là ngại náo nhiệt không lớn điên cuồng mang tiết tàu a đối với trường an phòng làm việc mới trò chơi ngươi liền một điểm không chú ý sao vạn nhất đối phương trò chơi đại bạo trò chơi của chúng ta bị vùi rờ ơ ơ ơ giữa c h ợ làm sao bây giờ tức à đối với trường an phòng làm việc mới trò chơi dương thần còn thật không có thổi ngữ bức hắn thật không có quá mức chú ý mặc dù song phương đều là cùng một loại hình trò chơi đều là giờ nhưng trên thực tế người chơi quần thể cũng không có bao nhiêu xung đột bởi vì học tỏ và c r ạ vệ là một cái gì g i ờ tờ gờ trò chơi hơn nữa còn là thuộc về vương đạo gì g i rờ tờ gờ phạm chủ lại thêm cô y phục cổ tít xeo rõ cái này mang ý nghĩa trò chơi đem b á n sau nhóm đầu tiên đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú hoặc là bị trò chơi này hấp dẫn người chơi đại đa số đều là trải qua cái k i u tít xeo g i rờ tờ gờ đỉnh phong niên đại người chơi giả dặn kinh nghiệm đương nhiên không bài trừ bởi vì trò chơi nội dung hoặc là nhắc lên cái gì mạnh sau đó kéo theo lưu lượng cùng gió người chơi cũng tỉ như mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này cũng là bở b vì trong đó thợ săn nhân vật này. tương đối cứng rắn hạch anh n g ữ phiên dịch thậm chí dính đến cổ anh n g ữ toa ông n g ữ pháp từ ngữ đã đản sinh ra chuyên tám lữ nhân ngạnh nhưng chơi ngạnh về chơi ngạnh chân chính mua sắm trò chơi này người chơi đại đa số đều là bởi vì đối g i rờ tờ gờ cảm thấy hưng thú mới mua sắm mà bởi vì chuyên tám lữ nhân cái này ngạnh mua trò chơi người chơi trừ phi là trong nhà có mỏ muốn nhìn một cái cái chủng loại kia cơ bản rất rất ít về phần những người khác nhiệt nghị hắn cùng trường an phòng làm việc đánh mặt lời nói điều này rất trọng yếu sao dù sao đối với trường an phòng làm việc còn có lâm gia nhất bọn hắn dương thần đã rất rõ ràng biểu thị chỉ là một cái hiểu lầm truyền thông vì lưu lượng c ò những c ngày tiếp theo dương thần ngoại trừ trong nhà nhìn xem phim chơi chơi đùa bồi tiếp vương á lương ra đi dạo phố bên ngoài cũng liền ngẫu nhiên chú ý một chút cái khác trò chơi tin tức đối với phim dương thần gần nhất có thể nói cũng bù lại một chút phương diện này kiến thức bởi vì là một cái thành công trò chơi người chế tác nhất là giờ tờ gợi loại hình phương diện người chế tác trình độ nào đó mặt tới nói cũng có thể xem như một cái đạo diễn trong trò chơi ống kính vận dụng tuyệt đối là một cái phi thường khảo nghiệm kỹ thuật sống thì như dương thần tại mộng cảnh trong trí nhớ nhìn thấy một cái gọi đảo nhỏ thú phu người chế tác khai thác trò chơi tại ống kính trên vận dụng liền rất lợi hại đồng dạng một cái chàng cảnh củng cố sự chính dương thần trong lòng so sánh một chút hắn hiện tại nếu như muốn chế tác tuyệt đối là hai loại khác biệt trương an phòng làm việc bọn hắn cái này một bộ thời không nhìn phản ứng rất mạnh l g ư ta trong phòng ngủ vương á lương bưng lấy l ạ p tập nhìn xem mới nhất trò chơi tin tức có một chút lo l ắ n g nói đối với trò chơi khai phát cùng trò chơi ngành nghề tin tức cũng không phải là đặc biệt giải nàng rõ ràng học tỏ m ặ t t r ạ m vào hệ khai phát chi phí sau nàng cũng bắt đầu chú ý những vật này không có cách nào không chú ý a mười mấy phòng chi phí đâu ừ n ta cũng chú ý một chú t nhìn ra được bọn hắn rất có dạ tâm dương thần khẽ gật đầu một cái nói trương an phòng làm việc còn có lâm gia nhất mặc dù một mực bị mang theo độc lập trò chơi tết tuổi nhưng trên thực tế bọn hắn làm trò chơi đã không g người gặp qua cái kia độc lập trò chơi đ ộ n g một tí đầu nhập mấy trăm vạn hơn ngàn vạn chi phí nhưng làm lấy độc lập trò chơi lập nghiệp lâm dài nhất trên thực tế cũng nghĩ đến muốn thoát khỏi độc lập trò chơi dạng này một cái đầu ngậm sau đó tiến quân đến ba a trò chơi lĩnh vực khai phát cỡ lớn ba a trò chơi cùng khai phát độc lập trò chơi hoàn toàn là khác biệt hai loại khái niệm người có thể quậy tung độc lập trò chơi không có nghĩa là có thể quậy tung ba a trò chơi ba a trò chơi có thể nói là thương nghiệp cùng nghệ thuật một loại kết hợp mà lại thương nghiệp là phải lớn tại nghệ thuật đơn giản tới nói chính là muốn kiếm tiền độc lập trò chơi ngơi ư một trăm vạn chi phí bán mười vạn phần trên cơ bản liền có thể hồi vốn thậm chí kiếm tiền nhưng ba a cấp bậc trò chơi trăm vạn lượng tiêu thụ chỉ là cơ sở hơn trăm triệu thậm chí mấy trăm triệu đầu tư lại thêm tiền quảng cáo lại thêm bao dung liên quan đến hàng trăm hàng ngàn cương vị liền chú định ba a cấp bậc trò chơi nhất định phải kiếm tiền có thể kiếm tiền về kiếm tiền danh tiếng cũng phải có như thế nào để nghệ thuật cùng thương nghiệp kết hợp đây đối với trò chơi người chế tác là một cái rất lớn khảo nghiệm trong nước kiếm tiền công ty g a m cũng không ít thậm chí có không ít trò chơi xí nghiệp tiền kiếm được không thể so với vóc long phượng hoàng đàng hoa cái này tam đại phải kém nhưng vì cái gì cái này ba nhà là tam đại mà không có những nhà khác bởi vì tại kiếm tiền đồng thời đàng hoa vong long còn có phượng hoàng có thể nói là đem nghệ thuật cùng thương nghiệp kết hợp tốt nhất ba nhà có để người chơi nghị luận â m ý nạp tiền l ạ t kê trò chơi cũng tương tự có để người chơi khen không dứt miệng kinh điển ba a trong nước độc lập trò chơi nếm thử lớn chế tác sau đó thất bại ví dụ có nhiều lắm không phải làm trò chơi không tốt mà là không kiếm được nhiều tiền như vậy rất hiện thực một vấn đề ngồi lên vong long thuyền lâm giai nhất cùng trường an phòng làm việc từ bọn hắn gần nhất mấy bộ trong trò chơi dương thần rất rõ ràng có thể nhìn ra được phong cách của bọn hắn đang theo lấy thương nghiệp hóa còn có lớn chế tác cải biến lâm g i nhất tại thử nghiệm rửa sạch rơi lúc trước để hắn thành danh độc lập trò chơi hành nghề người nhãn hiệu đó cũng không phải cỡ nào ly kỳ sự tình bất kỳ cái gì một cái trò chơi hành nghề người đều có một cái chế tác ba a đại tác trái tim chương 40. n ba a đại tác mang tính tiêu chí đổ vật là cái gì không hề nghi ngờ liền là cái k i a khổng lồ khai phát ra vốn ba a tử ngữ này đối với bất kỳ một cái nào trò chơi hành nghề người mà nói tuyệt đối là có được điên cung lực hấp dẫn trương i ể u chế tác an phòng a h cách nào làm ra chơi việc xem như nghiệp giới độc lập trò chơi nổi danh công ty nhưng muốn tiến vào lớn chế tác ba a vòng tròn trương an phòng làm việc bản thân thực lực căn bản là không đạt được bọn hắn nhất định phải thể hiện ra đầy đủ tiềm lực sau đó để vong long bản thân tín nhiệm bọn họ cho đầy đủ khai phát tài chính tiến hành ba a trò chơi khai phát nếu không đơn thuần theo dựa vào chính bọn hắn rất có thể là đập nổi bán sắt làm một cái ba a và một thất bại loại kia đợi lâm giai nhất cùng trường an phòng làm việc đó chính là bị vong long toàn bộ tiếp nhận mà lại ở giữa một khi xuất hiện vấn đề tiền bạc ảnh hưởng tới trò chơi chất lượng vậy liền toàn xong đời loại tình huống này tại trò chơi trong hội không tính số ít hoặc là vinh dự ra thân hoặc là ngã xuống vết núi dương thần mở ra trong nước cái nào đó số lượng video t r a n g web nhìn xem mới nhất trò chơi tuyên truyền báo trước cấp ra một cái bình luận tâm rất lớn trò chơi cũng không có áp dụng chính phủ động cơ mà là vong long nhà mình từ n h i ê n động cơ quan ảnh hiệu quả bao quát vật lý động cơ biểu hiện đều phi thường xuất sắc mà lại dương thần cũng có thể rõ ràng nhìn ra trò chơi treo lơ cũng không phải là áp dụng cờ gờ chế tác mà là chân chính trong trò chơi tức thời diễn toán hạn nìm nhìn xem chế tác tinh lương video ngoài miệng đối ngoại nói không thèm để ý nhưng dương thần trong nội tâm cũng sinh ra một điểm áp lực chỉ từ tuyên truyền treo lơ đến xem lâm g i nhất cái này một trò chơi thật cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác mà trên mạng đối với lâm g i nhất tân tác càng là đảo ngược nhiệt liệt chờ mong hẳn là tháng sau liền có thể đem bắn đi đây cũng là thời không siêu thu quan tri t ắ đi Mua bạo. rốt cuộc không phải hiệp chế mà là tức thời hình thức chiến đấu trường an phòng làm việc đừng khiến ta thất vọng a hình tượng này hiệu quả ngưỡng bức bất quá dương thần làm sao không thanh âm hắn không phải muốn làm một cái truyền thống di dờ bờ g sao nghe nói vẫn là pit sẽ phong cách di dờ bờ g t h e bí n đình óp isa app bán tốt như vậy nói không chừng mượn t h e bí n đình óp isa app nhiệt độ tùy tiện ra cái giá rẻ chi phí pit xeo trò chơi l ừ a gạt một đợt tiền kiếm đủ rời đi trò chơi vòng chẳng phải là đại ý trước t i ệ cũng không phải không ai từng làm như thế trên lầu mấy cái không nhìn nổi người khác tốt cách màn hình đều có thể nghe được tranh hương vị trò chơi còn không có ra t r ư ơ n g miệng liền đến đến cùng hiệu quả gì vẫn là chờ trò chơi ra rồi nói sau liên quan tới lâm gia nhất thời không hạ người chơi bình luận cũng không thiếu có thể trông thấy liên quan tới đối dương thần mới trò chơi n h ắ n lại bất quá đại đa số đều là không thế nào nhìn tốt rốt cuộc di dờ đ g cùng ít xem phong cách kia hoàn toàn là bị thời đại vứt bỏ sản vật a theo bín thì n h ó c isa á còn c có thể dùng trò chơi tính để đền bù nhưng di dờ đ g này chủng loại hình trò chơi làm như thế nào đền bù cũng không thể đủ đơn phần dựa vào kịch bản a húng chi nếu thật là kịch bản hoa mỹ kia làm thành a dờ loại hình ba d trò chơi đây không phải là tốt hơn sao quá phận dựa vào cái gì nói chúng ta làm giá rẻ trò chơi lừa gạt tiền bên cạnh ôm dương thần cánh tay đồng dạng nhìn xem màn ảnh máy vi tính vương á lương cực kỳ tức giận nói nhà ai lừa gạt tiền trò chơi chi phí đều nhanh đầu nhập ngàn và rồi t h e b í n đ ỉ n h óc y sa á c kiếm được tiền hơn phân nửa đều ném đến ngọc tỏ bạt chạm vệ hạng trong mắt đi được chứ bởi vì chúng ta nội tình quá nông c ạ n g a đối với trên mạng loại này rác rời lời nói dương thần ngược lại là không có cảm thấy cái gì sinh khí so với đã làm việc giới có nhất định danh khí trường an phòng làm việc còn có lâm gia nhất bọn hắn đều là chế tạo ra nhiều khoản thành công trò chơi mới có hiện tại danh khí mà tinh vân phòng làm việc cái này sáng tạo thậm chí ngay cả nửa năm đều không có s ơ n g nhỏ vẹn vẹn chỉ có một bộ the bín đình óc y sa ấp hắn hoàn toàn chính xác rất khó để các người chơi đi t ổ i càng nhiều người biết the bín đình óc y sa ấp trò chơi này lại có rất ít người biết hắn chớ nói chi là vẫn là ở phía sau đến thành lập tinh vân phòng làm việc nghe dương thần giải thích vương á lương khẽ ử đối với những này nàng cũng không phải là không rõ ràng chỉ bất quá chỉ là có chút giận m ạ thôi đúng rồi ngày mai chúng ta đi mua một đầu chó cảnh muốn nuôi xà mệt rất lâu vương á lương ngẩng đầu trận tròn mắt có chút mong đợi nói làm một vẻ ngoài đảng nhìn qua tuyết trắng mỹ lệ diên có hơi thiếu thiên làm cho xương xả mẹ quả thực là lập tức đánh trúng nội tâm của nàng về phần cùng nhị các ạ lạc cả tề danh cũng vì trượt tuyết tam đốc phá nhà tam cự đầu xưng ơ h ả o thì là bị vương á lương cho theo bản năng không để ý đến phá nhà liền phá nhà đi nhan giá trị cao là được rồi được ngày mai liền đi cửa hàng thú cưng nhìn một chút dương thần đáp ứng cực kỳ sảng khoái một con chó cho mạ thôi chuyện lớn gì về phần sẽ phá nhà ai muốn bán ai đến quản dương thần trong nội tâm đều đã làm tốt đánh được rồi mở ặ t đạt thần khác hồi được dương, dương p cầu cầu một ngày một ngày ra vừa bán một cỗ kinh tế áp dụng khoảng xe mà không biểu tình dương thần nắm một đầu khoảng bốn tháng lớn xà mẹt đi vào một tòa văn phòng trước mới khoảng bốn tháng lông còn không có hoàn toàn m ặ c tốt liền cùng không mặc quần áo đồng dạng mới vừa vặn có lập thai mặc khỉ nguyên bản hắn nghĩ đến là ai muốn n u ô i chó ai tới chiếu cố sau đó cậu cầu mua sau khi về nhà hắn liền phát hiện là mình nghĩ quá ngây thơ rồi loại chuyện này không phải mình nghĩ liền có thể trải qua hữu hảo hiệp thương liền biến thành một ba năm hắn chiếu cố hai bốn sáu vương á lương chiếu cố chủ nhật cùng một chỗ chiếu cố loại này phương án hôm nay liền là thứ ba thép chứng đ ừ n g tha lại quấn liền đem người ném đi dương thần nhìn xem rất là bác chạy loạn khắp nơi xả mọi s không khỏi thở dài cho nên tại sao muốn đồng ý mua chó đâu dương thần tiến vào trong thang máy ấn xuống bảy tầng n ú t bấm cửa thang máy mở ra c ô n g biểu hiện chính là kỳ tích giải trí bốn chữ lớn đây chính là dương thần tìm âm nhạc phòng làm việc phụ trách trong trò chơi phối nhạc liên quan tới trong trò chơi từng cái t r à n g cảnh phối nhạc bọn hắn đã hoàn thành tốt nhưng dương thần lại cũng không là rất hài lòng bởi vì có vài chỗ mặc dù tốt nghe về êm hay lại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này tỉ như vũ nữ nhân vật chân một kịch bản cuối cùng chỗ bởi vì làm hảo hữu viu s á t phu chết đi lại thêm ẩn nhẫn nhiều năm cựu nhân giết cha manh mối rốt cục nổi lên mặt nước nàng rốt cục không cần lại ở nhẫn lại vì hảo hữu báo thù sau lấy được địa đồ bắt đầu l ữ trình mới liên quan tới k i a m ộ t đoạn phối nhạc kỳ tích giải trí cũng không có cho dương thần muốn cái loại cảm giác này cựu hận lưới dao t r ô n trong lòng kiên thủ tín nhiệm của mình đây mới là k i a m ộ t đoạn phối nhạc bên trong dương thần muốn cảm nhận được tình cảm chương bốn mươi mốt đem x ả mẹ tạm thời giao cho kỳ tích giải trí bên trong mấy cái nhân viên tiểu tỷ tỷ trong giữ dương thần tại đối phương dẫn đầu hạ đi tới một cái âm nhạc trong p h ò n mặt nơi này tiết tấu h trần cương ngồi trên ghế mang theo thai nghe một bên tự nói một bên nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính văn tự cùng hình ảnh kia là học tỏ b ạ t trạ về kịch bản còn có người thiết nguyên họa t ớ c chừng đợi mười mấy phút trần cương mới lây xuống thai nghe phát hiện tới dương thần dương tổng đến đây lúc nào thật có l ỗ i đang tiến hành âm nhạc sửa chữa không có chú ý tới trần cương đứng lên đ ố i dương thần biểu thị ấ y náy ta cũng mới vừa tới không bao lâu mà thôi dương thần cười cười đi lên cùng trần cương nắm tay đối phương liền là đảm nhiệm học tỏ vặt trạ về âm nhạc người chế tác đồng thời đối phương cũng là nổi tiếng phối nhạc người chế tác bao quát nhiều khoản nổi tiếng giờ vợ gờ hắn âm nhạc đều là hắn một tay phụ trách dương tổng ngươi cảm thấy có bộ phận âm nhạc cũng không thích hợp trò chơi trần cương rất mau tiến vào đến chủ đề thậm chí hắn so dương thần đối với điểm này còn muốn để ý đúng vậy có không ít địa phương không có đạt tới ta muốn cái chủng loại kia hiệu quả tỉ như nhân vật khúc chủ đề ta muốn từ trong nhạc khúc liền có thể cảm nhận được nhân vật chi tiết bao hàm cá tính của bọn hắn trưởng thành kinh lịch cùng lữ hành nguyên nhân mà đây cũng là trò chơi chủ yếu hạch tâm nội dung tỉ như trong trò chơi phối nhạc ta cảm thấy lấy hỏa âm phương thực hiện ra khả năng càng thêm học tỏ vặt trạ vệ cũng không phải là truyền thống gì giờ bờ gờ nó có thể nói là một loại cách tân chi tác nó cần cũng không phải là dĩ vãng truyền thống giờ bờ gờ âm nhạc tỉ như sử dụng quản dây cung nhạc tiến đi đối p h ố i nhạc đổi mới để nó không ngừng lại tại truyền thống không khí bên trên dương thần đem sớm chuẩn bị sẵn sàng cùng trần cương kỹ càng nói rõ một chút đồng thời mở ra mang theo người lao động đem đã chế tác hoàn thành ọ c tỏ vặt trạ vệ biểu thị đệ mộ mở ra bao quát trò chơi phối nhạc còn có nhân vật cv đều đã hoàn thành mặc dù nhân vật tiểu truyện người thiết nguyên hoạ còn có kịch bản đều đã giao cho trần cương nhưng dương thần cảm thấy đều đã giao cho đối phương nhìn. đúng vậy hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề mà lại dương tổng ngươi nói ra đề nghị xác thực phi thường tổng ta nghĩ ta đã có một thứ đại khá ý nghĩ có lẽ ta có thể cho mỗi cái vai trò đo thân mà là một cái khúc chủ đề mỗi một vai đều là dùng một loại khác biệt nhạc khí như thần quan nhân vật này nàng khúc mục phong cách hẳn là loại kia đã có thể biểu đạt ra nữ tính ôn nhu cảm giác nhưng lại không mất thánh khiết cảm giác mỗi người kịch bản nhân sinh đều là một đoạn khác biệt đường đi nhưng nhìn như bọn hắn không có liên hệ nhưng trên thực tế lại đã sớm lẫn nhau đan vào một chỗ lại một lần nữa nhìn xem trò chơi kịch bản thông qua hình ảnh biểu hiện ra đây là không giống với văn tự biểu hiện trần cương trong nội tâm đã có một cái đại khá i ý nghĩ cả người hắn đột nhiên này đi lên mặt khác còn có chiến đấu khúc cũng cần tiến hành cải biến cùng nhân vật khúc không có khe hở kéo dài cái này cần làm ra rất trọng yếu điều chỉnh trần cương nghe trong máy vi tính chuyển tới âm nhạc nhỏ giọng tự nói sau hai giờ tiến hành tại chính phủ bình đài ký kết một phần hiệp nghị bảo mật về sau dương thần liền mang theo cương đản về nhà đối với trần cương có thể không thể làm ra mình muốn với nhạc dương thần cũng không có quá mức lo lắng làm nghiệp giới nổi tiếng giờ tờ g âm nhạc người chế tác cùng đ o à n đội dương thần tin tưởng bọn họ có thể xuất ra một cái hài lòng bài thi mà lại huống chi tại phối nhạc cái này một khối dương thần cho ra tiền tuyệt đối không hề ít cùng nghiệp giới đỉnh tiêm giá cả mặc dù kém một chút nhưng tuyệt đối không kém nơi nào chí ít đối với kỳ tích giải trí học tỏi mặt chạ về cái này một tờ đơn tuyệt đối là bọn hắn có thể xếp vào ba vị trí đầu thứ tự mà liền tại dương thần từ kỳ tích giải trí khi về nhà lâm g a i nhất tân tác thời không đã tại toàn bình đài chính thức t h ư ợ tuyến ngày 10 tháng 8. thời không đem bán sau ngày thứ ba ngay từ đầu nương theo lấy thời không đem bán nhiệt độ có thể nói là tăng vọt lâm gia i nhất tạo nên uy danh thời không xuya di chứng c h ố i lại thêm cải biến trước đó hiệp chế z i ờ bờ gờ t u y ể n hình trở thành a z i ờ bờ g còn cũng có chức cùng dương thần cái này năm nay độc lập trò chơi vòng h ắ t mã trong lúc vô tình miệng tháo đều là nhiệt độ chủ đề điều này cũng làm cho thời không trò chơi này có thụ chú ý đồng thời võng long đối với thời không đầu nhập cũng so trước đó thời không vòng muốn lớn rất nhiều xuất gia đầu tiên làm thiên võng long cùng trường an phòng làm việc cùng ngày liền tuyên b lượng tiêu thụ đột phá năm trăm l i n ngày thứ ba thời điểm tổng lượng tiêu thụ đột phá tám trăm l i n lượng tiêu thụ nhìn qua mặc dù khả quan nhưng là trên mạng người chơi đối với trò chơi này đánh giá lại có một loại lương cực phân hóa cảm giác thật h ú vị c â y đồ cả căn bản không dừng được ngẫu nhiên thuộc tính trang bị từ đầu mỗi một cái bột đều có kinh hỷ động tác nguyên tố phương diện làm được hoàn toàn chính xác rất bổng đả kích cảm giác cực kỳ trôi chạy nhưng cảm giác có một chút đã mất đi giờ tờ gờ trò chơi hương vị duy nhất niềm vui thú cảm giác liền là cày đồ thất vọng kịch bản miêu tả bối cảnh cực kỳ sự thi nhưng quá mức cường điệu đánh quái cày đồ đi trò chơi thời gian cơ hồ có hai phần ba thời gian là đang đánh trang bị bên trên cảm giác rất t ố ta t mà lại trò chơi còn có thể bốn người online cùng bằng hữu một người một cái nghề nghiệp cày đổ cả căn bản dừng lại không được liên quan tới trường an phòng làm việc còn có lâm gia nhất cái này một trò chơi dương thần cũng một mực đang chú ý thừa dịp vương á lương đang t r e o trọc c ư n g đản g dương thần len lén đem nàng đặt lên giường toàn bộ lột tốt lắm long nhãn cho ăn không còn một mảnh c h ỉ còn lại đen nhánh hột hoàn toàn chính xác có một chút lưỡng cực phân hóa muốn thiên về giờ vợ g có sự kịch bản biểu hiện ra nhưng là gia nhập ngẫu nhiên nguyên tố lại muốn cùng y xa ép như thế để người chơi không ngừng đi c gia tăng trò chơi lúc g i ả i dương thần thử chơi qua về sau cấp ra một cái tương đối tới nói tương đối khách quan cái nhìn bất quá cái này cách chơi ngược lại để dương thần nghĩ đến m ộ n g cảnh trí nhớ một loại trò chơi loại hình hắc ám thức cả cả cả trò chơi lâm g a i nhất cái này một trò chơi cách chơi hình thức liền cho dương thần một loại hắc ám thức trò chơi ký thị cảm so với kịch bản phía trên trò chơi chủ yếu hạch tâm điểm vui thú liền là đang cậy cả cả phía trên mà lại so với trên thị trường một đống lớn bắt chiếc the b í n đ ỉ n h óp y xa ác bên trong ngẫu nhiên nguyên tố trò chơi không hề nghi ngờ lâm g a i nhất nắm giữ đến hạch tâm điểm đó chính là không đơn thuần vì ngẫu nhiên mà ngẫu nhiên mà là tại khả khống phạm vi bên trong để hạt giống hàm số sinh ra cố định không đổi ngẫu nhiên số lại từ ngẫu nhiên số quyết định trò chơi bố cục cái này khiến trong trò chơi trang bị thuộc tính t h o ặ t nhìn là ngẫu nhiên nhưng trên thực tế thuộc tính từ đầu toàn bộ là tại một cái đại số liệu trong kho dựa theo hàm số hạt giống tiến hành ngẫu nhiên bố cục dạng này chỗ tốt lớn nhất liền là sẽ không xuất hiện cái gì cả lấy cả sau đó ngơi ư cả ra một cái vô địch trang bị hoặc là cả ra một cái vô hiệu từ đầu càng nhiều sẽ là rõ ràng là chiến sĩ trang bị sau đó cho ngươi thêm thuộc tính là trí lực rõ ràng là kỵ sĩ dùng trường thương sau đó thêm là ma pháp cầu sở trường chẳng qua nếu như đem những nguyên tố này tổ hợp lời nói cảm giác cũng thật có ý tứ dương thần nghĩ nghĩ trong đầu hiện ra mặc trọng trang áo giáp nắm lấy đại thuẫn cử kiếm pháp sư nghĩ tới đây dương thần không khỏi cười ra tiếng l i ê n nhìn trường an phòng làm việc bọn hắn hậu kỳ làm sao lấy hay bỏ đến cùng là thiên về cả cả cả nguyên tố vẫn là trở về chính thống đến kể chuyện xưa phía trên đi dương thần cười cười đem trò chơi quan bế sau đó đang lục mình chính phủ trò chơi người chế tắc tài khoản tiến vào trò chơi hành nghề người trong diễn đàn nhìn xem nghiệp giới có cái gì tin tức vừa mới đưa vào xong mật mã dương thần liền gặp được một cái nhựa tợ lặt tiệp chén nhỏ bày tại trước mặt trên bàn phím quay đầu đi chỉ gặp đĩu ngôi vương á lương ôm cương đ à n thẳng tắp nhìn qua dương thần chơi mệt rồi không có việc gì vậy ta đi bồi cương đ à n tốt dương thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ đưa tay muốn ôm quá cương đ à n đẹp cho ngươi cũng không biết lưu cho ta một điểm c h ậ n nhìn dương thần một chút vương á lương quay người từ trong tủ l ạ n h xuất ra một túi long nhãn giao cho dương thần được, được được cho ngươi lột cho ngươi lột dương thần nhìn lên trước mặt long nhãn cười, cười. đem nhựa tợ lạt tiệp trong chén hột ngược lại đến bên cạnh trong thùng rác sau đó bắt đầu lột ra duy nhất một lần xuất ra hai viên long nhãn sau đó lột một viên phóng tới nhựa tợ lạt tiệp trong chén lại lột một viên phóng tới mình trong miệng a người còn ăn tổng cộng chỉ một điểm này điểm ta một viên còn không ăn đâu trông thấy dương thần cử động vương á lương cảm giác không thể nhịn lập tức đem cương đản ném đến bên cạnh trên mặt đất sau đó nhào lên trên giường đi đưa tay vặt lấy trong túi còn lại long nhãn gâu gâu nhìn xem trên giường đùa dỡn hai người cương đản bằng trên sàn nhà ngơ ngác kêu hai tiếng chương bốn mươi hai sau đó trong một đoạn thời gian liên quan tới thời không nhiệt độ không ngừng lên cao các người chơi đối với trò chơi này đánh giá cũng càng phát ra lưỡng cực phân hóa mà xem như người chế tác lâm g i nhất đại khái là còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn thiên về phương hướng nào cho tới bây giờ trò chơi ngoại trừ đánh mấy cái m i ế n g b á vẫn là cái gì đều không thay đổi một bên khác liên quan tới kỳ tích giải trí bên kia phối nhạc đối phương trên cơ bản cũng đã tiến hành sửa chữa hoàn thành chuyên môn mời mấy cái rằng nhạc tiến hành âm nhạc diễn tấu có thể nói là tuyệt đối xa hoa đội hình thay thế nguyên bản phối nhạc tiến hành trò chơi thử chơi thể nghiệm dương thần lần này xem như hài lòng c u n g ngộng cảnh ký ức mặc dù cũng hoàn toàn tương tự nhưng cũng có một loại kỳ lạ cảm giác nhất là vũ nữ khúc chủ đề cùng thần quan khúc chủ đề mặc dù dương thần không rõ đến cùng là dạng gì kỹ xảo thậm chí liền ngay cả nhạc khí đều chỉ có thể nghe ra một thứ lạ k h á i nhưng loại kia giai điệu so sánh cùng cấp độ cảm giác dương thần minh bạch liền làm ì n h m u ố n cái loại cảm giác này thời không lượng tiêu thụ đột phá một trăm năm mươi vạn a đúng vậy à mà lại người chơi o n l i n e số lượng cũng không ít cho tới bây giờ đều duy trì tại ba trăm ngàn tả h ư u cái này m ấ i nhà truyền thông cho cho điểm cũng cực kỳ cao a tinh vân trong văn phòng trần xu còn có vương diệp bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận dương thần nhìn xem trên mặt bàn bao bên ngoài khảo thí đoàn đội vừa mới phát tới bờ u g e r liệt biểu nghe lấy bọn hắn thảo luận một đầu h a t tuyến một đám người đang làm gì đâu thảo luận vì cái gì không phải nhà mình trò chơi lại nói bọn hắn làm trò chơi thật là học tỏ bắt t r ạ m với em mà không phải thời không các ngươi như vậy chú ý lâm g i nhất thời không làm gì trò chơi của chúng ta là học tỏ bắt t r ạ m vào hệ a dương thần có chút bất đắc dĩ hướng phía bốn người nói dương tổng đây là chúng ta đối thủ cạnh tranh này mà lại gần đây cũng chỉ có thời không là làm giờ tờ gờ loại hình trò chơi đem bán lại thêm rất nhiều trò chơi truyền thông đều nhìn suy chúng ta a chân xu hướng phía dương tần h nói đúng à dương tổng mấy cái này trò chơi từ truyền thông còn coi chúng ta là thành bia ngắm đến cọ nhiệt độ nói cái gì phục cổ tích sẽ phong cách gì giờ tờ g liền là thời đại nước mắt khẳng định sẽ bị thời không cho dây ngay cả cặn cũng không còn vương diệp nghĩ đến trên mạng một chút ngôn luận cũng là có chút điểm tức giận bất bình nói như trước kia làm qua trò chơi khác biệt đối với trò chơi này mỗi người bọn họ đều là phi thường có cảm tình trông thấy trên mạng không ít người hắt trò chơi thời điểm đều là cảm giác được sinh khí rõ ràng trò chơi đều còn không có ra bằng cái gì đen như vậy liền dựa vào bản thân chủ quan cái nhìn sao cho nên đánh mặt trở về tốt nhất thủ đoạn l i ề n là dùng làm phẩm để chứng minh trước tiến hành trò chơi b ở u g chữa trị làm tốt chính chúng ta trò chơi đi dương thần lắc đầu nhìn về phía mọi người nói liên quan tới gần nhất trên mạng một chút luân luận dương thần mặc dù nhìn qua cũng bất quá nhiều để ý nhưng cũng không thể không hiểu đến nương theo lấy thời không lượng tiêu thụ đột phá một trăm năm mươi vạn không ít đều là đem lúc trước dương thần tiếp nhận trò chơi tinh không phỏng vấn còn có lâm g i nhất tại thượng hải độc lập trò chơi trên đại hội lại cho móc ra còn có không ít người trò chơi bình chắc đại vệ tại xã giao trên mình này công khai g è m pha dương thần lúc trước sau đó dùng đến thổi phòng thời không cũng không biết là những này lại v ề thuần túy cọ nhiệt độ vẫn là thời không phía sau marketing nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là bên ngoài nhân tố mà thôi làm trò chơi xuất sắc thời điểm những người này lại sẽ trái lại lưỡng ơi dương thần vô cùng rõ ràng đem mình trò chơi làm được càng tốt hơn đây mới là bọn hắn hiện tại phải làm hậu kỳ bờ hữu gờ chữa trị âm nhạc cùng cv c ắ m vào còn có quan hệ với tuyên truyền treo lơ biên tập cuối tháng bảy thời điểm trò chơi bản đầy đủ đã khai phát hoàn thành máy tính trước mặt tất cả mọi người nhìn màn ảnh bên trong hình tượng đều hưng phấn thảo luận trong trò chơi gia nhập đại lượng đặc hiệu trong sa mạc lưu động lóe lên quang mang hà cát còn có tinh tế tim mi nước quá tuyệt vời vương diệp cùng trần s u bọn hắn n h ậ n nghị bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn ra những vật này trên thực tế trong trò chơi còn có rất nhiều mỹ thuật phương diện vận dụng tỉ như tiêu cự quần sáng cùng tận lực hoài c ử u p h ở ả m bi p h ở ả m đong đưa hoa cỏ mô phỏng cảm ứng theo gió chập trần cây cối tại hai dây gạch men xứ mặt đất phản ứng tăng thêm một tầng chân thực q u ảnh những ngày nhìn như cởi quần đánh rắm cử động phối hợp với đại lượng sử dụng rời chụp chụp ảnh kỹ xảo chính là vì để hình tượng có một loại hư hào cùng chân thực dung hợp cảm giác đem chân thực cùng hư hảo giới hạn bị bắt đầu mơ hồ để thế giới chân thật nhìn giống mô hình để mô hình ngược lại càng thêm chân thực mà tại trong lúc này điểm thăng bằng là phi thường khó mà nắm giữ nếu như không phải có trong đầu mộng cảnh ký ức làm so sánh chỉ dựa vào chính dương thần trước mắt hắn là tuyệt đối không làm được loại hiệu quả này trò chơi phương diện đã có tương quan phát hành thương liên hệ chúng ta đàng hoa vong long còn có phượng hoàng cùng còn lại một chút nghiệp giới nổi danh phát hành công ty đều đối trò chơi của chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng dương thần nhìn xem đám người cười một cãi nói nghe thấy dương thần đám người phát ra một trận tiếng hoan hô không hề nghi ngờ tam đại đối với dương thần mới trò chơi hay là vô cùng hứng thú cho dù dương thần trước đó biểu lộ đây là một cái gì dở bờ gờ hơn nữa còn là ít x phong cách kia một loại nhưng rốt cuộc cũng có chiếc the bỉn đi n g ó c isa áp đ ạ t được thành công lớn ví dụ cho nên đa số trò chơi phát hành thương đối với dương thần cái này một trò chơi còn là cảm thấy hứng thú vô cùng cùng đoàn đội trò chuyện một vài thứ về sau dương thần cùng vương á lương liền mang theo cương đản chuẩn bị về nhà nguyên bản bởi vì lông thiếu dài còn rất xấu cương đản hiện tại ăn ngon uống ngon đã bắt đầu mọc lông so với nguyên lai、like、muốn xình đẹp hơn chúng ta trước đó cùng ngân hà mạng lưới hợp tác coi như không tệ. lần này không tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác rồi sao trên đường trở về vương á lương hướng phía dương thần hỏi vẫn là nhìn cụ thể điều kiện đi nếu như tam đại có thể cho ra so ngân h à mạng lưới khá hơn một chút điều kiện đương nhiên lựa chọn tam đại dương thần vừa lái xe vừa nói trước đó liên quan tới the b n đình óp isaac bọn hắn cùng ngân h à mạng lưới hợp tác hoàn toàn chính xác coi như không tệ nhưng lại không nợ ngân h à mạng lưới cái gì một cái the b n đình óp isaac có thể nói là để ngân h à mạng lưới được cả danh và lợi thậm chí nhưng từ kiếm tiền đi lên nói dương thần nói không chừng còn không có ngân h à mạng lưới kiếm được nhiều chỉ là phổ thông thương nghiệp hợp tác chưa nói tới ai thiếu ai bất quá tam đại bên kia cũng quá sức nếu như đây là một cái chủ lưu a d g có lẽ có the b i ế n đỉnh óp isa a c làm ví dụ chúng ta quyền nói chuyện sẽ lớn hơn nhiều nhưng ít sẽ phong cách lại thêm gì dờ g loại hình chí ít tại thương nghiệp ước định phía trên bọn hắn đến hạ xuống khoảng ba phần mười dương thần nhìn rất rõ ràng minh bạch bất quá rõ ràng về rõ ràng tham dọn một chút cũng là có chỗ cần thiết bất quá ta cảm thấy ngân hà mạng lưới còn có sở ca cũng sẽ không ngắn như vậy xem dừng xe ở cư xá trong gaza nắm cương đản xuống xe hai người vừa đi vừa trò chuyện dù sao chúng ta không thiệt thoi là được rồi vương á lương nhìn rất thoáng về phần tam đại không tam đại trong nội tâm nàng mới không có cái gì khái niệm đâu đúng chúng ta không thiệt thòi là được rồi nghe thấy vương á lương dương thần không khỏi lộ ra tiếu dung t r ư ơ n g bốn mươi ba hai ngày sau dương thần gặp được tam đại bên trong võng long phái già trao đổi liên quan tới đại diện phát hành người phụ trách bất quá không là trước kia trường thiếu minh mà là một cái gọi lý thanh trung nhân nhân vong long bên trong phụ trách giờ vợ gờ bộ môn chủ quản thật có lỗi cái này chia điều khoản chúng ta không thể tiếp nhận ngồi tại trong dạp nhìn núi phương mang tới hợp đồng dương thần lông mày không tự chủ nhữ lại vững xuống hợp đồng có chút không vui nói lần này đối phương ngược lại là không có tại trò chơi bản quyền phía trên đ ú n g tay nhưng chia điều kiện lại quá hà khắc rồi phần lớn trò chơi lựa chọn phát hành công ty chủ yếu là bởi vì có thể cung cấp một phần khả quan đại diện phát hành phí tổn đồng thời còn có thể cung cấp trò chơi đến tiếp sau phục vụ tỷ như tại các đại bình đái trên cộng đồng quản lý phản hồi vận danh o tỷ như người chơi có cái gì phản hồi cùng trò chơi nội dung đều sẽ có đại diện phát hành công ty trước tiên tiến hành liên hệ với phòng làm việc đoàn đội cùng thời đại cắt tóc đi công ty sẽ còn tiến hành chuyên môn thị trường marketing cùng quảng cáo tuyên truyền thậm chí còn bao quát đối với nghiệp giới con đường liên hệ mà không tuyển chọn đại diện phát hành công ty liền mang ý nghĩa ngươi đem trò chơi thông qua xét duyệt về sau mình đưa lên đến chính phủ bình đại cùng c ấ p đại bình đại mặc dù những n à y bình đại sẽ cho ngươi cung cấp tỷ như mở ho giờ cộng đồng người chơi cộng đồng mấy cái phục vụ nhưng quản lý phương diện vẫn là phải chính ngươi quản lý chúng ta đã cho ra rất cao thành ý ta tin tưởng đàng hoa còn có phượng hoàng cũng sẽ không mở ra so cái này càng thêm thành ý giá cả lý thanh cực kỳ chăm chú nhìn dương thần nói dương thần méo méo ngón trọ phải của mình suy nghĩ vài giây đồng hồ vẫn lắc đầu một cái ba trăm vạn đại diện phát hành phí tổn đồng thời bốn mươi năm rút thành sau khi nói đến đây lý thanh sắc mặt cổ quái nhìn xem dương thần ngay lý thanh báo ra tới số liệu dương thần có một chút điểm xấu hổ bởi vì kia chỉ có k h ô năm g đến 5.000 lượng tiêu thụ trò chơi liền là trước kia không có đạt được m ộ n g cảnh ký ức thời điểm hắn làm bất quá xấu hổ về xấu hổ điều kiện vẫn là phải tranh dương thần lắc đầu cái này cũng không giống nhau mặc dù học tỏ m ặ trả t vệ là một cái ít x e o gió gì giờ bờ gờ nhưng nó cũng không phải là giá thành nhỏ độc lập trò chơi nó liền là một cái thương n g h i ệ p hóa trò chơi đ ă n g lục trò chơi học phỉ cản web sẽ tin tưởng vong long cũng có thể trông thấy nó chi phí thực sự vượt qua ngàn vạn đây cũng là chúng ta nguyện ý mở ra điều kiện này nguyên nhân lý thanh bất vi sợ động nửa giờ sau từ quán cà phê đi tới dương thần lái xe về nhà liền như là trước đó giống như vương á lương nói trải qua cái này một lần dò xét ý vị càng đậm đàm phán dương thần không được thừa nhận một việc kia liền là mình bây giờ tại tam đại trước mặt còn không hề nói gì quyền mình cũng không đủ ảnh hưởng tam đại quyết định theo bí nị ngóc y sa ác lượng tiêu thụ phá trăm vạn cái này đích sắc là một cái không tầm thường thành tích nhưng cũng chỉ là không tầm thường mà thôi chỉ ít dạng này một cái thành tích còn chưa đủ lấy để tam đại đối mặt hắn thời điểm làm ra n h ư ộ n g bộ nghĩ, nghĩ dương thần hít mạnh một hơi tìm tới sổ t r u y ề n tin bên trong một cái mã số gọi tới ngân h à mạng lưới trong văn phòng sở ca ngồi tại máy tính trước mặt tiến hành n ọ c tọc ặ t chạm vào hệ thử chơi trên mặt tràn đầy n g i ý muốn cùng lúc này thả ở bên cạnh điện thoại di động vang lên bắt đầu mắt nhìn điện báo biểu hiện sở ca vội vàng kết nối mười phút sau sở ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười không có gì bất ngờ xảy ra trên cơ bản cái này một trò chơi vẫn là bọn hắn ngân hà mạng lưới lấy được t ít x e o gió di giờ cơ đ ợ mấy cái này nguyên tố thấy thế nào như thế nào là đã bị thời đại dòng lũ bao phủ trò chơi loại hình bất quá chờ sở ca chân chính chơi qua trò chơi về sau mới phát hiện cái này chính mình tưởng tượng bên trong giá rẻ trò chơi cũng không giống nhau mặc dù là ít seo phân cách nhưng là trong trò chơi bản thân tuyệt đối không phải một cái giá rẻ tồn tại tinh xảo hiện đại hình tượng kỹ nghệ cùng truyền thống ít sự kết hợp tựa như ảo n ộ n g đồng thời tám cái tính cách khác nhau nhân vật đường đi nhân sinh chủ tuyến nhìn như không quan hệ nhưng thông qua một chút chi nhánh liền sẽ phát hiện nhân sinh của bọn hắn đã sớm bởi vì một chuyện nào đó mà chặt chẽ liên tiếp đồng thời phối hợp nhiệm vụ phụ tuyến còn có nội dung chính tuyến chiến đấu bên trong lơ lửng văn tự cùng phối âm n ố i thoại biểu hiện ra một cái hoàn mỹ nhóm tưởng kịch duy nhất đáng ra thương thảo vấn đề kia chính là như vậy trò chơi có thể hay không kinh lịch thị trường khảo nghiệm một trăm năm mươi vạn đại diện phát hành phí tổn đồng thời ba thành lợi nhuận rút thành quy mô không nhỏ hơn năm trăm vạn thị trường truyền truyền đây là cuối cùng sở ca cùng dương thần đ ạ t thành hiệp nghị điều kiện này cũng coi là phi thường lưu việt mặc dù đại diện phát hành phí tổn cùng thị trường tuyên truyền tài chính khẳng định không có cách nào cùng tam đại bên kia mở ra điều kiện so sánh nhưng rút thành lại thấp rất nhiều đây cũng là rõ ràng nhà mình cùng tam đại con đường lưu lượng trên lệnh ngân h à mạng lưới làm ra n h ư ợ n bộ xét duyệt không có bao nhiêu ngoài ý muốn cầm xuống m ộ ư ơ i ba bình xét cấp bậc thượng t u y ế n chính phủ bình đ ạ i còn có ngân h à mạng lưới bình đại đồng thời lần này dương thần cũng có thể tại mình xã giao trên bình đại tuyên truyền một chút có the bín để ngóp ý xa áp thành công lại thêm trong khoảng thời gian này các loại đo lưu lượng trò chơi từ truyền thông nhất định phải đem học tỏ và chạm vào hệ cùng lâm gia nhất thời không gọi đối thủ giống như hai cái nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống đồng dạng để dương thần chính phủ tài khoản còn có thật nhiều người chú ý lại thêm bình thường phụ trách quản lý phương diện này vương á lương vận doanh rất tốt nhất là mua cương đản về sau mỗi ngày đem lần độn cương đản bảy vỗ một cái còn hấp dẫn thật nhiều người chú ý hiện tại dương thần chú ý độ đều đã đạt đến ba trăm ngàn người tà h ư u đem từ dương thần nơi này cầm tới biên tập tốt tuyên truyền video còn có nguyên họa thiết lập những vật này vương á lương toàn bộ thông qua dương thần tài khoản phát đưa ra ngoài tám vị lữ nhân đặc biệt cố sự mạo hiểm hoàn toàn mới giác quan thị giác gì giờ tờ gờ thể nghiệm học tỏ bạt trả vệ sắp chính thức t h ư ợ n g t u y ế n một mực chú ý dương thần mới trò chơi các người chơi trước tiên liền thấy liên quan tới hắn mới trò chơi tin tức đồng thời so với trước đó sớm nhận được vong long phương diện thời không vòng đột nhiên đánh lén lần này học tỏ bạt trả vệ thượng tuyến thời gian điểm liền chọn rất khá cùng thời kỳ trên cơ bản không có cái gì lôi cuốn trò chơi thượng tuyến lại thêm trước đó thời không trên cơ bản đã qua nhiệt độ kỳ tuyên truyền con đường cái gì ngân h à mạng lưới n ệ tiền xuống tới trên cơ bản tại trong ngắn hạn đều có thể nhanh chóng sáng tạo hắn nhiệt độ mà lần này ngân h à mạng lưới cũng không có giống như trước đó đồng dạng chủ đánh trực tiếp cùng video phương diện tuyên truyền rốt cuộc lần này cùng thời kỳ không có cái gì đối thủ tuyên truyền kinh phí đầy đủ không cần thiết như thế kiếm tàu thiên phong nói trắng ra là dẫn chương trình trực tiếp trò chơi là vì cái gì không phải liền là nhiệt độ sao ngươi bỏ tiền bọn hắn trực tiếp trò chơi của ngươi nhưng chỉ cần trò chơi của ngươi nhiệt độ đầy đủ cao bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đi trực tiếp đồng thời trò chơi không đủ ưu tú đưa tiền trực tiếp một lần vậy người khác cũng không có khả năng tiếp tục trực tiếp rồi mà trò chơi đầy đủ ưu tú coi như ngươi không trả tiền bọn hắn cũng sẽ tiến hành trực tiếp mà bây giờ dương thần cũng không phải trước đó vừa làm theo bị đình ngóc i sa a c thời điểm đồng dạng không có tiếng t â m gì một cái trăm vạn lượng tiêu thụ trò chơi lại thêm trước đó cùng lầm dai nhất chủ đề đều để hắn có được nhất định nhiệt độ phối hợp thêm ngân h à mạng lưới marketing hoàn toàn có thể đi bình thường nhất cũng là tối còn cần nhiệt độ kiến tạo lộ tuyến bất quá trò chơi bản thân phương diện khác biệt trước đó theo bị đình ngóc i sa a c lần này học tỏ mặt trạm với giá bán muốn c h ọ n vẹn so trước đó mắc hơn gấp đôi định giá khoảng chừng một trăm mười sáu nguyên đồng thời có được trò chơi âm nhạc giờ lờ cơ tập hợp bao giá bán một trăm ba mươi nguyên đối mặt cái giá tiền này không ít người chơi vẫn là nhao nhao tỏ vẻ ra là chất vấn chương bốn mươi b ố không phải đâu bán đắt như thế so the bị ninh đ óc isa ác trọn vẹn đắt gấp đôi đúng đấy ít xe họa phong đều là niên đại nào sản vật bán thế nào mắc như vậy à bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là cái này ít sẽ trò chơi làm sao chi phí cao như vậy cha xét một chút chính phủ đăng ký chi phí là ngàn vạn cấp trò chơi không phải đâu ngàn vạn cấp làm như làm trò chơi lại nói chỉ có ta chú ý tới sao video bên trong bờ gm thật tốt n g h e à lại là kỳ tích giải trí trần cương phụ trách âm nhạc bộ phận cảm giác trò chơi hình tượng hiệu quả cũng rất đồng á cảnh t u y ế t còn có sa mạc quan g ảnh đều đặc biệt đồng không ít người chơi nao h nhau bởi vì cái này giá cả mà nghị luận mà không ít trò chơi nghiệp giới người cũng một m ự c chú ý học tỏ mặt trạ vẽo hệ tại video thả ra trước tiên liền thảo luận dương thần cũng quá dám chơi đi vỡ ơ y mà thật bỏ ra ngàn vạn chi phí là một cái ít x e o trò chơi mỹ thuật vận dụng đặc biệt săn g chói mà lại trò chơi âm nhạc phương diện thật rất tuyệt trần cương cùng kỳ tích giải trí phối nhạc không phải thổi mặc dù quý nhưng hoàn toàn chính xác đăng giá mà dù sao đây là một cái ít seo trò chơi a mặc dù chi phí cực kỳ cao bao quát đặc hiệu còn có các loại quan g ảnh hình tượng đều là bỏ hết cả tiền vốn không thể không thừa nhận loại này p i x e l mỹ thuật biểu hiện phong cách mặc dù quá tuyệt vời nhưng cuối cùng b ả y biện ra thị giác hiệu quả dù sao vẫn là p i x e l a đại bộ phận người chơi có lẽ còn là sẽ không mua trường a trọng yếu nhất là trò chơi này bán quá đắt một điểm tuy nói đại khái chỉ cần bán ra năm trăm ngàn liền có thể hồi vốn nhưng số tiền này đều có thể tại các đại bình đài trên mua được đã đánh gãy ba a đại tác ai sẽ đi mua một cái p i x e l gió gì giờ t r ò chơi đúng à, từ chi phí chế tác trên là đã thoát ly độc lập trò chơi chi phí pha bi nhưng là từ hình tượng thị giác biểu hiện đến xem đối với phần lớn người chơi bình thường mà nói đây là cùng độc lập trò chơi cực kỳ giống nhau a không ít trò chơi nghiệp giới người đều là biểu thị nhìn suy tuy có trò chơi hình tượng mọi người trà trộn một chuyến này ít nhiều có chút hiểu do có thể rõ ràng nhìn ra được cái này tên là học tỏ bặt t r ạ vệ cũng không phải là vì phục cổ mà phục cổ thậm chí tại đơn thuần í tis phong cách bên trên tiến hành cát tân nhưng càng nhiều người vẫn là không coi trọng bởi vì í tis trò chơi vốn cũng không phải là chủ lưu c h ố n g chi còn là giờ tờ g loại hình bên trong gì giờ tờ g liền ngay cả vẫn luôn là phương diện này lâm g i nhất đều nói ra cùng loại hiệp chế giờ tờ g chế ước quá lớn a z ờ đờ gờ mới là tương lai chủ lưu lời nói dạng này một thời đại còn x u ấ t lại sản phẩm nghĩ như thế nào đều là loại kia lão cổ đồng đi dờ đờ gờ đã là t i ể u chúng cho chơi lại thêm một cái pit seo gió đó chính là t i ể u chúng t i ể u chúng trước đó thebin đình ó c isaac mặc dù là làm thô pit seo trò chơi nhưng xuất sắc sáng ý còn có rất có nhưng chơi tính ngẫu nhiên các h chơi đủ để cho các người chơi không nhìn hắn hình tượng nhưng dị dờ đờ gờ này chủng loại hình trò chơi loại này vì d i n g tốt một cái chuyện xưa trò chơi ngươi chẳng lẽ có thể hoàn thành bỏ ra đến tức chết ta rồi giá hỏa này bằng cái gì nói chúng ta bành trướng con chú trò chơi của chúng ta khả năng ngay cả ba trăm ngàn lượng tiêu thụ đều không đạt được trong phòng vừa mới tắm rửa qua uống song tóc vương á lương đ ỉ n h lấy mặt mảng nhìn lên trước mặt laptop trên tin tức rất tức giận nắm lấy con chuột ở bên cạnh quay hai lần phát ra một trận ba ba tiếng vang go go go bên cạnh ngồi phịch ở bên giường ngoắc ngoắc cái đôi cương đản bị giật n ả y mình đột nhiên têu đứng lên nhìn qua trên giường dương thần cùng vương á lương hai người đứng tê từ, từ trong ngăn kéo dương thần tiện tay cầm một cái tennis lớn nhỏ màu đỏ đồ chơi hướng bên cạnh ném một cái nhìn xem cương đản vui sướng hướng phía cầu đuổi theo về sau dương thần quay đầu nhìn trên giường vương á lương là ai phun chúng ta không biết trong diễn đàn người khác mở một cái thiệp vương á lương bị môi cực kỳ không vui nói nghe vương á lương nghe được lời này dương thần trên mặt không khỏi lộ ra không còn gì để nói biểu lộ một cái bình thường người đi đường n g ư ờ i thậm chí cũng không biết là nam là nữ phun liền phun đi n g ư ờ i tức giận như vậy làm gì thua thiệt hắn còn tưởng rằng là cái gì có chút danh khí trò chơi từ truyền thông lại hoặc là cái gì có sức ảnh hưởng người đến phun đây này bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng cùng thời kỳ có cái gì trò chơi bên trên không đáng tới g i m mình một cước mà lại tất cả mọi người là ngành nghề bên trong người không thâm cựu đại hận gì muốn chơi cũng là giở trò ai sẽ quang minh chính đại đến g i ố n g mình một tất c a cho dù có trừ phi đối phương thật là mất trí bằng không càng nhiều cũng là diễn trò vì tuyên truyền trò chơi lại hoặc là lưu lượng truyền thông đơn thuần dẫn chiến m à thôi được rồi đi đừng tức giận dương thần vỗ vũ, vũ vương á lương cánh tay loại người này mang tiết tấu nhiều người đâu hiện đang mắng chúng ta mắng cùng cựu nhân giết cha đồng dạng nói không chừng mấy cái đến lúc đó chúng ta trò chơi b á n cực kỳ tốt hắn đảo mắt biến đổi lại trở thành chúng ta chân thực p a n hâm mộ mà lại ủng hộ chúng ta p a n hâm mộ nhiều như vậy tại sao muốn nhìn thấy nói chúng ta nói xấu người đâu dương thần cười ôm lấy bên cạnh vương á lương tay từ đối phương dưới nách truyền đi bắt lấy cầm con chỗ tay mở ra xã giao bình đài tài khoản lúc trước tuyên bố tuyên truyền tin tức đẩy văn nhắn lại phía dưới có không ít từ the bị đỉnh óp y s a ác trò chơi này nhập hố các người chơi nao n h a u biểu thị ra đối học tỏa bặt trạ v ề ủng hộ cùng đối tinh văn phòng làm việc c ù n g hộ đồng thời còn có không ít người sợ hai than trong trò chơi pit cùng hiện đại hình tượng kỹ thuật kết hợp cùng trò chơi nguyên vẽ sợ hai than ta cũng biết ta nhưng chính là nhịn không được sẽ đi chú ý sao nhìn thoáng qua thời gian vương á lương ba một chút đem dương thần ôm nàng tay lấy ra sau đó lấy xu dương thần không khỏi im lặng so với trò chơi nghiệp giới đối với trò chơi này không coi trọng đã đại diện phát hành ngân h à mạng lưới thì là toàn con đường tiến hành quy mô lớn nhất mở rộng mà người chơi càng nhiều quan tâm cũng không phải đề tài mà là bản thân trò chơi nội dung ZZGD game bên trong ZZGD người Nghe ZZGD người gọi gần diễn chơi liên tới với tin nói lại có mới liên khai đàn bên nhóm lớn luận quan bín đỉnh óp nhất ra sa ra hòa một khe bạc thích thảo tỏ trạ tức phát tắc tỏ trạ rất vèo học hệ chế học hệ có óp lạc bạc áp bất quá chi phí đầu nhập vào hơn ngàn vạn mà lại là tại chính phủ trên bình đài xác định không phải s ư ở n g tự biên tự diễn cái chủng loại kia a thật đâu nhập vào ngàn vạn người chế tắc điên rồi đi nhiều tiền như vậy làm cái gì b i t x e l a không đúng hình tượng ta xem mặc dù là b i t x e l nhưng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa b i t x e l nói như thế nào đây trước kia những cái kia gì giờ tờ g g lên cổ lại để cho ta chơi kia b i t x e l hình tượng khẳng định là khuyên lui ta nhưng là cái này học tỏ mặt trạ v ớ i cho ta cảm giác cũng không có b i ế t bát như vậy mặc dù là b i t x e l nhưng lại đặc biệt xinh đẹp cùng dễ chịu có một nhóm chú ý học tỏ mặt trạ vệ các người chơi nao nhau, nhau bị tạc ra tiến hành thảo luận có thể tụ ở chỗ này trên cơ bản đều là ưa thích gì dở vợ g loại này hình trò chơi mà loại này hình trò chơi cho dù không muốn đi thừa nhận nhưng cũng không thể không nói hoàn toàn chính xác thoạt nhìn là mặt trời sắp lặn loại này hình trò chơi quá ít mà tốt trò chơi thì càng ít nương theo lấy chú ý học tỏ bắt chạm với người chơi tham dự vào càng ngày càng nhiều người tiến hành ý kiến giao lưu mà không ít người đối với học tỏ bắt chạm với trò chơi này đều hứng thú cùng sinh ra một chút hiếu kỳ chương bốn mươi lăm trưng hà ba mươi tư tuổi phổ thông một cái thích gì dở vợ người chơi khi còn bé trương hà gia đình điều kiện liền thật không tệ mà không sai gia đình điều kiện cũng làm cho hắn từ nhỏ đã tiếp xúc đến trò chơi cái này mới là đồ chơi mà hắn cũng là làm mười sáu bit thời đại hoàng kim người chơi g i ả dặn kinh nghiệm lúc kia bị giới hạn máy chơi game cùng máy vi tính cơ năng hạn chế cơ hội tất cả trò chơi đều là p i x e l phong cách mà zl tờ g tại lúc ấy bởi vì kỹ thuật thủ đoạn hạn chế là tốt nhất biểu hiện ra đề tài có thể nói pixel cùng zl tờ g loại hình trò chơi quán xuyên trương hà toàn bộ tuổi thơ giải trí kiếp sống tan học viết xong bài tập về sau ngồi tại máy tính cùng máy chơi game phía trước mở ra một cái gì giờ đỡ g thể nghiệm trong đó cảm động rung động cố sự đó chính là hắn trong một ngày vui sướng nhất thời điểm sau khi lớn lên hắn vẫn là một cái người chơi chỉ bất quá có thể làm cho hắn thể nghiệm đến trò chơi vui vẻ trò chơi lại càng ngày càng ít trang cảnh rung động hình tượng mô phỏng cảm ứng ba a hoàn toàn chính xác để người kinh ngạc nhưng lại không cho được hắn trước k i a cái loại cảm giác này nhiều nhất chơi một hai giờ liền chán ghét thậm chí rất nhiều trò chơi hắn liên kết cục cũng không đánh xong trực tiếp biến thành vui thêm một mà thú vị chú trọng nhiều người hình thức c ù vui. Vui cái cái So với những trò chơi này hắn càng ưa thích một chút có thể một người muốn chơi liền chơi gây mọ phơ lìn nhất là loại kia không cần quá cần kỹ thuật hiệp chế cùng sách lược loại hình trò chơi nhưng thật loại trò chơi này rất ít đi nhất là gizlg càng là không có người nào đi làm hiện tại nhiều nhất hắn cũng chính là khi nhàn hạ đợi chơi đuổi những cái kia ba a đại tác sau đó vẫn như c ũ chờ đợi mới trò chơi đem bán chơi trên mấy giờ có đôi khi kết cục đều không đạt hông liền đặt ở tồn kho bên trong hít bụi trước kia tuổi thơ thời kỳ lên cổ tiếp t h ụ qua ba a trò chơi hình tượng tờ ơ ý lệ hắn lại một lần nữa lật ra tới chơi hắn cũng chơi không nổi nữa những cái kia từng tại trong trí nhớ cảm thấy rất lợi hại rất tuyệt trò chơi hiện tại xem ra trung quy là thời đại vứt bỏ nước mắt mà những cái kia trong hồi ức mỹ hảo cũng cuối cùng chỉ là mỹ hảo ký ức mà thôi hoài niệm có lẽ không chỉ là trò chơi càng là kia một đoạn thanh xuân hồi ức nhìn xem cái này hóc tỏ bắt chạm với l à dạng gì a có lẽ sẽ thú vị đâu. Thực sự không được. cùng lắm thì coi như thành vui thêm một đi dù sao gần nhất cũng không có cái gì trò chơi muốn mua thở dài trương hà mở ra công cụ tìm kiếm đánh lên h g ọ c tỏ bắt chạm với hệ b ố chữ tiến hành lục soát rất nhanh trương hà đã tìm được n ọ c tỏ bắt chạm với hệ chính phủ trang web còn có tuyên truyền báo trước những tin tức này đơn giản khái niệm nguyên họa còn có tuyên truyền video nương theo lấy tinh vân phòng làm việc logo còn có thành tựu i phát hành thương ngân h à mạng lưới logo hiện lên hiệa t i n h mỹ nhân vật lập vẽ hiện hiện tiến vào trò chơi bên trong nương theo lấy nhẹ nhàng mgm trong trò chơi cảnh tuyết thành thị hoang g i ã hiện lên ở trước mắt hai dây ít xeo nhân vật cùng ba dây tràng cảnh xảo r ư ợ u kết hợp hình tượng để trương hà trong nháy mắt nhắc lên tinh thần tám cái mạo hiểm tám vị nhân vật chính đóng vai tám vị khác biệt lữ nhân kế thừa bọn hắn lực lượng phiền não cùng m ộ n tưởng họ bơ lip xe bờ nguyên do vong quốc kiếm sĩ ẩn c ư tại không đáng chú ý trong núi thôn nhỏ bên trong thẳng đến một lần nhân duyên tế hội để hắn lên đường truy tìm t h í quân phản quốc ngày xưa đồng bạn hắn sẽ một lần nữa tìm tới huy kiếm lý do sao nương theo lấy từng vị nhân vật giới thiệu cùng bên cạnh lập vẽ hiện hiện x ả o rượu hai d â pitseo nhân vật cùng ba d â tràng cảnh dung hợp còn có kia xuất sắc quan g ảnh cùng hạt đặc hiệu để ngồi trên ghế trương hà cảm giác được như là có một cỗ dòng điện xuyên qua thân thể đẹp mắt không trải qua ba a hình tượng tờ ơ y l ễ trương hà có thể rất rõ ràng mà nói loại này pitseo cũng không dễ nhìn nhưng khó coi sao trải qua pitseo giờ tờ g hoàng kim niên đại trương hà có thể minh s a n nói loại này pitseo phong cách trò chơi quả thực để hắn cảm thấy rung động nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là một loại cảm giác quen thuộc khi thấy cái này hai dê nhân vật cùng ba dê tràn cảnh xảo diệu kết hợp ít xe hình tượng thời điểm trương hà chỉ cảm thấy trước kia ký ức lập tức trong đầu toàn bộ bật đi ra trong trí nhớ những năm kia không bao lâu chơi qua ít xeo trò chơi trong đầu không phải là cái dạng này sao không nói ra được cái loại cảm giác này rõ ràng liền là ít xeo phong cách nhưng là loại này hình tượng thị giác để hắn thậm chí cảm giác được có một chút tê cả ra đầu nhưng hắn duy nhất có thể minh bạch một việc khả năng này liền là hắn muốn trò chơi tám cái vai trò tám bên trong khác biệt khúc chủ đề xuất sắc gâm thanh hữu diễn nghĩa những này lại là đã từng những cái kia gì giờ t gờ chưa từng mang cho hắn cảm thụ d h ư n g dân sơ mượn trời sinh cơ t r í cùng tinh thần có thể tại xấu nhất thời cuộc bên trong sống sót trải qua dòng dã mười năm chờ đợi cùng quan sát nàng nắm lấy cơ hội đối cựu nhân giết cha báo thủ đám kia có quạ đen hình sang người ta không còn cần n g ư ờ i sân khấu hiện tại ta muốn vì chính ta mà khiêu vũ nương theo lấy cái cuối cùng ra sân lữ nhân vũ nữ đang chẳng cùng kia để người kinh d i ễ m mgm chưng hà cả người tinh thần phấn khởi hắn có một chút nghĩ muốn biết rõ ràng những nhân vật này phía sau sẽ có những cái kia chuyện xưa t ỷ như kiếm sĩ ngày xưa đồng bạn vì sao lại phản quốc vũ nữ phụ thân lại là bị ai giết chết tuyên truyền treo lơ bên trong biểu hiện ra tám tên nhân vật tại cố sự kịch bản đang phát triển đến cùng có thể hay không bởi vì là một ít chuyện mà tập hợp một chỗ trình diễn vừa ra trầm đồng chập chủng sử thi kịch bản những vật này đều là để trương hà trong nội tâm hết sức tỏ m ọ chỗ không có bao nhiêu do dự mang theo một chút chờ mong trương hà mở ra chính phủ sân đấu lục x o á t học tỏ mặt t r ạ về trò chơi này sau đó đem nó r a nhập vào mua sắm trong xe duy nhất tiếc nuối sự tình đó chính là trò chơi mặc dù giá bán đã công bố nhưng không có mở ra dự bản chỉ có chờ đến thượng tuyến ngày đó mới có thể mua sắm bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì trương hà hiện tại chính là như vậy một cái cảm giác bất quá chờ đến hắn đặt chân lên gì giờ gờ diễn đàn game về sau nhìn xem gần như sắp muốn đồ bản diễn đàn cả người hắn đều sửng sốt chính phủ mời thủy quân trương hà theo bản năng nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn nhìn thấy phát bài viết người bên trong có mấy cái hắn rất quen thuộc ai đi về sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ này liên quan tới học tỏ bắt trả về tin tức tại ngân h à mạng lưới vận hành dưới tràn ngập như gzờ tờ gờ diễn đàn còn có trò chơi tinh không loại hình trang web đối với quảng cáo đưa lên ngân h à mạng lưới vẫn tương đối có tính nhắm vào đưa lên đa số học tỏ bắt trả về thụ chúng quần thể nhiều khu vực tỷ như trải qua pitse hoàng kim niên đại đắng kêu hoài cựu người chơi già dặn kinh nghiệm mặc dù dương thần biểu thị đây là một cái thương nghiệp trò chơi mục tiêu quần thể cũng không phải là đơn thuần định vị tại những cái kêu hoài cựu người chơi già dặn kinh nghiệm nhưng phục cổ p t s e do chế tác vẫn là có rất rõ ràng nhằm vào đ ặ thù đương nhiên dạng này tuyên truyền ngoại trừ nhằ chủ dương thần còn có vương diệp cùng trần xu bọn hắn trong công ty mật thiết chú ý trò chơi phát triển mặc dù là game họ phơ lìn nhưng nếu như xuất hiện một chút trọng đại bờ ug vẫn là phải ngay đầu tiên tiến hành chữa trị phổ thông như từ đầu sai lầm hoặc là một chút thần nấp chi nhánh bờ ug xuất hiện vấn đề cái kia có thể chậm dần một chút chữa trị thời gian nhưng nếu như dính đến nội dung chính tuyến không cách nào tiến hành tiếp áp tính m ở u g vậy liền liền muốn đầu tiên là thời gian tiến hành loại bỏ cho dù sớm đã để chuyên môn khảo thí đ o à nội đ tiến hành qua nội bộ khảo nghiệm nhưng m ở u g loại vật này cho tới bây giờ đều không phải nói khảo nghiệm qua liền không có rất nhiều rất nhiều nhân tố đều có thể dẫn đến trò chơi m ở ug xuất hiện đối với cái này vương diệp cùng lý nhiên còn có diệp bân bọn hắn thì là tập mãi thành thói quen trước kia làm trò chơi thời điểm trò chơi đem bán sơ kỳ đừng nói làm thêm giờ liền xem như liên tục cả ngày lợi trong phòng làm việc đều là chuyện thường xảy ra thật sự là khốn không đi nổi vậy liền ghé vào công vị trên ngủ một lát sau đó bắt đầu tiếp tục chữa trị trong trò chơi mở ug vì cái gì hai mươi bảy tuổi vương diệp nhìn tựa như là ba mươi bảy tuổi không chính là như vậy nấu đi ra sao làm việc d ư ớ i cùng người chơi chú ý bên trong học tỏ v ạ t t r ạ vệ chính thức mở ra toàn trên bình đài tuyến chương bốn mươi sáu cả giờ học tỏ v ạ t t r ạ vệ chính thức tại toàn trên bình đài tuyến mở ra trả tiền thông đạo cùng đao l o a t thông đạo đồng thời cùng thời kỳ thượng tuyến còn có mấy khoản còn lại loại hình trò chơi Có m ộ trò ít tên giận cũng không là ấ t t lớn loại lại kia, mà r chơi loại hình cùng học tỏ bạc về cũng không phải cùng một loại hình học cùng cũng tỏ trạ vệ khai ô không n cùng hình, g phải loại một s biệt bao nhiêu xung đột. Trò chơi khai đột. Trò lắm cũng có không xung phát thời gian cùng mộng cảnh trong trí nhớ so sánh kia là nhanh không biên giới nhưng cùng còn lại một chút công ty cùng phòng làm việc trò chơi so trên thực tế học tỏ bắt chạ vệ tốc độ đã rất chậm nay cũng chủ nếu không phải trò chơi khai phát hoàn cảnh có khó khăn dường nào mà là nửa đường bao quát mỹ thuật còn có ống kính vật dụng cùng phối nhạc đều trải qua nhiều lần sửa chữa mà bản thân học tỏ bắt chạ vệ nhận chú ý vẫn là thật nhiều mặc dù l à ít xéo di g i g nhưng rốt cuộc khai phát trò chơi này dương thần Trước c đó ò những c lời này vừa vặn đem một ngày trước tại thượng hải độc lập trò chơi đại hội đã nói hiệp chế cùng thượng đế thị giác những ngày hệ thống đều là thời đại để lại nước mắt tương lai giờ vờ g phát triển lãm hội khuynh hướng a giờ v g lâm gia nhất đánh một cái miệng dập tử hiện tại lâm g i nhất thời không đã thượng tuyến không thiếu thời gian mà lại tiếng vọng cũng, cũng không tệ lắm mặc dù có rất nhiều người chơi biểu thị có chút không giống như là giờ bờ gờ nhưng lượng tiêu thụ là chứng minh tốt nhất lượng tiêu thụ tính gộp lại đột phá 170 vạn bộ không cứ gọi được bạo tặc nhưng tuyệt đối là n h i ệ tiêu t trò chơi cái nào sợ không phải cùng thời kỳ thượng tuyến nhưng vẫn sẽ có không ít người đem hai trò chơi so sánh mà nương theo lấy học tỏ gặt chạm v ề thượng tuyến sớm tại trước đó liền đã chú ý trò chơi này người cũng bắt đầu nhao nhao quan sát đồng thời cũng không ít người chơi nhìn xem náo nhiệt bọn hắn muốn biết cái này ít xeo gió trò chơi đến cùng có cái gì tư bản có thể bán một trăm mười sáu khối tiền mặc dù nói cái giá tiền này cũng không quý thậm chí so trước đó lâm gia i nhất thời không còn muốn tiện nghi hơn hai mươi khối tiền nhưng ở đại đa số người chơi trong ấn tượng đây là pit cell trò chơi bằng cái gì một cái pit cell trò chơi người dám bán đắt như thế không phải đem chúng ta người chơi xem như bé heo đến làm thịt người coi người là heo nhà máy a cũng không biết ngày đầu lượng tiêu thụ có thể có bao nhiêu sờ lấy bên cạnh trên ghế đ ặ n thép vương á lương có chút khẩn trương nói hai dính mục nhiễm phía dưới vương á lương cũng minh bạch ngày đầu lượng tiêu thụ đối với một trò chơi đến tiếp sau vẫn là rất trọng yếu đầu tiên liền là tuyên truyền phía trên tại trải qua tuyên truyền điều kiện tiên quyết ngươi ngày đầu lượng tiêu thụ số lượng không dễ nhìn đến tiếp sau tuyên truyền đều không cứng nổi làm tốt chuẩn bị xấu nhất chính là đoán chừng ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ không quá tốt nhìn dù sao cũng là gì giờ tờ gờ trò chơi hơn nữa còn là pit seo phong cách dương thần đến lúc đó một điểm không lo lắng cười một cái nói lần này không phải xuất từ đối với mộng cảnh ký ức lòng tin mà là dương thần thật cảm thấy không cần thiết đi lo lắng bởi vì hắn cảm thấy mình làm được trước mắt hắn phạm vi năng lực bên trong mọi chuyện cần thiết m ộ n g cảnh trong trí nhớ một chút làm người lên án tỉ như kinh phí không đủ dẫn đến tám cái vai trò không có quá nhiều nội dung hỗ động cho dù là làm ẩn tàng tuyến đem tám người c ố sự nối liền sử thi kịch bản cũng hơi có vẻ bình thản những n à y tại hắn chế t á c quá trình bên trong đều tiến hành đền bù lập vẽ nguyên họa âm nhạc phối nhạc phương diện mặc dù cùng nguyên bản cũng không giống nhau có địa phương còn có một chút điểm sai cách nhưng dương thần cảm thấy cũng không có mất đi loại kia linh hồn mà lại hệ chiến đấu thống trên dương thần thì cũng là một chút ưu hóa để chiến đấu bên trong nhân vật có được tinh xả n g bất q u n hiển nhiên ngộng cảnh t trong trí nhớ người chế tác cũng nghĩ đến điểm này động tác kỹ năng còn có bị công kích động tác phản hồi liền không nói trong trò chơi tinh tế timidis thị giác biểu hiện thậm chí còn để nhân vật quần n áo tóc sẽ sinh ra bị gió thổi động hiệu quả đều là dùng để che giấu chiến đấu sử dụng ống tính phóng đại kỹ thuật chi tiết không đủ nhưng rốt cuộc đây là phụ trợ thủ đoạn nghiêm túc đi quan sát còn có thể phát hiện một chút t ì vết làm được mình trước mắt năng lực có thể làm tốt nhất trình độ loại tình huống này nếu như thất bại kia dương thần cũng không có lời gì nói bất quá ngươi làm gì làm một cái dạng này trò chơi không phải cực kỳ không gặp may sao nghe chính dương thần đều nói ngày đầu lượng tiêu thụ có thể sẽ không quá tốt vương á lương có chút kỳ quái hỏi đại khái liền là có thể không thua thiệt tiền tình hôn dưới đi làm mình muốn làm trò chơi đi dương thần nghĩ, nghĩ nói chọn chúng đọc tỏ vặt trạ vệ trò chơi này thời điểm hắn kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy liền là đơn thuần cảm thấy cái này sáng tạo cái mới cùng phục cổ di dở bờ gờ đặc biệt lợi hại hắn thật muốn muốn lẳng ra về phần lượng tiêu thụ kiếm tiền hay không đây là hắn thứ hai thời gian mới suy nghĩ đến thật muốn chỉ vì kiếm tiền mà kiếm tiền lời nói trong trí nhớ có rất nhiều để hắn đều cảm thấy nạp tiền hệ thống làm rất nhiều bức trò chơi đều không thể so với trong hiện thực một chút trò chơi phải kém nhưng những trò chơi này dương thần cũng không phải là rất muốn đi làm theo bín định ó c isaac đã để hắn kiếm được khả năng trước kia hắn cả một đời đều đã không kiếm được tiền hắn hiện tại cảm giác mình rất thỏa mãn có xe có phòng còn có một cái yêu mình người. không phải nói đã đ ố i tiền không có cảm giác chút nào có thể kiếm tiền để cho mình cao hơn cuộc sống tốt hơn ai lại không muốn đâu có thể kiếm tiền tình h ô n giới làm mình thích trò chơi đây mới là dương thần nghĩ việc cần phải làm về phần kiếm nhiều kiếm thiếu cái này liền lại nói một cái rất ngây thơ cùng hoang đường ý nghĩ nếu như không có ngộng cảnh ký ức nhưng có ngộng cảnh ký ức tồn tại dương thần cảm thấy mình hẳn là có thể đạt thành loại này mục tiêu đi vậy còn ngươi ngươi có cái gì nghĩ muốn đi làm sự tình sao dương thần ánh mắt nhìn chăm chú lên người bên cạnh đương nhiên là có a nghĩ tới điều gì vương á lương nhìn xem dương thần mặt đột nhiên đem đầu liếp về bên cạnh đi khuôn mặt cũng biến thành có chút hơi đỏ lên là cái gì ta giúp người a dương thần nói rất chân thành ban đầu hắn cảm thấy mình khả năng không có năng lực nói ra một câu nói như vậy nhưng hắn hiện tại cảm thấy mình hẳn là có thể làm được đi chỉ cần nguyện vọng của nàng không phải cái gì quá mức khổng lồ thực hiện nguyện vọng của mình nghe dương thần vương á lương nghĩ tới điều gì đầu đi l ò n g vòng ta cũng nghĩ học làm trò chơi trầm mặc mấy giây sau quay đầu lại đột nhiên đem đầu dán tại dương thần trên bờ vai vương á lương dùng rất thấp thanh n m nói đồng thời ở phía sau còn có một câu nàng không có nói ra làm trò chơi cũng tốt mở công ty cũng tốt kỳ thật cũng không đáng kể chỉ cần chúng ta có thể một mực tại cùng một chỗ liền tốt ta ai dương thần nghe thấy lời này sửng sốt một chút hển i nhiên không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nói như vậy nhìn xem rán mình bà vai vương á lương ngồi trên ghế dương thần tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra m ỉ m cười nhẹ nhàng ô m đối phương tốt ta đến lúc đó đến dạy ngươi go, go go bên cạnh ngồi trên ghế đạn thép phát hiện đột nhiên liền không ai cho nó xoa bót nhìn chung quanh một chút cuối cùng chằm chằm lên trước mặt ô n cùng một chỗ nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân ngơ ngác kêu hai tiếng lúc này o a một trận gieo h ò từ bên ngoài văn phòng chuyển đến sau đó tiếng bước chân rồn rập vang lên dương tổng dương tổng lượng tiêu thụ ra mang theo hưng phấn thậm chí ngay cả môn đều quên gõ lập tức đẩy cửa ra trần x u khuôn mặt bỏ bừng một mặt kích động vào vào nhìn lên trước mặt ôm hai người xông tới trần x u đột nhiên liền ngây dại dừng lại hai ba giây sau đó lấy lại tinh thần ngay cả bận bịu lui ra ngoài sau đó bột một tiếng đem cửa đóng lại chương bốn mươi bảy được rồi đi đừng có đồ bảo một giờ lượng tiêu thụ cực kỳ cao sao dương thần nghe một lần nữa vang lên tiếng đ ậ p cửa bung ra tại vương á lương lường hắn một cái trong ánh mắt đứng lên mở cửa vừa cười vừa nói cổng trần xu vẫn là vẻ mặt kích động nhưng ánh mắt lại quay tròn tại dương thần cùng bên cạnh nằm sấp trên bàn đầu tựa vào trên cánh tay vương á lương thân bên trên qua lại l ư ớ t nhìn đúng dương tổng ngân h à mạng lưới bên kia đã đem thống kê báo cáo phát cho chúng ta một giờ toàn bình đài lượng tiêu thụ tổng cộng ba vật phẩn trần xu mười phần kích động nói được rồi đi ta đã biết bất quá tiệc ăn mừng trong khoảng thời gian này là không đ ủ mấy cái trò chơi tình h u ố n ổn định lại về sau ta lại đặt trước khách sạn mang các người đi dương thần cười một cái nói. trò chơi ngành nghề trò chơi đem bán sơ kỳ liền là cực khổ nhất một đoạn thời gian bởi vì cần tiếp tục quan sát trò chơi đem bán sau người chơi phản hồi t ỷ như địa phương nào trị số độ khó có phải thật vậy hay không quá cao sau đó địa phương nào có bờ u g xuất hiện những này đều phải tiến hành đến tiếp sau đẩy đưa miếng và tiến hành chữa trị sau đó còn phải chú ý đến một vấn đề đó chính là đến tiếp sau đẩy tặng miếng vá có thể hay không đem người chơi lưu trữ cho làm mất đi hiệu lực một giờ lượng tiêu thụ ba v n phần cái số này là nhiều hay là ít đợi đến trần su rời phòng làm việc đóng cửa lại về sau vương á lương cũng không giả làm đà điều Ngẳng đầu một đôi một mắt to t r ự c câu câu n h ì n n qua d ư ơ g t h ầ n Coi như là bình n h ư là t ờ g đi, y b u n g p i tối n c đi Vương Lương cạnh, véo một m ư ơ n Cùng g n hai giờ đem một chút chi tiết mở ug miếng vá loại hình đồ vật chữa trị hoàn thành cùng ngân h à mạng lưới bên kia còn tại trực ban nhân viên công tác tiến hành giao tiếp dương thần cùng vương diệp bọn hắn cũng tiến hành tác thẩm mặc dù đã là d ạ n g sáng nhưng vương diệp bọn hắn hay là vô cùng hưng phấn cả người tinh thần đều cực kỳ phấn khởi đây không phải bọn hắn hành nghề làm cái thứ nhất hạng mục nhưng cũng tuyệt đối là bọn hắn làm vui vẻ nhất một cái hạng mục không cần bởi vì bộ thương mại môn lãnh đạo khoa tay múa chân tiến hành nội dung trò chơi cải biến không cần bởi vì là nguyên nhân khác để trò chơi trở nên thành bọn hắn không muốn nhìn thấy cái dạng kia được rồi tạm thời hẳn là không có chuyện gì ngày mai mọi người thả một ngày nghỉ cũng không cần tới công ty ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút dương thần nhìn xem đám người cười một cái nói đám người cùng dương thần lên tiếng chào về sau nhao nhao rời phòng làm việc mấy cái tất cả mọi người rời đi sau dương thần đi đến trong văn phòng nhìn xem nằm sấp trên bàn ngủ t i ế p đi vương á lương đi qua nhẹ nhàng vô vô mặt của nàng nên tỉnh đi về nhà ngủ ô kết thúc sao n ử a h i ế p mở mắt ra ngồi xuống nuốt vớt ánh mắt của mình vương á lương lẩm bẩm để ngươi về trước đi ngươi không phải không làm đem máy tính đóng lại dương thần đem một chén nước cấm phóng tới trước mặt của nàng sau đó dùng mũi chân nhấc nhấc cưng đ ạ n cái mông đem nó đánh thức tất cả mọi người tại trên cương vị ta làm sao có ý tứ một người đi trước sau vương á lương đĩu môi nói từ ngày đầu lượng tiêu thụ cùng cho điểm đến nhìn hạng mục thành công là khẳng định liền nhìn cuối cùng có thể bán ra bao nhiêu phần bọn hắn tiền thưởng mấy cái đến lúc đó hội chúc mừng thời điểm cùng một chỗ phát đi dương thần hướng phía vương á lương nói hạng mục kết thúc thêm tiền thưởng đây là chuyện rất bình thường đương nhiên là có một chút s ư ở n g nhỏ xưa nay sẽ không phát chính là về phần chia hoa hồng bình thường trò chơi hạng mục cũng là cơ hồ không có chỉ có một ít không coi là nhỏ hạng mục sẽ có chia hoa hồng thuyết pháp nhưng tham dự chia hoa hồng cũng chỉ có chủ muốn chế t ắ c người chủ bày ra cùng chủ trình những ngày h ạ c h tâm cương vị trọng yếu đồng dạng cương vị nhiều nhất cũng chỉ có tiền thưởng mà thôi、Tốt. vương á lương gật gật đầu hai người nắm cưỡng đản đem đèn đóng lại về sau khóa cửa rời đi công ty mặc dù đã là dạng sáng nhưng toàn bộ sản nghiệp trong viên các c ò n có không ít là đèn sáng đồng thời cũng không ít vừa mới tan tầm người rời đi các học tỏ bắt chạm vệ ngày đầu lượng tiêu thụ một năm vạn trên thực tế cái thành tích này đã tốt vô cùng nhưng so sánh thời không ngày đầu lượng tiêu thụ nhưng vẫn là kém khoảng chừng nhiều gấp ba nếu như song phương không có giao tế gì còn chưa tính nhưng mấu chốt chính là có thật lớn giao t a hơn nữa còn là chủ đề m á n h lưới m ộ ư ơ i phần kia một loại một nháy mắt không ít sớm nhìn suy học tỏ bắt chạm v ẻ hệ người đều nhảy ra ngoài quả nhiên g z g g cùng ít xem trò chơi căn bản cũng không có thị trường ngày đầu lượng tiêu thụ một năm vạn đều bị thời không cho nghiền thành tạp bã nói qua trò cười người nào đó nói qua a ggg mặc dù là kỹ thuật phát triển t r à lưu nhưng truyền thống di vờ giờ g loại hình cũng tuyệt đối không phải kết thúc các người chơi cũng không phải là không thích giờ g mà là người chế tắc cũng không có chế tạo ra trong lòng bọn họ bên trong muốn giờ g nương theo lấy ngày đầu học tỏ bắt chạm với lượng tiêu thụ ra l ỏ một nhóm thực hiện liền không coi trọng trò chơi này người trong nháy mắt tại từng cái bột b a thỏ đầu ra bất quá vẫn là có không ít mua học tỏ bắt chạm với người chơi tiến hành đối trò chơi viện hộ một đám trò chơi khả năng đều không có chơi qua người ngay ở chỗ này ngủ con gà nói học tỏ b ắ chạm về tuyệt đối là năm gần đây chơi từng tới làm tốt chơi gì giờ g một trong ô chơi tốt nhất D -d -d -d -d g i ờ ngay đầu lượng tiêu thụ một năm vạn nghe nói chỉ là chi phí liền hơn ngàn vạn rồi lại tính đến tuyên phát chi phí phí tổn những n à y đường cuối cùng đ ừ n g hợp thành bạn đều thu không trở về nhà thừa nhận không bằng thời không rất khó sao đối mặt ủng hộ học tỏ bắt chạm v ớ i hệ dân mạng liền làm một câu lượng tiêu thụ không bằng thời không mà đồng thời tại trường ăn trong phòng làm việc lâm g i nhất cũng ngồi trước máy vi tính thể nghiệm lấy học tỏ bắt chạm vào hệ đang nhìn đối thủ cạnh tranh trò chơi a cửa ban công bị đ ẩ y ra không có góc cửa toàn bộ trường ăn trong phòng làm việc cũng chỉ có làm lâm g i nhất bạn nối k ố chắc thành có thể như vậy、ừ. đúng bọn hắn trò chơi ngày đầu lượng tiêu thụ là nhiều ít nhìn xem đã đao l o a t tốt lắm trò chơi lâm gia i nhất cười cười hỏi mặc dù tại ngoại giới biểu thị cùng dương thần không có xung đột song phương quan hệ cũng không h n g bét thời không cùng học tỏ v ạ trả t vệ cũng không có cái gì quan hệ thù địch nhưng trong nội tâm lâm gia i nhất trên thực tế cũng rất khâm phục nhất là trước đó thời không vòng bị the bị nịnh óp ý xa ác cho đánh nổ đằng sau thượng hải độc lập trò chơi đại hội hắn chân t r ư ớ c vừa mới nói gì giờ g là thời đại còn s ấ t lại sản phẩm a g i mới là tương lai chủ lưu sau đó lại bị người tranh cãi một chút muốn nói trong nội tâm không điểm lòng hào thắng đó là không có khả năng nghe người khác nói tựa như là một năm vặn đi di dờ t r ò chơi có thể lấy được cái thành tích này thật không tệ đây cũng là năm gần đây thành tích tốt nhất bất quá cùng chúng ta thời không vẫn là không kém thiếu chắc thanh cười một cái nói gần đây vẫn bận liên quan tới thời không đến tiếp sau nội dung đổi mới đối với trò chơi này hắn hiểu rõ thật đúng là không nhiều t i ê u đoán chừng bọn hắn có phiền t h á i lâm g a i nhất nghĩ đến trước đó câu chuyện không khỏi lộ ra nợ nụ cười nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không thấy bởi vì hắn đã tiến vào trong trò chơi đi màn này cùng u i tiến vào trong trò chơi x á chương đ ị n q h n bốn mươi tám nương theo lấy chọn chúng mới trò chơi bắt đầu hiện ra ở trước mặt là một bộ thời trung cổ phong cách bức tranh lớn trên bản đồ tám người vật lá cờ đối ứng có thể chọn chúng làm chủ yếu kịch bản m u quýt tùy tiện chọn chúng một cái thương nhân lá cờ tiến vào trong trò chơi nhìn xem xuất hiện ở trên màn ảnh hình tượng lâm gia nhất không khỏi ngồi ngay ngắn trước đó tuyên truyền video hắn cũng không có đi nhìn bởi vì hắn một mực tin tưởng vững chắc trò chơi tốt xấu tuyên truyền video là có lựa gạt hiệu quả đến cùng chơi vui hay không chỉ có ở trong game mới có thể nhìn ra được nguyên bản hắn còn rất hiếu kỳ trò chơi này ngàn vạn chi phí đến cùng là tiêu tại đi nơi nào phối nhạc văn bản biểu hiện vẫn là cv nhưng bây giờ hắn hiểu được trong đó đoán chừng không ít đều tiêu vào mỹ thuật tài nguyên phía trên một bên chắc thanh nghe thấy lâm g i nhất kinh ngạc tự nói cũng b u lại mấy cái nhìn thấy học tỏ bặt t r ạ vệ hình tượng về sau giống nhau là lộ ra kinh ngạc còn có ý bên ngoài biểu lộ đem hai dê nhân vật cùng ba dê tràng cảnh dung hợp phụ tá hiện đại chụp ảnh đặc hiệu lọc kính cùng quang ảnh lại thêm đặc thù mắt cá ống kính cùng rời chụp chụp ảnh kỹ xảo làm trò chơi ngành nghề loại s ờ lăn lộn bò tầm mười năm l á o tiền bối chắc thanh cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra màn này đặc điểm cũng không phải là xinh đẹp hiếm thấy cũng không phải kinh diễm không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể nói để bít xe họa phong thấy vô cùng dễ chịu nhưng cái này liền đã đủ lâm gia nhất căn bản không có nghĩ tới bít xe trò chơi lại còn có thể làm thành dạng này bản thân đầy đủ hd bít xe lưới có hoa văn ba động chân thực mặt biển thậm chí nương theo lấy gió nhẹ thổi tới lâm gia nhất còn nhìn thấy mặt nước hoa văn ba động cùng tận lực làm thành phục cổ ít xe o loại kia rơi tâm thức có cây đ o n g đưa phục cổ cùng hiện đại hai loại biểu hiện kết hợp cái này khiến lâm gia nhất cảm giác được có một loại không thể tưởng tượng nổi đánh vào thị giác cảm giác một cái mới cửa lớn tại lâm gia nhất trong lòng mở ra nguyên lai、like, ít sẽ trò chơi có thể làm thành dạng này đương nhiên đây là lâm gia nhất nhìn thấy cái này ít sẽ phong cách trò chơi cảm thụ bởi vì hắn hiểu trong đó tầng sâu hàm nghĩa đối với đại đa số phổ thông người chơi mà nói nhìn thấy loại này hình tượng phong cách ấn tượng đầu tiên đại khái lì là、I. cũng không tệ l ắ mặc nha. m dù là pit seo lưới đồ phong cách nhưng lưới đồ cũng không có nghĩa là thấp giải giống độ toàn bộ trò chơi vẫn là l ư ớ i hd cách thức chế tác tại địa phương cần như tuyền đơn chứ hạn tia siêu cao chất làm lập vẽ mấy cái liền là hiện đại hd mà lưới đồ bộ phận bối cảnh gia nhập đại lượng chi tiết cùng khác biệt độ nét nhân vật cũng làm ra trước đây trò chơi so sánh khó xử lý biểu lộ động tác mấy cái chi tiết biến hóa hai cái này kết hợp lại thành làm một loại phục cổ nhưng lại không cổ láo biểu hiện lực đối với pit sẽ trò chơi biểu hiện mà nói cơ hồ là một loại cách tân sáng tạo cái này không chỉ là một cái đem mục tiêu cực hạn tại yêu thích gì giờ tự g người chơi quần thể trên trò chơi hít một hơi thật sâu lâm gia i nhất hướng phía bên cạnh t r á c thanh nói nếu như là cùng the o b i ế n đình óc y xa ác giống như vậy làm rõ, ó tia trò chơi này coi như kịch bản cho dù tốt cũng chỉ có thể trở thành tiểu chúng nhưng loại này phục cổ lại không cổ lão hình tượng phong cách thủ chúng liền muốn rộng khắp nhiều hơn từ một loại ý nghĩa nào đó đây coi như là trọng tân định nghĩa một đời mới p i x e l phong cách mặc dù loại này định nghĩa đối với đại đa số công ty mà nói đều là không có gì dùng thật đúng là tùy hướng a mang trên mặt cười khổ lâm gia nhất lắc đầu cảm thắm nói loại này phục cổ lại không cổ lão hình tượng phong cách làm sao tới nện tiên tới a có thể làm thành ba dê lại nhất định phải làm thành hai dê cùng ba dê kết hợp xell đây không phải tùy hứng là cái gì chỉ làm xell nhẹ vốn trò chơi độc lập công ty ra không d ậ y nổi số tiền này có tiền có thể làm loại phong cách này công ty cũng không cần thiết làm như vậy so với nghiệp giới người sợ hãi than dương thần đối với pis trò chơi hình tượng cách tân phổ thông người chơi nghĩ liền muốn đơn giản nhiều như là trương hà đồng dạng chỉ là trông thấy k i a phục cổ pis cùng hiện đại họa phong kết hợp ba dê tràn cảnh cùng hai dê nhân vật xảo diệu kết hợp liền đã nhắc lên ký ư c gợn sóng mà nhịn không được chặt tay bây giờ đã đắm chìm trồng trong thế giới game lao ra hỏa nhóm so sánh phổ thông không có trải qua p i x e l gì giờ tờ gờ niên đại đó các người chơi có một ít bởi vì nhiệt độ còn có the b í n đỉnh óp ý s a áp cái này ưu tú cho chơi mà vào h ồ học tỏ mặt trạ với hệ người chơi giờ này k h ắ c này cũng không khỏi đến sợ hai than lên trò chơi tới hình tượng xuất sắc sao cũng không xuất sắc quả thật có hiện đại hình tượng kỹ nghệ gia nhập tỉ như chân thực hạt đặc hiệu nước thậm chí mỹ luân mỹ hoán tuyết lớn lại hoặc là hành tẩu trong sa mạc kia hiện ra quang mang hạt cát nhưng rốt cuộc đây là lưới hình ảnh pit e l cho dù là hd phân biệt lưới đồ nhưng vậy vẫn là pit e l chỉ là cùng phổ thông giá rẻ ít xeo gió so sánh học tỏ bạt chạm với ệ bên trong ít cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái thậm chí rất nhiều không thích ít phong cách người chơi nhìn thấy học tỏ bạt chạm với ệ giống như vậy làm hình tượng về sau mặc dù không sẽ lập tức liên thích nhưng ít ra có thể tiếp nhận cũng không ghét Vừa i trưa một ngày trước tăng ca đến nửa đêm trần xu từ trên giường đứng lên đi đến trong thư phòng nhìn xem mình năm nay vừa mới thi đại học kết thúc phóng túng mình đánh lấy trò chơi đệ đệ trần nhiên không có chút nào lưu tình đem con chuột từ trong tay của hắn cướp đi làm gì a lão tị một mặt mộng bức nhìn xem trần xu đem con chuột từ trong tay của mình cướt đi trần nhiên cực kỳ muốn phản kháng một chút nhưng phán đoán một chút trong nhà địa vị hắn liền cực kỳ quả quyết nhận sợ biểu hiện ra một mặt dáng vẻ vô tội nhìn xem ta khai thác trò chơi mới nhất đánh giá à còn có ngươi không lại ưa thích chơi đùa sao ngươi làm sao không chơi ngươi lão tỷ ta khai thác trò chơi trần xu lý trực khí trăng nói ta lại không thích chơi g i dở tờ gờ trò chơi mà lại pit sẽ họa phòng trò chơi có gì vui cũng rõ ràng trần xu công việc đối với học tỏ mặt trạ vợ hệ trò chơi này hắn cũng có nghe thấy ngay từ đầu bởi vì chính mình lão tỷ quan hệ hắn còn thật chú ý nhưng về sau rất nói là pit sẽ phong cách về sau hắn liền lười đi chú ý thậm chí liền ngay cả tuyên truyền phát ra báo trước video cùng bộ phận biểu thị đều không có chú ý đây đều là niên đại gì còn làm ít xem phong cách đây không phải gây sao liền xem như mình lão tỉ ở công ty mình lao tỉ phụ trách mỹ thuật cũng đừng hòng để hắn chơi một chút và lão tỉ ngươi không phải không thế nào chơi đ ủ a sao làm sao trò chơi của ngươi bình đài trong số tài khoản nhiều như vậy trò chơi mà lại lúc giải cũng đều thật giải ngươi lúc nào chơi nhìn xem trần xu đang lục tiến chính phủ sân đấu bên trong một đống lớn trò chơi tồn kho cùng góc trên bên phải biểu hiện trò chơi thị trường lập tức trần nhiên liền kinh ngạc c ô người việc chơi cần không chơi không đ ợ c công đều đoạn là ty phát, một t h gian trước ta không ngày công tăng giờ giờ phải mỗi tối, mới ta ca nhà trước ty đều về ở suy a đùa o trong Liên là trong công ty chơi đùa xem phim tìm linh chơi phim công Trần ty tìm cảm. xem x rất thành thật、nói. Tốt như nói. ậ v Đi Đây chơi phim. làm game xem h k ô nghĩ p ả i tiền làm thêm giờ.、Trần、nhiên miệng hà lớn. Người là làm lớn. hà còn có Trần n thêm h g suy nghĩ nhiều mặc dù công ty phúc lợi rất tốt nhưng loại này làm sao có thể cho người phát tiền làm thêm giờ rốt cuộc đây coi như là tự phát thức làm thêm giờ cũng không phải công ty yêu cầu trần xu lướt mắt bất quá đón xe phí tổn cùng bữa ăn khuya phí tổn công ty ngược lại là có phụ cấp cùng thanh lý nói đến đãi ngộ phương diện này trần xu thật hài lòng tiền lương phương diện mặc dù chỉ là bình thường nhưng công việc hoàn cảnh không khí còn có áp lực những vật này thật so với mình trước đó ở một nhà công ty game tốt hơn nhiều lắm c h ỉ ít sẽ không cho mình một đống lớn nhiệm vụ mặt ngoài nói đến đây tuần nhiệm vụ lượng làm xong liền ok nhưng trên thực tế không mỗi ngày 996 n g ư ờ i căn bản kết thúc không thành về phần tăng ca tiền lương công ty lại không muốn n g ư ờ i tăng ca là chính n g ư ờ i bởi vì kết thúc không thành lượng công việc tự phát tăng ca mà lại càng quan trọng hơn là trần xu cảm thấy mình có thể học được rất nhiều đồ vật t h như trò chơi khái niệm vẽ sáng tác đây đều là trước kia nàng không có cơ hội đi làm mặc dù công việc bây giờ lúc dài giống như trước kia thậm chí có đôi khi còn càng muộn nhưng trần xu lại cảm giác được vô cùng có nhiệt tình bởi vì nàng rất rõ ràng cái này là đối với mình một loại nạp điện tôi ta ngươi làm xong gọi ta a có chút tiếp mới nhìn xem máy tính trần nhiên trong nội tâm t h ở dài được rồi được rồi chương bốn mươi chín nhìn xem đã lắp đặt tốt lắm trò chơi trần xu tiến vào trong trò chơi nương theo lấy bờ gm vang lên nhìn xem trong trò chơi thế giới trần s u tức liền đã không phải lần đầu tiên chơi nhưng trong nội tâm vẫn là không thể ư ớ c chế xuất hiện một trận kích động nhân vật còn có trang cảnh đều trải qua tay của nàng a có là nàng phụ trách thiết kế khái niệm nguyên họa có là nàng cùng bao bên ngoài đoàn đội lớn sở cùng một chỗ thương lượng thảo luận cho ra nương theo lấy trần s u mở ra trò chơi bên cạnh trần nhiên không nói chuyện bất qua ánh mắt vẫn không tự chủ được đặt ở trên màn ảnh máy vi tính dù sao điện thoại cũng không có cái gì chơi vui còn không bằng nhìn xem cái trò chơi này đến cùng là thế nào dù sao cũng là mình lao tỷ công ty làm ra màn à y ngủ trên giường trần nhiên, mặc dù chưa nói tới kinh động như gặp thiên nhân lập tức liên thích nhưng cũng sẽ không chán ghét đi ngủ trên giường trần nhiên trong nội tâm thầm nghĩ mà đồng thời nội dung trò chơi cũng đang tiến hành bên trong chấm thấp lời bộ bạch nương theo lấy trò chơi khẩn trương âm nhạc vang lên mười năm trước đêm ấy ba nam nhân xâm nhập gian phòng chất vấn rẻ họ phờ dị hơn tước nó là như thế nào vận hành chính là một kiện phi thường chuyện thú vị không phải sao trên thế giới này phát sinh mỗi sự kiện đều có thể phân loại làm hai cái đơn giản thuộc loại một trong số đó một cái là có thể biết được sự tình một cái khác là tốt nhất đừng biết được sự tình chỉ sợ ngươi lần này lựa chọn cái sau nương theo lấy không phải dài lắm kịch bản an nỉm màn hình dần dần lâm vào h ắ tám đồng thời làm tuyển định nhân vật chính vũ nữ bắt đầu lời bộc u bạch tự thuật ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đêm ấy có được quạ đen tiêu ký ba nam nhân một cái k ắ c tại tay trái trên cánh tay một cái k ắ c vào trên cánh tay phải còn có một người k ắ c ở trên cổ cái này ba nam nhân bẩn thỉu ăn mục nát đ ộ n vật tựa như kền kền đồng dạng bọn hắn đem phụ thân từ ta sinh mệnh mang đi ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên báo thù kịch bản sao rất cũ a nghe xê vây giọng nói kịch bản trần nhiên trong nội tâm nghĩ đến bất quá phối âm thật rất có cảm tình mà lại bờ gm ờ cũng thật là dễ nghe bất quá cái này phối âm có một chút quen thuộc tựa hồ ở đâu nghe qua trần nhiên có chút hiếu kỳ nói đương nhiên phối âm là mời chuyên nghiệp cấp một phối âm diễn viên tiến hành phối âm bao quát trò chơi âm nhạc cũng là mời nổi tiếng làm khúc gia còn có châu âu bên kia nổi tiếng giàn nhạc tiến hành thu chỉ là cv cùng phối nhạc nghe nói liền xài hơn ba trăm vạn đâu trần xu rất tự hào nói ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm trần xu cũng bị giật này mình nhưng rất nhanh nàng liền biến thành tự hào mình tham dự trò chơi chỉ là phối nhạc cùng cv liền xài ba trăm vạn ngưỡng bức không về phần có đáng giá hay không dù sao lại không phải mình dùng tiền mình cân nhắc nhiều như vậy làm gì hơn ba trăm vạn trần nhiên con mắt t r ừ n g lớn liền cái này t ít x e o trò chơi tại phối âm cùng phối nhạc phương diện liền xài nhà bọn hắn một bộ phòng tiền không để ý tới không hỏi kinh ngạc trần nhiên ngồi trước máy vi tính trần xu còn đang chơi trò chơi nam sấp ở bên kia nghe lời kịch trần nhiên mới mẹ kình đi qua sau liền cảm giác giống như là nhìn một cái phim truyền hình đồng dạng thời gian dài như vậy đều không đánh nhau rồi thật nham chắn a quá trình chậm như vậy sao ngay từ đầu bởi vì đặc biệt ít x e hình tượng phong cách mà cảm thấy hiếu kỳ trần nhiên cảm giác đến mức hoàn toàn thể nghiệm không đến trò chơi này niềm bùi thú duy nhất để hắn tương đối mong đợi đó chính là làm cái k i a không chế vũ nữ lao già h ẹ m lúc nào mới có thể lĩnh cơm hộp nương theo lấy kịch bản thúc đẩy vũ nữ phát hiện ngày xưa cự nhân giết cha hung thủ manh mối tiến hành truy tung tiến vào cống thoát nước sau ám lôi chiến đấu rốt cái này hình thức chiến đấu như trước kia gì giờ tờ g ợ loại kia hiệp chế hình thức chiến đấu giống như hoàn toàn không g i ố n g a một mực chú ý trò chơi trần nhiên nhìn màn ảnh bên trong chiến đấu chẳng diện trên cơ bản cũng minh bạch đại khái kỳ thật cũng thật đơn giản liền là mỗi cái vai trò có được một cái phòng ngự hậu thuẫn đem phòng ngự hậu thuẫn đánh vỡ quái vật lực phòng ngự liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống đồng thời lâm vào cùng loại hôn mê trạng thái nhưng thời gian nhất định về sau cái này khiên phòng vệ lại sẽ khôi phục mà mỗi cái vai trò thì là có thể gia tăng một cái bờ tờ điểm số dùng để thu hoạch được n g bên ngoài hành động hoặc là cường hóa kỹ năng Muốn cân nhắc đến người chơi sách lần ư ợ c cùng chế tốc tích đến độ, đó đủ nhanh nhanh phá phỏng, vẫn khống phỏng nhất là là lũy l phá phá sau tờ một duy bờ thứ ạ o t à này làm n lượng kinh khủng tổn thương. Cái này bột làm sao khó như vậy à? Lần h khó h đại Cái bột vậy sao hai chết tại vũ nữ chương một bột chi phối người trong tay trần s u ván trách một chút sau đó nhìn thoáng qua thời gian rời khỏi trò chơi lúc đầu bình thường liền không t h ế nào chơi đùa cho dù dựa theo dương thần phân p h ó chơi đùa càng nhiều chỉ là đối với mỹ thuật phương diện g i á m thưởng cho nên tại trong máy vi tính nàng đều nội trí một cái máy sửa chữa vì chính là có thể không lãng phí thời gian đang cày treo loại chuyện này phía trên có thể càng nhanh thể nghiệm đến toàn bộ trò chơi bao quát bên trong mỹ thuật thực tế ứng dụng lần thứ nhất chơi học tỏ vặt trạ véo hệ trước mặt tiểu q u á i còn tốt nhưng đánh tới một thời điểm trần s u thật sự là điên cuồng cho không ngay từ đầu còn có một chút kích động chết hai ba lần về sau trần s u liền có chút cảm giác nhàm chán tốt máy tính cho ngươi chơi đi ta ra ngoài cùng bằng hữu d ạ n phố đ ừ n g mỗi ngày ghé vào trên máy vi tính cẩn thận thành tìm không thấy bạn gái chỉ có thể ôm trang giấy người lao bà mập trạch nhìn thoáng qua đằng sau nằm lì ở trên giường trần nhiên đóng lại trò chơi sau trần xu dỗi lưng một cái tiến hành thuyết giáo một chút mập trêo chọc ngươi rồi lại không giết người phóng hỏi không thể so với một chút xã hội cặn bã bại hoại tốt hơn nhiều liếc mắt trần nhiên phản bác lại nói ta nhiều lắm thì cái chạch nhưng còn chưa có bắt đầu mập đi mặc dù không có cơ bụng cái gì nhưng cũng không có bụng nhỏ à nói cũng có chút đạo lý trần xu suy tư hai giây cảm thấy mình bị thuyết phục khoác khoác tay được rồi đi mình chú ý một chút đừng đem con mắt cho làm cà thị nói xong cầm lấy bên cạnh túi sách trực tiếp đi ra ngoài mấy cái trần xu sau khi đi trần nhiên một cái đi nhanh lẹn đến máy vi tính trước mặt cảm ơn trời đất máy tính rốt cục trở lại trong tay ngồi tại máy tính trước mặt c h ỉ cảm thấy tinh lực của mình toàn bộ biến thành m á t trần nhiên một mặt đắc ý biểu lộ bất quá cái tia trò chơi lập vẽ thật đúng là rất đẹp a trần nhiên ngồi tại máy tính trước mặt nhìn xem trên mặt bàn o c t ỏ l mặt t r ả với hệ đồ tiêu trong lòng thầm nghĩ được rồi xử lý trước cái kia thai to mặt lớn lao ra đi nhìn tặc buồn ô n nghĩ đến trước đó chiến đấu trang diện cùng mình nhìn thấy một chút kịch bản trần nhiên trong nội tâm làm ra một cái quyết định hai mươi phút sau máy tính trước mặt nghe âm hưởng bên trong vũ nữ bờ gm trần nhiên chỉ cảm thấy mình nổi ra gà đều mau ra đây cáo biệt đã chết đi hào hữu cầm lấy đã ẩn nhẫn mười năm m Vũ n chương năm mươi ngày thứ hai võng long trò chơi làm trong nước cùng đàng hoa phượng hoàng tịnh xưng tam đại võng long trò chơi zlg phát hành bộ lý thanh cảm xúc cũng không khá lắm không có cái gì tốt trò chơi a zlg trò chơi thị trường tại heo rút cho dù a zlg cũng coi là một cái trong đó phân loại nhưng cùng truyền thống fts trò chơi những ngày so ra vẫn là tranh lệch rất rõ ràng nhất là bọn hắn là giờ bờ g phát hành bộ nếu là bộ nghiên cứu nhà mình vong long sinh ra mấy khoản a giờ g đại tác thỏa mãn gờ i tuyệt đối là không thành vấn đề nhưng mấu chốt ngay tại ở bọn hắn là phát hành bộ a ngoại trừ gần nhất lâm gia nhất hai khoản giờ bờ g cho chơi cái khác trò chơi liền không có quá nhiều để ý giờ g thị trường vốn là tại héo rút nguyện ý làm này chủng loại hình trò chơi phòng làm việc cùng công ty càng ngày càng ít nơi nào có nhiều như vậy tốt trò chơi cho ta đào móc đi mà lại hàng năm cho ta nhuộn bộ chỉ tiêu cứ như vậy lớn tốt trò chơi trước mắt kém trò chơi không cần đến cái này ai chịu nổi a lý thanh trong lòng tràn đầy bị khuất nghĩ tới đây lý thanh lại nhớ lại chi trước đó không lâu nói một cái trò chơi hạng mục học tỏ gặt chạm vẽ hệ tựa như là cái này một trò chơi đi nguyên bản một cái the bị n đ ỉ n h óp isaac trở thành hàng năm độc lập trò chơi hắc mã nhất cử cầm xuống trăm vạn lượng tiêu thụ nghe nói hắn tân tắc là zvg ngay từ đầu hắn còn thật coi trọng nhưng về sau kết quả đối phương muốn làm gì pit c e l vẫn là zvg cái này để lý thanh bó tay rồi đây là lấy được thành tích bành t r ư n g đi pit cell zvg cảm giác hoàn toàn là bị thị trường vứt bỏ hai cái để tài đi lúc ấy nghe được tin tức sau lý thanh liền hoàn toàn không coi trọng đối phương nhất là chơi đến thành phẩm trò chơi về sau lý thanh thì càng bó tay rồi không phải truyền thống trên ý nghĩa p i t s e l phong cách mà là cực kỳ tỉ mỉ chế tác cái chủng loại kia nhưng lại thế nào tỉ mỉ ngươi vẫn là p i t s e l à? mà lại chế tác chi phí hoàn toàn có thể làm tinh xảo hơn ba d đây không phải khởi quần đánh giá sao có thể làm ba d làm như làm loại người này nếu là tại v o n g lòng chân cũng phải bị đánh gãy đồng thời đối phương trào giá cũng rất cao trò chơi chi phí để ở chỗ này không sai phía trước cũng lấy được một ít thành tích không sai nhưng nếu như ngươi làm vẫn là the b í nịnh đ ó c ý xa á c loại kia trò chơi kia lý thanh không nói hai lời liền có thể đánh nhị quyết định tiến hành lợi ích nội bộ đây cũng là tại chức quyền của hắn bên trong nhưng ngươi một cái ít sẽ phong cách gì giờ bờ gờ đây không phải gây sao lắc đầu lý thanh bật máy tính lên tiến vào nghiệp giới trong đám nhìn xem có cái gì lớn chuyện phát sinh 999 vừa mở ra bầy giao diện lý thanh đã nhìn thấy phía sau tin tức số lượng miệng của các ngươi đều là gặt lính sao mình đem qua tựa như là hơn một giờ mới ngủ à cái này một điểm nhiều đến tám giờ s á n g chung các ngươi trò chuyện ra chín trăm chín mươi chín tin tức một mặt nít dương dấu chấm hỏi mặt biểu lộ lý thanh ấn mờ g rút chát học tỏ mặt trạ với trò chơi này vờ ơ y mà bán nhiều như vậy phần kỳ thật cũng không phải không thể đoán được mặc dù là p i z z e l i giờ tờ g trò chơi nhưng cùng phổ thông ít sẽ phong cách hoàn toàn khác biệt mà lại mấu chốt nhất trên thị trường chưa bao giờ này t r ù n g loại hình trò chơi đúng vậy à hệ chiến đấu thống nguyên tố cũng càng khuynh hướng sách lược tỉ như bờ tờ điểm số ứng dụng một hiệu m i ệ p sắt bột cực kỳ có cảm giác thành công a nhưng là cũng không trở thành thành loại này bạo k h ả n đi nếu không phải trò chơi tinh không khóa lại tài khoản cùng bài thi thẩm duyệt bình luận cơ chế ta cũng hoài nghi tinh v â n phòng làm việc cùng ngân hạ mạng lưới mua thủy quân k h i thật thật muốn chơi qua cái trò chơi này liền biết trò chơi này bán được lửa không phải không nguyên nhân phối âm cv đều là xa hoa đội hình lập vẽ những phương diện này làm được cũng không tệ kịch bản mặc dù có chút cũ thậm chí có thể nói là khuôn sao cũ nhưng lại ám hợp thuần chính vương đạo kịch bản nhưng cũng không phải vừa lên đến liền cứu vớt thế giới cái chủng loại kia mà là từ tám người mục tiêu đem nó xuyên kết hợp lại đúng a đây cũng là một cái gặp may đi trước mắt chủ lưu trò chơi trên cơ bản kịch bản đều là cái gì cứu vớt thế giới chừng cứu nhân loại người chơi hoàn toàn chính xác có một chút thị giác m ệ n h mọc ốc tỏ bạt chạm với hệ thành bảo k h o ả n rồi ngày đầu lượng tiêu thụ không phải mới một năm vạn sao lý thanh ngây ngẩn cả người cũng không nhìn bầy người ở bên trong tiếp tục trò chuyện cái gì mà là trực tiếp đóng lại g g i ú t chat mở ra một cái chuyên môn lượng tiêu thụ thống kê trang web ốc tỏ bạt chạm với hệ lượng tiêu thụ 5 năm năm vạn hai ngày lượng tiêu thụ 5 năm năm vạn phần mình con mắt bỏ ra nhìn xem lượng tiêu thụ thống kê trên web sai danh liệt thứ nhất trò chơi lượng tiêu thụ số liệu lý thanh cả người đều ngây ngẩn cả người năm năm vạn phần lượng tiêu thụ ngày đầu tiên lượng tiêu thụ một năm vạn vậy nói rõ ngày thứ hai trực tiếp bán ra bốn trăm l i n n phần đây là danh tiếng nổ tung lý thanh đầu góc có chúc mộng đây không phải một cái gì giờ gờ trò chơi sao đây không phải một cái bít seo gió trò chơi sao cái này không phải là tiểu chúng người chơi cùng h o a n sao dựa vào cái gì trò chơi này có thể bán đi nhiều như vậy vô số ý nghĩ đột nhiên phun lên lý thanh trong đầu ngơ ngác n g ồ i tại chỗ ngồi trước mặt lý thanh cảm giác mình hoàn toàn không hiểu rõ nương theo lấy học tỏ mặt chạ với lúc ôn là ở giữa dài ra trong trò chơi ở ngươi chơi trước mặt cũng trầm chậm triển khai tám vị lữ nhân không có ngay từ đầu liền gánh vác cứu vớt thế giới sứ mệnh liền như là người bình thường đồng dạng mỗi người đều có mình tiểu mục tiêu vì tìm kiếm mất tích sư phó thợ săn vì báo thù vụ nữ vì truy t r a ngày xưa chân tướng vong quốc kiếm sĩ muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài thương nhân mỗi người đều có một cái độc lập cố sự cố sự này không phải cái gì cứu vớt thương sinh liền là việc quan hệ chính mình sự tỉnh nương theo lấy mỗi một vai kịch bản triển khai cùng kỳ tích giải trí cùng trần cường chuyên môn đặt trước chế khúc chủ đề để người chơi có thể vùi đầu vào những nhân vật này cố sự bên trong nhất là so với nguyên bản n g ộ n cảnh trong trí nhớ học tỏ hoặc chạ vặt trạ ở trong đêm cho phía trên dương thần gia tăng tám người lẫn nhau liên hệ không còn là đơn phần một người là nhân vật chính mấy người khác tất cả đều là tay chân chuyện xưa tại một đoạn này nhân sinh đang đi đường bọn hắn bởi vì vì một số việc nhỏ mà gia nhập vào một đội ngũ bên trong giúp đỡ cho nhau nâng đỡ lại hoặc là nửa đường tạm thời rời đi về điểm này mặt dương thần tham khảo rất nhiều mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi cùng sự vật t h như tại nhóm tượng kịch bố trí phía trên dương thần cực kỳ đại trình độ tham khảo một cái phải n ổ phẹn tạ xỉ sau trò chơi cùng một bộ tên là quyền lợi trò chơi phim truyền hình cái này làm cho cả trò chơi kịch bản cũng càng thêm chặt chẽ tương、liên. mặc kệ gzvg ì vẫn là a dvg nếu như không phải treo đầu dê bán thịt chó trên thực tế cũng là vì g i ả n g tốt một cái cố sự mà học tỏ mặt t r ạ n vệ chính là như vậy một trò chơi cho dù nhìn như vương đạo kịch bản có hơi có vẻ t ụ c t sáo cuối cùng cố sự vẫn là vây quanh báo thủ cứu rỗi cứu vớt vương đạo kịch bản nhưng từ tám cái vai trò người kinh lịch c ắ t vào cái này cho người chơi một chút không giống thể nghiệm trò chơi này tặc chơi vui ít xem hình tượng ngay từ đầu ta là cự tuyệt nhưng vào tay sau mới phát hiện rất xinh đẹp cảnh tuyết còn có trong sa mạc tương đương chân thực hạc cắt cùng phản xạch quá m n h thật quá đẹp kịch bản cảm giác cũng đặc biệt động mặc dù ta lựa chọn là đạo tặc tiểu ca ca làm nhân vật chính nhưng mỗi người cho ta cảm giác đều là nhân vật chính chơi lấy chơi lấy liền bị chuyện xưa của bọn hắn hấp dẫn lại nói vũ nữ tiểu t ỷ t ỷ cái kia khúc chủ đề nhớ tới thời điểm ta nổi ra gà đều đi ra vừa mới chơi đến vũ nữ tiểu t ỷ t ỷ đánh chết chi phối người nơi đó ta quyết định ta muốn đem trên thân tất cả tốt nhất trang bị tất cả đều cho tiểu t ỷ tỷ mặc vào thì sẽ không lại để nàng nhận một chút xíu tổn thương trên lầu lão ca là nghiêm túc sao sớm nói một chút về sau ngươi liền sẽ bị khí muốn n g h máy vi tính hộ giáp đánh tan ma ha kỳ tích tri vũ bốn loại hiệu quả t ự c phẩm hai lần e ít hơn một trăm lần toàn viên sắp chết trạng thái mặt đất bạo tạc tất cả mọi người bị thương tổn trò chơi kết thúc 2333, t r ê n lầu tốt có hình tượng ký thị cảm nhất thời khiêu vũ nhất thời thoải mái một mực khiêu vũ một mực thoải mái bất quá nhớ kỹ muốn lưu trữ nha không nói chuyện nói trong trò chơi âm nhạc cùng cv quả thực quá tuyệt vời mỗi một cái từ khúc đều cảm giác cùng tràng cảnh còn có kịch bản cùng nhân vật tốt xứng a thích vũ nữ tiểu tỷ tỷ, vũ nữ tiểu tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất nói bậy thương nhân mọi tử mới là vương đạo không phải chương á i trò c ơ i tối này thú h vị địa p c h ẳ năm g không lẽ l phải mươi mốt nương theo lấy vô số các người chơi nhiệt nghị các lớn diễn đàn đêm đều tràn đầy đối học tỏ và t h ạ m về trò chơi thảo luận đương nhiên cũng không ít chỉ nhìn qua trực tiếp cũng không có chơi qua người chơi hỗn tạp tại bên trong đối trò chơi tiến hành lớn tuổi đặc biệt tuổi so với nguyên bản nội dung dương thần cải tiến vẫn là thật nhiều đầu tiên là thu nạp mộng cảnh trong trí nhớ một cái phim truyền hình quyền lợi trò chơi cùng một trò chơi phải nổ phẹn tạ xì sáu để học tỏa bặt chạm với hệ、e、bên trong nhóm tượng kịch biểu hiện càng đồng chi tiết bộ phận hệ thống tỉ như có chút gân gà thợ săn bắt lấy sùng vật dương thần cũng tham khảo một cái tên là bộ kẹ mần trò chơi dưỡng thành hệ thống để học tỏa bặt chạm với hệ、e、bên trong thợ săn có thể thể nghiệm một chút bồi dưỡng sùng vật niềm vui thú đồng thời cũng đem nó xưng là bộ kẹ mần mặc dù người chơi bình thường nhóm cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì mặt khác vũ nữ dụ hoặc nờ có một ít đặc biệt nờ tờ g tiến hành thời điểm chiến đấu sẽ còn phát động nhiệm vụ chi nhánh rất nhiều đất phương dương thần đều làm ra sửa chữa phúc cổ cùng sáng tạo cái mới kết hợp lại thêm đã thật lâu không có một cái đầy đủ ưu tú g i rờ tờ g cái này khiến học tỏ bặt chạm v ệ trong nháy mắt tạ i g i rờ tờ g người chơi kẻ yêu thích b ở y trong cơ thể nhiệt độ rất có lên cao trò chơi lượng tiêu thụ như là làm lửa mũi tên phi tốc lên cao rất nhanh đã đột phá bảy trăm ngàn bất quá lượng tiêu thụ như l n h i tốc lên cao rất nhanh đã n g h ụ n g nhỏ mặt trái đánh giá chủ yếu là bắt nguồn từ nghe nói học tỏ bặt ch những n à y người chơi trên thực tế cũng không thế nào thích tiết tấu tương đối dài rằng giặc gì g g cũng ít x e o phong cách bọn hắn chỉ là bởi vì cảm giác được cọc tỏ bặt chạ v ề hiện tại nhiệt độ như thế lửa hẳn là một cái chơi rất vui trò chơi sau đó hiểu do đều không hề hiểu rõ liền mua mua về sau thử chơi một bộ phận cảm thấy còn có thể nhưng còn có rất nhiều người đã cảm thấy để bọn hắn thất vọng trò chơi này không có thổi tốt như vậy chơi thế là cấp ra kém cỏi về phần lý do đại đa số cũng đều là cực hạn tại niên đại nào còn có người làm như làm phong cách lại hoặc là trò chơi kịch bản quá bài cũ trò chơi tiết tấu quá chậm thật nhàm chán cái này mấy điểm phía trên đối với những n à y người chơi bình luận dương thần cũng không có gì quá lớn biện pháp bởi vì đây chính là một cái tính hạn chế trò chơi không thích gì giờ tờ g không thể nào tiếp thu được ít xem phong cách không cách nào nhẫn mại dài rằng giặc kịch bản người chơi chú định sẽ không thích loại này trò chơi có thổi liền có dâm đến học tỏ b ạ t t r ạ với h cũng không phải hoàng kim làm sao có thể để người người đều thích đâu trong nhà ôm máy tính hai cái chân nhỏ quơ vương á lương vừa ăn kem tươi một bên cười ngây ngô nhìn xem trên mạng đối với học tỏ b ạ t t r ạ với h đánh giá bên cạnh đã mọc ra lông dài c ư n g đản chính đần độn tại chỗ vòng quanh vòng muốn cắn được cái đôi của mình vui cái gì đâu h ư ớ n g trong hộp đổ một ít thức ăn cho chó dương thần đem chén nhỏ đặt ở cương đạn trước mặt sau đó cởi giày leo đến trên giường tiến đến vương á lương trước mặt nhìn xem màn ảnh máy vi tính nhìn trò chơi của chúng ta a rất nhiều người cho khen ngợi đâu vương á lương thuận thế dựa vào trên người dương thần sau đó cầm trong tay không ăn sòng kem tươi cũng thuận thế nhét vào dương thần trong tay l ư ơ n g theo lấy học tỏ bắt chạm vệ thượng t đến cùng ngân hà mạng lưới mở rộng có thể nói trò chơi nhiệt độ cấp tốc tăng vọt hiện đại cùng phục cổ kết hợp j e s e r g e r làm kinh điển toàn bộ bị quan lên học tỏ bắt chạm vệ trên đầu nhất là gzg vòng tròn cơ hồ mười cái ngoạn ra bên trong có chín cái đều biết học tỏ bạt trả về trò chơi này ngắn ngủi ba ngày học tỏ bạt trả về lượng tiêu thụ liền đã đạt tới bảy năm và phần mặc dù còn không có phá lúc trước thời không ba ngày tám trăm ngàn lượng tiêu thụ ghi chép nhưng dựa theo cái này xu thế cùng nhiệt độ đi xuống lại thêm danh tiếng hoàn toàn có thể đoán trước đến học tỏ bạt trả về tuyệt đối sẽ không so thời không tổng lượng tiêu thụ phải kém phổ thông người chơi nhiều lắm là kinh ngạc một chút học tỏ bạt trả về lượng tiêu thụ vờ i mà sẽ cao như vậy nhưng trò chơi trong hội nghiệp giới nhân sĩ lại kinh điệu một chỗ cái cảm đây là muốn nổ a lúc trước thebin định óc isa ác lượng tiêu thụ đột phá trăm vạn mặc dù để người cảm thấy chân kinh nhưng trên thực tế cũng không có quá làm cho người ta có chỗ chấn động một mặt là trò chơi bản thân đặc biệt sáng ý lại đến liền là trò chơi giá cả năm mươi tám nguyên giá cả cùng phổ thông độc lập trò chơi không sai biệt lắm nhưng ngọc tọ b ạ t trạ vệ khác biệt à, xuất r a đầu tiên phổ thông bản một trăm mười sáu nguyên giá tiền là thebin định óc isa ác gấp đôi cái này đã vượt qua độc lập trò chơi định giá pha bi nói đến đơn giản cùng thẳng thắn hơn đó chính là bán hai phần thebin định óc isa ác mới tương đương bán một phần ngọc tọ vặt trạ v ẻ đây là bắt đầu mà thôi bất quá chúng ta lần này phòng làm việc đoán chừng phải tới một lần lớn quyết chương dương thần cười cười nhìn xem vương á lương b vớt vớt đầu của nàng nói mặt khác chờ thứ n h ấ t phê bình đài chế đến chúng ta dứt khoát đem cái phòng này mua lại tốt cũng không cần thuê dương thần nghĩ nghĩ hướng phía vương á lương nói trước đó không có nói qua chuyện này chủ yếu là the bịn đ ỉ n h ó c y sa ác trên đầu nhập tiền cần càng nhiều vùi đầu vào trong trò chơi mà lại giang thị phòng ở cũng không rẻ mặc dù bọn hắn vùng này rất vắng vẻ nhưng lại cũng muốn không sai biệt lắm một hai trăm vạn cân nhắc đến học tỏi bặt trạ vệ chi phí cùng tinh văn phòng làm việc quay vòng dương thần một mực đem ý nghĩ này nén ở trong lòng mặt nhưng lương theo lấy học tỏ bắt chạm với hệ bán chạy dương thần cảm thấy những này đã hoàn toàn không có vấn đề người quyết định liền tốt vương á lương không nói gì thêm chỉ là tựa ở dương thần trên thân nhẹ nhàng gật đầu đúng rồi ngươi không phải nói muốn học làm trò chơi sao hiện tại ta liền đến dạy ngươi a dương thần đột nhiên nghĩ đến cái gì có chút hưng phấn hướng vương á lương nói nửa giờ sau nhìn xem trong máy vi tính đao loạt một đống điện tử t x t tài liệu giảng dạy cùng một đống video đồ văn giáo tài vương á lương nụ cười trên mặt dần dần mất đi anh anh anh tốt muốn đổi ý làm sao bây giờ học tỏ b ạ c trả v o h ệ không đi nghĩ lấy lòng tất cả mọi người cổ điển di rờ pg học tỏ b ạ c trả v o h ệ một cái di rờ pg hoài cựu bài hát ca t ụ độc lập trò chơi vòng hát mã thinh v â n phòng làm việc lớn v ạ c h trần trần kinh làm ra dạng này một trò chơi người chế tác đã từng lại còn làm qua loại trò chơi này nương theo lấy học tỏ bạt c r ả v ạ o h ệ bán chạy ngân h à mạng lưới bên kia cũng là bỏ hết cả tiền vốn tiến hành marketing tại toàn bộ không có quá mạnh đối thủ tháng tám bên trong học tỏ bạt chạm vệ thành công hoàn thành một lần giới trò chơi tiểu đồ bản các loại lớn nhỏ truyền thông nhao nhau tiến hành đối học tỏ bạt chạm vệ tiến hành tán dương quả thực là đem thổi cùng thần tác đ ồ n g dạng mấy ngày ngắn ngủi bên trong cơ hồ tất cả trò chơi truyền thông đều hóa thân thành dương thần liếm chó đối học tỏ vặt t r ả với hệ điên của liếm mà tại loại này marketing hạ học tỏ vặt t r ả vệ tại ngày thứ mười một thời điểm ban bố mới nhất lượng tiêu thụ thông cáo thành công đạt đến một trăm năm mươi vạn phần tin tức sau khi ra ngoài trước đó tất cả nhìn suy học tỏ vặt t r ả vào hệ người đều cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g an trong phòng làm việc lâm gia nhất có chút bất đắc dĩ nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính sau cùng thông quan ghi chép thua lại một lần thua kỳ thật hắn có thể tìm tới thật nhiều lấy cớ t ỷ như học tỏ bặt t r ạ n vệ trò chơi bản thân kỳ thật không có như vậy thần cũ vương đạo kịch bản còn có rất nhiều chi tiết đồ vật t ỷ như một đoán liền hắn có thể đoán được kết cục trí nhánh sở dĩ nóng này thuần túy liền là đã chiếm thị trường tiện nghi không có cùng loại hình trò chơi chiếm thanh xuân hồi ức t ì n h hoài tiện nghi nhưng những này đều chỉ là lấy cớ mà thôi bất quá nhất làm cho hắn khó chịu vẫn là rõ ràng trước đó hắn nói qua di g ờ tờ là thời đại còn xuất lại sản phẩm nhưng bây giờ học tỏ bặt t r ạ n vệ lượng tiêu thụ phá hai trăm vạn đây không phải lại đánh hắn một v ạ tử mặc dù thời không bây giờ lượng tiêu th nhưng song phương điểm xuất phát hoàn toàn là không g i ố n g a người này có tả môn như vậy lâm giai nhất một mặt bất đắc dĩ chương năm mươi hai đối với tình huống bên ngoài giờ này k h ắ p này dương thần cái gì cũng không biết đem liên quan tới học tỏ bặt chạ với hệ m i ế n g bá còn có hậu tục một chút nội ý cho toàn bộ ném cho trần xu vương diệp bốn người bọn họ cùng truy mộng bên k i a giao tiếp tốt sau hắn liền mang theo vương á lương hai người đi một chuyến thượng hải phim h o à n hình nhạc viên t h ố n g thống khoái khoái chơi hai ngày lúc này mới sẽ giang thị ban đêm một quán rượu trong d ạ dương thần vương á lương còn có trần su bọn hắn tổng cộng sáu người ngay tại tổ chức lấy tiệc ăn mừng đây cũng là trò chơi sau khi thành công bọn hắn lần thứ nhất tổ chức tiệc ăn mừng học tỏ mặt c h ạ m với hệ thành công cách có mở hay không các vị kính mọi người một chén dương thần cười một cái nói đ ầ u nhi có thể tham dự và học tỏ mặt c h ạ m với hệ chế tác đây mới là vận khí của chúng ta trần xu bọn người liền vội vàng đứng lên đáp lễ ngay từ đầu tất cả mọi người là s ư n g hô dương thần là dương tổng nhưng về sau dương thần nghe cảm giác có chút khó chịu liền trực tiếp để mọi người gọi là đầu hắn mà tốt trước đó khai phát thứ một trò chơi ma vật thành dưới đất thời điểm thủ hạ đoàn đội thành viên cũng là xưng hô như vậy hắn được rồi cũng không cần tại lẫn nhau k i ê m tốn những ngày này cố gắng của mọi người ta cũng nhìn ở trong mắt tăng ca tiền lương liền không có bất quá tương ứng tiền thưởng vẫn phải có hiện tại hẳn là đều đánh tới trong chương mục của các người đi mình nhìn xem thu đã tới chưa đi dương thần cười một cái nói nghe thấy dương thần đám người sửng sốt một chút sau đó tuần tự móc ra điện thoại hoa dương tổng và thuế vương tổng và thuế trông thấy trên điện thoại di động trước đó đang dùng cơm lúc uống rượu bị xem nhẹ tin tức đám người hoan hô bắt đầu nhất là vương diệp còn có lý nhiên mấy người bọn hắn chương trình nhìn xem trong tin nhắn ngắn số lượng một mặt hưng phấn còn có kinh hỉ trò chơi bán chạy lợi nhuận chia hoa hồng nghe vào rất có sức hấp dẫn nhưng trên thực tế có rất ít người có thể cầm được đến mà lại chia hoa hồng loại vật này chỉ có chút ít mấy cái hạch tâm nhân viên t h như trò chơi chủ sách trò chơi chủ chế tác chủ trình chủ yếu thương vụ vận doanh loại này chức vị mới có thể cầm tới những người khác càng nhiều liền là hạng mục tiền thưởng mà thôi nhưng cho dù là hạng mục tiền thưởng cũng không phải trò chơi gì đoàn đội đều có thể cầm đến thậm chí có đôi khi cấp trên vì tiết kiệm cái này một món tiền thưởng sẽ còn đối đoàn đội thành viên nói trò chơi thất bại sau đó cái mông n h ấ t c h u y ể n cách chơi thậm chí nguyên mật mã đều là trước kia bộ k ế t nhưng ra đổi một chút liền có thể độc chiếm xuống tới c h a trộn tại trò chơi ngành nghề mấy năm này vương diệp bọn hắn thấy quá nhiều trò chơi khai thác ngành nghề bên trong có một câu kinh điện danh ngôn nếu như ngươi không phải có thể một mình đảm đương một phía lớn sở kia may mắn cùng đối một cái hạng mục lao đại xa xa so ngươi tiến vào một cái n h ư u bức công ty muốn quan trọng hơn không hề nghi ngờ vương diệp hiện tại bọn hắn liền cực kỳ biết rõ một việc bọn hắn là cực kỳ may mắn một nhóm người lựa chọn gia nhập tinh vân đồng thời bất quá liên quan các ngươi chuyên nghiệp kỹ năng vẫn là cần muốn tăng lên lúc rảnh rỗi nhiều báo một điểm học tập ban phòng làm việc rất nhanh sẽ nên tới một lần q u y ế t trường đồng thời mới trò chơi ta cũng đã có một cái đại khá i ý nghĩ dương thần nhìn xem mọi người nói bên cạnh vương á lương chỉ là nhẹ nhàng n ế t nước trái cây trên mặt ý cười yên tĩnh nhìn chằm chằm dương thần mặt nhưng bao quát trần su mấy người lại bị chấn một cái trước đó trông thấy trong chương mục tiền thưởng hưng phân biến mất vô tung vô ảnh bọn hắn minh bạch lời này ý tứ ngươi vừa mới dáng vẻ thật giống như là một cái bá đạo tổng giám đốc đâu tan cục về sau uống một điệp rượu không có lái xe dương thần cùng v đột nhiên nghĩ đến trước đó trong t i ể u điếm c h ẳ n g diện vương á lương h ỉ h ỉ cười một tiếng kia ta có phải hay không hẳn là nói với ngươi ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết cái này một mảnh hồ cá bị ngươi nhận tàu rồi nghĩ đến tại mộng cảnh trong trí nhớ nhìn qua một bộ phim truyền hình dương thần cười một cái nói còn lại tình tiết nhớ kỹ không rõ ràng lắm bất quá một câu nói kia hắn ngược lại là nhớ kỹ nghe rõ vương á lương một mặt dấu chấm hỏi ngậu bức ngươi không uống nhiều à? ha ha nhìn xem vương á lương dám vẻ dương thần không khỏi vui vẻ túi đầu xuống đối mặt của đối phương liền là b ẹ một chút đừng làm rộn trên đường cái đâu có chút thẹp vương á lương quay dương thần cánh tay một chút bất quá lập tức chú ý tới cái gì vương á lương nhìn xem bên cạnh ai a thần ngươi nhìn t h u ậ n vương á lương ánh mắt nhìn dương thần nhìn thấy một cái cầm trong tay giò đường động thanh niên đang đứng tại vằn lối đi bộ bên cạnh một cái xem chướng người thật đáng thương a vương á lương cực kỳ nhỏ giọng nói tựa hồ sợ hai đối phương nghe thấy đúng vậy a cùng bọn hắn so sánh chúng ta đã là cực kỳ người may mắn dương thần đột nhiên nghĩ đến cái gì một cái liên quan tới tại mộng cảnh trong trí nhớ nhìn thấy qua trò chơi ngươi biết không kỳ thật trong nước mỗi một trăm người bình thường bên trong liền có một người mủ dương thần nói nghe thấy dương thần vương á lương trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả thư nghị nhiều như vậy đây không phải là có hơn một nghìn vạn người mù nhiều như vậy thậm chí so một chút tiểu quốc gia nhân khẩu đều muốn thêm nhưng vì cái gì ta cảm giác cho tới bây giờ đều không chút nhìn thấy qua vương á lương có chút hoài nghi dương thần nói lời bởi vì không dám ra ngoài đi không có người chăm sóc tình huống dưới thế giới bên ngoài đối với bọn hắn quá mức nguy hiểm tức chính là vì người mù mà kiến tạo m ù đạo dương thần nghĩ nghĩ chỉ vào bên đường lối đi bộ nói với vương á lương cách đó không xa một cái cùng hưởng xe đạp điểm từng dây mới tinh chỉnh tể cùng hưởng xe đạp bày ra tại lối đi bộ bên trên mà tại dưới bánh xe mặt là màu vàng điều trạng gạch đá mù nói nhìn xem dương thần ngón tay quá khứ địa phương vương á lương có một chút xứng sở nói cách khác chúng ta có một phần trăm tỷ lệ cũng trở thành người mù sao vậy chúng ta thật sự là quá may mắn vương á lương nắm lấy dương thần cánh tay không so với một phần trăm này may mắn ta cảm thấy chân chính may mắn là có thể tại mười mấy một phần ước x á t x u ấ t bên trong gặp gỡ ngươi dương thần cười cười túi lầu nói mà lại ngoại trừ ngươi còn có trong đầu mộng cảnh ký ức mình thật quá may mắn mang theo tiếu dung dương thần túi người xuống tới gần vương á lương vành hay đều niên đại gì còn nói loại này cũng đ ư ờ n vương á lương nổ một cái vất quá nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ lúc này một thứ đại khái mười mấy tuổi tiểu nữ h à i từ bên cạnh cửa hàng giá rẻ bên trong đi tới chạy đến người thanh niên bên cạnh đỡ lấy hắn cùng nhau đi băng qua đường nhìn qua biến mất tại đầu đường hai người dương thần đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi không phải là muốn làm trò chơi sao chúng ta làm một cái công l í c h trò chơi ngươi nói thế nào để càng nhiều người hiểu đến người mù cùng thấp thị lực người bọn hắn hiện trạng trò chơi dương thần cực kỳ chăm chú nhìn vương á lương nói a ta ta tài học một chút xíu nhập không có cửa đâu ta không được a ai sẽ chơi ta làm trò chơi liên quan tới n công l ích trò chơi chính phủ có một cái rất rõ ràng xét duyệt tiêu chuẩn chỉ có thông qua được xét duyệt mới có thể thượng tuyến ngươi nếu là làm nháo nhuệ sau đó mang theo một cái công ích trò chơi kia chính phủ khẳng định chẳng thèm để ý ngươi đồng thời thông qua xét duyệt qua đi căn cứ công ích trò chơi thụ chúng cùng chi phí chính phủ sẽ có nhất định phụ cấp bất quá không cao chính là cho nên có rất ít công ty sẽ đi làm công ích trò chơi ngoại trừ công thành giành toại đại hán sẽ làm một chút công ích trò chơi cả tăng độ yêu thích cái khác công ty trên cơ bản nhìn cũng sẽ không nhìn cũng chính là một chút mang theo chính phủ sắc thái trò chơi dấu hiệu mới có công ty đi làm dũng tâm đi làm liền tốt rất đơn giản một cái trò chơi nhỏ nhìn xem vương á lương dáng vẻ dương thần không khỏi bật cười hai cánh tay bưng lấy mặt của đối phương chứng mà lại có ta ạ chương năm mươi ba tại dương thần cùng vương á lương đêm hôm đó tản bộ nói chuyện về sau vương á lương cả người liền phán phất có động lực đồng dạng các loại trưng cầu ý kiến dương thần đến cùng làm như thế nào làm trò chơi đồng thời còn lên mạng tiến hành lục soát các loại quan ở phương diện này trong tin tức cho cùng tham viếng liên quan tới người mù trưng cầu ý kiến tương quan nội dung trên thực tế người mù bên trong cũng không phải là toàn bộ đều hoàn toàn không có thị lực đại bộ phận người mù đều có còn có nhất định còn s u ấ t lại thị lực nhưng có thì có thế giới này đối bọn hắn mà nói vẫn là tràn đầy mê vụ ngay từ đầu vương á lương còn ăn mấy lần bế một canh thẳng đến về sau liên hệ với nơi đó công lý hiệp hội trải qua cân đối sau mới tiến vào quỹ đạo trò chơi khai phát thật là khó、à. một tuần sau tinh vân trong phòng làm việc vương á lương bảy đang làm việc trên m ặ t g ghế lương theo lấy nhóm đầu tiên học tỏ bặt t r ạ n với hệ điểm thành lợi nhuận đánh tới trong chức mục tài đại khí thô dương thần cùng vương á lương trực tiếp vung tay lên đem cùng tầng bên cạnh sáu cái văn phòng toàn bộ đều mướn đồng thời tiện thể lấy đem trước đó mướn phòng ở cũng cho mua lại tương quan nhân viên thông báo tuyển dụng cũng tại lưới bên trên tiến hành ban bố chủ yếu là tuyển nhận mỹ thuật hộ khách đầu chương trình còn có sệ vờ chương trình đồng thời cũng thông báo tuyển dụng tương ứng chấp hành bày ra mặc dù có ngộng cảnh ký ức làm làm hậu thuẫn nhưng không có khả năng tất cả mọi thứ đều để chính dương thần một người đến như theo b n đình ó c ý xa ác còn tốt nhưng ở chế tác g ọ c tỏ m ặ t trạ vào hệ thời điểm dương thần đã cảm giác được có một chút cố hết sức đây là có bao bên ngoài tình hùng dưới một chút ngộng cảnh trong trí nhớ cỡ lớn cho chơi không có một cái hoàn thiện đ o à n đội cái này là không thể nào làm được sự tình rốt cuộc dương thần cảm thấy mình vẫn là một người tinh lực có hạn không có khả năng cái gì văn án chỉ số cửa ả i thiết, thiết kế đều toàn bộ mình giải quyết không phải đã khai phát hoàn thành sao dương thần cười cười ngay tại gõ bàn phím tay mừng lại sau đó sau đó đem một cái tên là rẽ xỉ đẹn đệ vừa sơ thảo dê giờ giờ con bế liên quan tới cái này công l í c h trò chơi tạm thời định vị tại di động bình đ à i cùng tc bình đài quá trình cũng không phải dài lắm chỉ có ba mươi phút tả hữu mà lại chi phí cũng không phải là rất cao mỹ thuật phương diện trần s u liền trực tiếp giải quyết mà lại cũng không có cái gì tình mỹ khái niệm nguyên họa văn án phương diện dương thần đến tiến hành phụ trách lại thêm bao bên ngoài đoàn đội vương á lương làm đồ vật kỳ thật cũng không nhiều ngắn ngủi một tuần ngày làm việc liền đã khai phát hoàn thành mà lại chi phí cũng, cũng không tính cao cảm giác tốt khó khăn loại kia cỡ lớn trò chơi đến cùng là thế nào mở phát ra tới a vương á lương hai cánh tay nâng cầm lên con mắt nhìn trừng trừng lấy dương thần mặc dù chỉ là một cái trò chơi nhỏ mà lại rất nhiều nơi đều có dương thần trợ giúp nhưng vương á lương cũng sâu sắc thể nghiệm được trò chơi khai phát khó khăn t ỷ như cửa hái thiết kế ống kính cùng hình tượng biểu hiện đồng thời còn có cách chơi thao tác thiết kế thể nghiệm cùng kịch bản tiết tấu điểm đây đều là để vương á lương nửa đường cảm thấy có chút khó khăn địa phương thật muốn học chậm rãi học l i ê n tốt ta cũng chỉ là mới vừa vạn nhập môn mà thôi đâu dương thần cười một cái nói hiện tại hắn ở bên ngoài có được các loại tên tuổi độc lập trò chơi hắc mã một đời mới trò chơi người chế tác thậm chí có người nói năm nay thập đại độc lập trò chơi người chế tác dương thần bằng và học tỏ bạn t r ạ p vệ cùng the bín đình óp i sa ép nhất định có thể có một chỗ c ắ m rủi nhưng chính dương thần rất rõ ràng mình có thể có thành tích như vậy chủ yếu dựa vào là cái nào mộng cảnh ký ức mình người năng lực còn có rất nhiều không đủ mỗi một lần chế tác trò chơi tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi dương thần cũng lại tổng kết thiếu sót của mình đồng thời bổ túc những này không đủ mới chỉ là nhập môn đâu dương thần nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính chế tạo ra màu trắng đen thậm chí còn có chút mơ hồ trò chơi hình tượng không khỏi lộ ra n ụ cười hoa chất không cao trò chơi quá không sai biệt lắm chỉ có thể xem như một cái trò chơi nhỏ đi bất quá đối với dương thần mà nói cái này một trò chơi chế tác quá trình lại vô cùng để hắn vui vẻ có nghĩ kỹ cái trò chơi này dành tự sao dương thần nhìn xem vương á lương cười nói ta cũng không biết lên tên là gì tốt nghĩ tới mấy cái bất quá cảm giác đều không phải cực kỳ thích hợp à. vương á lương có chút phiền n a o nói vậy liền gọi nó gấp tốt ngươi cảm thấy thế nào dương thần nhìn xem vương á lương nói đây cũng là nó tại mộng cảnh trong trí nhớ một trò chơi có thể a bất quá vì cái gì ngươi không cùng ta cùng một chỗ là trong trò chơi người phối ô n đâu vương á lương có một ít tò mò hỏi mặc dù là để người chơi có thể thể nghiệm người mù cùng thấp thị lực người sinh hoạt hàng ngày nhưng tương tự đây cũng là một trò chơi đồng dạng có một cái mình kịch bản hai cái nhân vật chính một cái nam một cái nữ bởi vì chúng ta không phải chuyên nghiệp rất dễ dàng xuất diễn a dương thần cười cười sau đó từ chỗ ngồi đứng lên cầm lấy chén nước uống một hớp nước sau khi để xuống đi đến trước mặt tay phải ngón t r ỏ vươn ra điểm tại vương á lương trên s ố n g núi mà lại ta tin tưởng ngươi sẽ một mực hầu ở bên cạnh ta được rồi đi g i bộ như không nhịn được bộ dáng nhưng trong mắt tràn đầy ý cười đây là tiếp x u ố n g chúng ta muốn mới khai phá trò chơi sao đi đến dương thần máy tính trước mặt nhìn xem trên mặt bản tên là dẹ xì、sì、đẹp đệ vụ dê d i ờ g ờ vương á lương hiếu k ỳ nói ừ m nhưng không hoàn toàn là cái này một bộ trò chơi ta chuẩn bị dựa theo ba a quy mô đi làm xem như một lần bước đầu nếm thử bất quá tại nếm thử trước đó ta sẽ còn làm mặt khác một cái không sai biệt lắm xem như cùng loại hình trò chơi dương thần khẽ gật đầu bắt nguồn từ mộng cảnh trong trí nhớ một cái suy di trò chơi đối với cái suy di này trò chơi dương thần không có chọn lựa ra hắm nhận làm một cái tương đối kinh điện phi bản dẹ xì đẹ xì đẹn đệ là một series rẽ xì đ è n đ ệ với hai trước mặt làm ặ c dù còn là có liên quan liên nhưng nhưng cũng có thể đơn độc xem như một cái mới trò chơi tới chơi lại hoặc là nói mỗi một bộ đều có thể đơn thuần lấy ra làm làm một cái hoàn toàn mới trò chơi sở dĩ lựa chọn cái này một trò chơi thì là bởi vì bên trong một chút thiết lập giỏi phi t h ư ờ n g còn có ở trong game trong ngoài quan khái niệm chỉ là đáng tiếc mặc dù ngộng cảnh trong trí nhớ có một cái thiết lập lại bản nhưng có thể là bởi vì đẩy nhanh tốc độ kỳ lại hoặc là kinh phí không đủ nguyên nhân rất nhiều địa phương đều có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu vết tích t h như trong trò chơi trong ngoài quan thiết lập làm hâm lại thiết lập lại bản đã đem một cái thả vài chục năm cơm xào thành h ả i sản trộn lẫn cơm thậm chí bảo hoàn toàn là làm thành mặt khác một trò chơi nhưng vẫn có một ít tì vết địa phương rốt cuộc trên đời này không có cái gì thập toàn thập mỹ đồ vật đây cũng là phi thường khó làm một chỗ có thể trở thành trò chơi điểm sáng lớn nhất cũng có thể là là sẽ trở thành vương hữu con đường khác nhau lẫn nhau giao nhau địa phương dính liền kịch bản mới là chỗ mấu chốt nhất mỗi người trò chơi người chế tác đều muốn tiến hành ba ai trò chơi chế tác đây là không hề nghi ngờ sự tỉnh dương thần đương nhiên cũng là trong đó một phân tử rẽ xì đ è p đệ v ừ n hai liền là dương thần muốn ba a cấp bậc trò chơi cái thứ nhất thử nghiệm làm sở dĩ lựa chọn kinh khủng trò chơi chủ yếu cũng vẫn là kinh nghiệm của mình không đủ mặc dù có ngộng cảnh ký ức tồn tại nhưng đối với trong trí nhớ như cái gì nữ thuật sĩ may đóng cọc cái này lựa ta không chuyển do dự liền sẽ bại trận loại trò chơi này dương thần cảm thấy trước mắt chính hắn cũng rất khó có thể không chế ở bởi vì trong đó dính đến chỉ số còn có động tác nguyên tố cùng thế giới quan đều là quá mức bên cạnh lớn đây không phải nói đã có sẵn trò chơi hoặc là minh mạch trò chơi chơi như thế nào liền có thể chế ra nếu như nói rẽ xì đẹ xì đẹ chỉ cần giảng tốt cố sự đồng thời nắm chắc chuẩn trong đó không khí liền có thể đem toàn bộ trò chơi hương vị cho biểu hiện ra ngoài mộng cảnh k i a trong trí nhớ những cái k i a cỡ lớn di giờ tờ gờ trò chơi cùng các hộp trò chơi liền là đỉnh cấp đoàn đội công nghiệp sản phẩm lại thêm trò chơi người chế tác thiên tài ý nghĩ kết hợp thiếu một thứ cũng không được bất kỳ một cái nào khâu kéo chân sau đều không được mà như r ẻ xí đèn đệ với hai cái này bên trong kinh khủng trò chơi mặc dù đồng dạng cũng là một cái khổng lồ siêu di nhưng trên thực tế mỗi một bộ cũng đều có thể xem như một cái độc lập cố sự tới làm lại mấu chốt nhất một điểm loại động tác này loại mạo hiểm kinh khủng trò chơi đang chơi pháp trên vô luận là trị số vẫn là động tác thể nghiệm cũng không phải là trò chơi này hạch tâm nhất nội dung đối với cửa ả i câu đấu thiết kế còn có kinh khủng không khí tạo nên cùng cấp độ sâu tự sự thể nghiệm đây mới là rẽ xì đẹp đẽ với hai loại này kinh khủng trò chơi hấp dẫn người nhất địa phương đối với kinh khủng trò chơi mà nói kỹ thuật cũng không phải là chỗ khó khăn nhất đối với chuyện xưa đối gõ ánh đèn điều chỉnh thử còn có âm thanh hiệu nghe cảm giác bao quát mỹ thuật thiết kế những này không thuộc về kỹ thuật nhưng thuật về chi tiết điều khiển tinh vi mới là khó khăn nhất thậm chí kinh khủng trò chơi là tất cả trò chơi loại hình khó khăn nhất một loại bất quá khó tuy khó nhưng đối với dương thần mà nói có ngộng cảnh trong trí nhớ trò chơi làm làm tham khảo cái này ngược lại là dễ dàng nhất làm ra một trò chơi về p h ầ n lập tức đầu nhập nhiều như vậy tiền vạn một thất bại nên làm cái gì loại vấn đề này dương thần ngược lại là không có nghĩ qua không phải tràn đầy tự tin cảm thấy mình không phải là thất bại mà là dương thần có thất bại về sau lại làm lại từ đầu lực lượng có được ngộng cảnh ký ức dương thần cảm thấy đó cũng không phải một việc khó khăn tương ứng trò chơi d â y giờ giờ còn tại thiết kế đồng thời công ty vừa mới mướn tới mới văn phòng cũng tại tiến hành sửa chữa liên thông đồng thời làm việc giới thông báo tuyển dụng cũng phát ra ngoài cùng lúc trước the bị nịnh óp isa áp sau khi thành công tiến hành thông báo tuyển dụng ném sơ yếu lý lịch người không nhiều so sánh lần này dương thần biểu thị tinh v â n phòng làm việc sẽ tiến hành một lần khuyết trương thông báo tuyển dụng về sau tương ứng chức vị công bố nhận được một nhóm lớn sơ yếu lý lịch không hề nghi ngờ học tỏ b ắ t trạ vệ thành công đã để không ít người đối tinh v â n phòng làm việc đều su trì nhiệm vụ bất quá lần này nhận người so với dương thần trước đó thông báo tuyển dụng trần xu còn có vương d i ệ p bọn hắn có thể nói càng thêm nghiêm khắc cũng không phải là đơn thuần căn cứ kinh nghiệm làm việc hơn nữa còn muốn tham khảo bọn hắn trước đó sở đãi công ty tham dự hạng mục cùng người tác phẩm Ốc t đây cũng t r là tuyệt đại đa số game of fernin bình thường tính cảnh trừ phi gia nhập nhiều người hình thức nếu không đem bán sau ba tháng trước trên cơ bản liền là toàn bộ trò chơi bảy mươi lượng tiêu thụ chỗ về phần còn lại ba mươi đó chính là các đại bình đài ngày lễ ngày tết đánh gây bán hạ giá thời điểm bán đi cho nên không ít game họ phờ lìn đều càng phát ra chú trọng nhiều người hình thức hy vọng có thể kéo dài trò chơi tuổi thọ nhiều bán một điểm tiên kinh chính phủ sân đấu đại lâu văn phòng bên trong trò chơi thẩm hạch tổ bộ môn lục dĩnh đang tiến hành trò chơi xét duyệt bất quá chờ nàng trông thấy trò chơi trong hậu trường một cái trò chơi cung cấp tin tức về sau lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc công l í c h trò chơi vẫn là óc tỏ m ặ t t r ạ m v ớ ệ công việc kia thất làm công đ í trò chơi nhìn xem xét duyệt bộ phận đề giao tư liệu lục dĩnh không khỏi ngây ngẩn cả người óc tỏ bặt chạm v ớ trò chơi này nàng ngược lại là không coi chơi qua nhưng ở chính phủ sân đ lại thêm đoạn thời gian trước trò chơi này nhiệt độ vô cùng cao nàng cũng là nghe nói qua nhưng là cái này phòng làm việc tại sao lại ra một cái công ích trò chơi phải biết công ích trò chơi đều là không thế nào gặp may đơn giản tới nói đại đa số đều là thâm hụt tiền kiếm gạo to bởi vì h à n g nghĩa không giống phổ thông trò chơi thông qua xét duyệt chỉ phải căn cứ phân cấp chế độ không có quá mức vấn đề nghiêm trọng hoàn toàn liền có thể lên khung chính phủ sân đấu nhưng là công ích trò chơi xét duyệt yêu cầu sẽ phải lớn hơn nhiều đơn giản tới nói phổ thông trò chơi cho dù là mười tám e g cũng có thể lên khung chính phủ sân đấu nhưng công í c trò chơi thì là muốn nhất định phải bảo trì già trẻ giai nghi cái chủng loại kia đẳng cấp thậm chí bên trong có một chút điểm không thích hợp nội dung liền sẽ không cấp cho thông qua lại đến công ích trò chơi l ờ y ra trên cơ bản chỉ là vì phản ứng xã hội tình huống rất lớn một bộ phận đều là sẽ không tiến đi mua bán mặc dù có lợi nhuận cũng sẽ đem hắn hiến cho ra ngoài ý vị này không có cái gì thương nghiệp thu nhập nhiều nhất liền là chính phủ cho ngươi một điểm phụ cấp không đến mức để ngươi hao tổn cho nên một năm trôi qua chính phủ sân đấu nhận được công í c trò chơi xét duyệt tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi khoản trong đó còn nhiều là công ty lớn tiến hành nhãn hiệu chính diện hình tượng đẩy ra kia một loại lần trước mình xét duyệt công l ích trò chơi còn giống như là một năm trước thời điểm a lục dĩnh trong nội tâm thầm nghĩ bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ nghi hoặc thì nghi hoặc công việc của mình vẫn phải làm ấn mở trò chơi đeo ống n g h e lên lục dĩnh tiến hành đối trò chơi xét duyệt nương theo lấy tinh vân phòng làm việc tinh vân logo màn ảnh máy vi tính dần dần trở nên h ắ cám đồng thời nương theo lấy một trận tiếng đàn dương cầm như là máy chữ đồng dạng thanh âm phụ đề xuất hiện tại trong màn hình trung quốc có hơn ngàn vạn người mù bình quân mỗi một trăm người bên trong liền có một cái người mù bình quân mỗi phút mới tăng một người ngoài ra trung quốc còn có mấy ngàn vạn thấp thị lực、người. bởi vì xã hội công cộng công trình cân nhắc không đủ mọi người coi trọng trình độ không đủ mấy cái nguyên nhân xuất hành an toàn một mực là bối rối xem chướng người ra ngoài vấn đề lớn nhất chúng ta hy vọng ở trong game thông qua hoàn nguyên xem chướng người thị giác để mỗi người đều có thể cảm nhận được bọn hắn sinh hoạt một khía cạnh từ đó gọi lên mọi người đối với xem chướng đám người lý giải cùng chú ý màu trắng đen hòa phong phía trước phụ đề biến mất chính thức tiến vào trong trò chơi màu trắng đen dương cầm chỉ có một cái mũ chỗ ngồi toàn bộ hình tượng dị thường mơ hồ cho lục dĩnh cảm giác liền như là là cũ kỹ ảnh đen trăng c á i loại cảm giác này không hẳn là so kia càng thêm mơ hồ chương u ố năm mươi lăm đây là ta n mù sau thứ một trăm linh tám một ngày cũng là ta tân sinh thứ một trăm linh tám một ngày ta cáo quay qua đến nơi này mở một gian quán rượu nhỏ đạn lấy ta y nguyên yêu quý dương cầm ta cùng nàng đoạn mất tất cả liên hệ hy vọng thời gian có thể đem ta từ trong trí nhớ của nàng xóa đi đây là ta có thể nghĩ tới kết cục tốt nhất nương theo lấy lời bộ bạch kết thúc trên màn hình xuất hiện lần nữa một hàng chữ màn người bây giờ thấy được hình tượng chính là ta trong mắt thế giới đ ư n g sợ quen thuộc một hồi liền tốt Đồng trong h hình bên cạnh, xuất hiện h ờ i màn bên xuất t t hai cùng trò chơi n h m nghe h là xem n n kia trong m là thư t giãn dương cầm bờ gm còn đang vang nhưng không biết vì cái gì nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính t h i ê n thậm chí để ánh mắt của nàng đều có một ít khó chịu màn hình lục d ĩ n h đột nhiên cảm giác có một loại mười phần cảm giác khác thường dựa theo hệ thống nhắc nhở từng bước từng bước tiến hành trò chơi bỏ ra thời gian rất lâu rốt cuộc tìm được m ũ trượng rời đi quầy rượu cửa lớn bước lên m ũ đường tiến về bờ biển toàn bộ hình tượng đen nhánh một mảnh tiến lên đường chỉ có thể dùng m ũ trượng đến gõ mặt đất dựa theo lấy m ũ đường tiến hành tiến lên mỗi một lần đánh chỉ có thể sáng lên một mảnh nhỏ khu vực nhưng nương theo lấy tiến lên lục dính tâm tình cũng nương theo lấy trò chơi tiến trình về sau càng ngày càng nặng, nặng. tại mù đường trên lục dĩnh đoán được nước bẩn đóng cái nắp đem mù đường từ giữa đó cắt đứt cũng gặp phải cột điện cây cột đem mù đường cắt đứt mỗi một lần đánh mặt đất vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ trông thấy cột điện hình dáng nàng chỉ có thể t r ậ t vật tìm kiếm lộ tuyến vòng qua bốn cái cột điện một lần nữa trở lại mù đường có đôi khi cũng sẽ gặp phải xe cá nhân làm trái d ừ n g ở mù trên đường đem toàn bộ mù đường chặn lại mà ngươi chỉ có thể đập mù trượng thuận thân xe chậm rãi qua đi d ừ n g ở mù đường trên cùng hưởng xe đạp con con quấn quấn thậm chí đột nhiên biến mất tại bậc thang trước mặt mù đường lục dĩnh xưa nay không biết nguyên lai một đầu thuận thông không trở ngại mù đường đối với một cái thị giác chướng ngại người là trọng yếu như vậy sau đó kịch bản vẫn còn tiếp tục đi vào trạm xe buýt điểm về sau nương theo lấy xe buýt đến lục dĩnh thao tác nhân vật chính hướng về lái xe hỏi thăm có phải hay không mở hướng bờ biển xe buýt chiếc xe đầu tiên trả lời không phải nhưng chiếc thứ hai xe buýt đến thời điểm lục dĩnh khống chế nhân vật chính tiếp tục hỏi thăm xin hỏi đây là nhiều ít đường xe buýt hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ người nào trả lời bao quát xe buýt lái xe tại thứ ba chiếc xe đến thời điểm rốt cục leo lên tiến về bờ biển xe buýt nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi con con quấn quấn mù đường còn có tại đường cái miệng hỏi thăm lại không có người trả lời bất lực tại công viên bên trong lạc đường bối rối thằng đến cuối cùng về tới quan hải đài thời điểm lục dĩnh trong lòng mới lỏng ra thở ra một hơi nhìn xem là một cái mơ hồ nữ tính thân ảnh xuất hiện tại nhân vật chính trước mặt lúc cũng nói ra đã lâu không gặp về sau trò chơi hình tượng chậm rãi lâm vào hạ cám lục dĩnh tâm tình một chút cũng không có tốt hơn không có cái gì do d ự lựa chọn cho trò chơi thông qua xét duyệt đồng thời báo đưa đến cấp trên cao hơn lãnh đạo từ mình công vị đứng lên đi đến cửa sổ bên cạnh vừa nhìn văn phòng phía ngoài đường đi ở vào tám tầng cũng không phải là cực kỳ cao có thể rất rõ ràng trông thấy người đi hoành đạo trên tình huống như là trong trò chơi cản đường cột điện lục dĩnh ngược lại là không coi trông thấy nhưng lại gặp được làm trái rừng ở mù đường trên xe cá nhân cùng cùng hưởng xe đạp nghĩ đến trước đó ở trong game thể nghiệm tựa ở cửa sổ bên cạnh lục dĩnh tâm tình thì càng kém tựa hồ nàng trước kia cũng thường xuyên tiện tay đem cùng hưởng xe đạp rừng ở mù trên đường nhưng mà này còn chỉ là trò chơi mà thôi vậy chân chính xem t r ư ớ n g người trong mắt thế giới sẽ là bộ dáng gì nhỉ một vùng tăm tối hoặc là càng thêm mơ hồ theo bản năng lục dĩnh đem con mắt cho nhắm lại trước mắt đen nhánh một ả n h chỉ có trong lỗ thai ngay đồng thời giao lưu âm thành vẹn vẹn một hai phút lục dĩnh liền có chút chịu đựng không nổi trước mắt hát cám mở mắt cắn m ô i một cái lục dĩnh trở lại mình công vị phía trên mở ra tự mình công tác gờ giúp chat gửi đi một cái tin tức vừa mới xét duyệt thấy được một cái rất tuyệt công l í c h trò chơi mọi người có thể đi thể nghiệm một chút gửi đi xong câu nói này lục dĩnh đem hậu t r ư ở n g trò chơi cắt cái đồ phóng tới trong đám cương đ à n đừng làm rộn không phải cho ngươi ăn a bên ngoài phòng k h á c h mặt nghe chủ phòng thanh em bên trong c ũ n g bị đuổi ra ngoài một mặt vô tội cương đản ngồi tại trước bàn ăn dương thần trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung thích ăn vụng bị đạn dương thần cười ha hạ xoay người nhẹ nhàng vỗ vỗ cương đàn đầu cực kỳ hưng phấn cương đản còn tưởng rằng dương thần muốn cho nó cho ăn lẹ lưỡi liếm lấy một chút lại phát hiện là mình cả n g h ị quá rồi gâu t r ự c câu câu nhìn qua dương thần đứng tại chỗ sửng sốt hai ba giây cương đản kêu một tiếng không chút khách khí quay đầu đi chạy hướng mình ổ nhỏ dòng dọc dò cơm thanh â m vang lên p h ò n g bếp cửa thủy tinh bị kéo ra trong tay bưng một b ế n m ả n món ăn vương á lương m ặ c tập rể mang theo thủ sáo cực kỳ hưng phấn đi ra nhanh nếm thử nhìn ta làm mặt vương nhìn lên trước mặt thịt kho tàu gà dương thần cười cười đem để lên bàn khăn lông ư ớ p đưa cho vương á lương tranh thủ thời gian lau mồ hôi đi đều nói cho ngươi trực tiếp gọi thức ăn ngoài vương á lương đưa tay tiếp nhận khăn mặt tùy ý ở trên mặt xoa xoa tiêu cái nào có thể giống nhau nhanh lên ăn nhanh lên ăn nhìn thấy được hay không ăn mà cầm lấy đũa tại bắt trên nhẹ nhàng g õ một đôi tràn đầy mong đợi con mắt nhìn chằm chằm dương thần bắt đầu đọc kim cô chú tốt tốt tốt nếm thử hương vị dương thần cười cười cầm lấy đũa gắp lên một khối thịt gà bỏ vào trong mồm hơi tay nhưng lại, lại có một chút ngọt đường thả có hơn một、giờ. bất quá hương vị ngược lại là thật không tệ thế nào có ăn ngon hay không chính vương á lương cũng ăn một miếng sau đó hơi híp mắt lại nhìn qua dương thần ai lúc trước không nên làm trò chơi dương thần yên lặng thở dài không có chờ có chút ngây người vương á lương mở miệng tiếp tục nói sớm biết ngươi có này thiên phú lúc trước chúng ta hẳn làm ở một nhà t i ệ m cơm nói không chừng hiện tại đã danh mãn trung quốc nói xong dương thần lại kẹp một miếng thịt đồng thời lộ ra phi thường tiếp nối biểu lộ đừng làm rộn thật dễ nói chuyện a làm sao cảm giác ngươi âm dương q u ạ c khí vương á lương quay dương thần cánh tay một chút bất quá lại cười đến rất vui vẻ ngoại trừ thịt kho tàu gà bên ngoài còn có một cái dưa leo trộn lẫn đậu r a cùng một phần cà chua canh trứng xối cơm sau khi ăn xong đem không có ăn xong đồ ăn che lại giữ tơi ư màng phong t ớ i trong tủ lạnh dương thần liền đến trong phòng bếp rửa chén đi còn ồi rửa chén mười phút sau trở lại phòng khách trên ghế s a lon một đám